278 chương 268, nghị viên Huy Hoàng Đại sảnh mấy ngày nay cũng không phải bình thường náo nhiệt, không biết đạo vi thập sao bình thường trừ ăn ra chính là ngủ, duy nhất đứa chuộng công tác chính là Thu Hối Lộ Trị An bộ đội, đột nhiên trở nên dị thường hăng hái đứng lên, cơ hồ tất cả trọng yếu giao lộ cùng trọng yếu sân bãi đều tăng thêm cảnh giới, hơn nữa không chỉ có là trị an bộ đội, liền ngay cả những thứ kia hắc bang nhóm, thậm chí là chợ đen tương nhân, tất cả đều bắt đầu chuyển động, tất cả bến tàu đều lâm vào nghiêm mật trong giám thị, ra vào Huy Hoàng Đại sảnh đường bộ cũng không ngoại lệ, không phải là bị trị an bộ đội nghiêm mật giám thị chính là bị hãng hại rút vụng trộn công chế, tóm lại tất cả ra vào con đường đều có người giám thị. So Ba Bố nghị viên gần nhất sinh hoạt vô cùng bình thường. Người luận nghị hội nói là tất cả đại sự cũng lớn nhà thương lượng quyết định, kỳ thực còn không phải từ nghị trưởng cùng một đám thực lực cường đại lồng tiếng làm quyết định, cái gì dân chủ, công bằng, đơn thuần là nói bậy, bây giờ nghị trưởng còn không phải hòa hoàng đế không có gì lớn khác nhau. So Ba Bố mặc dù có thể trở thành nghị viên là bởi vì vi tự mấy gia tộc đời đời cũng là nghiên cứu ma giới học chuyên gia, hơn nữa vì toàn bộ người lùn quốc gia làm ra rất nhiều rất nhiều công hiến, Sở so Ba Bố phụ thân chính là người lùn nghị viên của quốc hội. Chính mình nói là bị tuyển cử đi lên kỳ thực còn không phải thừa kế nghiệp cha, dựa vào gia tộc quan hệ lên vị, kể từ người lùn đồng ý khai phóng thương mại bến cảng về sau cùng thú nhân quan hệ cực độ ác liệt, bắt đầu từ lúc đó nghị hội. Bên trong chính là quân đội phe phái tại cầm quyền, trước kia 10 bộ thú nhân tụ tập lên mấy chục vạn thuần huyết thú nhân chiến đội, trong chớp mắt liền muốn công hãm uy hoàng đại sảnh, khi đó người lùn nghị hội quân đội tổng trưởng thực hành quân sự giới nghiêm, hết thể chính lệnh đều nắm ở nghị trưởng cũng chính là người lùn quân đội tổng trong tay, bây giờ mặc dù đã rủ vào giúp nhân khai thác mỏ ổn định hai tộc quan hệ, nhưng mà nghị trưởng nhưng là ngoại sáng trong tối cố ý, không giao ra quyền trong tay. So Ba bố lung lay chậm rãi đi vào gian phòng của mình, đem trên thân treo bao lấy xuống dao cho người hầu, tiếp đó liền hướng phòng khách đi đến. "Bàn bạc viên tiên sinh, có khách một mực chờ đợi ngươi, ta vốn là không muốn thả hắn đi vào, nhưng hắn nói là tới tìm ngươi đàm luận thú nhân nơi đó khai thác mỏ ma giới võ thường ngày giữ gìn, ta liền không có dám ngăn trở. Ma giới võ trang thường ngày giữ gìn. Đây là công sự a, như thế nào tới nhà ta đàm luận, tại sao không đi văn phòng?" "Ta đây cũng không biết, khách nhân bây giờ đang ở phòng khách." "Ừm, ta đây liền đi." Nói xong So Ba bố liền tiến vào trong phòng khách. Izitong ngồi ở rộng lớn trên ghế salon nhìn xem người lùn nghị viên từ bên ngoài chậm rãi đi tới, hắn đứng dậy, đã lâu không gặp, bàn bạc viên tiên sinh. So ba bố không phải là một cái người ngu, trí nhớ của hắn luôn luôn là tốt, hơn nữa liền xem như người không thông minh, cũng sẽ không quên chính mình đã từng thấy qua Vương Thất thành viên, chú ý là Vương Thất thành viên. Áo. Điện hạ, điện hạ ngài thế mà tự mình quang lâm, ta thật sự là quá vinh hạnh, điện hạ, thực sự là đã lâu không gặp, mong mời ngồi điện hạ, ngài tự mình giá lâm hẳn là sớm cho ta biết, ta chỗ này cũng không có chuẩn bị, thật sự là quá chậm chờ đợi. Đối với người lồn Nhật hết easy to mặt ngoài đương nhiên là khuôn mặt tươi cười tương đối, nhưng trong lòng nhưng là vô cùng không quen, nói thật, tại Vương tử cùng Ii lôi nhị ở giữa, Ii Itto kỳ thực càng ưa thích cái sau, đáng tiếc hết lần này tới lần khác cái trước mới là hắn thân vật thật. Bàn bạc viên tiên sinh, ta sớm không phải là cái gì Vương tử, cái này ngài là biết đến, ngài nhiệt tình như vậy, ta thực là phi thường đẳng kích. Ai, điện hạ ngài nói nói gì vậy, ngài có thể tới loại địa phương này đã là ta lớn lao vinh dự, ngươi mau mời ngồi. hôm nay vô luận như thế nào đều phải tại ta chỗ này dùng chung bữa tối. Cùng đi ăn tối đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như bản bạc viên tiên sinh muốn mượn chúng ta công cộng đỡ ăn tối thời gian đi thông chi Khắc lạc Tư lời của chú, vậy coi như không có gì cần thiết. Đói. Ha ha ha. Điện hạ ngươi nói đùa, Khắc lạc Tư tiên sinh là nói qua ngoài ngài mất. Ngài 4. Ra ngoài du ngoạn sự tình, xem như ta đương nhiên là hy vọng ngươi chơi chán có thể về nhà, dù sao thân phận của ngài quá tôn quý bốn. Bàn bạc viên tiên sinh, ta chỉ là đối huy hoàng đại sảnh cảm thấy hiếm lạ cho nên đi ra dạo dẫu, ngài cũng biết thúc thúc đối với ta vẫn luôn quá bảo hộ, nhưng mà ta bên này sự tình cũng đã không sai biệt lắm, ta không ngại liền sẽ trở về băng cảnh. Chỉ là trước khi đi về còn có một việc cần xử lý. Lần này tới cũng chính là muốn mời bàn bạc viên tiên sinh ra tay giúp đỡ. Không có bất cứ vấn đề gì, điện hạ ngài mới nói. Mấy ngày nay Huy hoàng đại sảnh xuất hiện một cái tên là Ilia Lôi Nghị trong phạm, tên là Ilia Lôi Nghị, bạn bác viên tiên sinh nghe nói không? Nghe nói, nghe nói là cái chợ đen tung nhân, như thế nào điện hạ muốn giúp tên tội phạm này? Không phải ta muốn giúp, mà là ta chính là. Người chính là? Điện hạ, ta nghe không hiểu, ngài chính là cái gì? Ta liền là Y Lôi Nghị. Tin tức này vẫn là tương đối có rung động tính có thể so sánh ba bố nghe được Yitutu lời nói phản ứng đầu tiên là cười, hắn cho là Yitutu tại nói đùa, có thể sau một lát người lùn nụ cười trên mặt liền biến mất, hắn gặp qua Ilya Lôi nhĩ bức họa, nói chưa dứt lời, Yitutu một thuyết này hắn thật cảm thấy bức họa cùng Yitutu vô cùng vô cùng tưởng tượng. Ta làm dòng binh là vì tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Làm trợ đen sinh ý thứ nhất là cảm thấy chơi vui, thứ hai, ta cho rằng ma giới học là phi thường đặc biệt cũng là rất cường lực sức mạnh, nó không phải bị hạn chế, tất cả sinh mệnh đều hẳn là hưởng thụ ma giới học. Bất quá nói những thứ này không có ý nghĩa, không theo pháp luật là ta không đúng ta nguyện ý đem ta trong khoảng thời gian này tiền kiếm được toàn bộ lục lên, nhưng mà, có một cái gọi là liên sách đề an nhân, ta muốn giết hắn. Yi Zitun mà nói nhường cho so ba bố phản ảnh rất dài rất dài thời gian, những nội dung này thật sự là có chút quá phức tạp đi, người lùn nói trắng ra là chính là một cái học cứu, hắn cả một đời đừng nói là phạm pháp chính là hơi khác người một điểm sự tình đều không làm qua, điện hạ, liên sách đề an là chỉ an bộ đội tướng quân, phó tổng trưởng, chỉ an bộ đội tổng trưởng cùng quân đội tổng trưởng là cùng một người, cho nên chỉ an bộ đội kỷ thực chính là hoàn toàn nắm ở liên sách đề an trong tay, hắn cũng là nghị viên mà lại là quân đội trong phe phái rất có thế lực tám. Không chỉ có là có thế lực, hắn vẫn huy hoàng đại sảnh mục nát quan viên một cái trọng yếu người dẫn đầu cùng các ngươi nghị trường, cũng chính là quân đội tổng trưởng quan hệ không phải bình thường tỉ mỉ. Những thứ này ngươi, không, điện hạ đều biết. Muốn giết người phía trước đương nhiên muốn trước cả cái giải, kỳ thực là dạng này, nghị viên, ta vốn là chỉ là muốn ám sát hắn, thế nhưng là ta tiến vào huy hoàng đại sảnh sau đó phát hiện, phủ đệ của hắn đã đã biến thành một cái cứ điểm quân sự, hơn nữa hắn thế mà tùy thời mang theo hơn 100 hộ vệ tùy hành, ta không biết huy hoàng đại sảnh tướng quân có cao như vậy hộ vệ số lượng. Lại thêm Liển Sách để an thực lực của mình cũng không tệ, cho nên dựa vào ta đơn độc sức mạnh rất hắn, có thể liền tương đối khó, cho nên ta mới đến tìm ngài, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Ta có thể trợ giúp cái gì? Điện hạ, ngài kỳ thực không biết, ta nói là một cái nghị viên, nhưng thực tế ta không có bất kỳ cái gì quyền lợi, ta quản lý ma giới viện là nghiên cứu cơ quan, không có quá nhiều thực quyền, nếu như là chuyện gì khác, ta có thể còn nói được điểm lời nói, nhưng mà liền Sách để ăn, điện hạ, thực lực của ta kém xa hắn. Thực lực cũng không trọng yếu, ngươi là người lồn viên ta cần chính là ngươi cung cấp một chút tiện lợi. Ngài muốn làm gì? Liên sách đề an thực lực rất mạnh. Hắn bất quá là một cái tướng quân mạng thôi, có thể có thể xương tụng thực lực gì mạnh. Điện hạ năm Ta 4. Ta không có thể trợ giúp ngươi đối phó chính mình đồng tộc. 279 chương 269, bệnh yitu nghe được câu này thời điểm không phải cảm thấy vậy buồn cười. Hắn điều chỉnh ngồi xuống tư, khoát tay háo nhường sau lưng xẻo nữ cùng hy nhĩ nạp tư ngồi vào xa một chút chỗ. Tiếp đó hắn nói khẽ với so ba bố nói, nghị viên, ta đến huy hoàng đại sảnh bất quá mới không đến thời gian một năm, nhưng mà ta đã phát hiện ở đây thật sự là một cái mỹ lệ phi thường thậm chí có thể nói là mê người thành thị, mỗi cái chủng tộc hỗn hợp, đủ loại văn minh va chạm, nơi này bất kể là văn hóa vẫn là kinh tế cũng là vượt xa quá ta đã thấy bất kỳ một thành phố nào tám. Nhưng mà thành phố này cũng tồn tại nó vấn đề trí mạng, đó chính là mục nát, tin tưởng người xem được đi ra, trước đó tại huy hoàng đại sảnh người lùn là chịu đến tất cả chủng tộc tôn trọng, tất cả chủng tộc khác đều cảm tạ người lùn rộng lớn ý chí, kiến tạo một tòa ai cũng có thể tới cư trú, sinh hoạt, phấn đấu huy hoàng chi thành, nhưng nhìn nhìn bây giờ, chủng tộc khác đối với người lùn thái độ đã hoàn toàn không giống với lúc trước, sinh hoạt tốt tận lực cùng người lùn phân rõ giới tuyến. Không có tiền người càng là nhìn thấy những cái kia quan trị an giống như là nhìn thấy ác quỷ. Đây hết thể là bởi vì cái gì? Bởi vì mục nát. Mà nghị viên ngươi cũng nên tin tưởng, Huy Hoàng đại sảnh mục nát căn nguyên chính là xuất từ bộ đội trị an, mà bây giờ cái kia liền Sách để An không nói là Huy Hoàng đại sảnh hủy bại đầu nguồn, cũng phải xem như trung tâm, nghị viên ngài giúp ta giết hắn, sao có thể là đối phó đồng tộc đâu, là trợ giúp người lũn toàn tộc thanh lý dơ bẩn mới đúng. Điện hạ, liền Sách Đề An tướng quân cho dù làm không đúng, cũng cần phải giao cho chúng ta tự mình xử lý bốn. Có thể các ngươi xử lý không được, ta có thể nói rất rõ ràng. Giết liền sách Đề An là bởi vì ân đoán cá nhân, có thể giết hắn đối với người lùn, đối với Huy Hoàng Đại Sảnh đều có chỗ tốt, hơn nữa ta thực lực bây giờ không đủ, cho nên mới xin ngươi giúp một tay sáu. Nghị viên tiên sinh, ta biết bây giờ nghị hội chủ xoá đội phe phái rất cường thịnh, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta bảo đảm chúng ta bắt cảnh, không chỉ có là bác cảnh, thậm chí bao gồm thú nhân phương diện, đều sẽ toàn lực cho ngươi ủng hộ, ngươi muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, trước đây Huy Hoàng Đại Sảnh thiết lập cũng là một đám ma giới sư tiên hiền chủ đạo thiết lập, ngươi giúp ta giết cửu nhân, ta mang đến cho ngươi to lớn ủng hộ, ngươi liền sẽ trở thành Huy Hoàng Đại Sảnh trung Thương người nghị trưởng chi vị ở trong tam tay so ba bố là một cái người bình thường không có cái gì tiền tư không có linh phí gì ngoại trừ ma giới học cái gì đều cũng sẽ không cái gì cũng không hiểu người bình thường bất quá tuyệt đối không nên xem thường người bình thường bởi vì người bình thường cũng có dục vọng có dục vọng người bình thường thường thường đáng sợ nhất biết được không nhiều cho nên chỉ cần là đặt tại trước mặt lợi ích hắn đều không tự tuyệt không có gió gì cốt cho nên căn bản không nhịn được chút nào dụ hoặc Nam điện hạ 5 điện hạ ngươi không có khả năng cùng thú nhân cũng có quan hệ a bọn hắn đối với vi hoàng đại sản vẫn là vô cùng có sức ảnh hưởng 8 bất quá Bọn hắn đối với nhân loại cho tới bây giờ đều vô cùng tùy thị. Ta năm, không chỉ có là bác cảnh người vương tử, ta còn, ta có một loại tương đối hiếm hoi sức mạnh, cho nên Tinh Linh Hoàng Đình đúng ấn tượng cũng tốt hơn uốn. Điện hạ, ngài không nên nói đùa, bác cảnh cùng Tinh Linh quan hệ là ai đều biết, mặc kệ ngài có cái gì hiếm hoi sức mạnh đều khó có khả năng tại Tinh Linh Hoàng Đình muốn. Hắn là ôm hắc ám võ giả, là quang ám chi chủ người thừa kế, Hoàng Đình chờ đợi nhiều năm thần duệ thánh tử, trong dự luôn ám chí tử. Không biết lúc nào sẹo nữ cùng Hi Nhĩ nạp tư từ đằng xa đi đến Liêu Y cái sửa sau lưng, hai người cùng nhau cởi xuống mặt nạ, nói ra phía trên đoạn lời nói kia, tại thế giới loài người trở ra chỗ, quang ám chi chủ uy danh đây không phải là bình thường văng rồi, hơn nữa tín đồ cũng thực không thiếu, so ba bố đương nhiên không thể nào là quang ám chi chủ tín đồ, nhưng ám chi tử vậy vẫn là biết đến. Lập tức người lùn cả kinh là suýt chút nữa từ trên ghế rơi xuống. So ba bố nhưng không biết y gì tu cũng không tán thành chính mình ám chi chết thân phận, tại hắn trong nhận thức biết không có người có sẽ tự tuyệt mình trở thành ám chi tử. Lại là Bắc cảnh vương tử, lại là ám chi tử, cái này là ý gì? Tinh linh hoàng đỉnh cùng Bắc cảnh vương quốc hắn đều là người thừa kế đi. Vậy hắn muốn kế thừa quốc thổ chẳng phải là trong nháy mắt liền so với người hoàng còn lớn hơn ra không thiếu sáu. Nghị viên tiên sinh, ta là Viêm Chi bộ lạc đại biểu là bộ lạc phái tới đổi theo thánh tử, bên cạnh ta hy Nhĩ nạp tư chính là nghe gió gia tộc thành viên, nếu như ngươi không tin thánh tử thân phận, chúng ta tùy thời có thể cùng thánh nữ liên hệ, nàng một mực mong ngoại thánh tử có thể nhanh lên xử lý xong nơi này ẩn oán, quay về Vịnh Nguyệt Chi Sâm năm. Kỳ thực, thánh tử chỉ cần chính thức hướng hoàng đình đưa ra yêu cầu, thần ma mặt sẽ lập tức tụ tập, thánh tộc chờ đợi thánh tử vô số tuế nguyệt, chỉ cần thánh tử ý, hoàng đình làm một chuyện gì. So ba bố hoàn toàn bị rung động, cả người hắn cũng không nói được lời, nhìn xem ngồi đối diện cái kia tóc đen tuấn nam nhân. Cả người lông tơ đều dựng lên, bác Vương chi tử, lại là tinh linh duệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? So ba bố cả người đầu góc đều hỗn độn, hắn cơ hồ làn nửa đầu đã nói, "Điện hạ, muốn ta làm cái gì?" Y Dĩ Tu nụ cười trên mặt muốn nhiều triệt để có bao nhiêu triệt để. Đêm đến, Ý Dĩ Tu đám người chỗ ẩn thân. Đây là bến cảng cùng khu dân nghèo tiếp giáp chỗ, đây là chân chính khu vực biên giới, rồng rắn lẫn lột, có thể nói là huy hoàng đại sảnh tối ưu ám xó xỉnh. Y Dĩ Tu ngồi ở một trương trên ghế lớn, chẩm rãi lở sưởi trong bên trong tăng thêm lấy củi lửa. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà nguyện ý dùng thánh tử tên tuổi đi lừa dối người lùn kia, ngươi không phải bài xích thánh tộc hết hay sao? 6. Tại Hoang Nguyên thượng các ngươi cứu ta sau đó, ta ý nghĩ liền đã không có cực đoan như thế, lần này hy nhĩ nạp tư lần nữa để cho ta cảm thấy tinh linh không có trong truyền thuyết tà ác như vậy. Còn có đoạn này tại Huy Hoàng đại sảnh sinh hoạt, cũng cho ta hiểu rõ rất nhiều việc, Huy Hoàng đại sảnh thật là vô cùng mê người thành thị, hơn nữa nó phồn vinh độ cũng vượt xa Long Đông thành, kỳ thực không chỉ là Long Đông thành, chính là đế đô cũng không sánh bằng, vì cái gì một người lùn, nhân số chỉ là ta nhân tộc mấy phần một trong chủng tộc có thể sáng tạo ra như thế như kỳ tích thành thị. Đây không phải bởi vì người lùn ưu thú, mà là bởi vì cái này thành thị hội tụ tất cả chủng tộc, bất luận kẻ nào, bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì tín ngưỡng, bất luận cái gì lý niệm, bất luận cái gì văn hóa cũng có thể ở tòa này trong thành thị cùng tồn tại, đây mới là vì cái gì huy hoàng đại sảnh sẽ như thế rực rỡ vậy. Ta thường xuyên đang suy nghĩ nếu như chúng ta nhân loại cũng khai phóng bến càng cho phép dị tộc rời vào cư trú, hơn nữa cam đoan bọn họ bình đẳng quyền lợi, vậy thì như thế nào một phen quang cảnh, thì nhân loại chính là có vô số qua huy hoàng đại sảnh, đó là để cho người ta suy nghĩ một chút đều cảm giác huyễn mắt quang cảnh. Đáng tiếc nhân loại chúng ta nắm giữ phì nhiều nhất thổ địa nhưng là không thể có một quả rộng l tâm đây là bệnh chúng ta trong lòng bệnh xẻo nữ con mắt đều phải từ trong hốc mắt rơi ra ngoài đơn giản không thể tin được những lời này lại là xuất từ y tu trong miệng Nam người có phải hay không bệnh lại có thể nói ra những lời này 14 vậy có phải hay không nói đúng là người phải về bắc vực quá tốt rồi người sẽ trở thành vi thần chân chính thần tất cả mọi người đều sẽ sáu. 280 chương 270 lợi ích ta đương nhiên sẽ không trở về cái gìắc vực xẹo nữa à ta là nhân loại người biết ta chỉ là trùng hợp thể chất đặc biệt Dung hợp hắc ám, chỉ thế thôi. Tự ngươi nói, một nhân loại tại sao có thể là tinh linh tiên đoán tri tử, tại sao có thể là tinh linh xạ vì ô. Đây không phải vấn đề, ngươi nghe ta, trước kia năm, ta hiếm thấy thật tốt nói cho ngươi vài lời, không muốn tự chốc nục nhã xẻo nữ sắc mặt lập tức liền lạnh, nói nhiều như thế nói nhảm, kết quả là còn không phải mượn thánh tộc tên tuổi hù dọa người khác, người lùn kia xem như bị dọa, thánh tộc đối với dị vãng thuộc tộc cũng là rất có ảnh hưởng lớn năm. Ta còn thực sự cho là ngươi nghĩ thông suốt, không nghĩ tới chỉ là lợi dụng thánh tộc danh tiếng. Ngươi không phải biến thông minh, mà là biến vô lông mày hơi nhíu một chút, Vô sĩ năm. Là có chút, nhưng vì bác Cảnh lợi ích, chỉ có thể như thế. Easy Too vừa thốt lên xong xèo nữ liền kinh ngạc, Bắc Cảnh lợi ích, có ý tứ gì? Người dọa so ba bố giúp ngươi giết Liên Sách để an mà thôi, cùng bác Cảnh có quan hệ gì? Ta dọa so ba bố thời điểm là dùng ám chi chết thân phận, nhưng ta không phải là ám chi tử, chân chính thi hành kế hoạch lúc vì chúng ta làm tiếp viện còn có thể là Bắc Cảnh người. Theo lý thuyết cuối cùng còn phải là chú người cùng so ba bố tiếp xúc, so ba bố là thúc thúc một mực đang cố gắng lôi kéo người, vì cái gì? Bởi vì hắn không chỉ có là người nghị viên, hắn vẫn số 1 ma giới chuyên gia. Quan trọng nhất là hắn nắm giữ mê mọi giới viện nghiên cứu, người lùn phần lớn ma giới sản phẩm cũng là nơi đó nghiên cứu ra được, mà thúc thúc, không, không phải thúc thúc, là cả phương Bắc Vương quốc đối với người lùn ma giới vũ khí thèm nhỏ dãi, đã không phải là một ngày hai ngày, nhưng cái này so ba 4 một mực thái độ lãnh đạo, mặc dù cùng thúc thúc trở thành bằng hữu, nhưng mảy may quá giới sự tình cũng không chịu làm xấu. Nhưng lần này, ta dọa hắn giúp chúng ta giết người. Liên sách đề an chỉ cần là đang so ba bố giới sự giúp đỡ chết tại trong tay của chúng ta, cái kia so 3 bố nhược điểm cũng liền rơi vào trong tay của chúng ta rơi vào trong tay ta tự nhiên cũng chính là rơi vào chú trong tay ta sẽ cùng thúc thúc thật tốt đàm luận một lần nhường hắn nghĩ biện pháp uy hiếp cũng tốt lôi kéo cũng được nhất định muốn lấy tới người lùn ma giới kỹ thuật tốt nhất là nghĩ biện pháp thiết lập chính chúng ta chính chúng ta ma giới viện nghiên cứu này lại để chúng ta bắt cảnh quân lực thậm chí là dân sinh nhận được như bay để tháng 6 so với vũ trang chiến nội ý nghĩa còn lớn hơn nhiều lắm nhiều xèo nữ lại một lần nữa cảm thấy trước mặt nam nhân này thay đổi trở nên nàng cũng sắp không dám nhận thông minh là tất cả người đều biết có thể phía trước ý tu thông minh đều nó như thế nào đây thông minh là thông minh lại đều chỉ là một chút tiểu thông minh Vô cùng bén nhạy lại giỏi về giải quyết gặp phải vấn đề, nhưng là thiếu một phần cảnh giới cùng trí tuệ, có thể theo khoảng thời gian này tinh lịch, nhất là trước mặt mọi người cự hôn đến trở thành huy hoàng đại sảnh một cái dòng binh. Khoảng thời gian này sinh hoạt Dương Yitu đã trải qua rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, tư tưởng hoàn thành một lần thăng hoa, hắn lúc này cùng phía trước đã không phải tại cùng một cái độ cao. Không biết đạo vi thập sao, liền sách để an gần nhất một mực tâm thần có chút không tập trung, hắn đã động viên tất cả hắn có thể cổ võ sức mạnh, ngay cả này hắc bang đều bị hắn dùng lên chỉ tiếp zombie liên minh gần nhất không biết đạo vi thập sao bất cứ nhiệm vụ nào cũng không tiếp, không phải vậy nhân thủ của hắn còn có thể càng nhiều. Nhưng kể cả như thế, toàn bộ huy hoàng đại sảnh cũng cần phải cũng là bị nghiêm mật bố không đứng lên. Theo Lý mà nói phải nói là không có gì nhân vật. Nguy hiểm có thể đi vào tòa thành thị này, có thể liền sách để an trong lòng vẫn là vô cùng bất an, hắn vốn là chỉ là muốn xử lý một cái ngoại lai chợ đen tư nhân, ăn hết tiền của hắn, thật không nghĩ đến chính mình nhưng là đã lên một cái tiểu vết tẫm, chính mình tập trung nhiều người như vậy tay, sự tình hỗn náo liền tổng trưởng đều biết, cần phải chào hai người nhưng là một cái cũng không bắt lấy, không chỉ có không, có bắt lấy, đệ đệ của mình còn ghé đi vào, nghe nói là trở thành con tin, đến bây giờ còn là sinh tử không biết. Nói thật liền Sách Đề An Kỳ Thực Tuyệt không nguyện ý tin tưởng hai cái ngoại lai tôn cá nhại nhép có loại này bản sự, nhưng sự thật chính là như thế, căn bản không cho phép hắn không tin, kỳ thực rất nhiều người đều khuyên hắn hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy, hai người kia có thể từ hoang đảo đào thoát, nhất định là trực tiếp có bao xa bỏ chạy bao xa, làm sao có thể còn có thể trở về Huy Hoàng Đại Sảnh tới. Đây thật ra là vô cùng hợp lý phân tích, nhưng liền Sách Đề An cũng không tin. Không có cái gì thực tế nguyên nhân, chính là đơn thuần xuất phát từ trực giác, hắn cảm thấy cái kia ý lệch không phải người bình thường, không tầm thường người tưởng tượng liền cùng người bình thường ý nghĩ khác biệt. Liên Sách Đề An cực giác một mực vô cùng chuẩn, hắn cũng là cái vô cùng tin tưởng trực giác người, cho nên mới sẽ tại Huy Hoàng Đại trong sảnh làm ra nghiêm mật như vậy bố trí. Liên Sách Đề An lấy tay vướt vướt cái kia bóng loáng bóng lượn xó nào, tiếp đó lại theo thói quen sửa sang lại trên tầm đầu kia khoảng trừng cổ tay to từ dâu riêng biến thành bím tóc, tiếp lấy hắn từ bên cạnh thủ hạ chính là trong tay tiếp nhận một li bằng liệu, sắp tiến đưa như trong miệng thời điểm mở miệng hỏi, còn có thời gian bao lâu đến? Vừa mới đi một nửa đường đi, tướng quân. Lúc này Liên Sách Đề An đang ngồi ở rộng lớn ma xe lửa bên trong, hắn đem đầu dựa hướng chỗ ngồi chỗ tựa lưng, mấy ngày nay thực sự là mệt chết. Ta là không có một ngày có thể thật tốt nhắm mắt ngủ, ngươi nói cái này ma giới sở nghiên cứu, làm sao lại đơn đấu lúc này, nghiên cứu ra mới chị an trang bị, còn muốn ta và tổng trưởng tự mình đi kiểm nghiệm trang bị. Không chỉ là ngài, tất cả bộ đội trị an cao tầng đều phải có mặt, ta đã thay ngài từ chối, cũng không biết đạo vi thập sao tổng trưởng đại nhân đều tự mình đi, cho nên ta thật sự là thay ngài từ chối không đi. Chỉ có thể là khổ cùng ngài. Ai, kỳ thực đi xem một chút trang bị cũng không cái gì không tốt, hiện tại vấn đề trong khoảng thời gian này ta bị người lính đánh thuê kia làm cho là ngay cả cảm giác đều ngủ không tốt, thật sự là không có tinh thần a. Kỳ thực đại nhân ngại khẩn trương thái quá, bất quá là hai cái tiểu dòng binh, nói không chừng lúc này đã chạy trốn tới đông cảnh, hay là tinh linh hoàng đỉnh trì hạ, người xem nhiều ngày như vậy, không phải là cái gì chuyện cũng không phát sinh sao. Ngài cần nghỉ ngơi thật tốt, không cần thiết vì hai cái tiểu tạc năm. ầm ẩm, ẩm ẩm, ẩm ẩm nổ kịch liệt đất bằng dựng lên. Toàn bộ ma xe lửa bị nổ kịch liệt hất bay lên trời, hình chữ nhật bình sát tử trên không trung giống như là ly thủy cá chép tựa như không ngừng lật ra mấy cái vòng. Sau đó mới lần nữa rơi trên mặt đất xảy ra va chạm kịt liệt, nguyên bản vuông vức bóng loáng xe mặt, lập tức bị nện ra vô số lõm móp, khá hơn chút chỗ thậm chí xuất hiện cánh tay dài độ khe hở. Nổ tung cũng không chỉ là phát sinh tại đây một chiếc ma xe lửa phía dưới, trên thực tế cả con đường đều xảy ra nổ kịt liệt, từng cái một nổ tung điểm dày đặt tại toàn bộ đường phố hai bên, bọn chúng cũng là bị đồng thời nổ tung. Lập tức khắp nơi đều là bị nổ tung kích lên sương mù cùng bụi đất, đương nhiên, bùi đất cùng khói tiêu phía dưới, còn có là ngay cả sách để an tùy hành hộ vệ. Tước trưng gần trăm người hộ vệ, một phen dưới vụ nổ tới đã là thây ngang khắp đồng, cả mắt đều là ngã xuống đất tử thi, thương binh chỉ có số ít mấy người miễn cưỡng còn có thể từ dưới đất đứng lên. Ai cũng rất khó tin tưởng vừa mới gió kia quang vô hạ, bóng loáng bóng lưỡng bên trong ngồi người luồn tướng quân ma sẽ lửa, bây giờ chính là trên mặt đất đoàn kia đen nhanh rách nát sắt vụ đoàn. Mà những khí thế kia giảo giạt ngồi ở ma giới lập tức hộ vệ, bây giờ lại là cái này đầy đất tàn chi đoàn thể. 281 271 trang phục EasyTu chậm rãi từ ngõi nhỏ trong bóng tối đi ra, phía sau hắn là mười mấy chức cao tráng chiến sĩ, thân sắc phù lấy màu đen dài áo choàng, trùm chụp tại trên đầu, che lại mặt, trên tay nhưng là nhất tệ hàn quang trường kiếm. Giờ đi ngõ nhỏ sau đó Eritou sau lưng chiến sĩ nhanh chóng đi tư tán, bọn hắn xem xét liền là phi thường chiến sĩ tinh huệ, hơn nữa tuyệt đối tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, các chiến sĩ mục tiêu rất rõ ràng, chính là những cái kia còn không có bị tạc chết người lùn hộ vệ. Từ trong thị giác tới nói giống như là một cô nước thủy triều đen kịp trực tiếp nào tới, chỉ còn lại những cái kia còn đứng đứng thẳng người lùn cơ hồ còn không có từ đột nhiên trong bạo tạc lấy lại tinh thần, liền lại tao ngộ sắc bén trường kiếm. Eritou đi thẳng hướng cái kia rách nát ma xe lửa, xe cửa xe chợt một chút phá giải, một người đầu chọc râu dài người lùn chật vật từ trong xe bò ra. Người này đi Easy Tu không biết, nhưng hắn trên người quân hàm Easy nhưng là biết đến, đó là tướng quân quân hàm, người lồn quân hàm bên trong cao nhất ngầm dai. Easy lặng lặng nhìn trước mặt người lồn từ có thể nói là một đống sắt vụn trong xe chui ra, nhìn lại hắn từ dưới đất hoàng du du đứng lên, liền sách để an tướng quân, ta tới. Người lồn tướng quân lúc bắt đầu căn bản không hiểu rõ đây là chuyện gì, đầu óc của hắn còn hám tại mới vừa rồi lật xe đưa đến trong mê muội, hắn căn bản vốn không biết trước mặt đột nhiên xuất hiện những thứ này, người cao là ai. Ước chừng phản ứng một hồi lâu, Hắn mới xem như cuối cùng phát hiện trước mặt cái này đi đầu một người khuôn mặt cùng mình truy nã cũng là hại đã biết mấy ngày mất ngủ người lính đánh thuê tiêu y lẹp giống nhau như ba. Phản phất là vì để cho liền Sách để An tiến một bước xác định tình thế, Y Litu hơi khoát tay chặn lại, phía sau hắn sẻo nữ liền đem một cái ngăn chặn miệng người lùn đưa đến phía trước, người này không là người khác, chính là trước đây từ trên hoang đảo mang về liền Sách để An thân sinh đại đệ. Kế tiếp phát sinh chuyện là có tuyệt đối là đột nhiên mà lại có lực rung động, sẻo nữ ngắn loan đao không chần chờ chút nào lưu qua người lùn cái đại năng tiên huyết giống mở cống thủy bàn bánh liệt mà ra. Liên Sách Đề An mắt lập tức liền trợn tròn, đây là cái tình huống gì hắn đầu tiên là bị tao ngộ đột nhiên nổ tung, tiếp đó toàn bộ ngồi xe bị hất bay lên giữa không trung, tài xế tùy tùng toàn bộ chết tại trong xe, chính mình thật vất vả từ trong xe leo ra, nhưng là lại trông thấy Liếu tự mình đang truy nã tội phạm, kế tiếp trong nháy mắt từ mấy đệ đệ đột nhiên bị mang ra ngoài sáu. Các hầu, đây đều là những chuyện gì, đây đều là như thế nào một ngày a, đột nhiên kích động thật sự là quá nhiều quá lớn, liền Sách Đề An cả người đều phản ứng bất đến đây, hắn muốn khóc nghi gào thét cũng nghi hướng yitu cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng chẳng hề làm gì đi ra. Iritou vốn là cho là thân sinh đệ đệ tại trước mặt bị cắt thiết hầu như thế nào cũng phải để liễn sách để an tê tâm liệt phế đau lòng bên trên một phen, nhưng mà ai biết người lùn này thế mà lăng lăng không có phản ứng gì, Iritou lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ, người lùn tâm cũng là tảng đá dáng dấp sao? Cái này hai bên đều sửng sốt xuống trang diện tự nhiên cũng liền lạnh xuống, phút chốc, khi nhĩ nạp tư đột nhiên tới một câu, "Bốn. Trước hết giễu ta, chúng ta không thể mỏi mòn chờ đợi, trung quanh nơi này bộ đội chỉ an mặc dù bị điều mở, nhưng chúng ta động tác thật sự là có chút lớn, càng kéo dài tóm lại là phiền phức. Nên vấn đề không lớn a, chúng ta mang tới đều là năm." Đúng một tiếng thanh thúy súng vang lên, Itto trong tay long hình súng tiếp phun ra một ngón tay dài hơn ánh lửa. Liền sách để an tựa như là cuối cùng nhớ tới yêu cầu thà, còn không tới cùng lên tiếng, người lùn đầu người liền như là bị gậy gô đánh trúng giữa hấu, toàn bộ nổ nát ra. Như thế liền báo thủ, Itto thật sự là cảm thấy vô vị, một tiếng cầu xin tha thứ, nửa câu kêu lên đều không nghe được, thật sự là vô vị đến rồi cực hạn, bất quá nếu là lựa chọn trên đường phố độc thủ, chiếm địch nhân lực lượng phòng vệ mỏng đạo này ưu thế, vậy dĩ nhiên cũng liền phải bỏ ra không thể thoải mái dạy địch nhân lại rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nơi đây là uy hoàng đại Sành. Dù nói thế nào cũng là người lùng chỗ, giết người ta có lớn, có thể thành công đã là không dễ, cái khác sẽ không hẳn là nghĩ. Thành công đắc thủ sau đó, y tú bọn người tìm một chỗ ẩn nút nốt nhỏ, tiếp đó tất cả mọi người thống nhất giật xuống áo choàng trên người, trực tiếp lộ ra ngoài là một kiện kiện màu đen vừa người khôi giáp, thật dây lộ mắt vũ giáp, quan trọng nhất là bọn hắn lại phủ thêm một cái mới áo choàng màu đen trùng quanh mang theo một vòng mũ che màu bạc. Yitou mang tới chiến sĩ cũng không phải là người bình thường, bọn hắn toàn bộ là chiến kỳ võ sĩ, Anderson công tước dưới quyền ngần chi chiến kỳ võ sĩ. Mà Yitou đều dưới áo choàng mặt nhưng là một thân đắt tiền áo giáp. Trường kiếm treo tại bên hông, trên tay mang theo mấy cái lớn như vậy giới chỉ, trên quần áo cúp áo cũng không chỉ là thủy tinh vẫn là kim cương. Trong lúc đó, gã máu chiến sĩ liền trở nên làm anh tuấn quý công tử, mà liền xẻo nữ cùng hy nhĩ nạp tư giới áo choàng đều xuyên chính là váy dài, vũ khí đều trực tiếp ném đi. Những trang phục này vừa ra tới, tinh nhuệ cường hãn chiến đội liền biến thành quý công tử ra đường dạo chơi lúc về đội. Tiếp đó cả đám thì lớn như vậy mô hình bản in cả trang báo tiêu xái ra ngoài, trực tiếp ra ngõi nhỏ lên đường đi, công khai hướng về bến cảng đi đến. Giết liền sách đề an hành động, sử dụng số lớn thuốc nổ, động tính có thể nói không phải lớn một cách bình thường, mặc dù khu vực này bộ đội trị an phải không tại chính mình phòng thủ khu vực, cũng không tại khu vực phòng thủ cũng không đại biểu liền biến mất không thấy, dòng dã một con đường kịch liệt nổ tung, xung quanh cơ hồ tất cả trị an binh sĩ, thậm chí là người lùn quân đội đều xuất động, nhiều đội vũ trang chiến sĩ từ mỗi cái con đường khác nhau hướng về chuyện xảy ra khu vực tụ tập. Ý gì bọn người liền đón những bộ đội này đi qua? Bọn hắn không biết bị ngăn đón ngừng bao nhiêu lần, bị hỏi thăm bao nhiêu bên cạnh, có thể chiến kỳ vũ sĩ tiêu chuẩn đặc biệt trang phục cùng y y tu trước ngực mang theo khối kiên nền trắng hắc sư Bắc cảnh Vương Thất Huy Trường, một lần lại một lần trở thành qua lại văn thư, chiến thần gia tộc thành viên ai dám ngăn trở. Còn nữa ai lại sẽ tin tưởng đường đường Bắc cảnh Vương tộc, thế mà lại ở nơi này khu vực ngoại thành, nổ rất một con đường giết một cái bộ đội trị an sĩ quan. Cũng là từng có người lên qua đem những này nhân loại trước tiên bắt lại lại nói ý nghĩ, có thể uy hoàng đại sảnh mặc dù không sợ người loại Nhưng dù sao toàn bộ người lùn nhân khẩu chỉ có loài người mấy phần một trong, thậm chí còn có có thể là mười mấy phần một trong, mà người lùn lãnh địa diện tích càng là liền bắc cảnh đều kém xa tích tắc, muốn đem loại người vương tử bắt lại, vạn nhất nếu là ra chút chấn chớp, cái kia tuyệt không phải nói đùa. Cuối cùng Yi liền bộ đội chỉ an đội bộ đều không đi, trực tiếp thuận lợi đặt tới bến tàu, Khắc Lặc Tư đã sớm chuẩn bị xong tàu nhanh, cơ hội chính là đám người lên thuyền trong nháy mắt, thuyền liền tiếp ôm lên hàng, hướng về bắc cảnh bằng phương hướng nên ngang đi. đứng tại tàu nhanh thuyền, nhìn xem càng lúc càng xa bến Từ nơi này lờ mở có thể hơi hơi trông thấy một chút vi hoàng đại sánh thành thể, nói thật ly khai nơi này Y phát ra từ đáy lòng không ớn, nếu như có thể, hắn nguyện ý cả một đời ở lại đây thành thị bên trong, cho dù là làm người bình thường. Đây là mê người thành thị, mặc kệ tại trường hợp nào vì cái gì, nói ra câu nói này lúc Y cũng là thật lòng, tuyệt tuyệt đối thực tình. 282 chương 272, kỳ quái nếu như người nguyện ý trở về bắc vực, chỉ cần có thể thống nhất chư vị bát tước Uy hoàng đại sảnh là dây lát có thể ở dưới, 10 bộ thú nhân kỳ thực đối với thánh tộc đều vô cùng tăng kích, ngươi có thể trở về ổn định hoàng đình chính quyền, thú nhân nhất định sẽ 6. Đủ. Đừng nói một cái huy hoàng đại sảnh, chính là 10 cái cộng lại, cũng không đáng cho ta vì thế đi tinh linh lãnh địa. Ta chỉ là đang nghĩ trở về đến băng cảng liền lại muốn làm trở về vương tử 8. Ta kỳ thực rất hưởng thụ bình dân thân phận, tự do, thuận tiện, quan trọng nhất là có thể học được rất nhiều việc. Ngươi trở về băng cảng cũng là bình dân, vương thượng lại không khôi phục thân phận của ngươi. Sáu. Là bình dân, gọi công thức bình dân, có được một tòa ma pháp tháp bình dân. Để Thản Tư trả lại cho ta gửi thư hẹn ta đi biển đen 6. Cái này có người nào là bình dân sẽ gặp phải sự tình. Không có một cái nào là, bất quá, đây là chuyện không có cách nào khác. Ngươi thật sự quyết định đăng lục phía sau trực tiếp đi Ẩm Lâm bà tư nơi đó. Ngươi tuyệt đối hẳn là trước tiên đến phủ công tước đi, ngươi rời nhà ra đi bút chướng này lúc nào cũng có thể coi là công tước không có khả năng bỏ qua ngươi. Ngươi thấy khắc Lặc Tư bá tức trên mặt đạo kia ngân sao, nghe nói đó chính là hàn báo cáo ngài mất tích sau đó, công tước thượng, dùng rồi năm. Nam. Chú khí như thế không tốt sao? Đã là rất tốt rồi, ngươi biết mất vương tử vốn là tội gì sao? ít nhất cũng phải là cả nhà đều bị chặt đầu, công tước đã là vô cùng nhân tử. Ta năm, giống như Khắc Lặc Tư thuốc thuốc xin lỗi, chúng ta từ Huy Hoàng đại sảnh lộ ra bao nhiêu kim tệ? Rất nhiều, bất quá ngươi bây giờ hoàn toàn không cần vận dụng những thứ này kim tệ, băng cảng tài chính đã một lần nữa phụ trách ngươi tất cả chi tiêu. Ngươi chuẩn bị chút kim tệ đưa một Khắc Lặc Tư thuốc thuốc bốn. Cũng là ngươi trước tiên chuẩn bị kỹ càng, tiếp đó ta tự mình đưa tới cho. Khắc Lặc Tư ba tức nơi đó căn bản không phải vấn đề, hắn không dám trách ngươi, cũng sẽ không trách ngươi, ngươi chân chính hẳn là suy tính là muốn hay không rất đi trước ma thác, về lại ngân cảng Công tác đại nhân đó mới là trọng điểm. Kỳ thực ta cũng không muốn trở về băng cảng phía trước đi trước lầm Lâm 34 nơi đó, nhưng mà ta xem ma pháp tháp tiêu phí, bọn hắn tiêu tiền không phải bình thường qua trường, ma pháp tháp thiết lập chắc có một năm lâu, lẽ thường tới nói đã sớm hẳn là dựa vào sản xuất ma pháp quyển trục tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nhưng là bọn họ nhưng vẫn là một mực như nước chạy tại dùng tiền, vẫn đau lòng mới cho ta tiến hành ma pháp thông tín, ta ngược lại thật ra không quan tâm tốn bao nhiêu tiền, ta là sợ bọn họ dùng những số tiền kia làm loạn, dù sao bọn hắn nghiên cứu là pháp, một khi tiết lộ phong thanh, cái kia không nói chúc cha Không nói trước vương thượng, nó thúc thúc cũng sẽ không buông tha ta. Những thứ này ta cảm thấy ừm Lâm Ba Tư chính mình hẳn là đều biết, hắn không có cái kia lòng can đảm làm chuyện quá khác người. Chỉ mong hắn không có. Nhưng hắn đột nhiên có Liêu tự mấy ma pháp tháp, thủ hạ của mình có căn cứ, còn chiếm được một bản ma điện, những vật này đều qua bốn. Cho hắn trợ giúp đều quá lớn. Người không lo lắng ừm Lâm Ba Tư lao đầu kia phản bội người đi, người hoàn toàn không cần có loại lo lắng này, tại trong thế giới loài người chỉ sợ là chỉ có người có năng lực, có lòng dạ bao dung hắn muốn. Ta cho tới bây giờ không có lo lắng qua hắn phản bội, ta là sợ hắn bản thân trướng làm chút chuyện khác người tình. Bối cảnh không giống với nơi khác, đối với ma pháp bài xích là thâm căn cổ đế, vạn nhất xảy ra nhiễu loạn, vương thượng phát tính khí, chúng ta như thế nào đều tính toán, ta là sợ Thúc Thúc bị liên lụy. A, công tước đại nhân sẽ thu đến liên lụy. Công tước đại nhân là quốc gia này, không, là mảnh này trên đường lớn duy nhất không sợ ngươi ba người, hắn có thể thu đến cái gì liên lụy? Ngươi biết cái gì? Nhìn qua Thúc Thúc là cùng phụ thân quan hệ ác liệt, nhưng trên thực tế Thúc Thúc một mực tâm hệ bắc cảnh, Thúc Thúc là bình định chiến tranh anh hùng, chú lãnh địa là bắc cảnh thu thuế nhà giàu, chú ngân chi chiến kỳ thực lực và kim chi chiến kỳ tương xứng. Thúc thúc nếu quả như thật cùng phụ thân trở mặt, chỉ sợ ta bắt cảnh đã sớm bộc phát nội chiến. 11. Rất kỳ quái không phải sao? Tại quê hương của ta giữa Minh Đệ bình thường đều sẽ đem thời gian tiêu và uống rượu cùng với nữ nhân dây dưa phía trên, nhưng các ngươi nhà sáu, thúc thúc của ngươi cùng ba ba của ngươi mấy chục năm không nói lời nào, còn có ngươi cùng ngươi ca ca 4. Ta và ca ca thế nào? Ta và ca ca quan hệ rất tốt đó hảo. Ngươi biết không? Nếu như ta thân sinh đệ đệ bị phụ thân tức đoạt tức vị nhốt vào ngục giam, vậy ta liền sẽ trước tiên tới cha ta cùng ta mẹ nó trước mặt. Sau đó dùng đao chống đỡ cổ họng của mình, nói: "Các ngươi không tha thứ cho ta để đệ, đệ, ta liền là tự sát muốn. Biết không? Không có cha mẹ có thể đối kháng một chiêu này. Vậy chỉ có thể nói ngươi không hiểu rõ cha, không hiểu rõ vương thượng, hung chi trước mặt mọi người cự hôn thật sự là vô cùng ác liệt sự tình, nghiêm trọng phá hủy chúng ta hòa hoàng vượng quan hệ, ca ca trong lòng cũng sinh khí. Chịu chút trừng phạt là phải." Tiếu nữ hơi lắc đầu, "Ngươi thật sự thay đổi, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ta lúc bắt đầu là bình dân, về sau đã biến thành tử, về sau nữa lại trở thành bình dân, việc trải qua như vậy cuối cùng sẽ để cho người ta có chút thu hồi năm." Không nói những thứ này, chúng ta muốn đi thuyền bao lâu? Hơn 10 ngày lúc nào cũng muốn a. Trên thuyền có thể tiến hành mà pháp thông tin sao? Đương nhiên. Chuẩn bị một chút, ta muốn cùng Kaka thông tin, vương thượng giải trừ đối ta thông tin lệnh cấm không có. Ta không quá rõ ràng. Vậy thì do ngươi cùng Kaka thông tin, hỏi thăm một chút gần nhất Long Đông thành tin tức, quan trọng nhất là tỷ tỷ, mọi mọi vừa vẫn rất tốt, còn có chính là chiến nô quân đoàn Vũ Trang có thuận lợi hay không, 10 vạn chiến nô thành quân phía sau xác lập quân đoàn tên không có, phiên hiệu là cái gì, chủ sở ở đâu, sĩ quan chủ yếu cũng là như thế nào chọn lựa. La, ta lập tức chuẩn bị Bất quá ta trước đó làm qua nô lệ của người, ta theo trường Vương tử điện hạ thông tin, thích hợp sao? Ka vẫn luôn biết người là thân tín của ta, không có vấn đề. Trên thuyền có rượu không? Không chỉ có rượu, Khắc lạc Tư ba tiếp chuyên môn chuẩn bị mấy đầu Bắc cảnh dây rừng, đều là cho người làm đồ ăn dùng. Buổi tối mở tiệc, tất cả mọi người đều tới, ta rất lâu không có thống khoái từng uống rượu. Phải thật tốt dâng lên Khắc Lặc Tư thúc thúc mấy chén. Bắc cảnh một chỗ tới gần Hoang Vu trong dãy núi, gặp gần trên đường nhỏ xuất hiện một đội thiết kỵ, bọn hắn trong đó phần lớn thành viên cũng là khoác lên kiệu dáng đặc biệt nón rộng vành ngân chi chiến kỳ võ sĩ. Bất quá chiến kỳ Vũ Sĩ cũng là xếp tại đội Ngũ Hậu Phương, đội ngũ phía trước nhất xuất ngựa buôn chỉ không là người khác, chính là che đội đen ngân giao nhau hoa lệ nón rộng vành bắc cảnh lần vương tử, y tháp hù phét. Vương tử phía sau là hai cái che mặt nữ chiến sĩ, lại sau này mới là không mang mũ giáp khắc lật tự bá tước cùng một đám tùy hành hộ vệ chiến cờ võ sĩ. Ở đây vắng lặng tiểu đạo thông hướng cũng không phải nơi khác, chính là ửm lâm 34 ma pháp tháp. 283 chương 273, lính gác yitu tự mình xây cái ma pháp này đối bên ngoài là một cái tuyệt đối bí mật, thế nhưng là đối với băng cao tầng tới nói, nhưng là không tính là tin mới gì. Enderson công tác tại Ma Pháp Tháp thiết lập thời điểm liền biết nó thuộc về mình chớ nhi, cung cấp hắn ban đầu theo quân pháp sư ở trong đó nghiên cứu pháp thuật. Loại sự tình này mặc dù nói có chút khác người, nhưng là không tính là gì đại sự. Bất quá công tác đương nhiên không biết tòa này Ma Pháp Tháp bên trong nghiên cứu là cấm thuật, ý đi tu cũng sẽ không cho hắn biết. Công tác nếu biết, Na Cố lạc Tư tự nhiên cũng là biết đến, không chỉ có biết, hắn đã từng còn nhiều lần trợ giúp Ma Pháp Tháp xử lý qua chính lệnh văn thư, ai bảo hắn là công tác tín nhiệm nhất bộ hạ, nhưng phẩm là bí ẩn một chút sự tình, hay là liên lụy đến chuyện riêng, công tác tất cả đều là giao cho Khắc Lặc Tư đi làm. Cũng chính bởi vì vậy, Yi Tu lần này đi tới Ma Pháp Tháp mới có thể nhường Khắc Lạc Tư cùng một đám chiến kỳ vũ sĩ tùy hành, bất quá cũng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Khắc Lặc Tư cũng đã không thể tiếp nhận vương tử tại chính mình trong tay mất tích chuyện như vậy. Các thiết kỵ chạy trốn tiếng chân tại trong dãy núi quấn quẩn, đây là hoang vu vùng núi, khoảng cách gần nhất thị trấn cũng có khoảng chừng một ngày còn nhiều lộ trình. Dạng này đường nhỏ theo nó xuất hiện đến bây giờ, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua nhiều như vậy kỵ sĩ, vẫn là cả tọa kỵ đều mang hộ giáp sĩ. Đang bỏ cái trước dốc núi sau đó, thì nhĩ nạp tư đột nhiên thấp giọng nói, "Điện hạ, phía trước giống như có mai phục." Ta cảm thấy rất yếu ớt sóng ma lực động, sóng này động rất đặc biệt, rất như là nguyên tố ba động. Yi Zitu một cái liền kéo lại cơ ngựa, quay đầu nhìn về phía mang theo mặt nạ tinh linh, tao mày nói, ma lực gì ba động, ta như thế nào không có cảm giác đến. Rất yếu ớt, bất quá, rất đặc biệt, rất như là nguyên tố ba động, bất quá ta có thể chắc chắn chấn động không phải nguyên tố. Yi Zitu ánh sáng trong mắt lập tức biến nghiêm túc, hắn chết nhìn chòng chọc tinh linh hai mắt, ngươi có ý thứ gì? Nguyên tố ba động năm. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Điện hạ, ta là phong hệ sở trường pháp sư. Ta có thể cảm ứng hơn nữa sử dụng tất cả nguyên tố, tại cảm ứng ba động phương diện, ta tuyệt đối là không cần bị hoài nghi. Lúc này Khắc Lặc Tư cũng từ phía sau đi lên, thấp giọng nói, "Điện hạ, trước mặt địa hình vô cùng thích hợp mai phục, hội bất lại là ma pháp tháp bên trong cảnh vệ trạm gác ngầm. Người tới phía trước khăng khăng không liên hệ ừm Lâm 34 pháp sư, những lính gác này không biết được chúng ta sẽ tưởng giǎng địch nhân tập kích, để cho ta tiến lên vì ngài thông báo a." "Không, không cần Khắc Lặc Tư thúc thúc, xẻo nữ, mở ra ma pháp tấn ký quân chủ, đến nơi đầy ta." "Bốn. Chúng ta đã sắp đến, ma pháp tháp ngay ở phía trước núi hình vòng cung trong cấp 4." Làm theo lời ta bảo. 8. Là vì cái gì bắt đầu hướng về ma pháp tháp khi xuất phát y tu không thông biết ừm Lâm 34, mà bây giờ sắp tới ma pháp tháp nhưng là lại muốn dùng ma pháp tấn ký ba động dẫn ừm Lâm 34 đi ra đâu. Lúc bắt đầu y tu chính là muốn kiểm toán độ xuất ma pháp tháp, xem rốt cuộc là vì cái gì kích thước này đồng thời có thể tính lớn bí mật ma pháp tháp mỗi tháng phải tốn nhiều tiền như vậy, nếu như không phải Phật thật là từ xa dương mậu dịch bên trên kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, hắn có thể đã sớm báo nội không làm. Có thể hiện tại y tu đã cơ bản minh bạch vì cái gì ma pháp tháp sẽ tiêu nhiều tiền như vậy. Vừa mới hi nhĩ nạp tư cảm ứng được những cái kia ba động, những cái kia giống nguyên tố ba động sóng ma lực động, chắc chắn chính là ma pháp tháp lính gắt phát ra, ma pháp tháp lính gắt vì sao lại có giống ma kiếm sĩ chuyên trúc nguyên tố ba động sóng ma lực động đâu, thật đáp án, kỳ thực là vô cùng sống động, nhất định là ửm lầm ba công y tu tự tiện bắt đầu nuôi dưỡng tà thuật chiến sĩ. Cái gì là tà thuật chiến sĩ? Kỳ thực chính là ma kiếm sĩ, chỉ bất quá từ xưa đến nay ma kiếm sĩ cũng là dung hợp nguyên tố làm lực lượng. Cái này cũng là vì cái gì mà kiếm sĩ cho tới bây giờ cũng là tinh linh chuyên trúc nghề nghiệp, bởi vì ai thân cận nguyên tố lực cũng không sánh bằng tinh linh, cho dù là ngẫu nhiên, có mấy cái những chủng tộc khác may mắn thân cận nguyên tố lực đạt đến có thể hoàn thành nguyên tố dung hợp tiêu chuẩn, cái kia cũng nhiều nhất chỉ có thể là nhiều đến nhất đến ngân vực tài nghệ từ chất, đây, đã là từ trước tới nay kỷ lục cao nhất, cho nên trên cơ bản ngoại trừ tinh linh bên ngoài là không có có người nào có thể hay là nguyện ý trở thành ma kiếm sĩ. Mà ta thuật chiến sĩ kỳ thực chính là tu luyện gian ác pháp thuật chiến sĩ, là ừm tại phát hiện tà pháp ma điện sau đó. Trên đời hệ thống nghiên cứu tà thuật, phát hiện tà thuật là căn bản cùng nguyên tố tự nhiên không liên quan ma pháp, đây là một cái vô cùng vô cùng lớn đặc điểm, mà ở hiện có tất cả trong ma pháp, chỉ có vong linh ma pháp là cùng nguyên tố tự nhiên không liên quan, đương nhiên vong linh ma pháp lực lượng là dựa vào hạt linh hồn, rất nhiều học giả đều cho rằng hạt. Linh hồn cũng là nguyên tố bên trong một loại, chỉ bất qua không phải hỏa, gió, thủy, điện trở nguyên tố tự nhiên. Mà vong linh ma pháp vẹn vẹn sử dụng đặc biệt nguyên tố đầu này, vậy thì mang đến gì đây? Đại biểu lớn nhất tính chất, đương nhiên là tử linh triệu hoán, mà ngoại trừ tử linh ma pháp bên ngoài, vong linh còn có cái gì đặc sắc? Đương nhiên là tử vong chiến sĩ, vong hồn chiến sĩ, huyết nhục thợ săn các loại, mà cái gì là tử vong chiến sĩ, vong hồn chiến sĩ, huyết nhục tợ săn. Kỳ thực rất đơn giản, chính là học xong vong linh ma pháp chiến sĩ, nói trắng ra là chính là học tập vong linh ma pháp ma kiếm sĩ. Theo loại tư tưởng này, Ưm Lâm ba tư nghĩ tới nếu như cũng làm cho chiến sĩ đồng thời học tập gia nạp pháp thuật, lúc đó như thế nào đây? Thế là hắn vì thế triển khai rất nhiều thí nghiệm, bởi vì cùng nguyên tố tự nhiên không quan hệ, cho nên nhân loại phổ biến đều có thể học tập pháp thuật, mà đồng thời nhân loại cũng trên cơ bản đều có thể trở thành chiến sĩ. Ưm Lâm 34 lựa chọn một nhóm người để bọn hắn học tập gian ác pháp thuật đồng thời học tập chiến sĩ kỹ năng, theo lý thuyết hắn huấn luyện một nhóm chiến sĩ, dùng ta pháp thuật thay thế chiến lược chiến sĩ. Trở lên những thứ này, Ừm Lâm 34 cũng là cùng Yito báo cáo, Yito cũng là đã biết từ lâu, hắn cho phép Ừm Lâm 34 tiến hành loại thứ này, bởi vì ma kiếm sĩ một mực là loài người nhược điểm, nhân loại sở dĩ sẽ cấm ma kiếm sĩ tồn tại, một mặt là bởi vì ban đầu cử hận, có thể chủ yếu vẫn là, ma kiếm sĩ căn bản cũng không phải là nhân loại có thể trở thành, trong 1000 người cũng chưa chắc có một có thể trở thành ma kiếm sĩ, loại nghề nghiệp này cho dù là nhân loại không cấm, cũng tại. Trong nhân loại sinh sôi không nổi. Bất quá Y thì tu Hùng Hộ Ừm Lâm 34 nếm thử chế tạo Tà thuật chiến sĩ, nhưng lại nghiêm cấm hắn tiến hành kích thước bội dưỡng. Đương nhiên bởi vì thí nghiệm sinh ra một hai cái Tà thuật chiến sĩ đó là không có vấn đề, nhưng vấn đề là tổng ma pháp tháp tiêu hao tài chính nhìn lại, Ừm Lâm 34 tuyệt đối không phải thí nghiệm mà tôi, nói không chừng cũng tại quy mô nuôi dưỡng, bây giờ càng là có thể ngay cả lính gác đều đổi thành Tà thuật chiến sĩ. Đây là khái niệm gì? Cái này căn bản là không muốn sống ba. Ý gì chính là nghĩ tới phương diện này, nghĩ trên thân đều có thể kích động ra một lớp mồ hôi lạnh tới. 284 274 càn rỡ sẹo nữ trong tay ma pháp ấn ký quyển trục chính là xuất từ phía trước cái kia ma pháp tháp, nó sinh ra đặc biệt ba động, Tử Lâm 34 là tuyệt đối không có khả năng cảm giác ứng bất đến. Rất nhanh ngồi ở trên lưng ngựa y kỳ tu liền gặp được một cái nhóm áo bào đen pháp sư, bọn hắn trưởng bào kiểu dáng rất kỳ quái, gai lưng là huyết sắt dây thường dài, hơn nữa mỗi cái trưởng bào sau lưng đều mang một cái mũ trùng, mũ trùng loại vật này cũng không hiếm lạ, nhất là tại dịch gió bắt đầu thổi cảnh, nhưng mà đồng dạng mũ cũng là xuất hiện tại áo phía trên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên trưởng bào mang mũ trùng. Izitu đối với cái này chút tà pháp sư kỳ trang dị phục là đã sớm biết, kỳ thực Izitu cho ửm lầm ba độ tự do là phi thường lớn, toàn ma pháp tháp thiết lập đến nay, thậm chí là tại ma pháp tháp thiết lập phía trước, ửm lâm ba tư đối với tà pháp thuật nghiên cứu là hoàn toàn tự do, Izitu cung cấp cho hắn nhiều như vậy trợ rút, nhiều như vậy tài nguyên, thậm chí giúp bọn hắn dốc hết sức cản trở băng phong tháp đổi bắt cùng bí pháp chi hoàn truy nã, nhưng xưa nay không đối ửm lầm ba nghiên cứu nói qua bất luận cái gì nghiên cứu không có yêu cầu bọn hắn cường điệu nghiên cứu thích hợp chiến trường phạm vi ma pháp, cũng không có yêu cầu bọn hắn nghiên cứu những cái kia vô cùng thích hợp quân đội sử dụng, tê liệt thuật, làn da cứng lại thuật, sức mạnh thuật, nhanh nhẹn thuật, tốc độ thuật các loại. Ý gì tu cho Hùm Lâm 34 chính là hoàn toàn tự do, bởi vì hắn tin tưởng các pháp sư chỉ có nghiên cứu chính mình chân chính muốn nghiên cứu đồ vật mới được thành tích. Ma pháp là phi thường vô cùng tâm ảo ngành học, nó truyền lại từ tại thần ma, mà thần ma sức mạnh đến từ thiên địa, đến từ vũ trụ, đến từ vạn vật tự nhiên, lực lượng như vậy là bậc nào cường đại, lại là bậc nào thần bí. Nếu như một cái pháp sư bị buộc đi nghiên cứu những lực lượng này Hắn có thể nghiên cứu ra đồ vật gì? Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp giao nộp mà thôi. Chỉ có những pháp sư đi nghiên cứu chính hắn yêu thích, nguyện ý vì chi tính dân hết thể thậm chí sinh mạng đồ vật, hắn mới có thể hơi nhìn từ xa đến một chút như vậy chân lý. Chính là điểm này chân lý đã tuyệt đối thắng qua ngàn vạn dùng để ứng phó giao nộp đồ vật. Bất quá, cho hoàn toàn tự do, cũng không phải cho phép hắn muốn làm gì thì làm. Yitou sắc mặt một mực là xám xịt, hắn đôi mặt quỳ rạp xuống đất một mảnh áo bào đen pháp sư, thậm chí ngay cả đầu cũng không có điểm một chút, mà là trực tiếp phóng ngựa hướng về phía trước, xuyên qua quỷ lệ đám người hướng về kia xây dựng ở núi hình vòng cung đáy vực ma pháp tháp mà đi. Thế lập ma pháp tháp vị trí là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, đầu tiên đây là vùng núi nội địa, y hai lui tới, mà cái hình cái vòng sơn cốc có thể nói là ẩn tại quần sơn trong, trước đây mặc dù có thể tìm được nơi đây cũng là nhờ nơi đó một cái lao thợ san phúc. Cái này núi hình vòng cung cốc giá không biết là như thế nào hình thành, tứ phía cũng là vách núi cao chót vót, chỉ có đông tây hai cái mở miệng, liền tại đây tốt giống như là bị năm đấm sinh sinh đập ra tới núi mục bên trong, một tòa không thể xem như to lớn, nhưng là tương đương có kích thước ma pháp tháp thẳng tắp đứng thẳng lấy, cái này ma pháp tuy nói là dùng một cái tháp chữ, nhưng kỳ thật căn bản chính là một cái tòa thành. Hơn nữa bây giờ ma pháp tháp chung quanh cũng xuất hiện rất nhiều kiến trúc, mặc dù vừa ít đều tương đối đơn sơ, hơn nữa rất nhiều cũng đều tại tu kiến bên trong, nhưng rơi tại y trong lúc này bình ra láo thủ trong mắt, dễ dàng liền có thể nhìn ra vậy căn bản chính là từng cái cỡ nhỏ doanh địa Nếu như tính luôn cái này ma pháp tháp cùng chung quanh kiến trúc, tại tăng thêm chuyên môn vì ma pháp tháp mà thành lập nông trường, chạy chăn nuôi, ở đây căn bản chính là một cái cỡ nhỏ căn cứ, hơn nữa còn là một dung nạp mấy ngàn người đều vấn đề không lớn cỡ nhỏ căn cứ. Những thứ này hết thảy tất cả đều để Y tu sắc mặt càng ngày càng sâu lại, chung quanh người chính là người ngu cũng nhìn ra được Vương Tử tâm tình không tốt, ai cũng không dám tiến lên nói chuyện, chỉ có thể là đuổi theo Y tu tọa kỵ một đường tiến lên. Sau một giờ, Ma pháp tháp, ừm Lâm 34 trong phòng. Khắc Lặc Tư cùng một đám chiến kỳ vũ sĩ đã tại Y tu ra hiệu phía dưới rời khỏi phòng, chỉ có sẻo nữ hy Nhĩ nạp tư còn có sẻo nữ từ bến tàu mang về mấy người vẫn như cũng lưu lại Liêu Y tu thân bên cạnh, vốn là Y Yitu đối với mấy cái này bến tàu lưu manh là không có hảo cảm gì, muốn chút tiền kêu đuổi đi, nhưng mà nữ lại kiên trì muốn lưu lại. Nàng nói những người này không có gì cả, theo bên người mới có thể tự tâm tháp địa trung thành, mà Yitu sớm muộn sẽ cần cùng mỗi cái phương diện không có. Liên Lụy, chuyên tâm đảm nhiệm chức vụ với mình Tâm Phúc. Cái quan điểm này là Yitu vô cùng công nhận, cho nên đám lưu manh này lưu manh liền đều giữ lại xuống, cũng liền mười mấy người, toàn bộ lắp mình biến hóa trở thành vương tử tùy tùng. Yitu ngồi ở kia vốn là thuộc về ừm Lâm 34 trên ghế dựa lớn, lạnh lùng nhìn xem quỳ xuống trên mặt ừm Lâm 34 cùng mấy vị áo bào đen pháp sư, Phật nói cho ta biết ma pháp tháp đến bây giờ chính thức vận hành đã có hơn mấy tháng. Có thể như cũng không có cách nào tự chịu trách nhiệm lời lỗ, các ngươi chế tạo tà thuật quẩn trục tại đâu cảnh, thậm chí kia ngạn đại lục đều bán phi thường tốt, ngươi nên là lấy được số tiền lớn mới đúng, vì cái gì ngươi còn không ngừng từ phật nơi đó đòi tiền? Điện hạ, ma pháp tháp kinh phí kỳ thực tiêu xài bốn. Ngươi mới xây những cái kia doanh địa là làm gì? Những cái kia mặc màu đen áo khoác phối trường kiếm người là ai? Là Là thuê cảnh bệ, ở đây không an toàn bốn. Tòa sơn cốc này tại quần sơn nội địa, sơn khu núi này bên trong nay là không có cái gì ma thú, lại uýt hai lui tới, ngươi nơi nào không an toàn? Điện hạ, là như vậy là còn muốn nói dối, lại nói lời nói dối ta lập tức lấy tính mạng ngươi, tiếp đó đốt đi tòa này ma pháp tháp, giết ngươi tất cả tùy tùng. Yizhu thân ảnh giống như long ngâm hồ khiếu, vừa vang dội lại tràn đầy hung lệ chi khí. Ứm Lâm 34 một chút liền đem đầu túi tại trên mặt đất, điện hạ thứ tội, ta thực sự nhịn không được, mới sớm bắt đầu bí pháp chiến sĩ bồi dưỡng, điện hạ, ngươi không biết bí pháp cùng chiến sĩ kết hợp là biết bao kỳ diệu, biết bao có tiềm lực, điện hạ. Đây là mới nghề nghiệp A, nhân loại ma kiếm sĩ, là loại người mà vũ song tu. Ta đụng Yizhu không biết lúc nào đến rồi Ứm bên người, nặng nề một cước đá vào pháp sư trên mặt. Hizu dùng sức là cực lớn, Tử Lâm 34 không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cả người đều bị đá bay ngang ra ngoài, lập tức bụng mặt co rúm ở trên mặt đất. Tình cảnh như vậy nhưng trong phòng nhiệt độ trực tiếp tiến vào điểm đóng băng, những cái kia áo bảo đen pháp sư bản năng muốn qua nâng ngã xuống đất Tử Lâm 34, nhưng là bọn họ mới vừa vận di động, xèo nữ cùng một loại vương tử tùy tùng binh khí liền nheo nhau, nhau ra khỏi vỏ, những pháp sư kia lúc này chỉ có thể là đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, một lần nữa quỷ giảm xuống đất. Loài người ma vũ song tu, loài người ma kiếm sĩ, những thứ này ta đều biết, điều này đại biểu ý nghĩa ta cũng vô cùng rõ ràng, nhưng ta là không phải nói qua cho ngươi. Ngươi có thể tiến hành phạm vi nhỏ thí nghiệm, bồi dưỡng được mấy cái hoặc mười mấy cũng không cần lớp, có thể ngươi đây, ngươi là tại thí nghiệm sao? Ngươi cũng tại kích thước ngồi dưỡng ba. Ngươi biết nếu như những người này, nếu như những thứ này, tà thuật chiến sĩ bị phát hiện sẽ mang đến cái gì không? Ngươi biết Bắc cảnh đối với ma pháp thái độ sao? Ngươi biết Bắc cảnh nhiều ma kiếm sĩ thái độ sao? Ngươi cho rằng đây là đang đám nhân loại kiện toàn binh chủ sao? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Biết không? Tự tìm cái chết ba. Nếu như vương thượng phát hiện nơi này hết thảy, tà thuật gì chiến sĩ, cái gì ma vũ song tu, trong mắt hắn đây đều là đối thượng thần khinh nhẫn, đến lúc đó Người bao quát nơi này tất cả mọi người, thậm chí là ta, đều không sống nổi, có thể thúc thúc đều sẽ bị liên lụy. Ngươi biết trong này lợi hại sao? Ta nói qua chờ ta trở lại sau đó, liên hệ với đề thản tư, nhường hắn nghĩ biện pháp trước tiên từ Hoàng vực bắt đầu bồi dưỡng ma kiếm sĩ, chỉ cần Hoàng vực có thể có cái này binh chủng, đến lúc đó ca ca lại hướng phụ vương đề nghị, nói không chừng phụ vương liền sẽ ngầm đồng ý, đến lúc đó ta thuật chiến sĩ liền có thể thực sự trở thành Bắc Cảnh quân đội một bộ phận. Những thứ này ta tất cả đều nói qua cho ngươi, vì cái gì ngươi không nghe? Ngươi nhận vi tự mình có ma pháp liền dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta? Ba Cái này ma pháp tháp là ta xây, ta muốn hủy diệt nó, một tay liền có thể. Ngươi một cái trốn ở băng phòng trong tháp tà thuật pháp sư, không có trả trợ giúp của ta ngươi làm sao sẽ có hôm nay, để cho ngươi tắt lấy một cái quyển trục ký ức, ngươi đến bây giờ cũng không thể làm vào đáng, ngươi là đem tất cả tinh lực đều dùng tại chống lại ta mệnh lệnh lên đúng không? Tiêu nữ. Điện hạ. Lập tức khởi xướng ma pháp thông tín, nhường tốc thúc, thúc phái quân đoàn tới, tiêu hủy tòa này ma pháp tháp, giết hết thảy mọi người. 285 chương 275, cầu mắng. Điện hạ, điện hạ, ta chi đạo tự mình sai rồi, điện hạ cũng là ta. Cũng là chính ta chỉ vì cái trước mắt cùng nơi này những người khác không có bất cứ quan hệ nào điện hạ ta nguyện ý tự sát ta nguyện ý tự sát nhưng cầu điện hạ Vông tha những người khác bọn họ đều là cô nhi bọn hắn đối với điện hạ trung thành tuyệt đối à điện hạ là ta phạm sai lầm ta chết nhưng cầu điện hạ tuyệt đối đừng giết những người khác lúc này xẻo nữ cũng bu lại thấp giọng nói những pháp sư này tòa này pháp sư thấp nhưng là chân chính thuộc về người sức mạnh còn lại nếu không phải là thúc thúc của người binh sĩ nếu không phải là người caK ca binh sĩ đều không phải là người 6 con có có 5 34 có tòa này matháp mới có thể cam đoan đối với ma điện toàn diện nghiên cứu, mà những cái kia nhân loại ma kiếm sĩ, bọn hắn bây giờ đúng là cấm kỵ, thế nhưng là nói không chừng một ngày kia chính là một chi kỳ binh, ngươi cũng không thể từ lộn bảo kiếp a. Y Tử chỉ là giận đi lên, chính hắn chính là ma kiếm sĩ, hắn vì giấu giếm chính mình ma kiếm sĩ thân phận, có thể nói là chú ý cẩn thận khắp nơi chú ý, chính là như thế vẫn là để sẹo nữa phát hiện bí mật, mà chút tà pháp sư làm nhiều như vậy ma kiếm sĩ đi ra, thế mà cứ như vậy đường hoàng tập trung ở ma pháp tháp trung quanh, lớn mật như thế, như thế Lô Mãng, hắn có thể nào không tức Ngoài trừ Sẹo Nữ cùng ứng Lầm Lâm 34 bên ngoài còn lại những cái kia áo bảo đen pháp sư cũng đều nhao nhao lên tiếng cầu xin tha thứ. Thật lâu, Yitu mới xem như thoáng chậm lại, bây giờ chỗ này có bao nhiêu tà thuật chiến sĩ? 500, cũng là vừa mới bắt đầu học tập, mà khác tại trong núi sâu còn có một cái quân doanh nơi đó còn có 1000. Nhiều như vậy? Lầm Lâm 34, người quá cản rỡ. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội, điện hạ ta lập tức giải tán bọn hắn xấu. Không được, giải tán bọn hắn, bọn hắn liền đã mất đi khống chế, vạn nhất tiến vào chúng quanh thành thị làm sao bây giờ? Vậy không phải bại lộ 6 Ngươi lập tức đem tất cả ma kiếm sĩ đều đưa đến trong núi sâu đi, tập trung lại. Các ngươi trong núi cái kia binh doanh nếu như không đủ lớn liền ngủ ngoài trời, sau đó đem tháp trung quanh tất cả những thứ này doanh địa đều chuyển qua trên núi đi. Bất luận kẻ nào không cho phép đối ngoại tuyên dương ma kiếm sĩ sự tình, nhất là không cho phép tại khắc lực tư cùng đi theo ta những cái kia chiến kỳ vũ sĩ trước mặt lộ ra chân tướng. Là, điện hạ, chúng ta lập tức căn bài. Còn có, nếu như nơi này tả thuật chiến sĩ nhiều hơn nữa ra cho dù là một cái, ta nhất định giữ ngươi. Ngươi nên đem tinh lực đặt ở rút ra cái kia trong quyển trục linh hồn, ngươi biết chuyện này đã nhờ bao lâu năm? Ừm lâm ba tư, nếu như ngươi không phải là có nhất định không thể thay thế tính chất, vẹn vẹn chính là ngươi cố ý dây dừa quyển trục chuyện này, đã đủ ta giết ngươi mới biết. Lần sau nếu như lại phạm sai lầm, cho dù là không thể giết ngươi, ta cũng sẽ giết mấy cái người học đồ, hay là đồng bạn. Tiết kiệm ngươi quên thân phận của mình, càng rỡ tự đại. Y dì mà nói lần nữa nhắc lên một mảnh cầu xin tha thứ biết sai âm thành nhưng mà vương tử đối với cái này nhưng là hoàn toàn không động hợp tác. Hắn thật sự vô cùng tức giận, cái này Đǔn Lâm tư thật sự là quá không biết đạo năng nhẹ, nếu như việc này là ở phát sinh ở hắn còn không có bị trừ bỏ vương tử thân phận phía trước, hắn tuyệt đối là sẽ không mặc cho gì khuyên cáo, không phải san bằng ở đây không thể. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Y Litu chính là giám sát chính mình sở hữu phân phó chứng thực tình huống, thẳng đến tất cả tà thuật chiến sĩ toàn bộ rút lui ma pháp pháp xung quanh, hắn mới xem như trong lòng chân chính nhẹ nhàng tựa ra, cũng may lần này khắc lập tư thủ hạ không có phát pháp sư tùy hành, không phải vậy thế nhưng là vô luận như thế nào đều không che dấu được. Tại ma pháp thất bên trong tu nghe đài liên quan tới tà thuật nghiên cứu kỹ càng toàn diện đưa tin, cứ việc đối tà pháp thuật y tu bản thân cũng không thể nói là quen thuộc, nhưng hắn dù sao cũng là ma kiếm sĩ, liên quan tới bả xịp mặt vẫn là biết được một chút. Kỳ thực tà pháp thuật cũng chính là bí pháp thuật phía trước đã giới thiệu qua, chính là chút hại người ích tà pháp thuật, nhưng loại này miêu tả phải không bằng diện, bí pháp thuật chuẩn xác mà nói là trực tiếp tác dụng với thân thể con người pháp thuật. Nguyên tố pháp sư công kích pháp thuật là hòa cầu, băng tiễn, phong nhận, gai đất các loại, mà bí pháp thuật công kích pháp thuật là huyết thuật, cốt chứng thuật, linh hồn rút ra thuật, sinh mệnh rút ra thuật chờ cũng là trực tiếp tác dụng với thân thể con người pháp thuật, mà ở Bá Ân Đức Từ Minh điện tìm được ma điện phía trước, bí pháp thuật chỉ có sinh mệnh rút ra thuật, linh hồn rút ra thuật, những thứ này tương tự với hút lấy địch nhân làm bản thân mạnh lên pháp thuật, cho nên mới sẽ bị hình dung thành hại người ích ta pháp thuật, từ đó rơi tà thuật kế tuổi. Những thứ này tà pháp thuật kiến thức căn bản, yitu là đã sớm biết, mà hắn từ ửm lâm 34 trong báo cáo thấy, là đủ loại pháp thuật bị ưu hóa, pháp thuật mới bị phát hiện, các hệ pháp thuật bị chỉnh lý năm. Mà toàn bộ trong báo cáo độ dài lớn nhất lại là thuật chiến sĩ bội dưỡng, số lượng của bọn họ, phương pháp huấn luyện, pháp cùng chiến, kỹ kết hợp hoàn mỹ. Mọi việc như thế lộ vật. Yi Tu đối với Bồi dưỡng Tà thuật chiến sĩ chuyện là phi thường tức giận, nhưng trong báo cáo tư liệu hắn nhưng là tưởng tưởng tế tế không sót một chữ cẩn thận đọc nhiều lần, cho ra kết quả hết sức rõ ràng, Tà thuật chiến sĩ tuyệt đối tiềm lực vô cùng nghề nghiệp, Yi Tu nếu như trước đây dung hợp hắc ám phía trước tiếp xúc đến Tà thuật, hắn đoán chừng sẽ không chuốt do dự trở thành Tà thuật chiến sĩ. Yi Tu chung quy là đã biết vì cái gì ừm Lâm 34 sẽ vi phạm mệnh lệnh của mình tự tiện Bồi dưỡng Tà thuật chiến sĩ, hắn nói không sai, Tà thuật chiến sĩ chính xác có thể bổ khuyết nhân loại binh chủng bên trên ma kiếm sĩ trống không, cái nghề nghiệp này sẽ ảnh hưởng toàn nhân loại minh bạch những thứ này, Y Y Tu đối với ửm lầm 34 thái độ cũng liền hòa hoãn không thiếu, bất quá, cái này cũng không đại biểu lão pháp sư liền không có sai, bất kể là cái này, tà thuật chiến sĩ có nhiều ý nghĩa, bọn hắn nếu là đột nhiên xuất hiện ở bối cảnh lời nói, đây tuyệt đối là sẽ bị tiêu diệt, hơn nữa nhất định là hung ác không nể mặt mũi tiêu diệt. Không có ai so Y thì Tu hiểu rõ hơn chính mình phụ vương đối với ma pháp chán ghét. Vài ngày sau, Y Y Tu trên cơ bản kiểm tra xong ma pháp tháp hết thể tất cả, ngoại trừ tự tiện bồi dưỡng tà thuật chiến sĩ bên ngoài, còn lại phương diện ửm lâm 34 vẫn là đem ma pháp tháp vận hành khá vô cùng y vốn là muốn ở chỗ này đợi đến ửm lầm ba tư đem cái kia trong quyển trục ký ức rút ra sau khi đi ra, về lại băng cảng, thế nhưng là ửm lầm ba tư biểu thị cái này cần tương đối dài một đoạn thời gian, mà y tu từ kiêm ngạn đại lục sau khi trở về còn chưa có đi gặp mình thúc thúc, đây cũng không phải là nói đùa phải biết hắn dù sao cũng là rời nhà ra đi người. Cuối cùng y lưu lại hy nhĩ nạp tư tại ma pháp tháp bên trong, đây thật ra là tương đối bất đắc di quyết định, y vốn là muốn cho sẹo nữ lưu lại. Thế nhưng là trở lại bằng cảng phía sau còn rất nhiều phương diện cần xẻo nữ, cho nên chỉ có thể nhường Tinh Linh pháp sư lưu lại, còn có một chút cũng là bởi vì Liêu Nạp đối với tà pháp thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Pháp sư cái nghề nghiệp này kỳ thực là tất cả chủng nguyên tố ma pháp đều phải trong buổi hội một chút, cái gọi là sở trường, chỉ là chỉ nên pháp sư ở nơi này nhất hệ nguyên tố phương diện vô cùng am hiểu, nghiên cứu tương đối tinh hùng, khi nhĩ Nạp tư là phong hệ sở trường, hắn một đời đều sẽ tận sức tại nghiên cứu phong hệ ma pháp, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn ngoại trừ phong hệ ma pháp, ma pháp khác liền cũng sẽ không. Mà vốn là tại pháp sư trưởng thành trên đường, nếu như muốn tiến vào hoàng kim vực, bình thường đều phải có hai cái sở trưởng pháp thuật, chỉ có nhất hệ sở trường là rất khó trở thành hoàng kim vực pháp sư, mà hi nhĩ nạp tư vẫn không có tìm được mình người thứ hai sở trưởng ma pháp hệ, thẳng đến hắn hiện tại phát hiện tá pháp thuật. Mà y thì tu tại sao muốn lưu cá nhân tại ma pháp tháp đâu? Nay chủ yếu là hai cái nguyên nhân, đệ nhất, hắn cần phải có người giám sát từm lâm ba tư, đệ nhị. Hắn đã để sẹo nửa bí mật liên lạc Felix, nhường gia tộc của hắn phái ra một nhóm thực lực không tầm thường tư binh, những tư binh này ít ngày nữa sắp tới ma pháp tháp, những tư binh này tới mục đích chỉ có một, vây quanh tất cả tà thuật chiến sĩ, giám thị bọn hắn, nếu như bọn hắn dám tự tiện rời đi, liền đánh giết bọn hắn. Đây không phải ý Yitu không tin nường lầm bà tử, mà là can hệ trọng đại, không dung lại mất. Ma pháp tháp hết thệ thỏa đáng sau đó, Yitu liền lập tức lên đường quay trở về bến cảng, phải biết thúc thúc nơi đó còn có một quan qua, mặc dù sẽ không như thế nào, nhưng cho một trận chừng là không thể tránh khỏi. 286 chương 276, Lãnh phí băng cảng Yitu trong phụ đệ. Yitu trở lại băng cảng đã 3 ngày có thừa, hắn trở về ngày đầu tiên ngay cả mình phụ đệ cũng không vào, đi ngay thúc thúc cái kia, có thể khiến người kinh ngạc là công tác nhìn thấy hắn một câu phê bình lời nói cũng không có, không nói phê bình, thậm chí liên quan tới Yitu rời nhà ra đi sự tình sách đều không sách, thật giống như việc này xưa nay chưa từng xảy ra mở dạng. Công tác không đề cập tới, Tu đương nhiên sẽ không không có việc gì chính mình hướng về trên họng súng đụng, cho nên cứ như vậy đi đi về về, Yritu tại thúc thúc nơi đó ăn xong mấy lần cơm, còn tham gia công tác cử hành cơ lớn yến hội. Nhưng hắn rời nhà ra đi sự tình lại giống như là bốc hơi hết một cái dạng, căn bản không người nhắc lên. Về sau Yi Tu mới biết được, không phải công tác đã quên hắn rời nhà ra đi chuyện, mà là công tác căn bản vốn không nguyện ý sách, không muốn nhắc tới có hai cái nguyên nhân, đệ nhất Yi Tu bình an đã trở về, không, có chuyện gì xảy ra. Đệ nhị cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là công tác người đã thành công tiếp xúc lên so ba bố, bây giờ còn tại giữ gìn quan hệ, đợi đến thời cơ vừa thành thủ, liền có thể dựa theo Yi Tu kế hoạch, từ nơi này người lủn nghị viên chõ mở ra lỗ hổng, vi bác cảnh đưa vào ma giới. Dạng này công lao không nói là vang dội cổ kim. Cái kia cũng tuyệt đối là có mở rộng ý nghĩa, công thức không giống với bác Vương, Bắc Vương tính khí là bất kể người lớn bao nhiêu công lao, sai chính là sai, chỉ cần là phạm sai lầm nhất định phải trừng phạt. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào Vương Thất thành viên mà nói. Mà Anderson nhưng là muốn sáng suốt nhiều, không phải vậy hắn cũng sẽ không tổ chức hạm đội thiết lập Bắc cảnh cùng kia ngạn đại lục mạo dịch, cho nên đối với công thức tới nói, cháu của mình lần này là công quá tương đễ. Lại nói, chính là thật phạt lại có thể như thế nào phạt đâu. Anderson mình là không có bất kỳ cái gì dòng dõi, thậm chí không có kết hôn, hai cái chất tự chẳng khác nào là của hắn nhi tử đồng dạng. Tương lai nếu như gìn kế thừa ngôi vua lời nói, cái kêu băng cảng cùng mình lãnh địa người thừa kế nhất định chính là Iritu, nơi này hết thảy tương lai cũng là hắn, lại có cái gì tốt phạt đâu. Iritu bản ý là trợ giúp thúc thúc theo vào so ba bố, nhưng mà công tước lại cảm thấy nếu như Iritu đứng ra ngược lại có một số việc tình xử lý không tốt, cho nên cự tuyệt liều y sửa tình cầu, nhường hắn thật tốt tại băng cảng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cũng vừa hảo Iritu thừa dịp khoảng không xuống thời điểm tăng cường tu luyện, tranh thủ sớm ngày vào ngân thượng giai dung hợp tứ nhị chủ Như thế hết thảy đều xem như an xuống, theo thời gian trôi qua, Có chuyện kiện cũng bắt đầu đều đâu vào đấy phát triển, trong nháy mắt lại là mấy tháng đi qua, băng cảng khí trời bắt đầu từ từ ấm lên. Sẻo nữ mang theo cái kia thiên cổ không đổi mặt nạ màu đỏ, tại chỉ có trần nhà hành lang bên trên chậm rãi đi đi tới, phía sau hắn là mấy cái mặc quần áo màu đen tùy tùng, đây đều là trước đây từ Huy Hoàng đại sảnh đi theo Sẹo nữ đi tới băng cảng nhân, bọn hắn đều ở đây băng cảng lấy được rất tốt an trí, tiền lương toàn bộ từ băng cảng tài chính phụ trách, mà bọn hắn công tác chỉ có một đó chính là phụ tá Sẹo nữ. Mà Sẹo nữ cũng sẽ không đơn thuần là yitu thị vệ, hắn hiện tại trên cơ bản đại diện toàn quyền Liêu Yitu xử lý đủ loại sự nghi. Tỷ như ứng phó Firsta, quản lý ma pháp thất à, có đôi khi còn phải đi đi huy hoàng đại sảnh tất loại, còn có, đó chính là phụ trách giúp Ilito cùng Long Đông thành liên hệ, vốn là việc này chắc chắn phải là muốn Ilito mình tới, có thể Bắc Vương vẫn không có giải trừ nhằm vào Ilito thông tin lệnh cấm, mặc dù có thể không nhìn cấm lệnh vũ trộm liên hệ, nhưng dù sao bác Vương tính khí còn tại đó, cho nên cứ việc Ilena, Bex Ma Kéo, Thao Zuina, bao gồm dịn già xa chờ đã sớm cùng Iri Tu từng tiến hành ma pháp thông tín, nhưng có đôi khi hay là muốn chú ý một chút xấu. Xèo nữ tại Ilito trong phủ đệ là nắm giữ tuyệt đối qua lại tự do. Cho nên vệ binh cũng không có thông báo liền vì sẹo nửa đẩy cửa phòng ra. Đây là Y-đi-tu thích nhất gian phòng, Yitu bất kể là tu luyện, vẫn là nghỉ ngơi cũng là ở nơi này trong phòng tiến hành, mà hiện tại Y-đi-tu rõ ràng không phải đang tiến hành hai cái trước bên trong bất kỳ một cái nào. Hắn tại ma pháp thông tín, Yitu bưng chén rượu trong tay lộ ra nụ cười, đề thản tư, ta nói ta đi không được long thần tế năm. Người đây chính là không để mặt ta đi, huynh đệ, ta có mười mấy tháng chưa thấy qua ngươi, cho ngươi đi biển đèn ngươi không đi, bây giờ thật vất vả tại đại mạ, người vẫn là không chịu tới, vì cái gì? Ngươi không muốn ta sao? Ta đương nhiên nghĩ ngươi huynh đệ. Nhưng mà, vậy hạ còn mời phụ vương ta cùng ca ca, ngươi đây là biết đến, ta làm sao có thể cùng phụ vương cùng đi đâu, ta cũng không muốn lại bị hắn quan đến trong ngục giam đi. Áo chư thần à, chúng ta không để bọn hắn biết chính là, ngươi đến lúc đó ở đến nơi này của ta, hạ nhân chuẩn bị vô cùng đặc sắc tiến mục. Ngươi sẽ không muốn bỏ qua, đến đây đi, Iliatu, ta thật sự có mười mấy tháng chưa thấy qua ngươi. Ta cũng rất muốn đi, thế nhưng là ta bây giờ tám. Phụ thân còn không có ngu giận, ta bây giờ rời đi chú lãnh địa, nói không chừng đều sẽ bị bắt lại. Đủ, Iliatu, ai dám bắt ngươi, là chiến thần gia tộc thành viên. Cả người bắt cảnh người nhìn thấy ngươi quỳ xuống còn đến không kịp, đến đây đi huynh đệ, mang lên Sa Yiyi cùng tới chơi đùa, mặc dù chúng ta buổi tối lúc đi ra không thể mang nàng, bất quá buồn. Đến đây đi, ta chuyên môn từ biển đen mang theo một bộ tinh kim đồ trang sức, chuẩn bị đưa cho Sa Yiyi tinh kim đồ trang sức. Ngươi dùng tinh kim làm đồ trang sức. Nam, Đề thản, ngươi còn có thể lãng phí nữa một chút sao? Đây không phải lãng phí, Sa Yiyi là của người nữ nhân, ta không có thể thất lễ. Sáu. Sa Yiyi không phải của ta nữ nhân, là bằng hữu của ta. Đúng vậy, bằng hữu, Sa là nữ lại là ngươi bằng hữu chính là bạn gái năm. Cái này không có gì mất mặt, thật sự, sao y chính là huyết thống không tốt, không phải vậy hắn làm người chính thê cũng không có vấn đề gì năm. Ta tại sao muốn lãng phí ma pháp thông tín nói những sự tình này? Đây không phải lãng phí, ngươi tới hoàng vực, điều này rất trọng yếu 6. Đừng chặt đứt thông tin, yitu ngươi một tới, chúng ta thật tốt họ gặp năm. Hoàng tử mà nói còn chưa nói xong, y yitu liền ra hiệu pháp sư kết thúc ma pháp thông tín, để thản tư giống như trở nên càng ngày càng phô trương lãng phí, dùng ma pháp thông tín tới nói chuyện phiền muốn. Hoàng thực sự là giàu có. Ít đuổi tùy ý pháp sư đi thu thập ma pháp thông tiến thi pháp thiết bị, hắn nhưng là quay đầu nhìn xèo nữ, chuyện gì? Rất nhiều chuyện năm. Ma giới nhà máy đã toàn bộ làm xong, ta là nói tất cả ma giới nhà máy đều làm xong, chúng ta giá cao từ Huy Hoàng đại sảnh thuê trở về những cái kia công nhân kỹ thuật, cũng đã hoàn toàn quen thuộc so ba bố cung cấp tới bạn vẽ, bọn hắn nói chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu sinh sản ma giới, công tác ý tứ nhóm đầu tiên toàn bộ sinh sản xuống kiếp, nhưng công nhân kỹ thuật nhóm biểu thị, bọn hắn đều không phải là ma giới sư, dĩ vãng bọn hắn tại Huy Hoàng đại sảnh sinh sản xuống kiếp lúc đều cũng có ma giới. Sư trấn giữ, bây giờ chỉ có bọn hắn, bọn hắn sợ chế năm. 287. chương 277, pháp lệnh ma giới sư vẫn là lộng không tới. Ma giới sư toàn bộ là người lùn không có cùng với những cái khác chủng tộc, bọn hắn đều bị người lùn chính phủ không chế, không dễ dàng như vậy nào được. Hơn nữa quan trọng nhất là ma giới sư tại huy hoàng đại sảnh địa vị cũng rất cao, bọn hắn sẽ không nguyện ý rời đi cố hương, chính là những cái kia công nhân kỹ thuật. Chúng ta làm nhiều như vậy công nhân kỹ thuật tới, cũng không có một cái công nhân kỹ thuật là tộc người lùn Cho nên 6. Thúc Thúc nói thế nào? Công tác ý là cho so ba bố làm áp lực, nhường hắn cho chúng ta kiếm cho ma giới sư tới, giống như hắn giúp chúng ta làm được những cái kia bản vẽ một dạng. Bản vẽ cùng người không phải một cái khái niệm, bất quá bây giờ cũng không biện pháp quá tốt, dạng này, trước hết để cho nhà máy khởi công, ma giới sư chuyện, ta buổi tối tự mình đi cùng thúc thúc thương lượng. Là, còn có, Hy Nhĩ Nạp Tư lại tới đòi tiền, nói là những cái kia tà thuật chiến sĩ rất bất an sinh, ghét bỏ sinh hoạt doanh địa quá gian khổ năm. Phái binh đi qua tiêu diệt bọn hắn. Còn có hiện tại vì cái gì cũng là Hy Nhĩ Nạp Tư đại biểu mà không phải ừm Tư phụ trách sao? Từ Lâm Ba Tư cho rằng Hy Nhĩ Nạp Tư là người phải đi người, cho nên cái gì đều nghe nàng, mà Hy Nhĩ Nạp Tư làm rất tốt năm. Đến nỗi những cái kia tà thuật chiến sĩ, người không thể giết bọn hắn, bọn hắn giữ lại sẽ hữu dụng, hơn nữa, Hy Nhĩ Nạp Tư muốn tiền cũng không nhiều. Không nhiều cũng không được, thúc thúc vì ma giới chuyện của Hãng Cơ Hồ tiêu hao hết băng cảng tài chính, không thể lại cho thúc thúc tăng thêm gánh chịu. Người từ Huy Hoàng đại sảnh mang về kim tệ còn có hay không? Một cái cũng bị mất, toàn bộ dùng hết. Bất quá, băng cảng tài chính cực kỳ hưng hậu, công tác đã chuẩn bị đề cao thương nghiệp thuế má, chúng ta muốn điểm này căn bản là vốn. Không thể coi là còn tiền. Ngươi cùng pháp sư liên hệ, tìm hắn rượi vào một chút, mặc kệ chú tài chính như thế nào cũng không nên cho hắn tăng thêm gánh vác, mà giới chuyện là ta bắt cảnh đại kế, không thể chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, Người nói cho Hừng Lâm 34, đây là hắn một lần cuối cùng đòi tiền, lại không có tiền liền nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, những cái kia tà thuật chiến sĩ còn dám phần án, không cần tới báo cáo ta, trực tiếp thanh trừ bọn hắn. 4. Là. Thúc thúc bây giờ tại trong phụ sao? Nam, ta đây làm sao có thể biết? Chúng ta bây giờ liền đi thúc Túc cái kia, đừng chờ đến ban đêm. Phủ công tất đệ Anderson công tác gần nhất không phải bình thường bận rộn, mà giới nhà máy sự tỉnh cũng là chính hắn một tay tổ chức, ma giới đối với bắc cảnh thậm chí cả nhân loại thời gian tới nói cũng là mới phát độ vật, lập tức thành lập được nhiều như vậy cái ma giới nhà máy, cho dù là có so ba bố trợ giúp vẫn như cũng là còn có mấy chi vô tận vấn đề, cũng may công tác có được băng cả nhiều năm như vậy, bất kể là tài lực vẫn là nhân mạch đều có rất cơ sở vững chắc, hắn biết một ít thương nhân thậm chí tại dư nguyệt chi địa đều có suy nghĩ, những người này bình thường cũng là thuộc về phạm pháp thương nhân, công tác bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên mới không có thanh trừ bọn hắn, mà bây giờ bọn hắn ngược lại thành trọng yếu trợ lực. Công tác tiếp nhận từ y tu trong tay đưa tới trận rượu, xoa có chút chua sót con mắt, người nói ta đều cân nhắc qua, nhưng là bây giờ làm sao bây giờ, những cái kia công nhân kỹ thuật không có ma giới sư tại căn bản không dám cam đoan có thể chế tạo ra xuống kịp. Mà ma giới sư, chúng ta ở đây căn bản không có bốn. Không cho so ba bố làm áp lực có năng lực làm sao bây giờ? Nhưng mà so ba bố mặc dù bây giờ là cùng chúng ta hợp tác, mà dù sao không phải cảm tâm tình nguyện, ta sợ nếu như cho hắn áp lực quá lớn, hội suất ngoài ý muốn, vạn nhất hệ so sánh ba bố đều mất đi, chúng ta nhưng là thiệt hại quá lớn chúng ta cho so ba bố trợ giúp thiếu. Bất kể là tài lực nhân lực, chúng ta đều làm rất đúng chỗ, hắn hẳn là sẽ không thúc thúc, so ba bốn là tập nhân, hắn sẽ không gặp lại ngươi cho hắn chỗ tốt có bao nhiêu, hắn chỉ có thể gặp lại ngươi nhưng hắn. Việc làm phong hiểm lớn bao nhiêu? 6. Thế nhưng là nhà máy bỏ ra nhiều như vậy tài lực vật lực, bây giờ thật vất vả hết thể đều thỏa đáng, cũng bởi vì thiếu cái ma giới sư liền đính công. Cái này thật sự là năm. Những cái kia công nhân kỹ thuật nhóm bỏ ra chúng ta nhiều tiền như vậy mới từ Huy Hoàng Đại sảnh đào tới, bọn hắn hướng về phía bản vẽ chẳng lẽ liền không thể năm? Cái gọi là công nhân kỹ thuật kỳ thuật chính là giống ma giới sư học đồ, bọn hắn đồng dạng chỉ phụ trách một môn kỹ thuật, hơn nữa chúng ta lấy được những cái kia công nhân kỹ thuật cũng không có sinh sản hỏa thương kinh nghiệm, có sinh sản súng kiếp kinh nghiệm công nhân kỹ thuật cũng là người lồn nhân viên làm việc chính phủ, chúng ta căn bản không có khả năng lấy tới. Ma giới nhà máy bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, thế mà cứ như vậy bị thải lại. Yi Zitu còn là lần đầu tiên nghe được thúc thúc của mình, bác cảnh đại công tất dùng như vậy ngựa khí nói chuyện, hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, "Thúc thúc, ta có cái biện pháp, chỉ là có thể có chút khác người." Sự tính đến một bước này, chỉ cần có biện pháp giải quyết, còn nói gì ra không khác người. Chúng ta đi dư nguyệt chi điệu tìm ma giới sư ba." Lời vừa ra khỏi miệng, Anderson ánh mắt liền thẳng tắp bắn về phía Liêu Iliatu. Thúc thúc, mặc dù ngài không có nói rõ, nhưng mà ta rất rõ ràng, ma giới trong nhà xương cần rất nhiều công cụ cùng tài liệu cũng là từ dư nguyệt chi điệu lấy được. Kiêng ngạn đại lục người lùn đối với mình ma giới sản phẩm, nhân tài, cũng là khống chế cực kỳ nghiêm mật, nhưng mà ma giới học cũng không phải người lùn đến rồi kiê ngạn đại lục sau đó mới có, sớm tại người lùn di truyền đến kiêng ngạn đại lục phía trước, ma giới học liền tồn tại. Trước đây người lùn di truyền thời điểm, Cơ hội toàn tộc đều đi Kiương Ngạn Đại Lục, nhưng luôn có chút là lưu tại Dư Nghiệt Chi Địa. Dư Nghiệt Đất Ma Giới học đương nhiên không so được Huy Hoàng Đại Sảnh, lại thêm tinh linh là Tôn Sùng Ma Pháp chủng tộc 4. Nhưng mà bất kể như thế nào, Dư Nghiệt Đất Ma Giới học đều chắc chắn mạnh hơn chúng ta bất cảnh, thì mấy cái ma giới sư có lẽ còn là có khả năng. Điểm này cùng nhau nhất định ngài nhất định so với ta tính tưởng, nếu không ngài cũng sẽ không từ Kiương Ngạn Đại Lục mua sắm tài liệu, sau đó để thương nhân hỗ trợ vận đến Dư Nghiệt Chi Địa, dựa theo sơ so ba bố bạn vẽ ra công tài liệu, lại đem thành phẩm trở về, chúng ta ma giới trong nhà sương tất cả công cụ cũng là dạng này tới, không phải sao? La gia là dạng này thao tác, thế nhưng là tại Dư Nguyệt Chi Địa gia công công cụ là một chuyện, thỉnh Dư Nguyệt Chi Địa nhận tới chính là một chuyện khác, cái này năm. Cái này nghiêm trọng không tuân theo Bắc Cảnh luật pháp, hơn nữa nếu để cho vương thượng đã biết, hậu quả khó mà lường được. Ý gì tu tiếp lời dị thường kỳ thời? Gian phòng lâm vào yên tĩnh, kỳ thực băng cảnh thiết lập ma giới nhà máy chuyện, công tác cũng không có lên báo, bất quá thiết lập ma giới nhà máy loại sự tình này, thuộc về công tác trong lãnh địa việc tư, lại nói Bắc Cảnh chưa từng có đầu nào pháp luật quy định không cho phép thiết lập ma giới nhà máy. Có thể bắt cảnh lạ nhưng lại có vô cùng minh sát pháp lệnh, bất luận kẻ nào không được cùng Dương Nguyệt đất dị tộc Dương Nguyệt phát sinh liên hệ, kẻ trái lệnh lực trảm không tha. Qua một hồi lâu, công tác mới nhàn nhạt mở miệng, người nói ta đều đã biết, người lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi. Những ngày này so đánh trận còn khổ cực. Là, thúc thúc, chất nhi lui xuống. Trong khoảng thời gian này làm xong, mang sao y tới dùng cơm. Là, thúc thúc. Đúng, hoàng đế mời các quốc gia vương thất đi đế đô tham gia Long thần tế, nghe nói không? Nghe nói, nghe nói Tây Nam hai nước đi là vương tử, đông cảnh nghị trưởng cùng vương thượng còn có ca ca muốn hôn đi. Lạ, Vốn là ngươi mẫu hậu cũng muốn đi, về sau nghe nói là muốn lưu lại chủ lý triều chính, vốn phải là gìn lưu lại, nhưng mà lần này mấy cái khác nước người thừa kế đều đi Liêu Đế Đô, hắn không tốt ngoại lệ chỉ có thể đi. Muội muội của ngươi cùng tỷ tỷ vốn là cũng nên đi, nhưng mà đều không hẹn mà cùng nói muốn lưu lại cùng ngươi mẫu hậu. Đoán chừng mục đích thực sự đoán chừng là nghị thừa dịp phụ vương của ngươi rời đi, tới băng cảnh nhìn ngươi. Ta cũng thu đến mời, ta là chắc chắn không có thời gian đi, cũng không muốn đi, ngươi đây, muốn hay không thay ta đi? Thúc thúc đều nói tỷ tỷ và muội phải tới thăm ta, ta làm sao có thể đi Đế Đô đâu? Nếu như ngươi thay ta đi, Tỷ tỷ ngươi muội muội tự nhiên cũng đi, các ngươi ngay tại Đế Đô gặp nhau. Như thế vương thượng sẽ tức chết, huống chi cùng hoàng ngữ so sánh, ta vẫn đưa thích Bắc Cảnh. Tân, đúng vậy, Đế Đô rất nóng, trước kia ta và ngươi phụ thân quân đoàn đánh tới nơi đó thời điểm, phần lớn binh sĩ liền sản phục đều thoát bại. Tốt, nói những thứ này làm gì? Ngươi lui ra đi, ta thật muốn nghỉ ngơi. Là, chất Nhi lui xuống. 288 chương 278, nữ nhân công tử cuối cùng có hay không đi dương nguyệt chi điệu tìm ma giới sư? Y Tử Tu không biết, nhưng y gì Tu biết đến là, không có quá dài thời gian, tất cả ma giới nhà máy đều thuận lợi bắt đầu sinh sản Từng chuôi sinh ra từ Bắc cảnh xuống tiếp xuất hiện, những thứ này xuống kiếp y lí to chuyên môn thí nghiệm qua, uy lực cùng độ chuẩn xác mặc dù đều bị người lồn sản xuất xuống ống phải kém hơn một chút, nhưng là đã mang theo ổ quay ổ đạn, hơn nữa vô luận là từ thương hình vẫn là tính năng đi lên nói cũng đã tuyệt đối đủ xứng là cao cấp súng kiếp. Giạng này một cây súng kiếp nếu là cầm đông cảnh đi không phải bán đi cái giá trên trời không thể. Nhóm đầu tiên súng kiếp công tất toàn bộ đều phát cho băng cảng bên trong mỗi cái chính khách hộ vệ, bất quá toàn bộ cũng đã tại huấn, huấn chỉ không chân chính phát kiếp, sử dụng cũng là huấn luyện công cụ chỉ cần đầu phê súng ống có thể sử dụng bình thường, cái kia tất cả nhà máy liền có thể toàn bộ nổi lên mã lực bắt đầu quy mô sinh sản mà công thức cũng có thể chính thức báo cáo quân bộ, vì toàn bộ Bắc cảnh quân đội thay đổi trang phục, dùng súng kiếp thay thế trong nó, đến lúc đó Bắc cảnh quân lực đâu chỉ lên cao một bậc. Đụng đụng đụng vang dội xuống kiếp âm thanh tại phong cảnh như tranh vẽ trong sân kéo dài, Yitun ngồi ở trên ghế mở ra phía trước đang tại nổ súng sao Yiye, tiểu cô nương này bây giờ thương pháp là càng ngày càng tốt, xem ra chính mình tại Huy Hoàng đại Sánh thời điểm, nàng là một khắc cũng không nhường rồi. Rất khó tưởng tượng một cái lúc trước chỉ biết là nấu đồ ăn nấu cơm quét dọn gian phòng tiểu trấn cô nương lại là trước mặt cái này một thân thiếp thân trang phục thợ săn, tay nâng trường thương xạ kích nơi xa biếng ngắm, hơn nữa mỗi một súng mệnh trung hồng tâm yên ngang mỹ nữ. Nàng thật sự rất sắc bén hại, nhưng cái kia biếng ngắm vị trí không sai biệt lắm đã vượt qua hỏa thương tầm bắn xa nhất, nàng muốn tính toán đạn rơi xuống đường cong, mới có thể mệnh trung hồng tâm. Sau lưng sẹo nữ đột nhiên mở miệng nói: "Yiyi tu hơi gật đầu, chúng ta tại Huy Hoàng đại sảnh thời điểm, nghe nói sao đều ở đây lựa thương." Ta trước mấy ngày vẫn an tra nàng thời điểm phát hiện, trong nhà hán viện tử phóng bia ngắm mặt tường này, lít nhá lít nhít tất cả đều là vết đạn sáu. Nàng thậm chí học xong thú thương, đây chính là thiên phú kinh người, ngươi nên để cho nàng đến huy hoàng đại sảnh đi, tại người lùn trong quân đội tìm thương pháp người tốt dạy nàng. Hảo thương tay rất khó được. Nàng là một cái nữ nhân, không phải tay súng, cũng không cần trở thành tay súng. 9. Ta cũng là nữ nhân ngươi là chiến sĩ, chiến sĩ chính là chiến sĩ, không có nam chiến sĩ, cũng không có nữ chiến sĩ. 26. Tại xẻo nữ á khẩu không trả lời được sau đó, Yitu đứng dậy tiến lên đứng ở xa Ilya bên cạnh thân, tiếp đó móc ra mình Long hình súng kiếp, cũng bắt đầu xạ kích. Điện hạ, số ống của ngươi có đầy đủ tầm bắn sao? Ngài thế nhưng là ngắn súng kiếp. Đây là đem hảo súng kiếp, nó đạn dược sắc ngoài là kim loại chế, uy lực cùng tầm bắn chưa bao giờ cần hoài nghi. Nói xong, một tiếng ầm vang tiếng vang, Long hình súng kiếp phun ra ánh lửa, xa xa một cái bia ngắm ứng thanh mã vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vụn rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Thượng thân à, cái này quá kỳ diệu, cái bia kia tại mấy trăm mét bên ngoài, thương này uy lực quá lớn, điện hạ để cho ta nhìn một chút nó. đem Long hình súng kiếp đưa cho Sa Sau đó nhìn nàng giống như là một nhận được mới lạ đồ chơi hài tử giống như không chết chơi lựa thường, ngươi có thể dùng nó đi lên mấy phát, bất quá ngắm chúng thời điểm, bắn thẳng đến nhắm chuẩn là được rồi, uy lực của nó đầy đủ. Cảm ơn điện hạ không cần cảm ơn ta, đây là có giá cao, buổi tối ta muốn ăn thịt dê, nhưng mà ngươi biết cái kia tay của đầu bếp nghệ hoàn toàn không sánh được ngươi. Là, điện hạ, buổi tối ta nhất định vì ngài dâng lên thịt dê, hơn nữa căn cứ vào ngài quen thuộc, không bỏ mặc hà hư liệu. Xuống tiếp thuộc về ngươi, bất quá, chỉ có lần này bữa trưa. Ngài vì cái gì không trực tiếp đưa cho ta? Vì cái gì không trực tiếp tặng cho ngươi? Buốn Vấn đề này vô cùng năm, ta có thể tặng cho ngươi, bất quá đánh giặc thời điểm ngươi được trả lại cho ta, ta tại uy hoàng đại sảnh tìm rất lâu, nhưng là từ không tìm được có cái nào trôi súng kiếp có thể cùng nó so sánh. Cho nên ta chỉ đang nói đùa điện hạ, chỉ cần là ngươi đồ vật yêu thích, ta đều nguyện ý dâng lên. Như thế nào lại cướp ngải súng yêu quý đâu? 6. Vậy thì nói nếu như ta để cho ngươi mỗi ngày tới làm cơm, cũng không có vấn đề. Điện hạ, kể từ ngươi trở về, cơm mỗi ngày thái không phải đều là ta làm sao? Là, đúng vậy, ta chỉ là lo lắng lại biến thành không phải, ngươi làm đồ ăn tay nghề gần với tỷ tỷ năm. Đây mới là khó được thiên phú. Yritu thoại bản là tùy tâm mà nói, nhưng lại là nhường xa yia biểu lộ tịch mật lên, điện hạ, tại trong lòng của ngài có người nào phải không thua ở Ilena công chúa sao? Vấn đề như vậy kỳ thực là vô cùng có độ sâu, cứ việc trong lúc nhất thời Yritu chính mình không thể đưa ra đáp án, nhưng kỳ thật là phi thường rõ ràng, hắn đối với Ilena cảm tình là siêu việt hết thảy, nếu như không phải hắn cùng với quan hệ của cha cực độ ác liệt, hắn thậm chí sẽ không đi làm binh đánh trận, bởi vì với hắn mà nói kiến công lập nghiệp không chút nào có thể cùng canh giữ ở Ilena bên cạnh so sánh, chỉ là tình thế bức người, không dung hắn tận tình mà thôi đến nỗi những nữ nhân khác năm. Đối với Yi tu tới nói, trên thế giới này chỉ có một nữ nhân, tên của nàng liền kêu Yi Long thần thế, là hoàng vực đặc hữu trọng đại ngày lễ. Hoàng vực tín ngưỡng hệ thống cùng tinh linh một dạng cũng là chư thần tín ngưỡng, đương nhiên thần số lượng không có tinh linh nhiều như vậy, bất quá cuối cùng tính ra, cũng có hơn 10 vị, bất quá những thứ này thần bên trong tuyệt đối không bao gồm quang ám chi chủ các loại tinh linh tộc anh hùng thần, cũng không bao quát bất luận cái gì tinh linh tiêu cực thần, hoặc gọi chúng nó thần. Hoàng vực thần toàn bộ là chính thần, chính là trật tự thiện lương trận thần, trong đó nhất là chịu đến truy phụng cũng có thể nói là tín độ nhiều nhất thần chí chính là Long Thần. Long Thần sớm nhất là giờ dạ gủng nỉ tất tiến ngưỡng thần chi, tại Tinh Linh thống trị thời kỳ giờ dạ gủng nỉ tất liền tin ngưỡng dạ Long Thần. Về sau bọn hắn thành công tạo phản, nhận được Liêu Hoàng vực sau đó, bọn hắn tín ngưỡng thần địa vị cũng lớn lớn đề cao. Tại đại lục tập tục bên trong cách mỗi 10 mấy nguyệt, cũng phải có một lần tế tự hoạt động, tín đồ vi tự mình tín ngưỡng thần chi cử hành tế tự hoạt động. Loại hoạt động này bình thường đều là dân gian tự phát tổ chức, chỉ có hai nhân loại quốc ra khác biệt, đầu tiên là Hoàng vực, Hoàng vực Long Thần tế là hoàng tộc đứng ra tổ chức cũng chính là quan phương cái điện, tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được cái ngày lễ này, sẽ có to lớn lộ thiên yến hội, nghệ thuật du hành các loại. Người thứ hai đương nhiên là bắc cảnh chiến thần tế mà hoàng đế cũng sẽ ở long thần tế thời điểm mời các quốc gia thủ lĩnh đến đây đế đô gặp nhau. Mục đích làm như vậy có hai cái, đệ nhất, cùng tế tự long thần, đệ nhị đương nhiên chính là liên lạc cảm tình, đồng dạng vương tộc ở giữa thông gia cũng là tại long thần tế thời điểm phát sinh. Hơn nữa nói như vậy, cho dù là quốc vương không thân tự đi đế đô, cũng sẽ phái người thừa kế của mình tiến đến, cho nên long thần tế cũng là một cái tương lai quốc vương gặp nhau chỗ. Có thể nói như vậy sẽ cho người sinh ra long thần tế rất nghiêm túc hiểu lầm như vậy, nhưng trên thực tế long thần tế là phi thường nhẹ nhọn khoái trá ngày lễ, bất kể là đối với bình dân vẫn là hoàng tộc tới nói, tại mọi người hoàn thành tế tự sau đó, sẽ có vài ngày quần hoan, khi đó tất cả nghiêm túc, cùng công tác có liên quan, tất cả đều sẽ bị người nhóm ném sau góc, tất cả mọi người chỉ có một việc muốn làm, đó chính là điên cuồng vui đùa. Yyitu tại sao trưởng thành liền không có tham gia qua long thần tế, hàng năm long thần tế, bác Vương cũng là nhượng gìn tư thản xem như đại biểu tiến đến đế đô tham gia, nhưng lần này, Bắc Vương nhưng là thu đến đế thân mời, mang theo trưởng tử cùng nhau đi Liêu đế đô sẽ không biết hoàng đế cùng Bắc vương nói cái gì, lại có thể nhường cái này, xưa nay băng tâm mặt lạnh vương gia tiến đến tham gia như vậy khiến điện. 289 chương 279, tin tức sáng sớm. Mặt trời luồng thứ nhất tia sáng bao phủ đại điện. Yi Zitu trong tay cầm thật dài làm bằng sắt huấn luyện dùng kiếm, đứng nghiêm tại sân huấn luyện bên trong, trung quanh hắn vây quanh một đám đồng dạng cầm huấn luyện vũ khí đại hán, những người này tướng mạo cũng không lạ lẫm, bọn họ đều là trước đây sẹo nữ từ huy hoàng đại sảnh mang về người, chuột, hải lang, nước các loại. Bọn hắn đầu tiên là vây quanh vòng một lâu, đó tại nhất là nước gầm lên giận dữ phía Đám người cùng nhau nhào về phía Yitu, trong tay huấn luyện đai vũ khí lấy tiếng xé gió liền hướng Yitu chào hỏi đi qua. Yitu mắt một mực là nhắm, thẳng đến vũ khí sắp trước mắt thời điểm, hắn mới đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp đó chỉ thấy hai chân hắn cùng nhau phát lực, cả người giống như, như mũi tên thẳng tắp liền sông ra ngoài, lúc này Yitu đã bị hoàn toàn bao vây, hắn dạng này lao ra trực tiếp liền đụng phải một cái tùy tùng trước mặt, mà chính là Yitu muốn hiệu quả, trong tay hắn huấn luyện dùng kiếm, nặng nghề đào tại ngăn tại trước mặt hắn tùy tùng trên thân, người kia toàn bộ giống như là bị bốn chỉ xe ngựa. Đụng vào một dạng, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Mà hắn cái này khẽ đảo bay ra ngoài không sao, các tủy tùng vòng vây tụu ra hiện một lỗ hổng. Y Tử Đảo ra một kiếm phía sau không dừng lại chút nào, dưới chân liên tục sử dụng thuần bộ người, trong chốc lát người liền xuyên qua lỗ hồng hắn cũng không có đi xa mà là nhằm vào ra vòng vây phía sau lập tức dừng bước trở lại, tiếp đó túi lưng lập tức một kiếm liền rút được bên cạnh một người trên lưng, tiếp lấy hắn lênh lế quay người dơ lên kiếm ngăn trở một kẻ địch khác công kích, cơ hội chính là đồng thời, một cước nâng lên công tác giống như đá ra, không nghiêng lệch khoảng đá vào người. Kia trên đùi chỗ đầu gối, chỉ nghe một tiếng vang trầm người trực tiếp liền lật đến trên mặt đất, ôm mình đầu gối lăn lột, cái này nếu không phải là trên đùi mang theo hộ giáp, một cước này chỉ sợ là trực tiếp liền đem đầu gối đập gãy. Yi Zi cũng không có bởi vì đối thủ ngã xuống đất mà dừng lại, cả người hắn phía dưới lui về phía sau, thân hình di động đồng thời, nhưng là bỗng nhiên quay người quét ngang ra một kiếm. Đáng tiếc trên tay hắn không phải thật sự kiếm, đối phương cũng đều mang theo hộ giáp, cho nên một kiếm này chỉ là lộ ra vài tiếng tiếng thảm, cũng không có người ngã xuống đất. Yi Zi lui về sau một bước phía sau hai chân vừa mới đứng vững, phía cạnh liền truyền đến tiếng xé gió, hắn mau lẹ nghiêng người tránh đi phía dưới chém vũ khí. Tiếp đó không có cầm kiếm tay nâng lên, cánh tay hướng vào phía trong lỗ lượng, lộ ra như đao tuổi chó của, đại cánh tay đột nhiên vung lên, khuỷu tay đao trực tiếp liền gọt ở người tới trên mặt, người kia giống như là bị rút lấy cả người gân cốt, liền ngưu thảm đều không phát ra liền ngã trên mặt đất. Giải quyết người này sau đó, Yitu lập tức triển khai thân hình, hắn liền như là linh mẫn giống nhanh chóng báo, nhanh chóng xen kẽ tại địch nhân công kích trong khe hở, mỗi lần nhìn qua đã là tránh cũng không thể tránh công kích, nhưng đến cuối cùng Yitu đều có thể biến nguy thành an. Mà công kích của hắn nhưng là dị thường hung mãnh, hơn nữa thời cơ vô cùng tinh chuẩn, hoặc là không xuất thủ chỉ cần là có công kích thả ra, tất nhiên phải có người ngã xuống đất. Khi mặt trời hoàn toàn ở trên không lộ ra khuôn mặt thời điểm, vừa mới cái kia làm như có thật mấy người, đã tất cả đều ngã trên mặt đất. Trung quanh xem cuộc chiến bắc cảnh thị vệ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh bị, vương tử võ ký cao siêu cái này không lời nào để nói, nhưng dù thế nào cao siêu tại không dùng chiến lược dưới tình huống, cũng không cơ hồ 10 người đều vào không được thân a, chỉ có thể nói là bọn gia hỏa này quá mức không đầy đủ. Đơn giản không chịu nổi một kích. đưa tay đem luyện dùng vô phong kiếm ném trở lại giá vũ khí, tiếp đó bên cạnh đi vệ binh bộ vừa nói, "Bốn, các ngươi yếu, giống con thỏ." Trên mặt đất một mảnh tiếng kêu rên, tên là con chuột da hỏa che lấy đầu gối của mình, "Điện hạ, chân của ta đứt mất, ta cần bác sĩ." "Nó không gãy, chẳng qua nếu như biết các ngươi sức chiến đấu kém đến trình độ như thế, ta thật hẳn là đem hắn đập gãy." "Điện hạ, nó thật sự đứt mất, ta cảm giác ứng bất đến nó buốn." Yi Zitu không lọt vào mắt đám người kia đủ loại tiêu rên, bọn hắn đi theo sẹo nữ bên cạnh thời gian dài như thế, sức chiến đấu kém như vậy, sẹo nữ lại có thể tiếp nhận, nói câu khó nghe, đừng nói là bắc cảnh chiến sĩ, chính là một cái gần thành năm hải tử bọn hắn đều đối chà không được. Nếu để cho ngoại nhân chi đạo tự mình nuôi như thế một đám phế vật, vậy không thành chế cười. Từ hôm nay trở đi, các người đi theo đội trưởng bảo vệ tiến hành huấn luyện. Đặc biệt xiết một cái đơn giản nên được xưng làm cự hùng bắc cảnh chiến sĩ, lập tức quỷ một chân trên đất, khắp người khôi giáp một hồi văn rồi điện hạ. Người từ hôm nay trở đi huấn luyện bọn gia hỏa này. Mệnh lệnh của ngài vừa vận mệnh của ta, điện hạ. Bất quá, bọn hắn kem quá xa. Ta không biết nên từ chỗ nào huấn luyện bọn hắn con của người bao lớn. 10 tuổi, điện hạ. Tìm lão sư, là ta mình tại dạy. Vậy ngươi nhi tử luyện thế nào, bọn hắn liền luyện thế nào, thích hợp thêm lượng. 16. Là, điện hạ. Giữa trưa, phòng ăn. Easy ăn trong mâm đồ ăn, bên cạnh nhưng là tụ lấy sẻo nữ dày vò, ngươi không thể đem ta người đều giao cho con chó kia gấu, hắn biết ăn bọn họ bốn. Bọn họ là ta người, tại sao muốn tiếp nhận huấn luyện, ta lại không cần bọn hắn đánh trận năm. Easy Tu dòng dã một buổi sáng đều ở đây bị sẹo nữ dùng giống lời của phía trên đang hành hạ, hắn lúc bắt đầu còn có thể đáp hơn mấy câu, nhưng là bây giờ, nhưng là hoàn toàn không có hứng thú kia, hắn tùy ý sẹo nữ tiếp tục liễu lo không ngừng, chính mình nhưng là thấp giọng cùng ngồi bên cạnh xa Y li nói, long thần thế qua, chính là chiến thần thế, đến lúc đó ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Long Đông thành nha. Ta muốn tự mình đem bị cho cốt đưa vào đại điện, còn có lại lợi, ý ừ, phàm tư. Điện hạ, ngài 4 ý của ngài là muốn ta bồi ngài tiến vào chiến thần đại điện. Điện hạ, ta là bình dân a. Cùng ta đồng hành, không quan trọng bình dân quý tộc, bảo y cùng lại lợi cũng là bình dân, nhưng bọn hắn đều cứu mạng ta. Cũng là đủ để cho thượng thần kiêu ngạo chiến sĩ. Điện hạ, ta đương nhiên nguyện ý bồi ngài tiến vào chiến thần đại điện, chỉ là ta sợ. Ngươi nguyện ý là được, những thứ khác để ta giải quyết, ngươi được vì thế chuyên môn làm bộ lễ phục, ta cùng ngươi đi như thế nào? Đương nhiên được, bất quá điện hạ Ngươi gần nhất như thế nào như thế nhà dỗi? Là tương đối rảnh rỗi, ma giới nhà máy hết thảy bình thường, ma pháp thấp cũng không sự tình gì. Trọng yếu nhất kỳ thực là, vương thượng rời đi Bắc Cảnh, tâm tình của ta không phải bình thường nhẹ nhõm. Vương thượng cho dù là tại Bắc Cảnh, cũng không có bóng vang lên ngài tại băng cảng sinh hoạt ta. Là, thế nhưng là năm. Hắn là loại áp lực, rất khó hình dung cái loại cảm giác này, mặc kệ hắn có hay không quan hệ ta, đều để người cảm thấy bậy. Tính toán, không nói hắn, quá nghiêm túc, ngươi không chỉ được mua một bộ lễ phục, ta đoán trường phụ vương vừa đi, ra xa Gi bọn hắn khẳng định muốn tới gặp ta, ngươi được chuẩn bị thêm mấy món có mặt tiệc rượu quần áo." "Là, điện hạ." Ngay tại vương tử cùng bạn gái thảo luận quần áo thời điểm, một cái trong phủ đệ người hầu đột nhiên đẩy cửa đi bảo, hắn cũng không có qué giày đang cùng xa Sa để nói chuyện Ilya tu, mà là đi tới xẻo nữ bên cạnh, tiếp đó túi tại bên thai nàng nói vài câu liền lại quay người lui xuống. Mà xẻo nữ tại nghe xong người hầu mà nói sau đó, bỗng nhiên trọng trọng dùng trong tay đến giao ăn gõ mấy cái khay bạc, chói hai tiếng va đập lập tức vang lên. Động tác này không thể nghi ngờ là tương đương có lực trùng kích. Sẹo nữ đúng là cho tới bây giờ không gì kiêng kỵ nhân, cái này y hề biết, nhưng này cũng không đại biểu, hắn liền có thể không kiêng nghệ gì cả đến trình độ như thế, mà sẹo nữ đương nhiên cũng là tình tưởng điểm ấy, nàng đánh bàn ăn cũng không phải vô vi mà đi. Thanh âm của nàng rất trong trẻo vừa mới người hầu nói cho ta biết, hoàng cung người hầu phát khởi ma pháp thông tín, bảo là muốn chuyển cáo chúng ta, Iliana công chúa Điện Hạ đã ở là hôm qua, rời đi Long Đông Thành, hướng về bằng cảng mà đến, đến rồi. 290 chương 280 Vườn vui Iliana đến kỳ thực là Ilitu trong dữ liệu, từ mình bị trừ bỏ vương tử thân phận, đến đánh vào hát ngục, lại đến bị thuốc thúc cứu ra băng cảng lang thang tại kêu ngạ đại lục trong khoảng thời gian này liêu tự mình vẫn không có gặp qua tỷ tỷ, trước đây hắn được cứu ra hát ngục phía sau, từng quay trở về một lần Long Đông Thành, hắn đi gặp liêu tự mấy ca ca, nhưng là không kịp đi gặp Iliana, một lần này trở thành Ilitu gần đây cuối cùng nhất hối hận mấy chuyện một. Trong mà xem như Iliana, nàng cũng là một mực tâm mang theo Ilitu. Hắn không phải quốc vương, cũng không quan tâm chút nào quốc gia nào đại sự, cái gì trước mặt mọi người cử hôn, cái gì hao tổn hoàng tộc mặt mũi tại Ylien xem ra lần này nam trinh gia tộc của mình là bị thiệt lớn, đầu tiên là đệ đệ bị giam tiến vào ngục giam, đệ nhị đương nhiên chính là gìn đoạn mất một tay. Những thứ này tại Ylien Na xem ra cũng là hoàng đế hay là còn lại mấy cái bên kia quốc vương sai, bắt cảnh xuất binh mấy chục vạn giúp đỡ bọn hắn đánh trận, đến cuối cùng thế mà rơi vào kết cục như thế, đây là cái đạo lý gì? Công chúa là rất đã sớm muốn gặp y Nhưng vấn đề là vương thượng mặc dù mình trong đất không nói gì, nhưng trên thực tế nhưng là cấm chỉ cơ hồ tất cả mọi người cùng Yri Tu liên hệ, nàng đừng nói là đi băng cảng, chính là rời đi hoàng cung đều phải chuyên môn hướng vương thượng xin chỉ thị, mặc dù tự mình hắn len lén không chỉ một lần cùng Yri Tu từng tiến hành ma pháp thông tín có thể vừa tới loại này thông tin thời gian đều vô cùng ngắn, thứ hai loại này thông tin làm sao có thể cùng tương. Kiến so sánh được. Yri kể từ tiếp vào Yliên Na muốn tới tin tức sau đó, cơ hồ là ngày ngày đều muốn tại băng cảng cửa thành phòng thủ tới một đoạn thời gian Thị thực biết Ilya muốn tới công tác đã sớm an bài chuyên môn chờ nhân viên, có thể Ilya thì sẽ không quản điều này, mặc dù hắn biết Ilya sớm muộn sẽ đến, nhưng biết tin tức xác thật thời điểm, hắn vẫn như cũ cảm xúc bành trướng, bất luận lúc nào Ilya mãi mãi cũng là viên kia dễ dàng có thể xáo trộn Ilya tâm hải tăng đá. Chờ đợi lúc nào cũng có kết quả, đem đại băng cảng cửa thành Ilya trông thấy chiếc kia vô cùng quen thuộc xe ngựa to xuất hiện ở trong tầm mắt lúc, trong lòng của hắn kích động rất khó hình dung, ngồi xuống giống tốt chân mã thẳng tắp vọt lên, lên ra, sau lưng một đám hầu cận theo sát, gào thét đón lấy trước mặt đội xe. Lần này theo Yelena tới trước người đều là của nàng thân tín, Yelena có phụ thân là bác Vương Bạch thân, trước kia bình phản chiến tranh cùng Anderson cùng nổi danh pháp lạc khả dưới trướng tiêu dụng nhất chiến tướng một trong, cũng là Bắc cảnh nổi tiếng võ cửa chuyên nhân, Yelena mẫu thân cũng là chiến tướng xuất sắc, Bắc phía sau, Hoàng hậu Khuê Mật cũng là bác cảnh tướng môn trưởng nữ. Hai người bọn họ đều ở đây bình phán trong chiến tranh song song bỏ mình, Yelena bị Bắc Vương thu làm dưỡng nữ, nàng còn có một cái thân sinh đệ lệ, cũng là trước kia cùng Ilitu cùng nhìn cùng một châu Âu niên tiếp nhận Bắc Vương tự mình người, cùng gìn kỳ thực giống như thân huynh đệ đồng dạng. Chỉ là về sau Ylenia đệ đệ trở lại Liễu tự mình ra tộc đất Phong, thống lĩnh trong nhà sự vận. Mà lần này theo Ylenia đến đây băng cảng những thứ này cái gọi là người một nhà, kỳ thực liền cũng là Ylenia trong tộc tư binh, chuẩn xác mà nói là em trai nàng binh sĩ. Những người này nói là làm lính, kỳ thực cũng không có bắp cảnh quân chức, căn bản không thể xem như quân nhân, đương nhiên đó cũng không phải nói bọn họ đều là đám ô hợp, bắc cảnh là cơ hồ mỗi người cũng phải có tổng quân kinh nghiệm, cho nên những tư binh này kỳ thực cũng là quân đội xuất ngũ sau lao binh, lại thêm trở thành tư binh sau đó huấn luyện cũng đều chính quy khắt nghiệm, chỗ sức chiến đấu cũng không yếu lấy quân nhân nhẹ dị chỉ là thực lực cũng không thể đại biểu hết thảy, bọn hắn mặc dù sức chiến đấu lực so sánh được bắc cảnh binh sĩ, nhưng dù sao không phải là quân nhân, không có binh sĩ huy trường, cho nên bọn hắn nhìn thấy Yitutu nhất định phải quỳ lạy làm lễ, chính là bình dân đối với thần linh loại kia lễ tiết. Cho nên Yitutu rượi vào một chút gần, đội xe lập tức liền dừng lại, tất cả mọi người bao quát xa phu đều dối rít xuống nhất tề quỳ xuống một cái phiến, toàn bộ đi ra cũng là tiêu tiêu chuẩn chuẩn nhất kiến thần linh lễ tiết. mặc dù quay về băng cảng đã có đoạn thời gian, Nhưng bởi vì thâm cư không ra ngoài, quan trọng nhất là người bên cạnh phần lớn đều có có chức, nhìn thấy Yito cũng là chào quốc lễ, như thế cái này quỷ xuống một mảnh chàng diện hắn thật đúng là rất lâu cũng chưa từng thấy. Yito hơi sửng sốt một chút, tiếp đó liền muốn xuống ngựa hoàn lễ nhường đám người đứng dậy, cũng không chờ hắn có hành động, đột nhiên một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trong đội xe bật ra, bóng đen này rất là cao lớn, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, cơ hội là trong chốc lát, liền đến Yito bên cạnh, tiếp đó liền nghe được bóng đen đằng kia tuân gia kinh người hí giải. Tiếng này hí giải cùng một chỗ, Yito chướng chân mã giống như là cực kỳ sợ tựa như Nguyên cái đầu thấp xuống, còn không bị khống chế lui bước về phía sau. Tọa kỵ như vậy khác thường lại không có nhường Yitu chút nào phản ứng, nguyên nhân rất đơn giản, Y-Zi-Tu tất cả lực chú ý đều bị đột nhiên bọn tới cái này cao lớn bóng đen hấp dẫn, cả người hắn cơ hội là từ tọa kỵ lên đạn ra ngoài, trong miệng hô, "A Lư Tư, ta A Lư Tư." A Lư Tư là bắt phía sau đưa cho Yitu tọa kỵ, gồm có tuyệt đối thuần khiết, cao quý, cường đại huyết thống cực phẩm trấn mã, cũng là toàn bộ nam chính bên trong Yitu nó tại bị Bắc bỏ vương tử thân phận sau đó liền cùng huyết sắc kỵ mỹ Lạc, không có kiếm cùng một chỗ bị Bắc Vương tịch thu áo giáp cùng bảo kiếm đương nhiên là tiến vào bạ khố, mà A Liêu Tư thì bị Y Liên mang về phủ đệ, lần này nó đương nhiên cũng là theo công chúa đến đây cùng chủ nhân hội hợp. Vừa mới nó sở dĩ xông lại hí cuồng, không phải là bởi vì khác chỉ là nhìn thấy Liêu tự mấy chủ nhân ngồi ở kia cái so với mình không biết kém gấp bao nhiêu lần chân trên thân ngựa, cho nên nổi giận mà thôi. Bác cảnh chiến sĩ cùng tọa kỵ cảm tình là phi thường khắc sâu, bác cảnh nhân trung bởi vì nhiều năm chém giết trải qua nhiều năm cát máu, lại tâm địa cả đời không có vợ có không khuyết, có thể vứt bỏ kỵ nhưng là một cái không có, mà chút kỵ thường thường cũng đều là rất trung thành tiếp chủ nhân chém giết cả đời. Hơn nữa bối cảnh trong truyền thuyết chủ nhân vì chiến mã mà chết không nhiều, có thể chủ nhân sau khi chết chiến mã tuyệt thực đuổi theo sự tình, nhưng là chỗ nào cũng có. Yito hai tay nắm ở A Lưu từ cổ, ôm lấy thật chặt thích gửi, trong hai nghe nói quen thuộc là tiếng hơi thở cùng khẽ đe, trong đầu nhớ tới nam trinh bên trong đủ loại chuyện cũ trước kia, lập tức có thể nói trăm mối cảm xúc lẫn lăng, nước mắt thiếu chút nữa thì muốn loạt vành mắt mà ra. Ta liền biết trông thấy ngươi cùng A Lưu từ gặp gỡ, khẳng định muốn dẫn tới ta rơi lệ. Thanh âm thanh thủy ghé mắt nhìn lại, một bộ quần dài trắng, tóc eo tóc dài bay múa theo gió, cái như ngọc điêu khắc gương mặt bên trên. Một hàng thanh lệ đang từ đoạt tâm thần người trong con ngươi chẳng ra, không phải Ilya Lena còn có thể là ai? Ilya chỉ cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông, trên thế gian hết thể tất cả phảng phất đều ở đây rút ra, chỉ có nữ nhân này, cái này như gió nhẹ nhàng, như hoa hồn nhiên nữ nhân, chỉ có nàng, chỉ có nàng là hàng tổn, vĩnh viễn không tiêu thất, vĩnh viễn chiếm cứ lấy là tối trọng yếu vị trí. Hắn cơ hồ là không có ý thức thấp giọng trả lời, gặp lại trong lòng Duy nghi, có thể nào không tình lưu tại bên ngoài a? Ilya Lena lặng lặng nhìn cái kia mạnh mẽ chiến mã cái khác cao to nam tử, tóc dài màu đen, như mực sông đồng, trên mặt mang một chút si mê. Một chút đau thương biểu lộ, nàng mang theo nước mắt trên mặt nhưng lại là đột nhiên tách ra ra cười. Ai lấy thích hận ở giữa lúc nào cũng buồn buồn vui vui, khóc khóc cười cười a291. Chương 281, Elena mắt không có một khắp rời đi trước mặt vậy không ngừng đem thịt dê bỏ vào trong nồi Iliatum, từ rất sớm phía trước, chỉ cần thấy được hắn, Elena liền sẽ có một loại không rõ cảm giác thỏa mãn, nhất là nhìn thấy hắn nâng cơm, ngủ, vui vẻ lúc. Tỷ tỷ như thế nào chỉ là nhìn ta, không đói bụng sao? Không đói bụng, nhìn xem ngươi, ta sẽ không đói bụng bậy. Để thân ái của ta, ngươi có biết hay không trước đây bị phụ vương nhốt vào ngục giam thời điểm Tâm ta cũng phải nát, vì cái gì ngốc như vậy à? Nói ý Liên Na liền lại rơi xuống nước mắt. Ý Liền Na cái này vừa khóc Yitu liền hoảng, hắn bỏ đao trong tay xuống xiên đội vào nói, "Tỷ tỷ, ta cuối cùng chung tại hắc mục bên trong cũng chỉ ở mấy ngày mà thôi, về sau liền bị thuốc thúc kế đó bấn càng, ngươi xem ta ở đây sinh hoạt nhiều không bị giằng buộc, hơn nữa lại một lần nữa bỏ nhà ra đi." Yitu nói chưa dứt lời, lời kia vừa thoát ra, Ý Liên Na lập tức liền biến đau thương vì phẫn nộ, "Ngươi còn dám nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi gây phụ vương sinh khi lớn như vậy còn chưa tính?" ngươi làm cho bắc cảnh hòa hoàng vực quan hệ ác liệt, lần này vì cái gì phụ vương muốn đích thân đi hoàng vực, nói là đi tham gia khánh điện, kỳ thực còn không phải là vì đi hòa hoãn hai nước quan hệ, phụ vương ghét nhất chính là chỗ này loại tế tự khánh điện, vẫn là dị thần khánh điện năm. Phụ vương đây là thụ bao lớn ủy khuất a cứ như vậy ngươi còn ở nơi này hô hào bỏ nhà ra đi tới khoé khoang, ngươi bỏ nhà ra đi là chuyện bao lớn, ngươi biết ta và mẫu hậu lo lắng bao nhiêu sao? Ngươi buồn. Ngươi xưa nay sẽ không vì chúng ta suy tính, xưa nay sẽ không, ngươi chỉ lo mình mở tâm, chơi cao hứng, ngươi trưởng nào thì có thể thành thủ một điểm năm. Xem xét Ylenia thực sự tức giận, bắt đầu lưu lo không ngừng đứng lên, Yitu lập tức liền nhận sai, "Là, là ta không đúng, ta chỉ là đối Huy Hoàng đại sảnh cảm thấy mới lạ, cho nên đi du ngoạn một phen mà thôi, không tin ngươi hỏi xèo nữ, ta đúng là đang huy hoàng đại sảnh vui đùa mà thôi, thật sự." "Đúng, nói lên xèo nữ, ta lập tức gọi nàng tới cho ngươi xem một chút, trên mặt nàng xèo cũng không có." "Ngươi không muốn nói sang chuyện khác, cái gì gọi là vui đùa, Huy Hoàng đại sảnh cũng là dị tộc có thể có cái gì thú vị vui, ngươi chính là bậy." "Ngươi nói cái gì, xèo nữ không có xèo. "Cái này sao có thể?" Nàng dùng biện pháp gì trừ sẹo, để cho nàng nói cho ta biết, loại phương pháp này có hay không thẩm mỹ hiệu quả. Y Tu trên mặt đã lộ ra nụ cười, rất chân thành nụ cười, Y Elena đến cùng chỉ là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là quý tộc nữ tử, mặc dù cũng là tiếp thụ qua chiến sĩ huấn luyện, nhưng dù sao không phải là chiến sĩ, càng không đi lên chiến trường, đam chiêu suy nghĩ cũng là như thế nào hưởng thụ sinh hoạt, thẩm mỹ. Tỷ tỷ còn cần thẩm mỹ, ta đã thấy trong nữ nhân, trên dung mạo chưa từng người có thể cùng tỷ tỷ so sánh, tuy đẹp dung tỷ tỷ chỉ sợ cũng không phải là lấy trên thế giới nên có mỹ lệ miệng vẫn là ngọn, chính là làm việc chưa bao giờ để cho người ta bất lo, áo, đừng nói lên nữ nhân, mẫu hậu lần này cho ta rất rõ ràng nói, nói nàng mặc kệ người cùng cái kia gọi sao y dân nữ thế nào, cũng không thể động cùng sao y đám cưới tâm tư, vương tộc tuyệt không tiếp nhận một cái dân nữ, y liên nam mà nói nhường y tu trên đầu sinh điểm chạy ra một lớp mồ hôi lạnh, nay cũng cái gì cùng cái gì à, tỷ tỷ, sao y là một cái rất tốt nữ nhân, thật sự, mi lệ, tài giỏi, khéo hiểu lòng người, hơn nữa thông minh sáu, y tu mà nói mỗi nhiều lời một cái từ đi ra Elina sắc mặt liền lạnh hơn một phần, cuối cùng cuối cùng nhịn không được tại Yili còn chưa nói xong thời điểm đánh liền đánh gãy đạo, vậy cũng không được, Yili nàng là một cái bình dân, ngươi là chiến thần gia tộc thành viên, là thần hậu duệ, nàng chỉ có tư cách hướng ngươi quỷ lại bốn. Không ai có thể tiếp nhận ngươi làm một cái bình dân mang lên vương tộc Huy Trương, chớ nói chi là văn bên trên huyết văn tỷ tỷ. Ta chưa từng có nói qua muốn cùng Sa Yili đại hôn, ta không có thể cùng với nàng đại hôn, nhưng không phải là bởi vì nàng là bình dân, mà là bởi vì ta tình cảm đối với hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng loại kia, ta lập tức liền cùng Mẫu Hậu Ma Pháp thông tín, nói cho nàng Lo lắng của nàng hoàn toàn không có ý nghĩa bất quá loại chuyện này nàng không phải hẳn là trước tiên lo lắng ca ca sao gìn 6 gìn hôn sự nhất định là sẽ ở hắn sau khi lên ngôi ý Lina trả lời vừa ra tới tu liền tri đạo tự mình vừa mới hỏi sai rồi vấn đề đồng dạng bác Vương cũng là dành trước cơ bản phía sau thành hôn cũng có đăng cơ cùng hôn lễ đồng thời tiến hành nhưng này không là vấn đề mấu chốt, mấu chốt là gì đăng cơ phía sau hắn kết hôn đối tượng là ai bác Vương chưa từng có nói qua y nhất định muốn cả một cái gìn Đương Vương Minh Sắc Thực vô cùng nói qua vô số lần, Iliana nhất định phải trở thành Bắc cảnh vương hậu, đây là pháp lạc khả trước kia đáp ứng Liếu tự mình hứa đệ, cũng chính là Iliana cha đẻ sự tình, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh thay đổi sự tình. Nhưng vấn đề là y Tu mới là yêu tha thiết Iliana nhân bảy. Phòng ăn bầu không khí trở nên lung túng, hơn nửa ngày phía sau vẫn là Yitu lần nữa chủ động mở miệng, "Tỷ tỷ, cơm nước xong xuôi ta cùng ngươi dạo chơi băng cảng khu buôn bán." Ai cũng nghe ra được đây là Yitu tại cố ý hồi bầu không khí, Iliana đương nhiên tiếp lời nói, ta nghe nói băng khu buôn bán phồn Tại toàn bộ vương quốc số 1 số 2, nghe nói còn có chút từ kia ngạn đại lục vận tới hàng hóa. Là có chút, bất quá cũng không nhiều, hơn nữa cũng phần lớn không phải lên phòng 6. Tỷ tỷ ngươi ưa thích kia ngạn đại lục hàng hóa, vậy dứt khoát rằng này, qua mấy ngày, ta cùng ngươi đi Huy Hoàng đại sảnh, nơi đó khu buôn bán mới chính thức gọi là Phồn Hoa, hơn nữa, ngươi biết không, Huy Hoàng đại sảnh là bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể ở thành thị, vô cùng tự do, hơn nữa đủ loại văn hóa xung kích sáng tạo ra rất nhiều mê người đồ vật năm. Các loại, ngươi nói bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể ở bên trong cư trú là có ý gì? Chính là bất luận kẻ nào cũng có thể ý tứ, tinh linh Thú nhân 4. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn dẫn ta đi có tinh linh thú nhân chỗ, ngươi là muốn hại chết ta sao? Hại chết ngươi. Vì cái gì? Ta như thế nào hại chết ngươi? y thì tháp hù phẹt, huy hoàng đại sảnh lại là nhiều như vậy ác ma hôn tạp chỗ, ngươi còn đơn độc đi qua huy hoàng đại sảnh, ngươi còn nói muốn đi vui đùa ngươi xấu. Thúc thúc đâu? Thúc thúc vì cái gì mặc kệ ngươi, liền mặc cho ngươi như thế làm sẵn làm bậy sao? Nam. Ta muốn nói cho phụ thần, vẫn là đem ngươi nhốt trở về ngục giam hảo, ngươi quá điên cuồng. Hizdo im lặng nhìn xem Triệt để phát điên Ilena, nhiều năm như vậy hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tỷ tỷ của mình kích động như thế qua. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết xử lý như thế nào mới tốt. Vài ngày sau, phủ công tước để bên trong, một thân lưu loát trang phục thợ săn Ilena ngồi ở công tước bên cạnh, không ngừng vì Anderson gấp thức ăn, công tước cùng Ilena có phụ thân là trước kia cùng tại bình định trong chiến tranh dương danh anh hùng, hắn đối với Ilena cảm tình đây tuyệt đối là chỉ có thể dùng không phải bình thường để hình dung, trước kia nếu như không phải vương thượng động thủ sớm, Ilena chắc chắn chính là công tước nữ. Thúc thúc chỉ biết là ngài cung mã có 102 cả nước, không nghĩ tới kia cái gì súng kiếp ngải cũng dùng tốt như vậy. Buổi sáng mấy trăm mét ra ngoài con nai, ngươi một thương liền đánh trúng vào, cái này chỉ sợ phụ vương cũng không thể cùng ngài so sánh a. Công tước là Thiếu niên anh hùng, sau trưởng thành đó chính là anh danh trải rõ Bắc Cảnh, về sau tham gia bình định chiến tranh, một cây ngân thương không biết chọc chết bao nhiêu lòng kỵ binh, về sau mở thông hướng, kiêng ngạn đại lục đường truyền lúc càng là sinh xinh giết chết một đầu hài long, dạng này người cho dù là tại Bắc Cảnh, đó cũng là không biết đã nghe qua bao nhiêu tán dương chi tử, cho nên vậy tán dương chi tử Anderson đã sớm miễn nhiễm Có thể Yelena nhưng là hết lần này tới lần khác nói Vương thượng cũng không thể so sánh với hắn, lần này xem như triệt để đầu công tác yêu thích, Anderson loại này hùng bá nhất phương chứ hầu, bất thế cường giả, ngươi nói hắn mạnh hơn ai cũng hắn đều sẽ không cao hứng, bởi vì đây là sự thật. Có thể hết lần này tới lần khác nói đúng là hắn mạnh hơn ca ca của mình, hắn liền vui vẻ, bởi vì hắn ca ca đồng dạng là hùng bá nhất phương quân chủ, bất thế cường giả. Ha ha ha, ngươi tiểu cô nương này, năm đó còn là cái chỉ biết là muốn người vớt ve hại tử, bây giờ miệng đã ngọt như vậy. Chất nữ nói cũng là sự thật ra thuốc thúc vũ dụng thiên hạ vô song. Ha, ha, ha, ha. Lời này ngươi đoán chừng là chỉ dám ở trước mặt ta nói một chút, ngay trước phụ vương của ngươi ngươi dám nói sao? Đương nhiên dám, chỉ là muốn đổi cái thuyết pháp. Nhìn xem công tứ cùng tỷ tỷ hai người ngươi một lời ta một lời, yitu căn bản là chen miệng vào không lọt, hắn chỉ có thể đứng dậy vi thuốc thúc chấm rượu. Mà đúng lúc này, đột nhiên cửa gian phòng được mở ra, phụ công tứ quản gia từ bên ngoài xuống tới, phụ thông một tiếng liền quỷ ở công tứ trước mặt. Cái này lão quản gia là công tứ thân tín, trước đó chính là công tứ thân vệ, rất được công tứ tín nhiệm, chính là tự mình thấy đều phải lấy thuốc thúc sững, hắn cái này bỗng nhiên hướng về dưới mặt đất một quỳ đang dùng cơm ba người liền cũng không tự giác dừng động tất lại. Ngươi làm cái gì vậy, hù dọa hai đứa bé, trước đứng dậy. Công tước nói ra miệng, có thể quản gia kia không chỉ có không đứng dậy, ngược lại là đem đầu sâu đậm chôn xuống, "Công tước, điện hạ, công chúa, Long Đông thành phát khởi khẩn cấp ma pháp thông tín, nói ra cực lớn sự tình, xin ngại nhanh ma pháp thông tín phòng a." "Sự tình gì a? Còn cực lớn chuyện. Cấm nước xong sôi lại đi." "Công tước, là vương hậu tự mình phát khởi thông tin." "Vương hậu 8? Nàng làm sao lại nằm? Thông tin còn tại duy trì sao? Đúng vậy, ngay tại ma pháp thông tín phòng." Một lát sau, Cung Đức, công chúa, vương tử xuất hiện ở ma pháp thông tín trong phòng, cả bức tường lớn nhỏ thủy tinh mặt vách bên trên xuất hiện là ở xa ngoài ngàn dặm Long Đông thành trong vương cung cảnh tượng, hơn nữa còn là bàn bạc chính đại điện lên cảnh tượng. Easy Tu vừa vào ma pháp thông tín phòng liền bị thủy tinh mặt vách lên hình ảnh cho choáng váng, trên tấm hình chỉ có vương hậu cùng mấy vị trọng yếu đại thần, trừ cái đó ra sẽ thấy không những thứ khác. Cái này vốn là không có gì có thể kinh người, nhưng kinh người là vương hậu, bắc cảnh đường đường vương hậu, không sợ hùng sư pháp chính thệ, thế mà mặt mày nước mắt, để thật tốt vương tọa không ngồi. Ngồi ở vương tọa ở dưới trên bậc thang, nàng xem gặp Iritu cùng Anderson xuất hiện, lập tức giống như là nổi điên một dạng từ dưới đất đứng lên, "Iritu, Iritu, con của ta, ngươi mau trở lại, mau trở lại a." Iritu bị vương hậu đột nhiên kêu to lộn lộn, liền xem như muốn chính mình trở về Long Đông thành, mẫu thân cũng không cần kích động như thế a lúc này, quân đội vương quốc tổng tham lưu trưởng, rẽ rột bá tước đột nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, "Điện hạ, vương vẫn. 292 chương 282. Âm thanh long thần tế cùng ngày, đế đô hai bên đường phố đứng đầy chờ đợi thị dân. Bọn hắn từ trời còn chưa sáng thời điểm đứng ở chỗ này chờ chờ, chính là vì có thể tận mắt nhìn thấy ngay lập tức đem cưới ngựa xe từ nơi này đường đi bên trong đi qua bọn hắn vĩ đại hoàng đế, đương nhiên còn có hoàng hậu, công chúa hai vị hoàng tử các loại. Có thể kỳ quái ngày hôm đó ra thời gian liền nên từ nơi này trên đường đi Long thần đại điện hoàng thất đội xe, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hàng năm Long thần tế trên đường phố chờ đợi hoàng thất đội xe, đây là đế đô cư dân xưa nay truyền thống, cho nên cho dù là hoàng thất bây giờ chậm chút, nhưng bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Mà cùng lúc đó, tại nơi giống như thành nhỏ một dạng trong hoàng cung, Hoàng đế hòa hoàng hậu trầm cung trong phòng khách, làm cho người không thể tin một màn xuất hiện ở trước mắt hải nhân khắc tư ngồi ở ngồi ở rộng lớn trên ghế dựa mềm, nhìn xem đầy người hoa lệ lễ phục hoàng đế hòa hoàng hậu, trên mặt bọn họ kinh hoàng luống cuốn vô cùng thích hợp hoàn cảnh bây giờ, vô số người khoác áo giáp chiến sĩ đem hai cái này đế quốc là cao quý nhất người bao bọc vây quanh, mà chút trong chiến sĩ, dẫn đầu một cái, cũng là người quen, chính là trước đây giả trang dũng binh dùng độc lưỡi đao đâm bị thương để thận tư nội danh sát thủ, giả nhận. Hải nhân, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng đế lời nói nhường dài hoàng tử cười, hắn vừa lau lau lễ phục lên bảo thạch nút thắt, bên cạnh nhẹ nhàng trả lời. Đây không phải rất rõ ràng sao, đương nhiên là tạo phản. Người, ngươi sáu, ngươi làm sao lại? Hoàng đế có quá nhiều nghĩ mãi mà không rõ, đệ nhất hải nhân khắp tư cho tới bây giờ cũng là cái không có giá tâm người, bình thường ép buộc hắn nhận cái trước quan hắn đều không làm, cả ngày chỉ biết là uống rượu làm nhạc, sao bây giờ lại đột nhiên mang binh đến bức cung? Còn có điểm thứ hai cũng là ly kỳ nhất, hải nhân khắp tư trên thân không có bất kỳ cái gì bình quyền, hắn có thể nói là một binh một tốt cũng không có, như thế nào một chút nhiều hơn nhiều lính như vậy, hơn nữa ngủ cùng thủ về đâu? Hoàng đế còn tại nghi hoặc cùng trong lúc kinh ngạc lúc Hoàng hậu An Kiệt lệ nhưng là mở miệng trước, nàng thế nhưng là hại nhân khắp tư mẹ kế, cùng tất cả mẹ kế một dạng, trong lòng của nàng, hại nhân khắp tư liền không có một ngày làm qua người tốt, hỗ trợ, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng tạo phản. Chỉ các ngươi những người này, ngay cả ta một người đều có thể đối phó năm. Thực sự là nữ nhân ngu xuẩn, cô tỷ ngươi làm sao lại với ý loại này, ngoại trừ ra thế bên ngoài không có gì cả nữ nhân. Làm càn, ngươi lại dám thẳng bệ hạ tục danh, ta bây giờ liền giết ngươi. An Kiệt lệ nói cả người liền muốn nhào lên. Trung quanh tất cả chiến sĩ binh khí đồng loạt ra tay. Dạm nhận càng giống cái lộ ra răng nanh con báo giống như rút ra bên hông hai thanh đoàn đạo. Ngươi muốn động thủ có thể tùy tiện, bất quá ta phải nói cho ngươi, quân bảo vệ thành đã tiến vào hoàng cung, tất cả hoàng thất thị vệ, hoàng thất thị vệ đều sẽ bị tức vũ khí, không tức vũ khí cũng sẽ bị giết chết, đến nỗi ta vì cái gì có thể điều động quân bảo vệ thành, đó là bởi vì ta rất sớm đã đã lấy được 18 long tộc cùng hộ, không chỉ có là hoàng cung, toàn bộ đế đô ta đều sẽ rất nhanh tiếp nhận, không chỉ là đế đô, chuẩn sắc mà nói toàn bộ hoàng An bài chuyên môn binh sĩ không chế mỗi cái quốc gia lại sứ nhân viên, bọn hắn chính là ta quả cân, tại ngươi nhường ra đế vị cho ta sau đó, cam đoan tất cả cảnh sẽ không tới phạm quả cân. Hải nhân Khắc Tư nghe vào cụ tịt trong thai quả thực là lời nói vô căn cứ, hắn căn bản không tin tưởng chính hắn một nhất sự vô thành nhi tử có bản lĩnh này, càng không tin hắn thế mà lại hành binh tạo phản. Nếu như là cụ tịch là kinh ngạc và khó tin lời nói, cái kia xem như mẹ kế An Kiệt lệ đó chính là mười đủ mười phẫn nộ, ngươi cái này cuồng vọng phế vật, lại nói lên loại này buồn cười hoan luôn. Ta bây giờ liền giết ngươi. Hải nhân Tư không có trả lời chính mình mẹ kế mà nói, Hắn đối với mẹ kế chán ghét là phát ra từ bản nguyên, hơn nữa hắn cần gì phải cùng một cái sẽ phải chết nữ nhân lãng phí miệng lưỡi đâu. Trường Vương tử quay đầu không để ý đến kiệt lệ tư chỉ là nhìn một chút vậy không xa xa đại môn. Canh giữ ở bên cạnh cửa vệ binh lập tức đẩy cửa phòng ra. Cái kia chắc định hoa lệ cửa phòng đằng sau là một cô gái xinh đẹp, phải nói là cái công chúa xinh đẹp, mà lại là bị mấy lần sáng loáng trường đau. Lưỡi đao chống đỡ cổ công chúa, đế quốc Tam công chúa, Vian. An kiệt lệ. Cutis. đương nhiên có thể ta, thực lực của ta là so ngươi kém hơn một chút. Nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi độc thủ, con gái của ngươi Ngay lập tức sẽ đầu một nơi thân một mèo, đương nhiên, còn có ngươi nhi Tử. Ngươi, ngươi tên phế vật này, ngươi làm sao dám đối với Vi An muốn? Ta đương nhiên dám, hơn nữa không có bất luận cái gì chần chờ, ta nhắc nhở ngươi, An Kỷ Lệ, nếu như ngươi mắng nữa ta một câu, ta lập tức chém đứt con gái của ngươi ngón tay của, ngươi nói một câu ta chặt một chi, ngón tay chặt xong liền từng mảnh từng mảnh cắt thịt của nàng, đem ngươi nữ nhi cắt thành khô lâu phía sau, còn có ngươi Như Tử bốn. Nếu như vậy tính toán, ngươi có mắng ta rất nhiều câu. Nói xong Hải Nhân Khắc Tư hơi giơ tay, một cái vệ binh dương dao hướng về phía Vi An gõ má chính là vạch một cái. Trán nón vô cùng trên mặt lập tức tiên huyết bắn tung tóe. "Vian, Ta vi an, vi an. "Hải nhân đó là ngươi muội muội ba." "Im miệng." "Im miệng năm." Siêu việt tất cả thanh âm gào thét phát ra từ hải nhân khắp tứ trong miệng, thanh âm kia giống như long ngâm hồ khiếu đồng dạng, tràn ngập cùng bạo cùng lực lượng không thể kháng cự, phản phất là liền toàn bộ không gian đều bị chấn động. Như vậy âm thanh chính là hoàng đế cũng chưa từng đã phát ra, cả phòng trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Cụ đi, ngươi đã mất đi quyền nói chuyện, ngươi không còn là cao cao tại thượng hoàng đế, hiện tại thậm chí ngay cả cái bình dân cũng không tính là, ngươi là ta tù phạm." ngươi bất kỳ hành động nào đều phải nhận được ta cho phép. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi bên cạnh cái kia vài chục năm nay vẫn muốn hại chết ta nữ nhân nói thật, ta thật chỉ là nhất thời xúc động lánh binh tới ở đây, vậy ngươi đại khái có thể mạo hiểm thử xem, bất quá xem như mạo hiểm đại giới, ta sẽ ở trước mặt ngươi giết chết tất cả người ngươi yêu, một tên cũng không để lại. Cutis cũng không phải đứa đẩn, hắn biết rõ mình trưởng tử tuyệt không phải cái gì xúc động, không có ai lại bởi vì xúc động lãnh binh đem hoàng đế hoàng hậu bước tại tẩm trong phòng khách, càng không có người sẽ xung động cắt công chúa khuôn mặt. Hoàng đế cảm giác giống như đột nhiên già đi 10 tuổi, hắn nắm ở còn đang vì nữ nhi rơi lệ thế tử, nhìn về phía hải nhân Khất Tư, Vì cái gì? Đây đều là vì cái gì? Lúc bắt đầu là bởi vì ngươi lão bà lúc nào cũng vô tình hay cố ý vũ nhục ta, về sau là bởi vì ngươi lão bà thường xuyên muốn hại chết ta, về sau nữa làm ta thế lực cơ bản hình thành phía sau, nhưng là bởi vì ta phát hiện ta so với đề thản tư càng thích hợp làm hoàng đế. Ngươi bốn, ngươi bốn, cấp tốc nhưng lại điều lý rõ ràng, hơn nữa nội dung khắc sâu trả lời, nhường cụ tít một câu nói cũng nên không đối ra được. Cái này cùng hắn nói loại trả lời, không bằng nói là biểu thị công khai, cho thấy hải nhân khắc tư hành động hôm nay là đi qua nghị sâu tính kỹ cùng thật dài thời gian chuẩn bị. Mà Hải Nhân Khắc Tư nhưng là từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn cũng không nhìn Hoàng đế Hòa Hoàn hậu, thật giống như hai người này chỉ là một tôi tớ tự như Vừa đi vừa nói thật nhỏ, "Ta bây giờ phải đi gặp Pháp Lạc khá thúc thúc, nhận được ủng hộ của hắn, là khống chế toàn bộ đế quốc là tối trọng yếu một bước năm. Ta tin tưởng ta có thể thành công, không phải là bởi vì ta có thể thuyết phục thúc thúc, một điểm không lừa người, ta căn bản không dám nhìn thẳng chú con mắt, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ ủng hộ ta, bởi vì ngươi trong tay ta." Nói đến đây Hải Nhân Tư người đã đến rồi cửa ra vào, hắn giống như là trước khi ra cửa đột nhiên nghĩ tới chìa khóa mang theo tựa như quay đầu trở lại. Đối với đêm này lươi Dao nói, "Đúng, ta suýt nữa quên mất, giết kiệt lệ tử ngay tại cụ tịt trước mặt." Nói xong vừa dậy vừa nặng cửa phòng ngay tại Hải Nhân Khắc Tư sau lưng đóng lại, hắn có thể nghe thấy bên trong nam nhân gào thét, nữ nhân thét lên, còn có lưỡi dao rà khỏi vỏ âm thanh. Hắn không lo lắng chút nào hoàng đế Hòa Hoàng hậu sẽ liều chết phản kháng, bởi vì hoàng tử Hòa hoàng, hoàng nữ đều ở đây trong tay hắn, hơn nữa quan trọng nhất là, ngay tại ngoài tường, mấy tên hoàng kim vực cao thủ đều ở đây thời khắc chuẩn bị, bọn hắn tuyệt đối có thực lực dễ áp chế hoàng đế Hòa hoàng Cha và mẹ tế gào thét cùng thét lên nhường Nhân Khắc Tư vấn, đây là thắng lợi âm thanh là 20 năm ẩn nhẫn mang tới vinh quang thanh âm, cũng là sắp mang tại chính mình trên đỉnh đầu, cái kia vương miện thanh âm. 293 chương 283, Long Thần tế ngày thứ 2 sáng sớm. Pháp Lạc Khả ngồi ở rộng lớn trên đế, trước mặt hắn là một mảnh chiến trường ngổn ngang, cái này vốn là Lạc viện gian phòng rộng rãi, bố trí cũng rất hào hoa, đây là Pháp Lạc Khả mỗi lần tới đế đô tất nhiên phải ở gian phòng, nhưng là bây giờ cái này rộng rãi trên mặt đất nhưng là ngược lại vô số thi thể, vô số mặt khôi giáp đế đô thành phòng binh sĩ chiến sĩ thi thể, binh khí của bọn hắn tán lạc khắp nơi đều là, tiên huyết ngấm đầy mặt đất. Trận đấu là tại hôm qua bắt đầu. Hải nhân khắc tư đầu tiên là tìm được Bắc Vương, tiếp đó tại chỗ liền quỳ xuống, tình cầu Bắc Vương có thể chống đỡ mình, có thể đăng cơ đế vị, pháp lạc khả bị lần này làm cho suýt chút nữa phủ, hắn hôm nay chuyên môn đổi lại lễ phục, dự định đi tham gia song tế tự sau đó mang theo nhi tử cùng huynh đệ của mình, cụ tít cùng một chỗ trở về hoàng cung, uống rượu nói chuyện thiếm, buổi chiều còn nói muốn đi đi săn. Sao bây giờ đột nhiên giải hoàng tử liền quỳ trên mặt đất còn nói cái gì ủng hộ hắn đăng cơ? Nếu như là luận thân cận Bắc Vương tuyệt đối là đứng tại đề thản tư bên kia, Vương tộc đời đời cùng hoàng hậu An lệ đích gia tộc giao Hảo. Huân nữa toàn bộ đế quốc người nào không biết hại nhân khắc tư mỗi ngày chỉ biết là uống rượu vạn nhạc tìm nữ nhân, hắn làm hoàng đế ai có thể yên tâm. Bất quá mặc dù là muốn như vậy nhưng Bác Vương cũng không nói rõ, hắn chỉ là từ chối là ai chèo lên đế vị phải có hoàng đế tới quyết định, mà lúc này cũng đúng lúc không biết đạo vi thập sao đế đô thành bên trong đột nhiên xảy ra nổ kết liệt, Bác Vương là nhân vật nào lập tức liền phái người ra ngoài dò xét, cái này quan sát cha mới là biết, nguyên lai like mình trô ở xung quanh xuất hiện số lớn thành phòng binh sĩ, Bác Vương là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho rằng cụ muốn hại hắn, cho nên lập tức chỉ là hiếu kỳ, không biết là gì tình huống mà Hải Nhân Khắc Tư nhưng lại như là cũng giống như bị điên hốt hoàng đem về bản trận, tiếp đó tại ít nhất ba cái hoàng kim vực mười mấy ngân vực cao thủ đỉnh phong hộ vệ dưới xuất hiện lần nữa. Xuất hiện lần nữa, Hải Nhân Khắc Tư cũng không có dám cản trở, như cũng là rất cung kính đối với Pháp Lạc Khả đi lấy trưởng bối chi lễ, nhưng lại là đem hắn khởi binh tạo phản tình hình thực tế nói ra, đương nhiên chính hắn không có khả năng dùng tạo phản cái từ này, nhưng bất kể là dùng cái nào từ, Pháp Lạc Khả đều biết hắn tự binh cầm tù cụ tịt chuyện thực. Cái này còn ca minh Cơ hồ là trong nháy mắt Bắc Vương liền thần uy đại tác tự mình một người xông vào trong trận đi đầu chém một cái hoàng kim vực, ngân vực tụt cùng người càng là liên miên liên miên giết, cơ hồ liền một lúc sau liền một cái khóa lại hải nhân khắp tư của họ. Lúc này hải nhân khắp tư là dọa cực kỳ, nhưng hắn như thế người thông minh, bây giờ cảnh tượng cũng là có thể đoán trước, hắn lập tức đánh ra liếu tự mấy át chủ bài, đó chính là hoàng đế, công chúa cùng với đệ thận tư mệnh. Hải nhân khắc tư mà nói vô cùng đơn giản, pháp lạc khả đương nhiên có thể giết liễu tự mình, nhưng chỉ cần chính mình chết, hoàng đế mấy người cũng tuyệt triều không được. Hơn nữa hắn là đi qua tình vì kế hoạch, tất cả mọi người đều là không liên lạc được dạ nhận chị cần mình tại thời gian quy định không quay về, gia nhận liền sẽ động thủ giết người, Bác Vương muốn trao đổi con tin vậy cũng là không được. Hải nhân Khắc Tư vì lần hành động này, bỏ ra thời gian mấy chục năm, đương nhiên, lần hành động này còn là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt cho nên trước thời hạn, bằng không chắc chắn càng nghiêm mật, có thể cho dù là dạng này, Hải nhân Khắc Tư cũng là tính toán tưởng tận mỗi một bước, hắn biết Bắc Vương là cực kỳ trọng yếu một vòng, Bác cảnh sức chiến đấu thiên hạ vô song, nếu như Bắc cảnh có thể chống đỡ chính mình, cái kia còn lại chư hầu đều không phải là vấn đề, liền xem như bọn hắn, dám không phục, Bắc hai nhà liên thủ, phóng nhãn toàn bộ đại lục ai là thủ. Mà Bắc Vương cùng hoàng đế quan hệ không phải bình thường không ít, cái kia trong đó cố sự là phức tạp cực kỳ, chỉ có một điểm có thể khẳng định đó chính là hoàng đế vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn thương bác Vương, mà bác Vương cũng đồng dạng vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép hoàng đế bị thương tổn. Pháp Lạc Khả cuối cùng chỉ có thể thả hại nhân Khắc Tư, trở lại liêu tự mình ở gian phòng, mà hại nhân Khắc Tư hai đầu gối quỳ xuống đất đối với Pháp Lạc Khả bóng lưng hành một cái hoàng vực cao nhất lễ tiết, tiếp đó mệnh lệnh thành phòng binh sĩ tiến công Bắc Vương chỗ ở gian phòng, hắn biết Vương đầu hàng đó là tuyệt đối không thể nào, cho nên chỉ có thể là giự và bắt, nhưng vấn đề là, bắt liền có thể sao? Đó là không sợ hồn sư, Thiên Hạ Chiến Vương. Thành phong binh sĩ dòng dã đánh sâu vào một đêm, nhưng trừ lưu lại một tầng lại một tầng thi thể bên ngoài, thành quả gì cũng không có. Bất quá, bác Vương bên cạnh thủy thân hộ vệ ngoại trừ Dĩn bên ngoài cũng toàn bộ hướng về phía trước thần dâng lên cuối cùng chi tế. Dĩn tay gãy chỗ không biết lúc nào gắn một cái trôi đoàn kiếm, nói là đoàn kiếm cũng có một tay kiếm chiều dài, mà đổi thành một tay bên trên nhưng là cầm một thanh giữ tận cán dài chiến truy, tay cầm chiến truy ở giữa, cũng không chỉ là Dĩn là thế nào luyện vô địch loại này tự truy lại có thể một tay sử dụng. Vương tử đây người cơ hồ đều bị vết máu nhuộm đầy. Thực lực của hắn lại có tiến tiến, trên mặt đất chồng chất như núi thi thể bên trong quả thực có không ít là của hắn thu hút. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng nhưng là sinh sinh bị thi thể tích tụ ra cái đổi núi địa hình đi ra. Cái này đã không biết là địch nhân thứ mấy sóng đích thực tiến công, pháp lạc khả đại ủy chung quanh là trong phòng này duy nhất không có thi thể chỗ, pháp lạc khả cũng không biết là đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, suốt cả đêm còn nhiều trăm giết, tự tay mình giết hai tên hoàng kim vực, đến không hết ngân vực định phòng, thế mà khôi giáp trên người một điểm vết máu cũng không có, tựa như là lấy núi thay biển mọ vết bẩn đều cố ý chôn tránh hắn đồng dạng. Vụ Vương Vương tự trước tiên quỷ một chân liễu tự mình phụ thân bên cạnh. Lúc này địch nhân mới lại vào vào, bởi vì liền chết mất hai cái hoàng kim vực cường giả, hạ nhân Khắc Tư thật sự là không muốn bị lại phái cao thủ đi tìm cái chết, cho nên cũng chỉ dùng binh lính bình thường tới lớp mệnh, trước tiên tiêu hao Bắc Vương thể lực, cuối cùng lại mời 18 tam long tộc cao thủ cùng nhau ra sân, xem có thể hay không chế trụ bác Vương. Những binh lính bình thường này vốn là nhìn thấy pháp lạc khả liền bị hù run dậy, huống chi bây giờ trong phòng đều bị thi thể chất thành chập núi, bọn hắn lương lớp lo sợ đi vào, thấy hai người nhưng là giống không nhìn thấy bọn hắn một lần lập tức còn tưởng rằng là hai người tiêu hao hết kinh lực, liền chậm rãi hướng về Bắc Vương Di động tới, nhưng khi hắn nhóm dựa vào là gần vừa đủ sau đó, đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn lực cản, đẩy bất luận kẻ nào cũng không thể gần. Thêm một bước nữa, giống như là Bắc Vương đột nhiên thả ra một cái ma lực vòng bảo hộ tựa như. Giạng này kì cảnh đừng nói là những chiến sĩ này chính là gìn tất cả dân mình, chẳng lẽ phụ vương còn có thể ma pháp? Phụ vương, ngài thực lực thực sự là, ta chưa từng nghe nói chiến lực còn có thể tạo thành vòng bảo hộ. Pháp lạc khả vòng bảo hộ chỉ bao lại một khối rất nhỏ chỗ chung quanh của nó chính là vô số thành phòng binh sĩ, nhưng này dạng hoàn cảnh Bắc Vương nhưng là hoàn toàn không nhìn. Hắn nhìn về phía mình trưởng tử, chiến lực ma pháp đều có rảnh ngắn, chiến lực cường thịnh trở lại cũng thành không được vòng bảo hộ, tối đa chỉ có thể tự động hộ thể mà thôi. Bây giờ gắn vào trên đầu chúng ta cái này vòng bảo hộ, là chân chính ma pháp, là ta trên người một cái dây chuyển kèm theo ma pháp, nó là cái lễ vật. Nam. Phụ Vương không phải xưa nay chán ghét ma pháp sao? Dĩn cũng mượn vòng bảo hộ nắm chặt khôi phục thể lực, hắn nhưng không có phương bắc vậy mạnh mẽ sức mạnh. Ta không để các ngươi động ma pháp thì không muốn các người hôn tạp liễu tự mấy sức mạnh, chọn sai lực lượng con đường là phi thường trí mạng sự tình, kỳ thực ta đối với ma pháp chưa từng thành kiến. Bất quá bây giờ không phải nói những cái này, nhi tử, Hải Nhân Các Tư sẽ không ngừng loại này tấn công, loại chiến đấu này cũng không có ý nghĩa, binh sĩ quá yếu. Hắn chỉ là dùng những người này ở đây tiêu hao lực lượng của chúng ta mà thôi, vừa mới ta giết hai cái hoàng kim vực, đến không hết ngân vực đỉnh phong, lực lượng của ta đã tiêu hao một phần, nếu như lập tức 18 long tộc hoàng kim vực đều tới, ta có thể thì chưa chắc phó được, ta mặc dù vượt qua hoàng kim vực, nhưng dù sao không phải là trời sinh thần ma khoảng cách vô cùng tận sức mạnh còn kém một bước. "Phụ vương, vậy ngài thừa dịp bây giờ lao ra à? Ngài vô địch thiên hạ, không, có người ngăn được, ngài trở lại Long Đông thành, nhớ kỹ mang đệ đệ tới vì ta báo thủ cũng được." Jin Dem mình sinh tử nói giống như là ăn cơm ngủ giống như tùy ý pháp lạc khả khó được lộ ra nụ cười. "Ha ha ha ha, quả nhiên Hào Dũng, xứng đáng tổ tiên huyết mạch năm. Chỉ là, ta không có thể lao ra, nếu như vừa mới thực lực của ta lúc toàn thịnh lao ra, cái kia hại nhân khắc tư nhất định dùng hạ hoặc hoàng tử, hoàng hậu mệ ta, ta thiếu nợ bệ hạ thực sự quá nhiều, quyết không thể lại phụ hạ. Mà bây giờ ta lại xông ra lời nói" Tất nhiên sẽ gặp phải đàn trở ta tam long tộc, đến lúc đó, ta nếu không địch, chết cũng không sợ, có thể bị bắt sẽ phá hủy bắt cảnh Ly Danh, hơn nữa còn sẽ trở thành đệ đệ ngươi sau này báo thủ trở lại. Phụ vương, cái này không có gì, ta bồi phụ vương giống thượng thần dâng lên cuối cùng chi tế cũng được. Như tử, Hoàng Kim vực chiến đấu không giống với các ngài, nếu như ta kiệt lực, là không có biện pháp cam đoan mình có thể hoàn thành cuối cùng chi tế. Vậy làm sao bây giờ? Phụ vương, ta và ngài quyết không thể bị bắt, đệ đệ sẽ mang đến Bắc Phương Hùng sự, đem toàn bộ hoàng vực nhóm lửa, xé nát hải nhân khắp tư vì ngài báo thủ, nhưng nếu như bị bắt lấy em trai tâm tính tuyệt đối thì sẽ không tù binh. Cho dù không vì cái này, cũng không có ai có thể tù binh ta. "Là, phụ vương." Pháp Lạc Khả từ trên ghế ngồi đứng lên, hắn một tay đỡ lấy dìu bà vai, mở miệng nói, "Dìn, nhi tử, người sợ chết sao?" Vấn đề như vậy đối với một cái bắc cảnh chiến sĩ nhất là giống dìn dạng này, bắc cảnh chiến sĩ thật sự mà nói là có thật không có có ý nghĩa phụ vương muốn. "Ta là thượng thần tín đồ, ngài đi hỏi để ta không phải là nói chết trận." Dìn một chút có chút nghe không hiểu, cái gì gọi là không phải chết trận, bây giờ loại thời điểm này phụ vương làm sao lại hỏi cái này loại vấn đề? Pháp Lạc Khả cái tiếp theo cử động hoàn mỹ trở lại nhìn nghi vấn, chỉ thấy Bắc Vương đối với mình chỗ ngồi hậu phương vết tượng, đột nhiên khẽ vươn tay, tượng kia giống như là đột nhiên bị cự lực va chạm tựa như, ầm vang sụp đổ trở thành đầy đất đá vụn, căn nhà này đối với Bắc Vương có ý nghĩa phi phạm, hắn mỗi lần tới hoàng vực không được hoàng cung hết lần này tới lần khác muốn tới đây là có nguyên nhân đặc biệt muốn. Hắn đối với nơi này hết thể đều rất quen thuộc, căn phòng này là xây dựng ở một cái bên cạnh vách núi, một mặt hướng về phía rừng rậm hồ nước, một mặt chính là vực sâu và trượng. Thị sử hoàng tộc chuyên dụng nghỉ phép hành cung, mà Pháp Lạc Khả nổ mắt cầm mặt tượng đằng sau, không phải là chỗ khác, chính là bên vách núi duyên. Tiến lên trước một bước chính là vực sâu và vực trượng. Dì rốt cuộc Minh Bạch liêu tự mình phụ vương ý tứ, đây là muốn nhảy núi tự vận. Tự sát. Cái này, đây là bao lớn xỉ nhục ca phụ vương ngài đây là muốn làm gì? Theo ta nhảy đi xuống. Phụ vương à, tự vận 4. Tự vận là 4. Phụ vương ta là nam nhân, ta sẽ không nhu nhược đến chính mình kết thúc sinh mạng 4. Ta muốn hướng về phía trước thân chứng minh ta nắm giữ dũng khí. Ra ngoài chiến đấu tiếp đó bị bắt, thành vi tự mình em trai liên lụy chẳng lẽ thì có khí sao? Khẩn cầu xanh người không có khí, đi chịu chết người cũng chưa chắc dũng cảm, làm ra quyết định của mình. Hơn nữa không chần chờ chút nào đi hoàn thành, đây mới là dũng khí. Mới là người duy nhất cần hướng về phía trước thần chứng minh độ vật 4. Như tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, người sợ chết sao? Không chỉ có là gìn, chính là chung quanh những quân phòng thành kia chiến sĩ cũng đều ngây ngẩn cả người, lời như vậy thật sự là quá có lực rung động, bọn họ đều là chiến sĩ, đối với dũng khí vật này, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều càng có cảm ngộ. Lam pháp lạc khả cùng dịn song song nhảy xuống vực sâu vạn trượng thời điểm, cơ hội xung quanh tất cả quân bảo vệ thành người đều không có ngăn cản, đầu tiên là bọn hắn ngăn cản không được, đệ nhị bọn hắn thật sự không muốn đi ngăn cản. Đối với cái này, chút chiến sĩ thông thường tới nói có thể trong cuộc đời cực kỳ đáng giá ghi khắc đúng là chiến vương cùng hắn trưởng tử nhảy xuống vách núi giờ khắc này, đây là một cái quyết định, rực rỡ quyết định, một cái trong linh hồn không có ánh sáng nhân vĩnh viễn không có khả năng làm ra quyết định, đương nhiên rất nhiều người cũng cho rằng là một cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà, cũng không phải mỗi người đều cho rằng cái kia vực sâu vạn trượng là vương cùng vương tử cuối cùng, có cái chủng này hoài nghi người có hai cái, cái thứ nhất là hại nhân khắp tư, căn nhà này là bị hoàn toàn vây quanh, mỗi một cái vị đều bị an bài trọng binh, bao quát, pháp lạc khả cùng Jin nhảy xuống chính là cái kia vực sâu dưới đấy mà người thứ hai hoài nghi người, lại chính là chiến lược thông viện, Liên Hoàng Kim vực cũng đã đột phá thiên hạ chiến vương, không sợ hùng sư pháp là khả. 294 chương 284, Vương tọa Long thần tế sau mấy ngày, bác Cảnh băng cảng phụ công tác ma pháp thông tin phòng. Yitu có chút phản ứng bất qua, hắn vừa vặn giống như là nghe được thủy tinh mặt vách bên trong rè rột bá tước nói, Vương vẫn. Đây là ý gì? Rè rột bá tước, ngài vừa mới nói cái gì? Vương vẫn. Có ý tứ gì? Ai vẫn lạc? Điện hạ năm. Vương thượng cùng trường vương tử tại đế đô bị phục, song song vẫn lạc. Ngươi nói bậy bạ gì đó? làm cho người rung động từng thanh âm đến từ công tước, trên người của hắn chiến lực sinh không bị khống chế thấu thể mà ra. Trong phòng tất cả mọi người cảm giác được này lực lượng cường đại, ca ca của ta làm sao lại chết, đại lục phía trên nào còn có người giết ca ca. Rễ rốt nguyên cái đầu đều đụng tới trên mặt đất, thanh âm bên trong thậm chí mang tới nước nợ, hoàng đô truyền về tin tức, đại hoàng tử Hải Nhân khắp tư cử binh tạm phản, đã khống chế toàn bộ đế đô, tất cả tiến đến tham gia cung tế các quốc gia nhân viên toàn bộ bị trụ, có thể đơn độc là không có, có vương thượng cùng trưởng vương tử điện hạ, truyền về thông tin bên trong còn nói, vương thượng cùng điện hạ chỗ ở bị trọng binh quanh, điên cuồng tấn công suốt cả đêm buồn. Mười tam long tộc tất cả hoàng kim cường giả tất cả đều có mặt bốn. Vương thượng 4 Vương thượng cùng điện hạ vì không bị bắt được, song song nhảy xuống vách núi. Y dì cảm giác duy nhất chính là nguyên cái đầu bị lôi nặng nghề bộ tới, hắn cho tới bây giờ chưa từng có nghĩ tới phụ thân của mình sẽ chết, người mạnh mẽ như vậy, như vậy không thể kháng cự tồn tại, thế mà lại chết năm. Vậy làm sao bây giờ, vương quốc làm sao bây giờ, mẫu hậu làm sao bây giờ, nhiều như vậy quân đội làm sao bây giờ, còn có huyết sắc tường thành, còn có năm. Rất rất nhiều làm sao bây giờ nhường y tu toàn bộ hôn đột lên, cái chết của phụ thân nhường hắn sinh ra một loại không rõ vô trợ cảm, loại này vô trợ cảm sau lưng là nồng đậm sợ hãi và bị thương. Vốn là y tu từ trước tới giờ không cho rằng phụ thân mất đi sẽ cho mình mang đến bất kỳ ảnh hưởng, hắn thậm chí không cho rằng nơi này và phụ thân ở giữa là có tình cảm, nhưng mà thứ phán đoán này rất hiển nhiên là vô cùng ngây thơ cùng với sai lầm. Bác Vương đối với y tu cho dù không thể xưng lại yêu thương, đó cũng là tuyệt không có hại qua. Từ ấy năm tới nay, như vậy hai cha còn quan hệ ác liệt tới mức như thế, Pháp Lạc Khả đương nhiên là có không thể trốn tránh trách nhiệm, có thể chẳng lẽ Y Litu chưa bao giờ sai sao? Ba. Vương vẫn lạc lại bắt cảnh nhắc lên Triệu Dừng, Bắc Cảnh là thần quyền vương quyền hoàn toàn hợp nhất, ngươi giết vua của bọn hắn chẳng khác nào thí thần của bọn họ, dân tộc này từ cho tới bây giờ đến đây là xem trọng ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, hải nhân khắp tư ngồi xuống chuyện như thế, cái kia Bắc Cảnh hạ có buông tha hắn đạo lý, cũng may hoàng hậu cùng định, diện, kỳ trọng yếu nhất vẫn là cùng Anderson trước tiên chạy về. Long Đông Thành Có hai vị chiến thần gia tộc dòng chính tọa chấn, mới xem như chân chính khống chế được thế cục, không phải vậy bắt cảnh quân đội không biết đã có bao nhiêu thẳng hướng hoàng ực. Bất quá mặc dù khống chế được quân đội, nhưng nhân dân báo thù cảm xúc cũng là không cách nào át chế, rất nhiều không có quân chức dân chúng tất cả đều tự phát tụ tập lại, sỏ vào chính mình khôi giáp, cầm binh khí của mình, cưới ngựa của mình đi tới đế đô xin chiến, bọn hắn liền chú đóng ở Long Đông thành bên ngoài, dựng lên lều vải kéo dài ra ngoài thật xa thật xa. Những thứ này cũng đều chỉ là bình dân nhóm cử động quan đối với Bắc Vương trung thành nhất kỳ thực cũng không phải bình dân, mà bản thân chịu vương ân hoặc là thế chịu vương ân các quý tộc, nhất là những cái kia đại quý tộc. Vương vẫn tin tức công bố cùng ngày, Long Đông thành lớn nhất quảng trường liền quỷ đầy xin chiến quý tộc. Những người này phần lớn là có được mấy vạn tư binh lính chúa, bọn hắn toàn bộ một cái hộ vệ cũng không mang, toàn thân buộc giáp hướng về chiến thần đại địa phương. Hướng quỳ một chân chiến đất. Tất cả mọi người bọn họ cũng đều hái liễu tự mấy chiến linh, chiến linh tại Bắc cảnh là trưởng thành cùng nam nhân tiêu chí, nếu là mặc giáp nhất định phối linh, những tướng quân này cố ý gỡ xuống chiến linh chính là biểu thị vương thủ không báo, bọn hắn làm bậy thế nhân đi quảng trường quy lệ sinh chiến, còn đã coi như là bình thường, thậm chí, thế mà phóng hỏa đốt liễu tự mấy phòng ở, tự tay giết chết thê tử của mình, nữ nhi, mang theo trong nhà tất cả nam nhân, thẳng đến hoàng cung phía trước, chỉ cầu có thể được mệnh lệnh sát tiến hoàng vực, thể báo huyết ừ. Toàn bộ bắc cảnh giống như là một đoàn hung hung liệt hỏa, cho dù là đi ở trên đường cái đều có thể ngửi được trong không khí tràn ngập cái kia bị đè nén phẫn nộ, bạo ngược cùng điên cuồng. Long Đông thành hoàng cung đại điện, tất cả mọi người đều nhất tề quy một chân trên đất, phát binh làm vương báo thù âm thanh sau cao hơn sóng trước. Thế nhưng là đám người quỳ lệ trung tâm, cái kia dùng cực lớn hồng long xem như cửa hàng trên ngai vàng nhưng là dấu tuyết, nó bên cạnh Iitou, Anderson, Vương Hậu, hai vị công chúa, cơ hội là tất cả vương thất thành viên dòng chính cũng đứng ở bên. Mà có nhiều người hơn nữa đứng tại vương tọa bên cạnh đều không dùng, bây giờ bức cảnh cần nhất là có một người ngồi vào cái kia trên ngai vàng. Iitou từ biết phụ vương rơi xuống tin tức sau đó, cả người cũng là mơ hồ, hắn cũng không có giống mẹ song cùng muội muội cùng với tỷ tỷ như thế khóc một ngày té xịu nhiều lần, Bạch Mạch kéo là hoàn toàn đã mất đi một cái hoàng kim vực cường giả vốn có tôn còn không có trở về Long Đông thành thời điểm còn tốt. Có thể Yitu vừa về đến, nàng giống như là đột nhiên choáng váng đồng dạng, cả ngày chỉ biết là khóc, ngoại trừ khóc liền, câu nói cũng không nói. Yitu chi đạo tự mình hẳn là mau sớm bình thường đứng lên, bây giờ có rất rất nhiều sự tình cần giải quyết, nhưng hắn trong đầu của chính là không đung đưa, thật giống như không có thứ gì, liền năng lực suy tư cũng không có. Đột nhiên, công tước một quyền nặng nghề đập vào vương tọa trên lan can. Đột vang dội tiếng va đập lập tức nhường trong đại điện thêm nhiều khác tiêu thất không còn một mống. Bao quát cái này, mấy ngày qua cơ không có ngừng qua tiếng khóc. Tất cả yên lặng cho ta, vương cung trên đại điện hạ lại cho nguyên nào. Anderson là bình định trong chiến tranh anh hùng, công hơn hiền hách, hơn nữa mặc dù tin đồn cùng Vương quan hệ ác liệt, nhưng hai người chưa từng công khai từng có tranh chấp, còn có từng ấy năm tới nay, như vậy bắc cảnh tài chính rất lớn một bộ phận cũng là dựa vào băng cảng, phải biết băng cảng là công tác tư nhân đất phòng, đất phong là tài sản riêng, trong đó sinh ra lợi tức là hoàn toàn không cần tiết nộp lên, có thể Anderson hàng năm cũng là xe xe kim tệ mang đến bộ tài chính. Cho nên công tác một câu nói kia lập tức nhường xuống khiêu chiến của thần, đầu lần nữa thấp. Lúc này kỳ thực công tác chỉ cần hướng về cái kia Hồng Long Vương chỗ ngồi ngồi xuống, cái kia lập tức chính là lên ngôi vua, trở thành chiến thần chi duyệt mới thủ lĩnh. Tiếp đó Dận Minh Nam tiến thẳng sát Hoàng Cực Đế Đô. Hơn nữa từ trước mắt trạng thái công tứ thành vương cũng là không có người nào sẽ, hoặc giả thuyết là có thể phản đối. Nhưng có đôi khi sự tình hết lần này tới lần khác chính là sẽ có khác biệt. Iritou, Chất Nhi, ngồi trên cha người vương tọa. Câu nói này vừa ra khỏi miệng hiệu quả kia quả thực là liền như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng, Iritou phản ứng đầu tiên chính là hướng không tự chủ lui về phía sau hai bước, ngồi trên vương tọa, cái này là ý gì? Chính mình? Bác vương? Mà lúc này, vẫn luôn là khóc, khóc vài ngày mạch kéo đột nhiên giống như là lấy lại tinh thần như vậy, Iritou, tử, Ngồi trên phụ vương bảo tọa, ca ca của ngươi cùng phụ thân vẫn lạc. Ngồi trên quân tọa, dẫn dắt băng tuyết trên hùng sư, đi vì ngươi phụ hình bảo thủ. Vương hậu Âm thanh tràn ngập sức mạnh hơn nữa hăng hái văn rồi, không chút nào giống như là một đã mất đi trượng phu liền khóc mấy ngày phụ nhân, mà là lắp mình biến hóa trở lại này hiên ngang đám mây người chấp hành, hoàng kim vực từng dạ. Ngươi thực sự là trở nên nhanh, chính mình vong phu đệ đệ muốn làm vương thời điểm, liền chỉ biết khóc, mà con của mình muốn làm vương, liền hô to lên khẩu hiệu năm. 116 vui đến phát khóc ca. các đồng chí, vui đến phát không nghĩ tới ta lại mực cũng có bên trên đẩy mạnh một ngày a, không dễ rằng a. Các huynh đệ chín. Thật sự là thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, cái này trong lúc nhất thời thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải, Bác Vương viết 7, 80 và chữ, chung quy là chờ đến đẩy mạnh, nói thật, ta đều đã bỏ đi, chỉ muốn tận tâm tận lực đem văn chương viết xong, đem viết xong, cho tất cả ủng hộ ta nhân một cái công đạo, ôm như vậy tâm tính, đột nhiên thấy được đẩy Mạnh đồng chi, cảm giác kia thực sự là năm. Ai, gì cũng không nói, tận lực cam đoan đẩy Mạnh trong lúc đó mỗi ngày càng à, xem như dùng cái này báo tạ thiên ân. Ai, con người khi còn sớm à, cảm khái à, thuận thức à các đồng chí, các đệ, cho ca nhóm đỉnh cây đúc Cam muốn mặc kệ lúc nào, đều phải cẩn thận viết sách, an tâm gõ chữ, không yêu cầu gì khác, nhưng cầu mã gia sách hay, cùng người cùng nhau thưởng thức. 295 chương 285, góc độ Y Tu vẫn là có chút phản ứng bất ngờ, tại hắn trong khi còn sống, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có thể vị lâm vương tọa, càng không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội trở thành bắc vương, hắn cảm thấy cả đầu đều phải nổ tung, hắn chưa từng có giống như bây giờ luôn cuốn cùng, cùng bối rối qua. Trong điện tất cả một chân quỳ xuống bắc cảnh các tướng lĩnh cũng đều đổi phương hướng, mặt hướng Y Litu cùng nhau lên tiếng, điện hạ lâm vị, điện hạ lâm vị, điện hạ lâm vị. Như vậy tiếng la cùng một chỗ, Tu thì càng phải không biết phải làm gì cho đúng. Mà liền tại lúc này, Anderson cũng lui về phía sau một bước, tiếp đó bắt cảnh đại công tướng, nổi tiếng thiên hạ chiến tướng, ngân chi chiến kỳ kỳ chủ, thế mà một gối một khuất quỷ trên mặt đất, điện hạ Lâm vị. Cái này một hạ Tu kinh hãi suýt chút nữa nhảy dựng lên, thế nhưng là càng làm cho hắn giật mình là, mẹ của hắn, Bích Mạch kéo cũng một chân quỳ xuống, tiếp theo là muội muội của hắn áo duy Na khả, tỷ tỷ Elena, địa phía dưới, Lâm vị. Không biết đạo vi thật sao, lần này Yito cảm thấy không còn là luôn cuống hoặc là hoảng sợ, mà là sức mạnh Đến từ thúc thúc, đến từ mẫu thân, đến từ tỉ muội sức mạnh, cũng là đến người trong nhà sức mạnh. Hắn đột nhiên không có sợ hãi hắn là Quốc vương nhi tử, công tước chân nhi, vương hậu thân tử, công chúa ca ca, cái kia vương tọa vốn là hắn, là hắn trời sinh liền nên vị trước khi, càng là gia tộc và huyết mạch đặt cho. Hắn tại sao muốn bằng hoàng, tại sao muốn lu cuống, hắn chính là thiên mệnh chi tử, bác Cảnh Chi vương ba. Làm ý gì tu ngồi trên cái kia vương tọa thời điểm, hắn từ một loại mới tinh góc độ quan sát cái đại điện này, tất cả mọi người đối với hắn đi ra long trọng nhất lễ tiết, bất kể là chiến công rực rỡ tướng, vẫn là thế lực hùng lồ quý tộc, thậm chí là đại lục vô song cường giả. Toàn bộ ca tụng ở dưới chân YS2 không cách nào kỹ càng thuyết minh tâm tình của mình cái loại cảm giác này giống như là ở trên cao khám xem đại địa vạn vật thần phục với dưới chân nhận nguyện tinh thần cũng có thể giữ chỉ trong lòng bàn tay dựa theo lệ cũ Bắc cảnh lịch đại Quốc vương cũng là muốn giành trước cơ bản lại tế tự chiến thần sau đó mới có thể tính là chính thức xác lập vương quyền hiệu lệnh thiên hạ có thể yitu nhưng là cự tuyệt tất cả những hoạt động này nguyên nhân vô cùng đơn giản đương nhiên là muốn trước lánh minhh x Nam báo tra huyếtử cho nênitu vẫn là vương từ thân phận nhưng là có bác Vương toàn bộ quyền lợi Ít dù tại cầm quyền sau đó, cũng không có một khắc ngừng, hắn cũng sẽ không ngừng, lập tức triệu tập vô số hội nghị, cặn kẽ hiểu một loạt tình huống phía sau, lập tức ban bố mấy cái chính lệnh, đệ nhất, tất cả không có đi qua quân lệnh tự phát tụ tập chiến sĩ, hết thể đến chuyên môn bộ môn đi báo đến, tại thống kê đăng ký phía sau, toàn bộ trở về riêng phần mình quý quán, chờ đợi quân bộ triệu hoán, tất cả xin chiến quý tộc thời hạn trở về, quản lý tốt bộ hạ đất phong mà đối đại vương lệnh, hơn, nữa còn nghiêm cấm bất luận kẻ nào khi làm ra đốt phòng giết thân sự tình. Đệ nhị, Nhưng lại chính thức hạ đạt quân lệnh tất cả quân đội toàn bộ tập kết, vô luận là quân đội vẫn là mỗi cái quý tộc tư binh toàn bộ tập kết chỉnh biên hoàn tất phía sau, phân luợt tiến vào bắc cảnh cùng hoàng vực biên giới bên trong. Đệ tam, liên hệ nam cảnh, tây cảnh, đông cảnh mời bọn hắn cùng hướng hoàng đô tiến quân. Đệ tứ, tất cả mọi người khôi phục công việc bình thường cùng sinh hoạt, bất luận cái gì nhằm vào vương thượng tế tự cùng hoài niệm hoạt động cũng không cho phép, đợi đến điện hạ thu hồi hải nhân khắp đầu người, báo thủ rửa hận sau đó, sẽ đích thân cử hành tế tự, an uổi vương thượng anh linh. Tư chính lệnh nhìn giống như có chút giáo điều, thậm chí là bất cận nhân tình nhưng lại đều chỉ có một mục đích, đó chính là ổn định bắc cảnh. Yitou mặc dù không thể nói là vô cùng thích phụ thân của mình, nhưng phụ huynh chết bởi địch thủ, máu mủ tình thân, huống chi gìn đối với hắn lại có đại ân, nói hắn không muốn báo thủ, đây tuyệt đối là nói đùa, nhưng vấn đề là thủ đương nhiên muốn báo, nhưng lại không thể mù quáng, hoàng ngược nhất định là muốn đánh, đế đô là nhất định muốn đánh hạ. hải. Nhân khắc tư cũng là phải chết, nhưng vấn đề là nếu như giống số nhiều tướng quân đề nghị như thế, cái gì cũng không quản, trực tiếp mang binh nhào về phía hoàng ngược. Vậy có thể hay không chiến thắng Hoàng vực quân đội tạm thời không nói, bác cảnh làm Vương báo thủ cảm xúc tăng vọt, quân đội toàn bộ rời đi tất nhiên sẽ sai lầm, Bắc cảnh nếu như rối loạn, cái kia tại Hoàng vực làm chiến binh sĩ sẽ như thế nào? Cho nên phải đánh Hoàng vực, nhất định muốn trước tiên ổn định Bắc cảnh. Chỉ có bác cảnh trở lại bình thường, hoàn toàn ổn định, mới có thể yên tâm bày ra chiến tranh vì phụ huynh báo thủ. Nhưng như vậy đạo lý, Yi Tu minh bạch cũng không đại biểu những người khác cũng đều tin tưởng, mặc dù Yitu đã cấm chỉ dân gian tất cả xin chiến hoạt động, thế nhưng là trong quân nhậm chức tướng quân nhưng là tựa như nội điện cơ hồ mỗi ngày yêu cầu xuất chiến, nhất là những cái kia có tư cách tiến vào hoàng cung tướng lĩnh cao cấp. Mỗi ngày tại bàn bạc chính đại điện bên trên, khẩn cầu binh phát hoàng vực. Kỳ thực Itto căn bản cũng không có cố ý kéo dài thời gian, Từ Vương vẫn tin tức chuyển vào Bắc Cảnh cho đến bây giờ, cũng bất quá là thời gian mấy ngày, có cái nào cuộc chiến tranh lịch sử là chỉ chuẩn bị mấy ngày liền khởi xuống đến. Thế nhưng là những tướng lánh kia trên cơ bản đều đã mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn vì Vương thượng báo thủ, những thứ khác căn bản không quản không để ý liên tục mấy ngày thảo luận chính sự cơ hồ cũng là tại những cái kia các tướng lĩnh điên cuồng gào thét trung độ qua, còn có chút thậm chí biểu thị nếu như không lập tức xuất binh, liền tự mình một người vào hoàng vực đổi theo vương thượng. Còn có thậm chí nói Yi Tu cố ý dày dửa không muốn vì vương thượng bạo thủ, đương nhiên dám nói như vậy trên cơ bản không phải triệt để điên rồi, chính là dụng ý khó rõ, bọn hắn đương nhiên không phải vào ngục giam chính là trực tiếp bị Yi Tu hạ lệnh xử tử. Thế nhưng là giết người có ý nghĩa gì? Yi lúc này cần chính là hợp nhu hợp sức chế định chính xác hữu hiệu chiến lược chiến thuật, mà không phải mỗi ngày nghe một đám mất lý trí người điên điên cuồng hét lên muốn đi đánh trận. Chết cha và Ka Ka người là Yi so với hắn ai cũng nghĩ Lãnh binh xuất phát công kích nhưng vấn đề là, đến bây giờ khắp mọi mặt quân đội đều không có tập kết hoàn thành, lại phát cái gì binh, đánh cái gì trận chiến? Hắn mỗi đêm đều có thể mộng thấy ca ca chết thảm cảnh tượng, có thể thì có thể làm gì, đánh trận cũng nên chuẩn bị kỹ càng binh sĩ a, không chỉ có là binh sĩ, còn có các phương diện vật tư nhân viên đều phải đầy đủ mới có thể ra binh, bây giờ binh sĩ cũng không có tập kết, mỗi ngày tại bàn bạc chính đại điện bên trên hô hào muốn báo thủ, muốn đánh trận. Lấy cái gì đánh, như thế nào đánh? Yiduto xoa chính mình mỏi như cây môi hai mắt, hắn lúc này là ngồi ở một cái cỡ nhỏ phòng họp trên lễ, kể từ Y tu cầm quyền sau đó hắn đã tiến vào vương cung trong chủ điện, vương hậu đã dựa theo lệ cũ rời ra ngoài, mà phòng họp chính là tại trong chủ điện. Trong phòng họp cũng không chỉ là Y-thi-tu một người, còn có mấy cái tâm phúc của hắn, cùng với trọng yếu nhất đại thần, Y-thi-tu cũng tại bàn bạc chính đại điện bên trên chờ đợi dòng giá một ngày, bây giờ Sở Dĩ lại đem những người này triệu tập lại, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là những người này đàm phán hòa bình chính đại điện người trên khác biệt, bọn hắn sẽ không chỉ biết là đòi muốn bạo thủ. Xèo nữ hướng về Y-thi-tu cái chén đồ đầy lật rượu, theo lý thuyết nghị sự thời điểm không nên uống rượu, thế nhưng là không có rượu mạnh kích động Y-thi-tu thật sự là không nhấc lên được tinh thần, mấy ngày nay hắn trên cơ bản cũng là mất ngủ. Thứ nhất là tập kết quân đội chủ bị chiến tranh thật sự là khổ cực, thứ hai hắn buổi tối kiểu gì cũng sẽ mơ tới phụ thân muốn. Theo lý thuyết hắn hẳn là mơ tới gì mới đúng, hắn mộng thấy gìn cũng không ít, có thể bốn. Y Ditu trong lòng so với ai khác đều nghị báo thủ, có thể hết lần này tới lần khác hắn muốn ổn định bối cảnh, không thể gấp tại động thủ. Trong lúc này mâu tuấn kỳ thực là loại rất thống khổ dài vò. 296 chương 286, chiến tranh dự tính tất cả binh sĩ trong vòng 3 ngày có thể tập kết hoàn thành, 3 ngày sau chúng ta như thế nào cùng hoàn vượt đánh. Ý bên trong có lấy mỏi mệt. Già Sa gần nhất không phải bình thường xuân phong đắc ý, hắn cùng Itto là quan hệ như thế nào? Itto mắt thấy tiếp nhận quân vị, cái kia liền trực tiếp từ vương tử bằng hữu, biến thành vương thượng bằng hữu, cái này mặc dù là kém một chữ, nhưng trong đó khác nhau nhưng là to đến không thể lại lớn, vương thượng ngài lãnh binh xưa này bốn. Già Sa, ta nói qua ta không phải là vương thượng, đừng như vậy nữa kêu năm. Tối thiểu nhất bây giờ đừng gọi như vậy, ngươi và phượt di đều phải chú ý điều đấy. Là, vương, là điện hạ, là điện hạ. Felix cùng Già Sa cùng nhau đứng dậy hành lễ đáp lời, hai người bọn họ cũng là Itto hảo hữu. Cậu tại chiến đấu bên trong một cái đã mất đi một mắt, một cái hủy khuôn mặt, cái này đều là vì Liều Y-thi-tu chịu thương, Itto bây giờ có được dư vị, đi quân chủ quyền lực, cái kia ra xa cùng với Elise chẳng khác nào là vì vương thượng chịu thương. Đây là cái gì? Đây chính là chân chính tâm phúc, nhưng Phạm là người có chút đầu góc đều biết, đối với hoàng vực chiến tranh vừa kết thúc hai người này lập tức chính là lên như diều gặp gió. Sở dĩ là một đời mới vương đảng bọn hắn cũng là tương đương phe lối, cái này đã không biết là lần thứ mấy công khai xưng hô Itto vì vương thượng, bất kể là trong âm thầm vẫn là công khai, Iritu cũng không chỉ một lần ngăn lại qua bọn hắn, nhưng bọn hắn chính là không nghe. Yidou cũng không biện pháp, cũng không thể bởi vì cái này liền trừng phạt huynh đệ mình a, huống chi bây giờ chuyện quan trọng là đối hoàng vực chiến sự. Chư vị tất cả ngồi đi, gần nhất cùng cha huynh thường tại trong ngộng tương kiến, thật sự là không có tinh thần đứng nói chuyện, ra sao, phở gì, Lạc Bối Nhĩ, bà Ức Nước, các ngươi thỉnh chư vị đại nhân ngồi xuống. Là, điện hạ. Yidou đối với mấy cái này cái gọi là Tân Vương đảng tin mụ quăng cho tới bây giờ là phi thường trực tiếp, có thể nói là trắng trợn, lập tức tại Yidou đặc biệt an bài xuống, cơ bản pháp Lạc Khả đợi đợi trọng thần nhau nhau ngồi xuống, tiếp đó Yidou lại để cho bọn thị nữ đưa lên. Chư vị đã vừa mới nói qua, 3 ngày đại quân liền có thể tập kết, ta mỗi ngày mỗi đêm ngậm thấy phụ huynh, không báo thủ không còn mặt mũi đối bọn hắn, có thể Hoàng vực thực lực cũng rất lớn, chư vị có kế hoạch gì không? Điện hạ, ta cảm thấy chúng ta chỉ Liễu tự mình tiến binh bên ngoài có phải hay không ra tăng chút cường độ mệt, khác các quốc gia cùng công hòa vực. Nước ta động viên sau đó, binh lực kỳ thực là cùng Hoàng vực ngang hàng thậm chí càng nhiều hơn một chút, nhưng chúng ta muốn phân ra số lớn binh sĩ lưu thủ vết sắc tường thành nhất tuyến, đã như thế binh lực của chúng ta liền hơi kém Hoàng vực. Cho nên, cường công cũng không phải biện pháp tốt, nhưng nếu như khác các quốc gia có thể giúp chúng ta mà nói, cho dù là chỉ có một nước xuất binh, phân tán hoàng vực binh lực, vậy chúng ta áp lực liền sẽ giảm mạnh. Bá ơn Đức cả người đứng tại trên chỗ ngồi, nhưng tiếng nói nhưng là không lớn, dù sao lấy hắn quân chức vốn là nói, là tuyệt độ không có tư cách tham gia loại hội nghị này, hắn mặc dù có thể ở đây cùng những đại quý tộc này các lao ra ngồi cùng một chỗ hoàn toàn là bởi vì Iliatu. Bá ân Đức giọng nói âm tuy là không lớn, nhưng nội dung nhưng là nhường Y-thi-tu khẽ gật đầu, hắn lập tức mở miệng nói, ngươi nói là mười phần có lý, nhưng muốn. Hải nhân tư đã khống chế Tây Nam hai nước người kế, mà đồng cảnh cảng là nghị trưởng đều ở đây đấy đồ. Tuần nữa đương nhiệm đồng cảnh nghị trưởng chính là Hải nhân Khắc Tư cứu, cứu, giữa bọn hắn rất có thể vốn là có liên hệ, không phải vậy Hải nhân Khắc Tư không lớn như vậy lòng can đảm bình biến. Lạc Bối Nghị từ trên chỗ ngồi đứng lên, điện hạ, Nam Cảnh cùng Tây Cảnh mặc dù nói là người thừa kế bị truộng, nhưng Nam Cảnh lần này đi người đế đô cũng không phải vào chỗ Nam Vương Tiếng Hồ cao nhất kiệt cấp đức vương tử, mặc dù ở trong đó không biết là nguyên nhân gì, nhưng này cũng vẫn có thể xem là thời cơ lợi dụng, điện hạ ngài cùng kiệt cấp đức vương tử tại Nam Trinh bên trong có bạn cũ, nếu như có thể thuyết phục hắn nhường Nam Cảnh quân đội hợp tác với chúng ta, cái kia một bắt một nam. Giáp công đế đô 6 Điện hạ đương nhiên là có thể cùng Kiệt Cáp Đức đàm luận, nhưng mà Kiệt Cáp Đức Vương tử cũng không có quân quyền. Nam Vương từng cặp tự từ xưa nay để phòng cái gì nghiệm, mà điện tờ phía dưới cùng Kiệt Cáp Đức là có giao tình, nhưng Nam Vương đối với chúng ta bắc cảnh, có thể không thể nói là có hào cảm. Felix thanh âm rất thấp, nhưng là đủ để cho tại chỗ mỗi người đều nghe gặp. Easy to đem trong ly liệt tiểu uốn một hơi cạn sạch, Tây Cảnh có khả năng hay không? Điện hạ, Tây Cảnh người xưa nay cứ chuyện nhà mình, chết sống của người khác từ trước tới giờ không để ở trong lòng, hơn nữa Đế bị chế trụ chính là Tây Cảnh thiên khả thương yêu nhất nhi tử, cũng là Tây Cảnh đã định trước hán vị người thừa kế còn nữa điện hạ ngài cũng biết trước tiêu bình định trong chiến tranh, bọn họ là cùng nam Kinh cảnh cùng một chỗ cùng chúng ta là địch. Phế Lịch Thanh Âm vẫn như cũ không vang. Đó chính là nói tây cảnh cũng không được tám. Không có nước khác trợ giúp liền chẳng lẽ chúng ta liền nhất định đánh không thắng hoàng vực sao? Minh lực chúng ta cách xa cũng không lớn. Chúng ta cùng hoàng vực binh lực cách xa phải không đại, có thể điện hạ, chúng ta nếu như cùng tây, đông, nam, hoàng tứ quốc binh lực cộng lại so sánh, cái tiêu binh lực còn kém không phải một điểm nửa điểm. Đây là pháp lạc khả đời đời lão thần lần thứ nhất lên tiếng, nói chuyện không là người khác, chính là một đường từ bình dân trở thành bắc cảnh quân đội tổng thamưu trưởng rẽ ba thước. Ít dù ánh mắt một chút liền tụ tập đến nơi này vì hắn nên gọi là chú trên thân người, rè rột thúc thúc, lời này là có ý gì? Điện hạ, vì vương thượng báo thù quyết không thể nóng lòng nhất thời a. Rè rột lời kia vừa thốt ra, lập tức liền trở thành chúng thịt chi địa, bây giờ bắc cảnh chỉ có người ngại làm vương báo thù quá muộn, cái này rè rột lại dám nói không thể quá gấp, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, cái kia rè rột lúc này chỉ sợ không chỉ là chết đơn giản như vậy, e rằng thi thể đều được bột phấn. Đụng đụng đụng vài tiếng giòn vang, những cái kia các lao thần chén rượu trong tay cùng nhau bị tạo thành nát bấy. Nếu như không phải tu ngay ở phía trước ngồi, lúc này dẹ ruột chỉ sợ là đã bị xé thành mảnh nhỏ. Izitu những ngày này mặc dù cũng là một mực đẻ lên đáng người, nhưng trong lòng cũng bị cựu hận hành hạ cái gì đáng, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được có người nói với hắn không thể gấp tại báo thù loại lợi này. Lúc này lông mày cũng là sâu đậm nhữ lại, vì cái gì? Điện hạ, chúng ta cùng hoàng vực một trận chiến, thật chẳng lẽ chỉ là hai quốc gia chiến tranh sao? Tuyệt không phải, cái này sẽ là cả thế giới loài người chiến tranh, chúng ta một khi binh phát hoàng vực, hải nhân khắc tư sẽ ngồi chờ chết ng hắn sẽ lợi dụng trong tay Tây Nam hai cảnh người thừa kế quả cân, áp chế hai quốc gia này gia nhập vào hắn, nghe theo chỉ huy của hắn, trực tiếp tham gia chiến đấu, trực tiếp đối phó chúng ta Bắc Cảnh. Đông Cảnh vốn là hải nhân khắp tứ chỗ dựa, Tây Nam hai cảnh đối với chúng ta cũng có thủ cũ. Đến lúc đó, chính là tất cả tứ quốc cùng ta Bắc Cảnh khai chiến. Chúng ta chiến thần chi duyệt là không sợ hãi, sức chiến đấu càng là thiên hạ đệ nhất, có thể một nước đối với tứ quốc, thực lực chúng ta thật sự là cách quá xa, căn bản không chiến thắng có thể. Đến lúc đó không chỉ có Tiên Vương đại thủ khương báo, Bắc Cảnh cơ nghiệp cũng sẽ chôn vùi. 297 chương 287, khác biệt ngươi tên hèn nhất này. Chuột, theo bẩn tiù này, ngươi từ một cái đệ tiện bình dân trở thành quý tộc, từ binh sĩ trở thành tổng tham lưu quan, đây là ai đưa cho ngươi, ai cho ngươi? Là vương, là vương thượng. Ngươi hết thể đều là vương ban cho, vương vẫn, ngươi không nói báo thủ, còn ở nơi này nói chuyện giật gân. Ta năm, ta mu giây 4, ta mu giây không có huynh đệ giống như ngươi vậy, ta bây giờ liền dưới ngươi. Rẽ rốt, ngươi cái này cặn bã, ngươi sợ chết sao? Hèn điếu rất rươi, sợ chết sao? Thượng thần tại sao có thể có như ngươi vậy tiến độ? Vương thượng, vương thượng mắt tại nhìn ngươi, ta muốn xé mở cổ họng của ngươi, uống cạn máu của ngươi. Vương thượng nếu như nghe được ngươi lời nói này sẽ giết ngươi. Ngươi cho rằng vương thượng rời đi ngươi liền có thể làm càn? Vương thượng kiu hận là la cấn tại chiến thần chi duệ trong linh hồn xỉ dụ, chỉ có đốt rủi hoàng vực mỗi một tòa thành thị, giết sạch mỗi một cái hoàng vực người, mới có thể rửa sạch cái này xỉ dụ. Sợ thất bại sẽ không đánh sao? Sẽ không báo thù sao? Ngươi nên tự vận tại chiến kỳ phía dưới. Lập tức toàn bộ phòng họp cơ hồ là đã biến thành chiến trường tất cả lão thần đều làm bộ chỗ xung yếu hướng rẽ dột, những người này đều là năm đó pháp lạc khả tân vục, toàn bộ là cùng Bắc Vương tại bình định chiến tranh dống người chết bên trên quay lại đây chiến sĩ, thực lực cơ hồ đều lên hoàng kim vực, bọn hắn từng cái toàn thân phóng ra ngoài chiến lực giống như thực chất đồng dạng, cái gì bàn ghế, đồ gia dụng trang trí một loại đều bị thổi bay trời giải rác. Dương tay. Cùng pháp lạc khả giống nhau như lúc gào thét đột nhiên xuất hiện. Thật nhiều người còn tưởng rằng là vương thượng sống lại, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tiếng kia gào thét là đến từ bọn hắn mới lãnh đạo, y tháp Pháp lạc khả. Chiến thần Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, những tướng quân kia lại tức giận cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì làm quyết định không phải tức giận các tướng quân, mà là Yitu, có thể hết lần này tới lần khác Yitu không chỉ có không tức giận, ngược lại còn cảm thấy rẻ ruột mà nói vô cùng, vô cùng có đạo lý. Ra sa, tiễn đưa mấy vị tướng quân ra ngoài nghỉ ngơi." Yitu thanh âm lạnh giống băng, nếu như không phải là bởi vì những người này cũng là chiến công trói lọi, thân cư yếu trước, quan trọng nhất là đều phụ vương ngày xưa thần tín, hắn không phải ghét những thứ này đã một lần nữa quỷ dưới đất tướng quân không thể. Các tướng quân rời đi sau đó, Yitu tự thân vì dẹ ruột rót một chén rượu, tiếp đó mở miệng nói, dẹ ruột thúc thúc, người nói vô cùng có lý. Như không phải ngài nhắc nhở, ta còn muốn không đến tình thế sẽ có ác liệt như vậy khả năng, thế nhưng là vi phụ huynh báo thủ là tuyệt không thể chỉ hoãn, ngài cũng biết, ta chỉ là bình thường muốn đợi đến binh sĩ tập kết khai chiến nữa, đã là không biết có bao nhiêu điều danh, nếu quả như thật chỉ hoãn, vậy chỉ sợ là chúng ta bắt cảnh cũng muốn binh biến. Điện hạ, ta nói tới chỉ là ta phán đoán, hơn nữa ta là, ta hết thể đều là vương thượng ban cho, ta như thế nào hội bất muốn vì vương báo thủ đâu chỉ là muốn cùng hoàng Bực chiến đấu Trước hết giải quyết đồ vật nam ba cảnh, không phải vậy ta bắt cảnh nhất định nguy ha, điện hạ. Hơn nữa động tác nhất định muốn nhanh, một khi hải nhân khắc tư trước tiên liên hệ, hay là xác định cùng đồ vật nam ba cảnh quan hệ, chúng ta liền. Hoàn toàn bị động. Easy to chân mày nữ là càng ngày càng sâu, hắn nhàn nhạt lầm bẩm muốn công hoàng vực, trước tiên định ba cảnh đép kia, Yitu ngồi một mình ở cực lớn trong phòng ngủ một tòa trong ghế rửa mềm, bên cạnh mở ra rơi xuống đất cửa sổ lớn bên trong chuyển vào từng đợt như nước gió mát, hắn bưng một chén rượu, nhưng là nhìn xem trước mặt trên bàn một bộ địa đồ xuất thần, đây là đã từng là pháp lạc khả phòng ngủ, rộng lớn trong phòng xa hoa bố trí hoàn toàn là thuộc về pháp lạc khả yêu thích phong cách, cứng, rắn, hùng vĩ. Yitu kể từ vào ở gian phòng này đến nay liền không có ngủ qua cho dù là một cái an sinh hào cảm giác, chu bị chiến tranh khổ cực thì cũng thôi đi, còn thường xuyên ngộm thấy phụ huynh, mà bây giờ tốt hơn, lại tăng thêm một cái, muốn công hoàng vực, trước tiên định ba cảnh. Lời nói này đi ra ngoài là khí thế mười phần, có thể nói nghe thì dễ A3 cảnh theo nói riêng mình tổng thể chiến lược không bằng Bắc cảnh, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ, chính là một trọi một khai chiến, Bắc cảnh có hay không? Thể đánh thắng đều khó mà nói, huống chi là một lần đối mặt ba cái, bất quá cũng may, bây giờ không phải là nhất định phải đánh bại ba cảnh 4. Thị vệ nói ngươi ngủ, nhưng ta không tin, ngươi quả nhiên không ngủ. Đột nhiên âm thanh ngưỡng yitu quay đầu, vừa vặn trông thấy một đám thị nữ vây quanh Yelena chậm rãi đến gần, "Tỷ tỷ, ngươi là vương thượng còn gọi tỷ tỷ của ta. Ngươi nên gọi ta là bà tước." "Bà tước?" "Ha, ha là đật lai kế thừa gia tộc của ngươi tức vị a, hắn mới là bá tước. Tỷ. Không, ngươi không có tức vị. Ngươi đây là đang cố ý vũ được sao? Ta làm sao dám bốn? Người muốn? Ngươi muốn tước vị, ta lập tức cho ngươi một cái chính là, chỉ là ngươi muốn tước vị thì có ý nghĩa gì chứ? Là không có ý nghĩa gì, chỉ là có dù sao cũng so không có hảo. Nói ý liên na thị nữ sau lưng đem mấy phần mỹ thực dọn lên bàn. Áo Gina khả mấy ngày nay ngày ngày mơ tới nhìn cùng phụ vương, cơ hồ hàng đêm không ngủ, mẫu hậu cũng là như thế, ta đoán chừng ngươi chắc chắn cũng ngủ không được, cho nên liền mang đến điểm ăn khuya bốn. Ngươi không thể thành đêm thành đêm uống rượu, cũng đều là loại này lựcỷu. Ta kỳ thực không thích uống rượu, ngươi cũng biết bốn. Chỉ là bốn. Ta chưa từng nghĩ qua ngồi trên vương vị, càng không nghĩ tới ngồi trên vương vị là như thế bốn. Hôn tạm. Vương vị đại biểu nào chỉ là hôn tạm a, ngươi có thể đoán được a? Đoán được cái gì? Ilya đặt câu hỏi ra miệng thời điểm, Elena đã đi tới liệu Ilya thân phía sau lấy xuống ly rượu trong tay hắn, hơn nữa hai tay tại hắn trên vai bên trên nhẹ nhàng bóp nhẹ đứng lên. Hạnh phúc lập tức tràn vào Liêu Yệ trong lòng, tất cả phiền não, nhọc, cực khổ đều biến mất không còn. Ilia là nhất thiết phải trở thành hậu, mà mình bây giờ là bắc vương ba. Ngươi và Túc Túc ở giữa ai hơn thích hợp vương lúc này căn bản là đắm chìm tại người ấy ôn nhu bên trong, đến mức như vậy vấn đề nhạy cảm, hắn đều không có cảm giác đi ra, chỉ là ứng phó tựa như gật đầu một cái, có thể Ilia câu nói kế tiếp sẽ không cho phép Yizi lại ứng phó. Kỳ thực thúc Túc để cho người lâm vị là lớn lao trí tuệ, bởi vì nếu như công thức leo lên vương tọa, có thể bây giờ sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng này đoạn thời gian vừa tới, mẫu hậu át hẳn phải không cho. Yizi vốn là cơ hồ đều phải hai mắt nhắm một chút liền mở ra, tỉ Không, ngươi đây là ý gì? Ý gì hay Liên Na tại cái ghế đằng sau quỳ xuống, đầu vừa vặn phụ tại y tu bên hai, nói khẽ, ngươi làm mẫu hậu nhi tử, Thúc Thúc là cái phía sau đệ đệ của Trợ Phu, mẫu hậu phía sau là toàn bộ gọn xạ lẹt gia tộc, mà ngươi là mẫu hậu trên người huyết nục, là chiến thần gia tộc nam nhân, Thúc Thúc cũng là chiến thần gia tộc nam nhân, có thể cùng mẫu hậu không có bất kỳ cái gì huyết hệ, Thúc Thúc nếu như lâm vị, mẫu hậu thậm chí toàn bộ gọn xạ lẹt gia tộc đều hội bắt theo, mà toàn bộ huyết sắc thành tựu Phong ngự thọc sâu kỳ thực chủ yếu nhất chính là gòn xạ lẹt gia tộc, hơn nữa ngẫu hậu trong gia tộc chí ít có mười mấy vị ba tước, đều có trọng yếu con chức, đất phong diện tích cộng lại, hơn xa về công tức đại nhân đất phong. Y dài liên nam mà nói chỉ nói đến nơi đây, Y tu liền toàn bộ minh mạch, nếu như cái này vương tọa không phải mình ngồi, mà là thúc thúc ngồi lời nói, chỉ sợ bắc cảnh liền muốn rối loạn, mà thúc thúc rất có thể chính là vì vương quốc ổn định, cho nên mới sẽ tại trên đại điện để cho mình lâm vị. Thúc thúc tại bắc cảnh thực sự là dụng tâm lương khổ thực những sự tình này vốn cũng không phức tạp, lấy Yi tâm trí vốn là cảm giác không cần người khác nhắc nhở, chỉ là đoạn thời gian quân vụ thực sự bệ buộn, sự vật thực sự nhiều, mà Thúc Thúc đã đi tới Bắc Cảnh cùng Hoàng vực biên giới thống lĩnh tập kết đại quân, lại thêm Yi thiên tính trọng tình, với người nhà từ trong lòng liên không có đề phòng. Người nói đúng, Thúc Thúc vì Bắc Cảnh thực sự trả nhiều lắm. Cái kia cũng muốn ngươi là công tử chất nhi, hắn mới có thể trả giá, nếu là mẫu hậu chính mình muốn lâm vị, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Yi chân mày hơi lại, quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Yi như hoa nét mặt tươi cười, nhàn nhạt, nhạt nói khẽ, "Buốn." "Không." Ngươi chừng nào thì đối với mấy cái này chuyện cảm giác bên trên hương thú? Vẫn luôn cảm thấy hương thú, chỉ là trước đó không thể nói, cũng không dám nói, lại không người có thể nói, nhưng bây giờ bất đồng rồi. Như thế nào khác biệt? Ngươi là Vương Á 298. Chương 288, tin dự 3 ngày sau, Bắc Cảnh quân đội toàn bộ tập kết hoàn tất, chi quân đội này bao gồm Bắc Cảnh quân chính quy cùng đại bộ phận quý tộc tư binh, Trình hợp xuống đó là cờ sĩ như biển, giáp thương như núi, đây còn là bởi vì Bắc Kinh nhất thiết phải lưu lại số lớn binh sĩ thủ vững huyết sắc tường thành, cực kỳ phòng ngự thập sâu, không phải vậy cái này Bắc Cảnh đại quân ít nhất lại tăng 13 trở lên. Hơn nữa nếu như phát động bình dân, cái tia đoán chừng đối với thêm ra dòng dã gấp đôi dân binh, chỉ bất quá cứ như vậy, toàn bộ Bắc Kinh liền muốn tê liệt, bởi vì toàn bộ thanh tráng niên đều sẽ khoát xuất chinh, đó chính là cùng binh chốt võ, loại điên cùng này hành vi yitu thì sẽ không dùng, cũng không đến dùng thời điểm. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, bang phong tháp cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, hoàng kim vực pháp sư nọ tự mình dẫn dắt cơ hội là tất cả Bắc cảnh pháp sư chạy tới quân đội nơi tụ họp, đây chính là ước chừng mấy ngàn còn lại pháp sư, Xưa nay Bắc cảnh chinh chiến sử thượng đều hiếm có nhiều như vậy pháp sư trợ chiến mà chút cũng là đáng giá cao hứng tốt tin tức, nhưng này đoạn thời gian không chỉ là có tin tức tốt, còn có tin tức xấu. Hải nhân khắp tư thế, nhưng là một khắc cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hắn lấy được 18 Long tộc cùng hộ mạnh mẽ, cho nên toàn bộ hoàng vực hắn cơ hội là toàn diện thuận lợi tiếp nhận, hơn nữa hoàng tử đối ngoại tuyên bố, hoàng hậu An Kiệt lệ thông đồng Bắc Vương cùng đề thản tư ý đồ tại Long thần tế bên trên ám sát hoàng đế, nhường đề thản tư sớm trèo lên đế. Kết quả âm mưu bị giải hoàng tử phát hiện, đồng thời sớm phát ngăn cản, bây giờ hoàng đế bởi vì bị thân nhân phản bội thương tâm quá độ, cho nên toàn diện đem quốc gia phó thác cho giải hoàng tử hải nhân khắp tư. Loại này hoang luôn đối với người biết chuyện tới nói là buồn cười chết cười, nhưng vấn đề là Hoàng vực bên trong 90% cũng là người không biết chuyện, lại thêm phía trước Yitu cự hôn hành vi, cho nên Hoàng vực trong lúc nhất thời cũng là đối với nhất lên đối với Bắc Cảnh Hà Triều. Nếu như chỉ vẹn vẹn là Hoàng vực, đó còn dễ nói, có thể hại nhân khắc tư thủ đoạn không chỉ như vậy, quả nhiên là như rẽ rột sở liệu, đầu tiên là đồng cảnh công khai biểu thị đối với Bắc Vương việc các biểu thị oán giận, tiếp đó biểu thị ủng hộ Hoàng vực phục tùng hại nhân khắc tư lãnh đạo, hơn nữa toàn diện tập kết binh sĩ, nhiều thẳng giết Bắc Cảnh ý tứ. Đây là trong dự liệu tin giữ, mà ngoài dự liệu chính là Tây cảnh cũng tập kết số lớn binh sĩ, mặc dù không là trắng trận nhưng cũng là tại hướng bắc cảnh vận động. Nay liên nói rõ tây cảnh rất có thể đã hướng Hoàng vực xuất phục, xem ra cái kia bị chụp tại Hải Nhân Khắc Tư trong tay tây cảnh khả Hãn trưởng tử, nhìn trời khả hãn lực ảnh hưởng chính xác không tầm thường. Mà tây cảnh nếu quả thật hướng bắc cảnh động thủ, đó chính là đồ vật Hoàng Tam Quốc cùng nhau hướng bắc cảnh khai chiến, còn lại một cái nam cảnh còn phải nói gì nữa sao? Chẳng lẽ sẽ giúp lấy bắc cảnh cùng toàn đại nhân loại đối kháng năm? nghiêm trọng nhường y tự mà chí không biết đem binh sĩ đều kết tại Hoàng vực có phải hay không chính xác, nếu như đông tây hai cảnh đánh tới làm sao bây giờ? Toàn bộ Bắc Cảnh quân đội đều tập trung ở nơi này, những địa phương khác phòng ngự đơn giản có thể dùng yếu rợ để hình dung, mà nếu như triều binh thủ vệ đến mỗi cái trên bên cảnh, cái kia binh sĩ si phân tán, sức mạnh trở nên mỏng manh, như thế nào đối phó địch nhân cả nước Chi binh. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu là như vậy, toàn bộ Bắc Cảnh liền trở nên công làm thủ, chủ động hoàn toàn biến mất, còn thế nào vi phụ hình báo thủ. Hải nhân khắp tư thực sự là lợi hại, trong chốc lát liền nắm trong tay thế cục kiểm chế Bắc Cảnh, y -y như thế nào cũng không tin tưởng một cái tiểu chi đồ lại có loại bản lĩnh này bốn. Cớ nhỏ bên trong phòng họp không khí ngột ngạt đến rồi cực hạn. Một đám bắc cảnh trọng thần đều tề tụ trong phòng, gần nhất những tin tức kia bọn họ là đều biết, đương nhiên cũng liền nhìn ra được hình thế nghiêm trọng tính chất, đại đa số tướng quân vẫn là kiên trì thái độ vì vương thượng bảo thủ, trong bọn họ thậm chí có người nói, nâng cả nước chi binh, mức độ lớn nhất khởi sướng dân binh hơn nữa vũ trang lên, tiếp đó điên cùng tấn công hoàng vực, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì phòng, thủ, cùng hoàng vực lấy quốc đối quốc. Loại này kế hoạch là chỉ có bắc cảnh người mới sẽ có thể nghĩ ra kế hoạch, cũng là tuyệt đối điên cuồng, mang theo dày đặc hủy diệt khí chất kế hoạch, nếu như Itto bây giờ vừa mới trưởng thành, mà lại là không, có gì cá nhân Hắn có lẽ sẽ đồng ý kế hoạch này, nhưng bây giờ năm, hắn chỉ nói là là lý giải đưa ra kế hoạch này người tâm tình, nhưng sự tình cũng không thể làm như vậy. Yitu thanh âm tràn đầy mệt mỏi, cùng nam cảnh cùng tây cảnh thông tin thế nào? Không có bất kỳ cái gì đáp lại, bất quá hoàng vực ngược lại là muốn cùng chúng ta khởi sướng ma pháp thông tín. Cự tuyệt, ta lại nhìn thấy hải nhân khắp tư thời điểm, chính là ta muốn chặt xuống đầu hắn thời điểm 6. Nếu như ngoại giao không được chính là chỉ có thể dựa vào quân sự, nhưng bây giờ hoàng vực trọng binh cũng đã kết. Ý của ta là, phái ra tiểu cổ tinh tiến vào đông tây hai cảnh, lôi ra hai nước tới binh. Tiếp đó chủ lực bộ đội cùng hoàng vực quyết chiến. Điện hạ, kế hoạch của ngài tự nhiên là hảo, có thể đám bộ đội nhỏ như thế nào chỉ hoãn ở địch nhân một nước chi binh đâu. Đông cảnh nhường mười mặt chiến kỳ đi, tây cảnh nhường sư tử giao quân đoàn chiến nô quân đoàn đi. Cái này hai chi tinh nhuệ chỉ cần khai thác chiến thuật du kích, đảo loạn địch quốc, tự nhiên có thể ngăn chặn địch nhân. Điện hạ, kế hoạch này quá bất chấp nguy hiểm. Hơn nữa không còn mười mặt chiến kỳ, chúng ta như thế nào đối phó địch nhân long kỳ đoàn? Sư tử giao vừa đi, nhưng là thiếu đi mười vạn tinh a binh lực chúng ta vốn là đối với hoàng vực liền không có quá lớn như thế, cái này lại chưa binh bốn. Chiêu binh tự nhiên không tốt, nhưng bây giờ có thể có biện pháp gì, đây quả thật là hiệp binh, nhưng trước mắt còn có khác biện pháp sao? Dễ dột thúc thúc nói rất đúng, ba cảnh quả nhiên trở thành chúng ta hòa lớn. Yi Zitu mà nói nhường gian phòng trở lại yên tĩnh, những thứ này kinh nghiệm xa trưởng tướng quân đều biết chật vật thời khắc sắp xảy ra. Đột nhiên, điện hạ, muốn kiểm chế đông cảnh, cần gì phải ta bắt cảnh chia binh a? Yi Zitu mắt nhìn hướng thanh em đồng ngẩn, một người mặc trắng loan trường bào, phía trên có màu xanh thảm hoa văn, một mái tóc vàng óng đổ trải, trong tay một thanh hai tay ma trượng, thời khắc hướng ra phía ngoài tản ra tí tí hàn khí. Không phải vừa tới Long Đông thành đế quốc hoàng thất ngự dụng vụ sư, bang phong tháp chí chủ, hoàng kim vực pháp sư nhỏ, còn có thể là ai? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này cao thẳng anh tuấn pháp sư trên thân, hắn đến Long Đông thành lúc, yitu là chuẩn bị tiệc chào đón, có thể nói nhưng là cự tuyệt tiến hội, bởi vì hắn thể pháp lạc khả thú nếu không báo, hắn cả đời không uống rượu, không tham gia bất luận cái gì khánh điện. Nọ cùng y liên na phụ thân cũng là pháp lạc khả khờ nhỏ hảo hữu, cũng đều là bắc cảnh đại quý tộc sau đó, về sau lại một đồng tiến đi bình định chiến tranh, cảm tình giữa nhau, đây không phải là đơn giản dùng ngôn ngữ liền có thể hình dung. Nó tốt thúc, thúc. Lời của ngài là có ý gì? Điện hạ, ý của ta là nếu ngài quyết định phải dùng kỳ binh qué rối địch nhân, dây dưa lính địch loại phương pháp này, vậy cần gì phải muốn chính mình chia binh đi dây dưa địch nhân đâu, tại sao không để cho địch nhân chính mình lo lên? Yitu có chút không hiểu, như thế nào để cho địch nhân chính mình lo lên? Đông cảnh cơ hội là hại nhân khắp tư trụ sở hộ phương, tây cảnh nhưng là bị quản chế với mình người thừa kế bị bắt, hơn nữa coi như người thừa kế không bị bắt được, bọn họ và bắc cảnh cũng là riêng, có thủ cũ, còn lại một cái nam cảnh kia liền càng không cần nói năm. 299 chương 289, kỳ binh nọ từ cái ghế đứng lên chậm rãi lên. Hắn nhìn ra Liều Yi sửng nghĩ hoặc tự cố tiếp lời rồi nói tiếp, điện hạ nghe nói qua thần thánh giáo đình sao? Thần thánh giáo đỉnh Yi tu đương nhiên là biết đến một cái lịch sử đã lâu giáo phái, tín ngưỡng duy nhất chi thần, Thánh Quang chi chủ, cũng cứ gọi con cha, loại này giáo phái nắm giữ lấy thần thánh hệ pháp thuật, kỳ thực liền sẽ quang hệ nguyên tố pháp thuật một loại biến chủng, đương nhiên là vô cùng thành công biến chủng, Thánh Quang loại này quang nguyên tố biến tính, không chỉ có có tính công kích hơn nữa nếu như thi pháp thỏa đáng còn có chữa trị tính chất, bất quá thần thánh pháp thuật. Tuy tốt, nhưng thần thánh giáo đỉnh một mực nhưng là không có quá lớn danh khí. Thẳng đến mấy thập niên này mới tốt giống như là hoàn toàn có khởi, bất quá cũng chỉ hạn chế tại Đông Cảnh. Bọn chúng tại Đông Cảnh có số lớn tín đồ, hơn nữa nghe nói còn có chính mình Vũ Trang, trở thành Đông Cảnh một cái trọng yếu thế lực chính trị, tại Đông Cảnh Nghị viện bên trong chiếm hữu tương đối ghế. Y Tử lần trước tại Nam Trinh thời điểm lờ mờ nghe nói qua, thần thánh giáo đỉnh một mục thống hận vong linh, bọn chúng giáo nghĩa thì có muốn tỉnh hóa tất cả vong linh đầu này, cho nên tích cực muốn tham gia lần trước nhân loại liên quân, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Đông Cảnh Nghị hội bác bỏ thần thánh giáo đỉnh đề nghị, cấm chiến sĩ của bọn hắn tiến vào mặt trời Lặn Nguyên, cái này kỳ thực vô cùng kỳ quái. Bởi vì cái gọi là thần thánh chiến sĩ cũng là một phần của đông. Cảnh quân đội, không biết đạo vi thập sao sẽ cấm bọn hắn tham chiến. Hơn nữa thần thánh pháp thuật đối với vong linh tổn thương đó là nổi tiếng thiên hạ. Ý dì không biết đạo vi thập sao pháp sư lại đột nhiên nhắc lên cái này đồng cảnh tông giáo. Đương nhiên nghe nói qua, nó thúc thúc ngài sách bọn chúng làm cái gì. Điện hạ. Ta cùng với thần thánh giáo đình đương thời giáo tông có tương đối quan hệ cá nhân, đó là một cái phi thường trẻ tuổi nhưng mà vô cùng có tài năng cô nương, nàng nhậm chức giáo tông bất quá 10 năm, thần thánh giáo đình liền được nhảy vọt mở rộng, nàng mở ra thần thánh pháp thuật, bất luận cái gì nhập giáo người đều có thể học tập, hơn nữa theo khu vực đem giáo chúng chỉnh biên, tổ chức, thậm chí còn mở ra thương lộ, kiếm lấy tiền tài. Cũng bởi vậy đông cảnh cao tầng đối với nàng vô cùng xa lánh. Sở thần thánh giáo đỉnh cường thịnh đứng lên, thậm chí xuất hiện qua qua lợi dụng quân cảnh chen ép thần thánh giáo chúng cử động, lần trước cùng vong linh chiến tranh, thần thánh giáo đỉnh một lòng muốn vì nhân loại xuất lực, có thể đông cảnh không chỉ có không đồng ý, còn giao nộp rơi mất mấy vạn thần thánh chiến sĩ vũ trang. Thần thánh giáo đỉnh đối với cái này, mặc dù không có làm ra cái gì kịch liệt phản ứng, nhưng vẫn nội trong lòng là có thể tưởng tượng được. Điện hạ, giữa hai cái này khoảng cách, đúng là chúng ta cơ hội thật tốt, ta nguyện ý đi đông cảnh, du thuyết thần thánh giáo, giáo tông, để cho nàng tới làm ngải chi kia Kim binh, dây dưa đông cảnh đại bộ đội Kim binh nói lời nói được easy là tâm trì dạo dược, nếu như cái này thật có thể thành, đó chính là thật sự là quá tốt. Còn không đợi y tu tới kịp cao hứng trở lại, nước lạnh lập tức liền tạt vào, rè rột thanh âm vang lên, "Nó đại sư, từ chúng ta thu thập tình báo đến xem, đông cảnh tụ họp trong đại quân nhưng có không ít thần thánh chiến sĩ A5." Thần thánh chiến sĩ sở dĩ sẽ xuất hiện tại đông cảnh trong đại quân, đó là bởi vì vi thần thánh giáo đình bị quản chế tại đông cảnh, bọn hắn không xuất binh, chẳng khác nào rơi cho đông cảnh cầm quyền giai cấp đúng là bất đắc dĩ. Hiện hạ, nếu như chúng ta có thể đáp ứng thần thánh giáo đình, tại áp lực hòa dịu sau đó xuất binh giúp bọn hắn lật đổ đà đảo đông cảnh nghị hội, bằng ta đối với thần thánh giáo đình giáo tông hiểu rõ, hắn tuyệt đối không có không đồng ý đạo lý. Thần thánh giáo đình thực lực quân sự kỳ thực là không cách nào cùng đông cảnh chống lại, nhưng mà, thần thánh giáo đình tại dân gian lực ảnh hưởng rất lớn, giáo chúng càng là nhiều, bọn chúng nếu như muốn đảo loạn đông cảnh, đó là tuyệt đối có năng lực làm được, đến lúc đó đông cảnh quân đội không có khả năng để chỉnh bọn chúng thành thị gia nghiệp mặc kệ tới tiến công chúng ta. Như thế cảnh áp lực vừa giải. Đại sư, này cũng chỉ là ngài ngờ tới à, vạn nhất sự tình không bằng ngài đoán trước. Thần thánh giáo đỉnh không muốn thoát ly đông cảnh, vậy ngài tự mình tiến đến đông cảnh cũng quá nguy hiểm, không bằng thay người đi sứ." Dễ dỗ lần nữa đuổi Tại Y thì Tu lên tiếng phía trước mở miệng. "Không thể, lần này can hệ trọng đại, thần thánh giáo tông như quả đồng ý giúp chúng ta, vậy tương đương là vì chúng ta mạo to lớn hiểm, ta chỉ có tự mình đi mới có thể biểu thị thành ý, đến nỗi nguy hiểm." Vương thượng vẫn lắc, "Ta vốn cũng không nên sống, lại nói thế nào nguy hiểm." Nọ câu nói này nếu là giõng giạc nói ra đây cũng là tính toán, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nói dị thường bình thản, bình thản giống như là đang nói ngủ cảm giác an cơm một Y Tu rất kinh ngạc, Hắn rất kinh ngạc vì cái gì nhiều như vậy dũng mãnh quân nhân, bé nghệ trí giả đều nguyện ý vì Liêu tự mấy phụ thân dâng ra sinh mệnh, đều nguyện ý đuổi theo phụ thân của mình đi chết. Hắn vẫn không rõ chính là vì cái gì chính mình rõ ràng như vậy hận phụ thân, còn có thể hàng đêm trong mộng nhìn thấy hắn. Nọ cùng ngày liền mang theo đơn giản mấy cái tùy tùng xuất phát, từ hắn đến Long Đông thành cùng lần nữa xuất phát, ở giữa chỉ dừng lại thời gian một đêm, đường đường hoàng kim vực pháp sư như thế vất vả, quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe, nhưng cái này cũng biến hình khích lệ Liêu Yilietu, nó lộ ra loại kia không đoán không hối, nhường hắn cảm thấy cùng mình so sánh, nọ mới càng giống là phụ thân thân nhân. Yi Tu lắc lắc đầu, hắn bây giờ không thể nghĩ những chuyện này, quân vụ chiến sự đã để hắn bận bịu không xong, không có tâm tư lại dùng tại những này sự tình. "Điện hạ, ngài triệu kiến ta?" Bá ấn đức trên mặt mang không hiểu xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn rơ vô cùng kỳ quái, trong khoảng thời gian này Yi Tu vội vàng có thể nói thời gian ngủ cũng không có, như thế nào hôm nay đột nhiên triệu kiến Liễu tự mình, vẫn là đơn độc triệu kiến. Yi Tu vây vây tay, ra hiệu bá ấn đức hắn tới nhường, đồng thời mở miệng nói, "Ta đây mấy ngày cơ hội bị sự tình xếp đây. cũng không tìm các uống rượu, từ ta trở về Đế đô, chúng ta còn không có uống qua một lần a." Gia Sa nên giận. Điện hạ, vương thượng vẫn lạc, chúng ta nơi nào uống nhấm rượu?" Yi Zitu không có trả lời chỉ là khẽ gật đầu một cái, tiếp đó nàng đưa tay nắm ở bá ân đức trên bờ vai, nhìn mình huynh đệ khuôn mặt, hắn lúc này mới phát hiện, bá ân đức cùng phía trước có nhảy vọt biến hóa, tóc ngắn lưu dài như là màu lửa đỏ như thác nước từ gương mặt hai bên rơi xuống, ánh mắt càng thêm lãng động, trong lúc dơ tay nhấc chân cũng mất ban đầu phần kia xúc động lỗ mãng. Yi Zitu cười, đột nhiên nói một câu, "Giúp ta một việc như thế nào?" Tóc đỏ. dùng nữ khí vô cùng đặc thủ, lại thêm hắn dùng lúc trước tại huyết sắc quân đoàn lúc ân đức hiệu, ân đức lập tức phản về tới mấy năm trước màu máu thuần thành. Hắn cơ hồ bản năng liên đáp, không có vấn đề 4. Điện hạ. Thống lĩnh sư tử giao quân đoàn tiến vào Tây Cảnh, giết người đô thành, để bọn hắn đem tất cả binh sĩ đều chỉ hướng ngươi, tiếp đó ngăn chặn những bộ đội này. Bá Ân Đức cả người ngẩn người ra đó, lỗ thai hắn là rõ ràng nghe được Liêu Ilya sửa, nhưng hắn vẫn là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng trong lời nói nội dung, cái gì gọi là Thống lĩnh sư tử giao quân đoàn? Sư tử giao quân đoàn là 10 vạn vũ trang chiến nô tạo thành quân đoàn, là đế quốc hao tốn cực lớn tâm xây dựng vương bài tinh nó quân đoàn trưởng vốn là gìn điện hạ. Dạng này quân đoàn làm sao có thể đến hắn Bá Ân Đức tới Thống lĩnh Hắn chỉ là một cái bình dân a, không có bất kỳ cái gì huyết thống quý tộc bình dân. 300 chương 290, tín nhiệm tại sao không nói chuyện, không muốn giúp ta. Điện hạ, ta không có nghe rõ, ngài là nói ta theo theo sư tử giao quân đoàn tiến vào Tây cảnh, hay là ta thống lĩnh sư tử giao quân đoàn tiến vào Tây cảnh? Bá ân đức một chút liền quỳ một chân trên đất, "Điện hạ, sư tử giao quân đoàn là vương quốc tinh uyệ, là gìn điện hạ dẫn dắt chúng ta huấn luyện ra dũng mãnh binh sĩ, lực chiến đấu của nó ngoại trừ mặt kỷ, lại không những bộ đội khác có thể so sánh với. Điện hạ, ta Ta chỉ là một cái quan huấn luyện, làm sao có thể có tư cách thống lĩnh chi quân đội này? Điện hạ ngài nên tự mình xuất lĩnh sư tử giao quân đoàn a, chiến nô chính là nhân ngươi mà tăng lên địa vị, chi này quân đoàn muốn. Ta cũng rất giống như tự mình xuất lính sư tử giao, nhưng nếu như như thế, mười mặt chiến kỳ làm sao bây giờ? Điện hạ, ta vô luận là tư lịch năng lực vẫn còn đều không đủ lấy thống lĩnh sư tử giao quân đoàn a. Năng lực nhất định có, ta hiểu qua tình huống, sư tử giao cái kia vũ trang 10 vạn chiến ô, cơ hồ đều là lúc trước cùng chúng ta từ Nam cảnh người trở về, ngươi ở đây Nam cảnh liền đã đang huấn luyện bọn họ, bởi vậy sau khi trở về ca ca trọng dụng Toàn bộ sư tử giao chính là người giúp thúc thúc một tay huấn luyện ra, hơn nữa người đánh trận ta là biết đến, bởi vì không có hệ thống học qua chiến thuật, cho nên rất không có trường pháp có thể nói, nhưng đây chính là người đặc sắc, cũng chính bởi vì vậy, người đánh trận mới có thể đủ hung ác, đủ kỳ, người ta nhận biết nhiều năm như vậy, điểm ấy sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa lần này tiến vào tây cảnh, là một mình làm chiến, nhất thiết phải có một đối với sư tử giao hiệu toàn diện địch nhân làm sĩ si bợ có commander, người là có 102 nhân truyện. Đến nỗi tư lịch ngươi nghe nói qua quần bảo chi thuận sao? Đương nhiên nghe qua, điện hạ cùng công tước đại nhân cùng nổi danh anh hùng, thuần kích thuật người sáng lập. Bình định trong chiến tranh vương thượng đặc lực chỉ tướng, cũng là Elena điện hạ cha ruột. Đối với, chính là hắn, thắc hừ. Thắc ngân hít thúc thúc. Người biết hắn lần thứ nhất lĩnh quân, phụ vương cho hắn bao nhiêu binh sĩ sao? Quân bạo chi tuấn đại nhân lúc đó làm vương thượng một đạo đại quân chủ tướng, dưới trướng hơn 20 vạn 17. Ngươi chính là của ta quân bạo chi thuần. Bá ân đức, huynh đệ của ta, giúp ta đem thắng lợi mang về. Bá ân năng muốn lần nữa phản bác nhưng hắn lại nhìn thấy Liêu Y đi sửa con mắt, Iliatum thay đổi, từ trước đây hắn hồi phục vương tử thân phận thời điểm thì thay đổi, tại vương tử trong mắt, Bá Ân Đức thấy qua rất nhiều thứ, kiêu ngạo, cường hành, kiên nghị, dũng mãnh. Thế nhưng là lúc này hắn phát hiện vương tử biến mất. Hắn lúc này nhìn con mắt, là Iliatum mắt, là năm đó cái kia tại huyết sắc trên tường thành binh sĩ Iliatum mắt. Nơi đó có chỉ là tín niệm, vô cùng vô tận tín niệm. Con mắt như vậy nhường Bá Ân Đức cũng tìm không được nữa bất luận cái gì lý do cự tuyệt, hắn một hơi thật sâu, đem vũ quyền gián sát vào tim, điện hạ, mệnh lệnh của ngài vừa vận mệnh của ta. Một màn này về sau bị vô số ngâm du thi nhân cùng các sử gia dùng bất đồng phương thức ghi chép, đây là tiên huyết chi liêm cục khởi, cũng là quang ám đại công tứ lớn nhất chí khôn quyết định một trong. Bá Ân Đức bổ nhiệm Yi Tu không cùng bất luận kẻ nào thương lượng, hắn tự mình kiểm duyệt sư tử giao quân đoàn phía sau, lại phân phối đại lượng bằng phong tháp chính quy cường hãn pháp sư cho Bá Ân Đức, đồng thời đáp ứng Bá Ân Đức vậy vô cùng yêu cầu kỳ quái, trình tập số lớn bắc cảnh đặc hữu cự hình mặc giáp cho săn giao cho kinh nghiệm Sắt thép cư tựa một dạng binh sĩ liền lao nhanh trong đêm hướng về Tây cảnh xuất phát mà đi, bọn hắn toàn bộ là hành quân gấp trạng thái, cái này cũng là Yitu mệnh lệnh, sư tử giao quân đoàn nhất thiết phải tốc độ nhanh nhất đối với Tây cảnh tạo thành tổn thương, hơn nữa càng ác càng tốt, càng cay độc càng tốt, đây không chỉ là vì dùng cái này hấp dẫn Tây cảnh binh lực thay đổi. Đầu thương càng là vì chế tạo ra ảnh hưởng, vì nọ cùng thần thánh giáo đình đàm phán giành được ưu thế. Đem toàn bộ sứ tử giao quân đoàn giao cho một thường dân xuất thân không có cao cấp kinh nghiệm chỉ huy tuổi trẻ sĩ quan, cái này cho Ylitu mang đến nhiều vô cùng thức, cơ hồ tất cả lão tướng quân đều đối Ylitu bổ nhiệm đưa ra bất mãn. Bất quá Yitu có biện pháp đối phó bọn hắn, đó chính là đem bọn họ lực chú ý toàn bộ chuyển dời đến ngày càng nghiêm nghị hoàn vực tình thế đi lên. Mà trung hợp, hải nhân khắc tư thật đúng là vô cùng hỗ trợ. Hoàng vực tại biên giới một đường quân đội nhiều lần làm ra đủ loại khiêu khích, thậm chí mấy lần hướng về Bắc Cảnh phương diện tiến hành tiểu quy mô mũi tên cùng ma pháp tễ sạ, hơn nữa đại quân thời khắc bảo trì tình trạng giới bị, một bộ thời khắc muốn xung kích Bắc Cảnh biên giới ý tứ. Bắc Cảnh binh sĩ vốn chính là bảo thủ, có thể phía bên mình còn không có địch thủ, hoàng vực nhưng là trước tiên khoa trương đứng lên, cái này khiến Bắc Cảnh tụ họp mấy chục vạn đại quân, kéo dài toàn bộ biên giới tuyến doanh địa, tất cả đều sôi trào. Trực tiếp thì có mấy chi bộ đội không chịu nổi, liền quân lệnh đều không để ý tới, trực tiếp liền vọt ra khỏi doanh địa, rất là khơi dậy mấy fan trẻm giết, bất quá những thứ này tự tiện xuất chiến người cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, vừa tới hoàng vực đã sớm chuẩn bị, thứ hai Yitu nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cho những thứ này người tiếp viện, hơn nữa hạ quân lệnh, nhưng phẩm là những bộ đội này bên trong có sống lại, hết thể chặt đầu hoàn tâm thi thể treo dán tại doanh địa phía trên. Mệnh lệnh như vậy tự nhiên lại là kích động ra một mảnh tiếng mắng, bất quá Yitu không thèm để ý chút nào này, từ hắn cầm quyền đến bây giờ, đã không biết đeo lên bao nhiêu điều danh cũng chính là hắn thân là chiến thần gia tộc giật thịt, hơn nữa bây giờ lại là đại chiến sắp đến, không phải vậy ngôi vua này có thể hay không ngồi yên thật đúng là vấn đề. Y Litu không phải là không muốn đánh, Y Litu càng không phải là hèn nhát, nhưng bây giờ đông cảnh thần thánh giáo đình không có trả lời, sư tử giao quân đoàn lại là vừa mới xuất phát, cái này hai cảnh không có kết luận xuống, cuộc chiến này muốn làm sao đánh? huống chi còn có một cái nam cảnh đâu. Nếu như đông cảnh cùng tây cảnh binh sĩ đều có thể bị kéo ở, cái kia nam cảnh đoán chừng là không dám giúp hoàng đối phó bắc cảnh, nam vương Hựu đều kỳ thực chính là một cái lợi ích trên hết nhân, bắc cảnh cùng hoàng vực hai bên của người nào phần thắng đại? Hắn Nam Cảnh liền sẽ giúp ai? Nhưng vấn đề là đồ vật cảnh sự tình không chắc, ai có thể biết là hoàng vực mạnh vẫn là bắt cảnh hành. Y Tử Tu bây giờ là hận không thể lấy đồ tác lại lỗ thai của mình, bất quá đó cũng không phải bởi vì hắn bây giờ nhà hoàn cảnh ồn ào náo động, hắn bây giờ là tại trên hành lang, thông hướng muội muội mình cung điện trên đường. Hoàn cảnh là phi thường an tính, mà hắn sở dĩ vẫn còn muốn tìm đồ vật che lỗ thai, là bởi vì mới vừa trên đại điện, thật sự là có quá nhiều nào, đến bây giờ trong thai của hắn vẫn là tại ông ông tác hưởng. Trên cái đơn giản chính là vì đánh trận, phần lớn tướng lĩnh tựa như điên vậy muốn đánh trận, cái kia cũng không thể nói là tìm cầu. Quả thực là uy hiếp, cũng may tại Yitu duy trì dưới, ra sa cùng một đám tân vương đảng toàn lực ủng hộ rẽ rốt, rốt cục nhường trì hoãn chiến thanh âm cũng tại trên đại điện vang lên, chỉ là hai phái thực lực không phải bình thường cách xa. Áo Gina khả cung điện như trước vẫn là như vậy thanh dù, đầy sân màu trắng hoa hồng, tất cả đồ gia dụng trang trí cũng là hai màu trắng đen, vô cùng một mạc. Như vậy phong cách Yitu là đã sớm biết, lần trước về nhà hắn tại em gái ở đây ở không thiếu thời gian. Áo Gina khả bệnh, mà lại là vô cùng nghiêm trọng bệnh, Yitu từ vị sau đó đến bây giờ liền không có gặp mình muội muội, nói là từ đó trở đi, nàng liền không có rời đi chỗ ở của mình. 1 chương 291, tháng áo Duy Na khả cả khuôn mặt bên trên không có chút nào huyết sắc, ngồi ở trong góc phòng không nói câu nào, chỉ là ngơ ngác xuất thần, cùng Iritou khác biệt, áo Duy Na khả là một phụ nữ, hơn nữa gìn đối với mình em gái yêu thương là mọi người đều biết, nếu thật so ra, Iritou đều phải kém hơn mấy phần. Tỷ tỷ nói ngươi không ăn không uống, về sau thậm chí đi ngủ cũng không ngủ. Không phải không ngủ, là mỗi lần nhắm mắt lại liền thấy cha và kaka. Ta không giống ngươi, trong tay nắm mấy trăm ngàn quân đoàn thế mà không vì phụ huynh báo thủ. Iritou sắc mặt lập tức liền khó coi, hắn không nghĩ tới mọi mọi mình cũng sẽ có nghĩ như thế pháp. Xem ra mẫu hậu cũng là đồng dạng nguyên nhân một mực không thấy chính mình, hắn gần nhất đã bị phiền phải ước chừng, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy Liễu tự mình muội muội còn muốn giảng giải một đống, còn có nam cảnh một cái, chỉ cần nam cảnh giải quyết đi, ta liền có thể binh phát hoàng vực. Muốn đánh nam cảnh cũng phải trước tiên phía dưới hoàng vực mới được bốn. Bây giờ không phải là đánh vấn đề, chúng ta muốn đánh hoàng vực, nhất định phải cam đoàn không có ai người trợ giúp bọn hắn, đông cảnh, tây cảnh, ta đã suy nghĩ biện pháp. Chỉ còn lại nam cảnh cách chúng ta quá xa, nhưng ta cũng sẽ giải quyết. Na khả, chẳng lẽ ta không muốn vi phụ vương báo sao? Nhưng đánh trận chiến không phải như trò đùa của trẻ con. Giải quyết Nam cảnh ngươi liền phát binh. Đương nhiên, ta so bất luận kẻ nào đều nghĩ suốt binh. Giải quyết Nam cảnh rối ngươi tiểu gia binh ba, ba. Áo duy na khả cả người không biết từ chỗ nào tới sức mạnh, nàng từ dưới đất đứng lên, thanh âm bên trong tràn đầy điện cuồng cùng bạo ngược, trong mắt thậm chí còn thắm loại trừ nhàn nhạt hồng quang. Yiji tu cả một đời cũng chưa từng thấy qua muội muội của mình như vậy bộ dáng, cả người hắn đều ngây dại, lúc bắt đầu hắn là dâng lên một tia nội khí, nhưng nhìn đến muội muội cái kia khuôn mặt tái nhợt, tất cả nội khí đều biến thành đau lòng, mà lại là so nộ nhiều gấp còn nhiều hơn đau lòng. Nếu như không phải thương tâm đến rồi cực hạn, muội muội của mình làm sao đến mức như thế? Nhiều như vậy núi đau biển lửa, đống sát chết huyết quật đều không nháy qua con mắt Yito hai mắt lập tức lên nước, "Thân yêu, ca ca chỉ là muốn đánh thằng a." Vài ngày sau, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như nói phía trước gọi là khẩn cấp, bây giờ chính là hung hiểm, hoàng vực mỗi ngày binh sĩ đều ở đây điều động, khiêu khích quấy rầy sự tình càng ngày càng kịt liệt, Long kỵ đoàn thậm chí vọt tới qua Bắc cảnh trên trận địa từng tiến hành thổ tức. Cơ hồ tất cả tiền Bắc cảnh chiến sĩ đều nhanh muốn tung, chính là công tất đều đều tự mình cùng Yito tiến hành ma pháp thông tín, là đem tất cả có thể nói đều nói Lúc này mới xem như ổn định tạm thúc, thúc, mà rẹ rột, ra xa bọn người mặc dù vẫn là ủng hộ Iliatu, thế nhưng không dám quá trắng trợn, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn nếu là lại cường ngạnh như vậy ủng hộ ngưng binh không chiến, vậy bọn hắn ra Liếu Hoàng cung liền không sống được, chính là Iliatu chính mình cũng có thể cảm. Rất rõ ràng đến, những cái kia lão thần giọng nói chuyện càng ngày càng không khách khí. Nhưng này lại có thể có biện pháp gì, bây giờ không đến xuất chiến thời cơ, nếu như hạ lệnh xuất binh, đó chính là sai lầm, sai lầm mệnh lệnh. Một cái quốc vương không thể hạ đạt sai lầm mệnh lệnh. đau đầu phải hận không thể muốn cầm bữa bổ ra đầu của mình, tay hắn khoác lên trên trán. Bá ân đức có tin tức truyền về sao? Cũng không có trực tiếp báo cáo, hắn tại địch nhân nội địa, mà pháp thông tín không tiện, bất quá tây cảnh ngược lại là truyền đến rất nhiều bá ân đức tin tức. Hắn mới đi mấy ngày, làm sao có thể từ tây cảnh truyền về tin tức, chiến báo? Vẫn là thu thập được tình báo. Đều không phải là là dân gian tin đồn trở về tin tức. Dân gian? Cái gì dân gian? Chuyện gì xảy ra? Ra xa hơi thở dài một ngụm, bá ân đức điên rồi, hắn giết chết mỗi một cái nhìn thấy tây cảnh người, bệnh sĩ điên cuồng hành quân góc, từ một cái tây cảnh bộ lạc đến một cái khác tây cảnh bộ lạc, đốt rụi tất cả thấy hết thay. Đừng nói là người chính là súc vật hắn đều không buông tha. Những thứ này còn chưa tính, hắn mỗi tàn sát một chỗ, liền đào ra một cái hố sâu đem tất cả tây cảnh người đều bắt giữ lấy bờ hố chiến đầu tụ bên trên tràn đầy một ao máu người, tiếp đó đem tất cả chiến kỳ bỏ vào ngầm, bá ấn đức còn tự thân đi vào dùng tiên huyết tắm rửa. Hắn mang theo rất nhiều mặc giáp cự hình chiến quyển, toàn bộ dùng thịt người nuôi nấng, hơn nữa bốn. Tối làm cho người không thể tiếp nhận là, nghe nói hắn không cho phép binh sĩ mang theo bất luận cái gì qua lương, muốn ăn đồ ăn chỉ có thể từ địch nhân nơi đó cướp. Cấp mười vạn người lương thực cũng không tốt thương, hơn nữa chiến nô đối với lương thực tiêu hao rất lớn hắn không có đánh hạ lớn bộ lạc, sao có thể cướp được đầy đủ lương thực. Ý gì tu vấn đề nhường ra xa lần nữa tối đầu, Bá Ân Đức không cho phép binh sĩ mang theo lương thực, nhưng cho phép là mang theo thi thể của địch nhân. Mang theo thi thể, 15 ăn thịt người. Đây đều là tin đồn điện hạ, không đủ để tin tưởng, Bá Ân Đức là của ngài thích Đường, hắn sẽ không điên cuồng tới mức này. Hảo, làm tốt. Bờ chính là hảo huynh đệ của ta. Vương quốc dũng mãnh chiến tướng, trung thành quân nhân, thượng thần vinh quang. Tất cả mọi người đều trầm váng, đây là ý gì? Tàn bạo như thế hành vi, đơn giản có thể nói là không có chút nhân tính nào. Như vậy người thế mà nhận được y đi tu cao như vậy tán thưởng, mặc dù bắt cảnh quân đội xưa nay cường hành, chiến thắng sau đó hành vi cũng nhiều có ác liệt, nhưng bá ân đức làm những thứ này cũng không phải ác liệt cũng đủ để hình dung, đơn giản cứ gọi là gian ác. Cũng không gian ác lại có thể làm sao bây giờ? Bá ân đức chỉ có 10 vài người, dựa vào cái gì nhường tây cảnh người quân đội đem lực chú ý phóng tới cái này khu khu 10 vạn người trên thần, đang làm công suất chiến hơi tính chất công chiếm phía trước, chỉ có dựa vào hùng, dựa vào hận Dựa vào địch nhân sợ hãi mới có thể hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, nếu như sư tử giao quân đoàn mỗi lần một thành không đụng đến Tây Kim sợi chỉ, thậm chí còn chiếu cố trợ giúp Tây cảnh người, cái kia Tây cảnh quân đội sẽ để ý sư tử giao quân đoàn sao? Bọn hắn nói không chừng sẽ thả lấy Sư tử giao mà kệ, nên làm gì tiếp tục làm gì, cái kia còn như thế nào kiểm chế dây dưa địch nhân. Bá Ân Đức chỉ có đem mình tạo thành tới từ địa ngục ác ma, đem Tây cảnh người tiên huyết nhuộm đầy toàn bộ thảo nguyên, nhường tất cả đều cảm thấy, sư tử giao chưa trừ diệt, Tây cảnh người liền bị sạch, an này bọn hắn mới có thể thả xuống bắt cảnh đi đối phó Đức. Như thế điện hạ kế hoạch mới có thể chứng thực, quân lệnh mới có thể hoàn thành. Đến nội danh tiếng, đây không phải người mang quân vương làm tướng quân nên suy tính độ vật. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Yitou đã nhanh nuốt ép không được những cái kia gần như điên cuồng các tướng lĩnh, mà hết lần này tới lần khác lúc này, Đông cảnh đại quân cùng Tây cảnh đại quân đồng thời ép tới gần, lập tức vấn đề hạch tâm liền từ có phải hay không nên tiến công hoàng vực đã biến thành có phải hay không muốn chia binh phòng thủ cùng Đông Tây hai cảnh bên dưới. Kỹ thực này cũng vẫn chỉ là mặt ngoài vấn đề xấu. Nhưng phàm là cái người sáng suốt cũng nhìn ra được, như lúc này Yitou một cái ứng đối không lực, bắt cảnh liền vong. Yitu đương nhiên biết tình huống nguy cơ, nhưng làm sao bây giờ? Cùng Tam Quốc Liên quân khai chiến, cái kia cũng quyết không thể ở đây, vậy cần triệt thoái phía sau, đưa ra chiến đấu không gian, nhưng này dạng đó chính là đem chiến hỏa đốt tới Bắc Cảnh, đốt tới Liễu tự mình quốc gia, hơn nữa quan trọng là, Bắc Cảnh căn bản không đối phó được Tam Quốc Liên quân, những thứ khác cũng không nói, thần kỵ sĩ thêm văn hành trình còn có long kỷ đoạn, 10 mặt chiến, kỳ chiến thắng sau. 302 chương 292, tin tức Yitu cả người đều phải đến rồi, hắn lúc bắt đầu mỗi ngày học mỗi ngày học, nhưng lại là kết quả gì cũng không có, có thể có kết quả gì đâu? một nước đánh tang quốc mà lại là cứng cỏi cứng đánh, nếu như có thể đánh thắng, Bắc Cảnh đã sớm thống nhất đại lục. Yitu cùng tất cả mọi người đều nói chuyện một lần, nhưng căn bản không có đạt được bất kỳ thực tế đồ vật hắn dứt khoát đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, tự mình một người ngồi ở cái kia hồng long làm nền rộng lớn trên ngai vàng, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà cùng những cái kia chướng kiện chính thể tây cột, hắn cả đầu đều hỗn độn. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là cái gì? Bỏ nhà ra đi, rất xa thoát đi đây hết thảy, đi uy hoàng, ăn ăn hoàng rượu, Nhưng này không thể nghi ngờ cũng là huyễn tưởng. Hắn là vương tử thời điểm có thể bỏ nhà ra đi, bởi vì còn có quốc vương, nhưng bây giờ hắn là vương quốc, còn thế nào bỏ nhà ra đi, hắn muốn đi nhà không liền đi sao? Hắn lại có thể chạy đi đâu, như thế nào bỏ nhà ra đi đâu, hắn liền cái nhà này, cái này quốc. Easy to lấy tay nắm y tâm của mình, hắn đang suy nghĩ nếu quả như thật không được, liền muốn toàn quân triệt thoái phía sau, sau đó đem đóng giữ huyết sắc thành tưởng tất cả binh sĩ điều trở về, tại quốc cảnh bên trong cùng địch nhân chiến đấu, như vậy vẫn có sức đánh một trận. Nhưng làm như vậy có hai vấn đề, đệ nhất, Bắc cảnh quốc trăm ngàn năm không có từng tiến vào kẻ xâm lược, nếu như đem địch nhân dẫn dụ đến Tiêu đối bắc cảnh nhân dân lại là bao lớn kích động, nhất là công nhân, bọn họ là thượng thần tín đồ, vinh dự là bọn hắn hết thảy, Triệt Thoái phía sau phóng địch, lại thêm khoảng thời gian này dây dưa không chiến, chính mình lại là vừa mới cầm quyền. Lúc đó phát cái gì ai cũng không biết. Đệ nhị cũng là khâu trọng yếu nhất, đó chính là huyết sắc thành tưởng binh sĩ triệu hồi tới phía sau, Dư Nguyệt chi địa ai phòng thủ. Không có ai phòng thủ tinh linh hoàng đỉnh tới làm sao bây giờ? Cho nên, Triệt Thoái phía sau phóng địch, điều huyết sắc quân đoàn, đây là hạ sách, bị bất đắc dĩ hành vi mà không đi bước này duy nhất khả năng, chính là đông cảnh cùng tây cảnh phát sinh biến hóa, thần thánh giáo đỉnh cùng sư tử giao làm loạn dẫn tới quân địch trở về phốc, Yitu đã phân phó xuống, không phải thứ gì hai cảnh sự tình, bất luận kẻ nào hết thệ không cho phép vào điện bái rậy, mà điện thờ môn lại vẫn cứ chính là mở. Gia Sa, Phiedlis, rẽ rọt bọn người từ bên ngoài chen chúc vào, điện hạ, điện hạ, đại hỉ, đại hỉ, đại hỉ. Yitu cả người từ trên ngai vàng đứng lên, thần thánh giáo đình động thủ ba. Không phải. Tây cảnh binh sĩ trở về đối phó sư từ giao, ba. Không phải. Kích động trong lòng lập tức từ khước, Yitu trọng ngồi trở lại vương tọa, Sát mặt trở nên âm u ta nói qua không phải thứ gì hai cảnh sự tình. Hết tệ không cho phép báo lại 6. các ngươi là muốn chết phải không? Điện hạ, nam cảnh nổi lên kỳ quân, ước chừng mười mấy còn lại vạn, vượt biên nhào về phía hoàng vực. Yi Zitu lúc bắt đầu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn đầu tiên là ngây ngẩn cả người, cái gì? Ai? Ai binh phát hoàng vực? Tiết La Đức Vương tử tự mình dẫn nam cảnh đại quân, binh phong trực chỉ đế đô. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Tam quốc trọng binh đệ ta bắt cảnh, loại tình huống này hữu đều sẽ xuất binh giúp ta. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Điện hạ, Hoàng vực cơ hồ tất cả binh sĩ đều tập trung ở chúng ta bên này, nam cảnh từ bọn họ cùng hoàng vực biên cảnh rút vào, đơn giản như vào trốn không người, ít ngày nữa liền có thể binh lâm đế đô, nếu ngươi không tin, liền đợi đến 5 ngày, không, 3 ngày, hoàng vực nhất định lui. Lui? Hướng về nơi nào lui? Lập tức cùng thúc thúc thông tin, nhường hắn linh quân điên cuồng tấn công hoàng vực binh sĩ, tất cả binh sĩ toàn bộ tham dự công kích, không dựng thẳng chiến kỳ, không lưu tù binh bố. của có bao nhiêu độc, giống như là nhiều năm khi nhục hôm nay rốt cuộc báo đồng dạng. Bắc cảnh quân đội giống như hải dương màu đen. Những thứ này cao lớn các chiến sĩ đứng nghiêm ở nơi đó, trên người bọn họ khôi giáp cùng binh khí trong tay lóe lạnh lẽo quang, ở nơi này mênh mông vô bờ trong chiến sĩ, không có một cái nào trong tay giơ cờ sĩ, không chỉ không có cờ sĩ liền treo ở ngực chiến linh cũng đều toàn bộ lấy xuống, đây là toàn bộ bắc cảnh binh sĩ thống nhất cử động, không báo vương thủ, không dựng thẳng trên kỷ, không xứng chiến linh. Chiến sĩ tạo thành đại dương mênh mông là màu đen, nhưng này đậm đà màu đen bên trong, nhưng là có từng đôi điểm sáng, đây không phải là khác, mà là các chiến sĩ con mắt, màu đỏ tươi con mắt. Cái này từng đôi tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm bên trong chứa là phẫn nộ, cuồng bạo cùng ác. Là nhiều như vậy thiên bất ngừng bị hoàng vực binh sĩ khiêu khích mà để rảnh tới đồ vật, là mặt trái cảm xúc, cũng là sức mạnh minh ông. Lệ Kỳ để nằm ngang một khắc này, tất cả bác cảnh chiến sĩ cùng nhau phát ra ngập trời giận bảo, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị chấn động, tiếp đó liền như là hồ thủy điện sả lũ, đại dương màu đen hướng về phía trước địch nhân ưu tiên mà đi. Hoàng vực binh sĩ lúc này có hay không thu đến nam cảnh dị biến, không có người biết, nhưng có thể biết đến là bọn hắn cứ việc những thứ này thiên bất dừng khiêu khích, chửi rủa, thậm chí là vũ nhục bắc cảnh quân đội, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy những thứ này, giống như cột điện chiến sĩ tại đối diện tụ họp thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được sợ hãi. Đây là vì cái gì? Không ai nói phải tính tưởng, sợ chiến thần chi duyệt nhân có rất rất nhiều, nhưng lại rất ít người biết lấy sợ hãi là bởi vì cái gì. Hoàng Ngực binh sĩ cũng tất cả đều là bộ đội chính quy, tuyến đầu tiên còn lớn hơn nhiều vẫn là tinh nhuệ, sức chiến đấu cũng không kém, cũng không kém cũng không có nghĩa là liền có thể đối phó sát thép giận lưu một dạng Bắc Cảnh quân đội. Bắc Cảnh binh lính tố chất vốn chính là đại lục đệ nhất, điểm này không bao giờ dùng hoài nghi, hơn nữa bây giờ còn gánh vác lấy vương thượng bị giết kỵ hận, cũng bị địch nhân làm nhục nhiều ngày như vậy mà góp nhặt ra phẫn nộ. loại lực lượng này là khó có thể tự tưởng. Tượng. Dựa theo công thức mệnh lệnh, tất cả Bắc Cảnh binh sĩ là trực tiếp thành kiến chế từ mình trụ sở phóng tới đơn nhân, nếu như có thể từ không trung nhìn xuống mà nói, đó chính là Bắc Cảnh quân đội xây phòng tuyến trực tiếp hướng về phía trước điên cùng rời, hung hăng đụng vào Liễu Hoàng vực bộ đội phòng tuyến phía trên. Công kích như vậy là công tác tận lực các bài, Hoàng vực cùng Bắc Cảnh quân đội số lượng không sai biệt nhiều, trực tiếp như vậy nào tới, mỗi cái xây dựng chế độ Bắc Cảnh chiến sĩ gặp phải Hoàng vực binh sĩ cũng là cùng mình số lượng không sai bị lắm. Đã như thế, Cảnh chiến sĩ cao siêu tố chất chiến đấu liền có thể vẹn phát huy ra. Mà dạng chiến đấu còn có một cái đặc điểm, đó chính là trong chớp mắt toàn bộ chiến trường liền đều tiến vào hỗn chiến. Lúc bắt đầu các cảnh binh sĩ còn hợp thành từng cái tiểu hình chiến trận cùng địch nhân chiến đấu, có thể cơ hội là cùng địch nhân vừa tiếp xúc, chiến đấu sẽ không bị khống chế, phẫn nộ nhường đại đa số chiến thần chi duệ điên cùng, còn cái gì chiến trận, hợp tác gì, bọn hắn đơn giản giống nhìn thấy dê béo sói đói, cái gì cũng không không quan chú ý điên cuồng sống tới, cùng nói những chiến sĩ này là tại chiến đấu, không bằng nói bọn hắn thực sự phát tiết phẫn nộ. Y mệnh lệnh vô cùng rõ ràng, không dừng thẳng chiến kỷ, không muốn binh, nói một cách đơn giản chính là như thế nào hận đánh như thế nào. Như thế nào hùng tàn đánh như thế nào, mà cũng chính là bây giờ bắc cảnh chiến sĩ cần nhất. Toàn bộ đường biên giới đều giống như bị đốt tự như, song phương mấy trăm ngàn chiến sĩ, tạo dựng ra mười mấy cỡ lớn chiến trường, khắp nơi đều là tung bay cự phủ, chiến truy. Mũi tên, tiêu thương cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Tiên huyết cùng binh khí cùng khôi giáp tiếng và đập tràn ngập thiên địa. 303 chương 293, như tử. Vậy bác cảnh chiến sĩ cùng dị quốc nhân chiến đấu, sẽ rất ít hiện ra cái gì tinh diệu kỹ xảo chiến đấu, đó cũng không phải bọn hắn sẽ không, hoặc không muốn, mà là không cần, bắc cảnh người chiều cao hình thể đã rất sớm rất sớm đã giới thiệu qua. Người cao 2 mét nghe có thể cũng chính là một câu nói, nhưng tại chiến trên trận vậy thì hoàn toàn khác biệt, hoàng vực chiến sĩ so với bắc cảnh binh sĩ thấp hơn ước chừng một đầu có thừa, hơn nữa bắc cảnh bình thường nhất khôi giáp đều có thể sánh. Nang hoàng vực trọng trang bộ binh hộ giáp, bắc cảnh bộ binh nhân thủ đều có binh khí là chiến phủ, chiến truy, thanh nhất sắc binh khí hạng nặng, một cái công kích qua, hoàng vực chiến sĩ cho dù là may mắn dùng tâm chắn chắn, đó cũng là cả người bị xung kích lực đụng hướng phía sau lùi lại, đây vẫn là hai nước binh sĩ tối cơ sở bên trên khác biệt, những thứ khác cao tầng chiến lược ở giữa chênh lệch kia liền càng lớn, tỉ như nói trên bầu trời, hai nước không quân kịch liệt đụng vào nhau lấy. Hai nước đều không phải là không quân cường quốc, nhưng mà đó cũng không phải nói không chung chiến trường sẽ không đặc sắc, bác cảnh có 10 mặt chiến kỷ, mà Hoàng vực lại có Long kỵ đoàn. Long kỵ đoàn cùng 10 mặt chiến kỳ ở giữa ai mạnh ai yếu không có người có thể nói rõ được sợ, ngược lại cũng là nổi tiếng thiên hạ chiến đội, hơn nữa cả hai gì vãng phần lớn là quan hệ hợp tác. Nhưng lần này 10 mặt chiến kỳ là sát khí ngút trời thể tất yếu lấy tứ đại Long kỵ đoàn đoàn trưởng đầu người thế cờ, có thể đầu tiên là tứ đại Long kỵ đoàn chỉ ba cái, đệ tứ Long kỵ đoàn căn bản là không có xuất hiện, thứ yếu cũng là là tối chóng yếu, Long kỵ đoàn căn bản liền không muốn hào hào chiến đấu từ bắt đầu bay lên không liền tại chiến đấu hằng ngũ đằng sau, 10 mặt chiến kỳ bắt đầu trùng sát sau đó, còn không, có qua bao lâu, thậm chí là ngay cả một cái đối mặt cũng không đánh. Tất cả Long kỵ đoàn liền trực tiếp quay đầu hướng phía sau chiến hồi. 10 mặt chiến kỵ cùng Long kỵ đoàn lần thứ nhất giao phong kết thúc như vậy rồi bậy. Trên thực tế không chỉ có là Long kỵ đoàn, tất cả hoàng vực binh sĩ cũng bắt đầu rút lui, mặc dù cùng Bắc cảnh đưa trước hỏa hoàng vực binh sĩ rất khó cùng đối thủ tách ra, nhưng chỉ cần là hơi hậu phương một điểm hoặc có lẽ là có thể thoát thân, toàn bộ quay đầu hướng phía sau không muốn mạng rút lui mà đi, mà lại là trực tiếp hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Cái gì doanh địa đồ quân nhu trang bị hết thảy không muốn, chỉ cầu mau chóng thoát ly chiến trường, thối lui về phía sau. Đây là cái tình huống gì? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Nam cảnh binh sĩ xâm phạm biên giới xâm nhập, hoàng vực binh sĩ triệt thoái phía sau hội viên. Ký thực trong này có rất nhiều sự tình cũng là bất cảnh không biết, Hải nhân Khắc Tư kể từ hoàng vực đột nhiên khởi binh bắt đầu, giống như là tựa như diễn vậy cho đông tây hai cảnh liên hệ để bọn hắn tiến quân bắc vực, phải trong thời gian ngắn liên hợp ba cảnh chi binh tiêu diệt bắc cảnh đại quân, nhưng người khác cũng đều không phải kẻ ngu, Nam cảnh binh sĩ trực chỉ đế đô, đây nếu là đếệ bị đánh xuống tới, vậy cái này Hải nhân Tư còn có thể có được không? Hoàng đế cùng Tây Cảnh Khả Hãn, trưởng tử đều ở đây Đế Đô, Đế Đô bị Nam Cảnh công khắc, cái kia Tây Cảnh rựa vào cái gì còn ngẽ hại nhân thất tư. Lại nói 10 vạn Bắc Cảnh người hiện tại ngay tại Tây Cảnh đại thảo nguyên thượng cấp bốc đốt giết đầu, bọn hắn vốn là cũng tại cân nhắc là công kích Bắc Cảnh hay là trở về tiêu phỉ. Bây giờ lại như thế một lộn, Tây Cảnh binh sĩ đương nhiên dừng lại, mà Đông Cảnh binh sĩ ngược lại là nghĩ thẳng giết Bắc Cảnh, thật không nghĩ đến Bắc Cảnh nhưng là trước tiên đối với hoàng vực binh sĩ đạo thủ, lần này nhân tư phải cân nhắc chính là chạy vẫn là đánh. Đánh, đánh thắng toàn diệt Bắc Cảnh binh sĩ vậy thì không thành vấn đề, nhưng muốn nói đánh không thắng đâu. Một khi chỉ hoán hoàng đô bị phía dưới, vậy coi như là đại sự, tiếp đó Nam cảnh binh sĩ lại tiếp tục bác thượng, cùng Bắc cảnh giáp công hoàng ngực binh sĩ, vậy làm sao bây giờ? Hải nhân Khắc Tư đương nhiên rút lui, hắn vừa rút lui lui đông cảnh chẳng lẽ không hoàng hốt sao? Có ý tứ gì? Để bọn hắn tự mình cùng bác cảnh đánh, bọn hắn cũng không phải hoàng ngực, cùng Bắc cảnh nặng binh đó là tự tìm cái chết. Hơn nữa rất nhanh đông cảnh cũng muốn tự lo không xong sáu. Bắc cảnh cùng hoàng ngực trên chiến trường, trên cơ bản chiến trường đã quét xong, nhưng trên đất huyết còn có ma pháp đánh vết tích nhưng là vẫn đầy đủ nói rõ ở đây khi xưa kịch liệt. Yi Tu chậm Phía sau hắn là gần như trăm người vệ đội, kỳ thực trung quanh nơi này khắp nơi đều là bắc cảnh chiến sĩ, mấy trăm ngàn quân đội ở nơi này, nhất tuyến cả ra, y tu an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề, phía sau hắn những khí thế kia mười phần hộ vệ hoàn toàn là dư thừa. Điện hạ, vì cái gì ngài nghiêm lệnh không cho phép truy kích? Kể từ y tu Lâm vị phía sau liền công thức cũng sẽ không tiếp tục gọi thẳng tên, mà là đổi tên điện hạ. Thúc thúc, ngài vẫn là gọi ta Ilya tu a. Ngươi đã lâm vị, nếu như không phải là bởi vì chiến sự, không có đăng cơ, ta bây giờ liền muốn gọi ngươi vương thượng. Thúc thúc, ta là ngài Chất nhi co như ta thật sự xưng vương, ngài cũng không cần đối với ta dùng kính ngữ. Chính là bởi vì ta là Lã thúc Túc, mới nhất thiết phải dùng kính ngữ, dạng này mới có thể trở thành làm gương mẫu. Mới có thể để cho những người khác đối với ngươi càng tôn kính, ngươi là vương, có thật nhiều chuyện đều phải học, cũng không thấy nhàn. Bất quá những vật này cũng là chuyện sau này, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút vì cái gì không truy kích. Ta lo lắng đại quân chúng ta toàn diện tiến vào hoàng vực truy kích địch nhân, đông tây hai cảnh sẽ thừa cơ tấn công vào tới. Bọn họ đại quân chỉ là dừng lại, nhưng cũng không có từ biên cảnh đi, chúng ta chỉ hoãn một bước bảo đảm bắc cảnh an toàn trọng yếu nhất. Ngươi quá cẩn thận rồi, Yi Tu. Không cần thiết khoa trương như vậy, nam cảnh ép hoàng vực trở về thủ, chúng ta hẳn là đuổi sát đi lên tiêu diệt bọn hắn 15. Ngươi ca ca cùng phụ vương thủ đã kéo dài quá lâu. Bất đắc dĩ lập tức xuất hiện ở Liêu Yi Tu trên mặt, hắn biết thúc thúc ngoài miệng không nói, kỳ thực cùng tất cả Bắc cảnh tướng quân, thậm chí mỗ hậu, muội muội mở rộng, tự trách mình dây dưa không chiến. Kỳ thực công tác là nhân vật nào, hắn tuyệt đối nhìn ra được địch ta trạng thái, cũng tuyệt đối biết tu mỗi cái quyết định cũng là chính xác, nhưng vấn đề là, biết không dùng Trong lòng của hắn hận thật sự là quá cương liệt, hắn cùng Bắc Vương quan hệ đây không phải là bình thường phức tạp, cũng không phải bình thường thân hậu. Thúc túc, ta muốn. Ngươi cái gì cũng không phải nói, ngươi có thể làm đúng, nhưng lại không phải một đứa con trai nên làm. Mau chóng khai chiến đi, lại không giết địch, chúng ta liền nên tự sát. Nói xong công tác ngay tại quay đầu tự mình rời đi." Izuto muôn khóc tâm đều có, nhưng mà hắn chi đạo tự mình túc thúc nói không sai, mấy chục vạn quân đội một mực bị đè sắp nổ tung, cuối cùng rốt cuộc đã tới khai chiến mệnh lệnh, nhưng mới đánh một cái trận chiến, đây vẫn là cách nói quá đại, kỳ thực chính là song phương hoàn thành một cái xung đột, tiếp đó địch nhân liền rút lui. Địch nhân rút lui liền rút lui à, Yitu còn không cho truy, ý, vẫn là nghiêm lệnh không để truy. Ý. Cái này còn không như một mực không để đánh, trong quân tự nhiên là một mảnh ngoan thanh. Không gì hơn cái này tình huống, Yitu sớm đã thành thói quen, hắn chỉ là muốn không rõ, vì cái gì chính mình một lòng một ý vì vương quốc, nhưng là không chiếm được đại đa số người ủng hộ. Hào tại chiến thần gia tộc tại Bắc vực địa vị đồng đẳng với thân chi, không phải vậy Yitu chỉ sợ là thực sẽ không quản được quân đội. Vốn là lần này hoàng vực rút lui nên đại hỉ sự, nhưng toàn bộ bắc trong quân nhưng là chút nào khí cũng không có. Cơ hồ tất cả quân nhân đều đang đối với không cho phép mệnh lệnh truy kích 304 chương 294, binh lực Iri Tu vương sổ sách phá lệ lớn, trên mặt đất đều bị đỡ cao lên, hơn nữa phủ lên chắc lụa thảm, trang trí cũng vô cùng hoa lệ, vốn là trong chướng chắc có ít nhất 10 tên thị vệ, nhưng bây giờ, nhưng là một cái cũng không có, bởi vì Ilena cũng tại trong lều vải. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt Iitu tóc, hắn biết Iitu gần nhất vô cùng đắng, người khác làm vương, chuyện thứ nhất hoặc là xây mới cung điện, hoặc là cưới vợ sắc lập vương hậu, kém nhất cũng là mời cả nước quý tộc tiến hành đại quy mô săn bắn, có thể Iitu leo lên vương vị chờ đợi hắn nhưng là một hồi tình thế nghiêm nghị chiến tranh, Iitu một mực tại khổ khổ hỏi đã hao hết tâm lực vì chiến tranh có thể thắng lợi, nhưng lại không chiếm được vốn, coi ủng hộ, tương phản tất cả mọi người trách cứ. Hán, thậm chí đối với hắn đại thổ lời phản giận. Y Liên ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem Y Yutu gương mặt, nàng rất đau lòng gối lên trên đầu gối mình nhân, hắn thật sự là một cái người cơ khổ, nhìn qua giống như sinh ở phú quý vương gia, nhưng là chân chân chính chính một ngày ngày tốt lành đều không qua qua, lúc nàng nhỏ thì có qua một cái ý nghĩ, mang lên Y Yutu chạy trốn tới không có bóng người chỗ, chiếu cố hắn cả một đời, nàng đối với Y Yutu cảm tình là không có có từ lâu tới, từ trông thấy Y lúc lần đầu tiên, nàng sẽ không muốn rời đi. Hán, cứ việc khi đó bọn hắn cũng đều là còn tầm bẽ hài tử. Đột nhiên, lều vải cửa mở. Ilya Lena lông mày lập tức liền nhíu lại, đây là vương số sách, lại có thể có người có thể không trải qua thông báo trực tiếp mở cửa đi vào. Người tới cũng bị kinh trụ, tiến vào không là người khác chính là xẻo nữ, nàng bị kinh cũng không phải vì bất cứ nguyên do gì, mà là trông thấy ý tu đầu gối ở Ilya Lena trên hai đùi. Ilya Lena thanh âm muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp, liếc cho tới chưa con doanh, vừa mới nằm ngủ. Quân vụ sao? Xẻo nữ thông minh bao nhiêu nhân à, xem xét trang diện này, không hề nói gì đầu tiên là quỳ một chân trên đất, tiếp đó nặng nề gật đầu. Vậy ngươi chờ một chút, ta gọi tình hắn." Easy Tu gối lên người yêu trên đùi, con mắt đều không chợn miệng nhưng làm ở miệng, "Cái gì chuyện sự?" "Về sau ngươi tiền vào muốn thông báo, là điện hạ, là Nam Cảnh Phương diện tin tức." Easy Tu đương nhiên ngồi dậy, cùng Kiệt Cáp Đức có liên lạc. "Không có, điện hạ, bởi vì ở giữa cách toàn bộ hoàng vực, cho nên ma pháp thông tín vẫn không có thiết lập, nhưng chúng ta nhận được một chút tình báo." Nói, Kiệt Cáp Đức Vương tử Sở Dĩ đột nhiên phải bình, kỳ thực là là bởi vì lấy được vong linh ủng hộ. Cũng may gần đoạn thời gian Easy liên tiếp thu đến đủ loại có rung động tính tin tức, không phải vậy hắn lần này không phải nhảy dựng lên không thể không có khả năng đâu. Vong linh đều bị tiêu diệt, ở đâu ra vong linh? Phụ Vương tự mình đánh hạ Minh Điện. Không biết, chúng ta bởi vì không có cùng Nam cảnh binh sĩ thiết lập bất luận cái gì trực tiếp liên hệ, cho nên tất cả tin tức cũng là dựa vào tình báo thu thập cùng dân gian tin đồn. Nói là, kiệt cắp đức tại Nam Vương nơi đó thất sủng, bị tước đoạt cơ hồ tất cả quyền lợi, thậm chí ngay cả đất phong cùng phủ đệ đều bị tra phong. Cũng chính vì như thế, đi tham gia Long Thần tế Nam cảnh đại biểu mới có thể đổi thành người khác. Về sau liền không biết vi thập sao kiệt cấp đức đột nhiên dẫn theo số lớn vong linh, lao thẳng tới Nam đô, đã khống chế Nam Vương đánh giết chính mình, cơ hội tất cả huynh đệ tỉ muội, tiếp quản Nam Cảnh quân chính đại quyền, tiếp đó liền một giây đều không ngừng, Lệnh binh thẳng sát hoàng vực. 7. Cái này, đây là có chuyện gì, hắn làm sao lại cùng vong linh cấu kết với? Hơn nữa còn đoạt quyền sau đó thẳng sát hoàng vực, đây là cố ý giúp chúng ta. Không rõ ràng, điện hạ. ra Sa, rẽ rốt, công tước đại nhân các chư vị tướng quân cũng đã tại quân chướng đợi ngài. Ta lập tức đi qua. Nói ý thì Tu Vân người đứng dậy, ra hiệu chung quanh là thị nữ vì hắn mặc vào ngăn lại nữ lấy khối giáp tự thân y tu mặc vào, ngươi phải sớm chút nghỉ ngơi. Đừng quá muộn. Yizi vốn là có thể nói là mọi mệnh trí cực, nhưng Ilyaena một câu nói kia đi ra, hắn lập tức cảm thấy vô danh sức mạnh tràn ngập toàn thân, nàng chính là thượng thần Ban Lân, lực lượng cội nguồn. Ta biết, ngươi cũng ngủ sớm, doanh chứng điều kiện thực sự đơn sơ, ngày mai tiễn đưa ngươi về thành a. Không, ta muốn trông coi ngươi, thay lòng ngươi thường yêu chính ngươi. Yizi tâm tình chưa bao giờ giống bây giờ như thế khó đoạn qua, như thế giai nhân đang mở, trong thiên hạ còn có thể có chuyện gì có thể xứng trước khó khăn chứ. Điện hạ, đại sư truyền về tin tức, thần thánh giáo đã đồng ý trợ giúp chúng ta chỉ cần có thể đáp ứng bọn hắn sau đó xuất binh trợ giúp bọn họ cùng đông cảnh nghị hội khai chiến, bọn hắn liền tiến hành đại quy mô khởi nghĩa, hơn nữa giáo tông còn cố ý cho thấy chỉ cần bọn hắn khởi nghĩa, thời gian ngắn liền có thể vây khốn đông cảnh thủ phủ. Hảo, quá tốt rồi, đông cảnh bạo loạn cùng một chỗ, bọn hắn tất nhiên lui binh, bọn hắn vừa lui tây cảnh tất nhiên cũng sẽ rút lui, vậy ta liền không có bất kỳ nổi lo về sau nào. Báo thủ chi chiến cuối cùng có thể bắt đầu. Bất quá điện hạ, hải nhân khắp tư tự mình dẫn long cùng tất cả quân lao gấp rút lại mệnh tất cả đội kỵ binh vứt bỏ quân Hơn nữa đế đô bây giờ thủ tướng là hại nhân Khắc từ cậu ruột Bắc Châu ngồi khoa, là tên lao tướng. Nam Cảnh lần này hung binh quá mức vội vàng, hơn nữa Tuyệt Cáp Đức cùng vong linh hợp tác tất nhiên không được gỡ chuộng, ta cảm thấy Nam Cảnh bình sĩ công hám đế đô khả năng vô cùng vô cùng tiểu. Rẽ ruột mà nói mặc dù không ván dội, nhưng lại đầy đủ gây nên liều yi sửa chú ý Nam Cảnh sẽ như thế không tốt sao? Nam Cảnh bộ đội sức chiến đấu phải không yếu, nhưng bọn hắn cùng vong linh hợp tác, cái này phạm vào tối kỵ, phải biết đối với vong linh chiến tranh vừa mới kết thúc, các quốc gia binh sĩ đều có huynh đệ chết ở vong linh trên tay, Tuyệt Cáp Đức vương tử lại là tại Nam Cảnh cưỡng ép trường quyền. Cầm quyền phía sau lại lĩnh quân tấn công về phía Liêu Đế Đô, ta cảm thấy Nam Cảnh quốc nội tất nhiên không yên ổn, nói không chừng sẽ phát sinh nhằm vào Tiệt Cáp Đức binh biến. Nam sẽ như thế khoa trương sao? Điện hạ ngài đối với vong linh là cái gì thái độ? Vong linh cùng ta huyết hải thông kỷ, ta quá nhiều huynh đệ chết ở vong linh trong tay. Điện hạ đối với vong linh huống chi là như thế, huống chi là thâm thụ vong linh làm hại Nam Cảnh. Hơn nữa lần này Tiệt Cáp Đức Vương tự khởi binh vô cùng đột nhiên, thủ đoạn lại là chưa từng có nhẫn, quan trọng nhất là hắn binh biến sau đó trực tiếp đi Liêu vực, Nam Cảnh bên trong rất nhiều nơi không có tốc binh. Đây là hòa lớn Y Tử không biết dè dột nói thật hay giả, nhưng hắn biết một chút nếu như nam cảnh phát sinh nhằm vào dè dột bình biến, cái kia nam cảnh bình sĩ tất nhiên là phải về rút lui, đã như thế sáu. Đây đều là suy đoán của chúng ta, không liên lạc được kiện cấp đức. Không liên lạc được, các pháp sư hoài nghi thực sự là hoàng vực pháp sư cố ý hành động. Chúng ta không phải có kiện cấp đức ma pháp ấn ký sao? Toàn bộ hoàng vực phạm vi đều không thể tiến hành ma pháp thông tín, có ma pháp tấn ký cũng không được, không chỉ có là chúng ta, hoàng vực quân đội chính mình cũng đình chỉ ma pháp thông tín, đội dùng lệnh, kỳ truyền lệnh. lông mày lại nhíu lại, có thể cùng nọ cùng ân đức liên hệ với sao? Nọ đại sư không có vấn đề, có thể bá ân Đức tướng quân, không có cách nào dùng ma pháp thông tín liên hệ với, nhưng có thể dùng diều hâu. Truyền lệnh bá ân Đức, nhường hắn không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định muốn đem Tây Cảnh Liên quân dẫn trở về, trong vòng 3 ngày nhất định phải nhìn thấy thành quả. Mặt khác nói cho nọ đại sư, mặc kệ thần thánh giáo tông đưa ra yêu cầu gì toàn bộ đáp ứng, chuyển giao giáo tông, trong vòng 3 ngày nếu như thần thánh giáo đình có thể phát sinh làm phản, ta không chỉ sau đó sẽ ủng hộ nàng đối kháng Đông Cảnh nghị hội, ta còn lập tức chi binh 20 vạn tiến vào Cảnh, toàn bộ giao tất cả cho nàng chỉ huy, phối hợp thần thánh giáo đình làm phản. 20 vạn Điện hạ ngươi muốn chiêu binh 20 vạn cho thần thành giáo đỉnh. Ta tình nguyện thế yếu binh lực tiến vào hoàng vực, cũng muốn cam đoan đông tây hai cảnh triệt binh, triệt để tuyệt về phía sau chú ý chi dò. 305 chương 295, vấn đề hải nhân khắc tư hoàn thành một lần sinh đẹp trở về thủ, chính hắn dẫn dắt tinh nhuệ trên không sức mạnh thuận lợi kịp thời trở lại Liu Dedo, tiếp đó hắn làm hai cái an bài, đệ nhất, hắn bức bách hoàng đế đứng ra động viên khắp thành bình dân vũ trang lên, tiếp đó, nay chưa từng có đem bọn hắn quân chính quy pha trộn, này xuống đội chết, nhưng lại là nhường những thường có thể kịp thời nhận được chính quy quân nhân chỉ đạo, sức chiến đấu. Kỳ thực là tăng thêm Đệ Nhị, hắn ra lệnh kỵ binh ném đi tất cả đồ quân dù, nhưng lại không phải hướng về đế đô đi tới, mà là đường vòng trực chỉ Nam Cảnh đại quân cánh. Cái này nhất an sắp xếp cũng là tính liệu, chi bộ đội này mặc dù chưa đi đến hoàng đô, nhưng bọn hắn đưa đến tác dụng nhưng là so trở lại đế đô còn lớn hơn, bởi vì bọn hắn trực chỉ phương hướng chính là Nam Cảnh đại quân cánh, Nam Cảnh nếu là công thành, vậy cái này chi kỵ binh liền hung hăng tại Nam Cảnh bộ đội eo bên trên đâm bên trên đồ đao. Mà càng lợi hại hơn là hoàng tử lấy hoàng đế danh nghĩa trắng trợn công kích kiệt các quan trọng nhất là hắn công nhiên tuyên bố bất kể là Nam Cảnh cái nào quý tộc đứng lên phản đối kiệt đức, đều có thể nhận được toàn lực ủng hộ. Hơn nữa sẽ bị hoàng đế sắp Phong làm mới Nam Vương. Cái này kỳ thực hoàn toàn là một trận lời nói suông, hắn hoàng vực bây giờ tự lo còn không xuể, nào có sức mạnh ủng hộ Nam Cảnh, hơn nữa Nam Vương cho tới bây giờ cũng là độc lập vương thất, làm sao lại đến phiên hoàng đế tới đã sắp phong. Nhưng mặc dù là lời nói suông, nhưng là phi thường hữu dụng lời nói suông, Nam Cảnh chính trị hệ thống vô cùng có vấn đề, rất nhiều đại tướng quân, đại quý tộc quyền trong tay là phi thường lớn, mà bọn hắn vốn là cực độ không quen nhìn kiệt cấp đức cùng vong linh hợp tác, hơn nữa tất cả vương tử hải vi Tăng thêm hoàng tử lấy hoàng đế giới danh nghĩa đạt sắc này, lập tức theo người vô số, nam cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn quân cờ nghĩa, trong đó thành thế vượng. Nhất, cũng là thực lực cường đại nhất cũng là người quen, chính là đại tướng quân, chớ làm mốt sở. Nam cảnh lần này tiến vào hoàng vực binh sĩ cũng liền hơn 10 vạn, binh lực thiếu nghiêm trọng, hơn nữa hậu phương bất ổn, kiệt cấp đức như thế nào làm chiến, lại thêm hại nhân khắc tư kịp thời trở về thủ, đế đô là đã không hạ được. Nam cảnh binh sĩ lại giữ vững được cơ hồ 10 ngày, cuối cùng liền đế đô tưởng thành cũng không thấy đến, liền trở về nam cảnh bình đi. Bất quá kiệt cấp đức mặc dù đi, có thể hoang ực vấn đề cũng không có giải quyết, bởi vì hại nhân khắc tư vấn đề lớn nhất từ cho tới bây giờ đến đây không phải đột nhiên này nhảy ra Nam cảnh binh sĩ, mà là có được mấy chục vạn tinh nhuệ Bắc cảnh lần vốn tử, cũng là chiến thần chi duyệt mới lãnh tụ, y tháp hù phẹt. Pháp lạc khả. Chiến thần đồ vật cảnh binh sĩ sớm tại Nam cảnh binh sĩ rút lui phía trước liền rút lui, mà Bắc cảnh đâu, đương nhiên là toàn quân điên cuồng tiến, sông thẳng hoang ực. Hoang ực khí hậu so Bắc cảnh muốn ấm áp nhiều, từ cảnh hung binh thời điểm thời tiết cũng đã bắt đầu ấm lại, Bắc cảnh là ấm lại cái kia hoang nhưng chính là có thể nói một cái nóng chứ. Dương quan giống như một buộc vực rực rỡ kim tiễn chiếu rọi tại thành trên tường, ở đây tiếp cận hoàng vực trung bộ một tòa thành trì, không phải thành phố lớn, nhưng vị trí địa lý nhưng là coi như không tệ, ở vào một cái cao điểm bên trên, muốn vào thành nhất định phải lên một cái khoảng cách không ngắn dốc phải. Mà bây giờ cái này dốc thoải phía trên, dầm dạm chẳng chỉ toàn bộ chen đầy chiến sĩ, áo đen hắc giáp, cao lớn cường tráng chiến sĩ. Cho dù là tại dạng này tốt thời tiết bên trong, chiến trường vẫn là cái giống như địa ngục nơi bình thường, khắp nơi là chém giết, gầm rú, khắp nơi là đốt đủ loại khí giới, nam vận xuống thi thể, tán lạc binh khí, trong không khí mùi máu tươi nồng mũi. Yi Tu cỡi tại A Lưu Tư trên thân lẳng lặng nhìn trước mặt chiến trường cùng dâng lên từng sợi khói đen thành thị, trận chiến đấu này là không có có bất kỳ viện niệm, trong thành phố này chỉ có địa phương quân bảo vệ thành, mà công kích hắn là Yi thủ hạ chính là bộ đội tiên phong, ước chừng 10 vạn Bắc Cảnh tinh nhuệ. Bộ đội như vậy đối phó dạng này thành thị đó chính là cầm chẳng khác gì là tảng đá đập trứng gà, huống chi Yi đứng sau lưng, là vô địch thiên hạ 1 vạn người mặt chiến kỳ. Yi Tu chậm rút ra bên hông không có kiếm, toàn thân giống như là bị im lặng đốt lên đồng dạng, bao phủ lên một tầng ngọn lửa màu đen, không dựng thẳng chiến kỳ, không lưu tù binh. Sau lưng một vạn chiến kỳ vũ sĩ cùng nhau trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, như một mảnh đao kiếm giống biển cả thẳng tuôn hướng bên trên, không dựng thẳng chiến kỷ, không lưu người sống. Mười mặt chiến kỷ cùng nhau bay lên không, trực tiếp tại mặt đất hòa thành trên tường vẽ ra một đường vòng cung, giống như là đột nhiên kích lên sóng biển đồng đặng, điên cuồng vọt mà lên. Thành phố này từ mở đầu đến phần cuối căn bản liền không có nghĩ tới mình có thể chống đỡ được chiến thần chi duyệt, nhưng vấn đề là Bắc cảnh quân đội không chấp nhận bất luận cái gì đầu hàng, mặc kệ ngươi có đầu hàng hay không, phá thành sau đó tất cả quý tộc, từ đại nhân đến hài tử, không lưu bất luận cái gì người sống. Đây vẫn là Y Y Tu bỏ ra đại công phu mới lập xuống tới quý củ, không phải vậy, bắc cảnh quân đoàn đến đâu, cái nào chính là một phiến đất hang vụ, đừng nói là người, gà vịt heo chó cũng không mang một cái sống. Y Y Tu A Lưu Tư trên không trung lao vụ tiếp đó trực tiếp xông lên tường thành, thủ vệ chiến sĩ nâng trường thường còn đến không kịp đâm ra, cũng chỉ gặp một đạo hắc ảnh thoáng qua, cán thương lập tức đứt thành hai đoạn, mà cơ hội là đồng thời A Lưu Tư hung hăng đụng vào trường mâu thủ trên thân, cái sau toàn bộ bay ngược ra ngoài. Tiếp đó ngựa tự chủ hoàn toàn đứng ở trên tường thành, nhưng là để chống cái kia mang theo thủy tinh cái bao tay khoảng không trường, hướng về phía trước đống như nãy Khoảng chừng nửa người lớn nhỏ năng lượng màu đen đoàn điện cuồn hướng mà ra, trực tiếp nổ ở vừa mới ngưng tụ thành phòng trong binh lính, lập tức hoàn thành một cái sinh đẹp phạm vi sát thương. Tiếp lấy ý Yitu hai chân hơi hơi thúc vào bụng ngựa, A Liưu Tư liền tại đây trên tường thành lao vụt lên, động tác như thế không chỉ là Yitu một người, phía sau hắn chiến kỳ vũ sĩ cùng nhau đối kịp. Loại chuyện này đoán chừng toàn bộ đại lục cũng liền chiến kỳ vũ sĩ dám làm. Tại giỏi, đầy địch nhân tường thành đó cũng không phải là ai cũng có thể xung phong. Theo lý thuyết thủ vệ quá đông đúc. Kỵ binh không cách nào xung kích, ngạnh sông chính là bị ngăn trở đường đi hoặc bị trực tiếp đụng ngã xuống ngựa, nhưng những thứ này đối chiến với vũ sĩ phải không tồn tại, bọn hắn nheo nhau chiến lược ngoại phóng, trùm lên một vòng hậu hậu thật thật vô hình chi viêm, xinh xinh tiến đụng vào tường. Thanh thủ vệ bên trong, giống như là thạch trụ vào cứu đồng dạng, nào có bọn hắn bị ngăn cản đạo lý, chỉ có thủ vệ nheo nhau bị tranh nhau thành tử phần, kia liền càng không cần phải nói các võ sĩ trưởng kiếm trong tay còn tại như hoa nở rộ một mặc dù không có chiến lực, nhưng mà trên người của hắn hắc viêm so với chiến lực kinh cùng nhiều, chiến lực nhiều nhất là sinh ra lực chủ hay là chấn thương địch nhân, có thể phạm là bị Yitu trên người hắc viêm độ tới, đó chính là trong chốc lát hóa thành đầy trời bay tán loạn khói đen, trực tiếp liền bị hắc cá nguyên tố xâm phê không còn một mống. Yitu vốn là cho rằng vẫn sẽ có điểm chiến đấu phát sinh, có thể trên thực tế những địa phương này thủ vệ, kia thật là liền không có một cái đáng giá Yitu độc thủ, mang theo chiến kỳ vũ sĩ ở nơi này trên tường thành phía trên quả thực là như đường cái đồng dạng, một đường sông thẳng tới, toàn bộ tường thành thủ vệ quả thực là không có tác dụng, vị sông là thất linh bát lạc, thỉnh thoảng còn gây lên nổi trời khói đen. Cái này lớn như vậy thành liền tại chiến kỳ vũ sĩ xung phong một cái phía dưới hoàn toàn tê liệt. Y Lộ cũng không có lãng phí thời gian nữa, cũng không đợi sau này bộ binh thành công trèo lên tường, hắn gầy ra đầu ngựa A Lưu Tư trực tiếp liền nhảy ra tường thành, tiếp đó dứt khoát cũng không hạ xuống, trực tiếp trên không trung đạp không mà đi, hướng về trung tâm thành phố phủ thành chủ phi nhanh, 10000 chiến kỵ vũ sĩ theo sát phía sau, từ trên mặt đất nhìn giống như là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn vừa dày vừa nặng mây đen, quần cuộn mà đi. 306 chương 296, giàu có trong phủ thành chủ. Mạc Hoa Lệ lễ phục thành chủ một thân một mình ngồi ở ghế ngồi của mình bên trên, ngơ ngác nhìn trước mặt cái này gian phòng trống rỗng, hắn chỗ ngồi bên cạnh trên mặt đất ngược lại mấy bộ thi thể. Những người này không phải khác, cũng là thành chủ thân nhân, thế tử của hắn, phụ thân, còn có ba đứa hài tử. Hắn không phải là một cái điếc rồ, nhưng vì cái gì sẽ đích thân đem trí thân giết chết. Nguyên nhân rất đơn giản, không giết bọn hắn, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Đen ngân sư tử đem hắn công hám địa khu mỗi một cái hoàng vực quý tộc đầu đều đổ xuống, hơn nữa còn toàn bộ tập trung mang theo, bảo là muốn đem những này toàn bộ xem như lễ vật đưa cho hải nhân cát tư. Thành chủ không phải là một cái cô nhân, hắn thậm chí không có sức chiến đấu gì, Tòa thành thị này cũng là kế thừa mà đến, khi hắn nghe nói Bắc cảnh binh sĩ sau khi tới, phản ứng đầu tiên chính là đồ hàng liền mày may chần chờ cũng không có, nhưng rất đáng tiếc Bắc Cảnh không chấp nhận bất luận cái gì đồ hàng. Hắn lại muốn chạy, có thể bắt Cảnh quân đội tại hoàng vực thế như trẻ che, quả thực là như vào trốn không người, hắn chạy, lại có thể chạy đến chỗ nào? Cửa phòng mở, không, phải nói là nát, cũng không đúng, chuẩn xác mà nói là bị Hắc ám nguyên tố sớm phệ. Bụi hơi tung bay nhiều lần trong khói đen, thân cháo đen ngân áo choàng, ngồi ngay ngắn A Lưu Tư trên lưng Yidutu chậm rãi tiến vào đại đường, phía sau hắn là đại lượng khoác lên nón chiến kỳ võ sĩ, những võ sĩ này tay cầm trường kiếm thôi động kỵ từ sau lưng ra. Theo hai cánh trái phải con đường nhanh chóng vây quanh ngay chính giữa căn phòng thành chủ. Y chậm rãi tới gần cái kia ngồi ở trên ghế không nhúc nhích hoàng vực quý tộc. Toa thành thị này khi xưa chủ nhân, thi thể trên đất nhất là cái kia hai cổ hải tử thi thể nhường Y Tu hơi nhíu nh mày. Toàn bộ che thức ngũ giáp khiến cho hắn thanh âm hơi có vẻ nặng nghề. "Đầu của ngươi sẽ trở thành lễ vật, đưa cho Hải nhân Khất Tư." "Nam, ta chưa từng làm tổn thương các ngươi sáu." Hải nhân Khất Tư làm thương tổn? "Ta không phải là Hải nhân Khất Tư. Có thể ngươi không có ngăn cản Hải nhân Khất Tư." Tương phản, "Ngươi ủng hộ quân đội của hắn, nhường hắn tại ngươi trong thành đóng quân." Bất quá, cái này vốn là cũng không đủ dễ ngươi. Có thể phụ huynh chết để cho ta qua thống khổ, ta không biết lấy đi mệnh năng của các ngươi không thể để cho ta tốt hơn điểm, nhưng cũng nên thử xem. Người ác ma này, tàn nhẫn lang sói, ngươi không có kết quả tốt chỉ là một cái toáng, bóng đen lượn lên, cũng tại không biết chuyện gì xảy ra, Iito đứng ở thành chủ trước mặt, không có kiếm nặng nghề khoác lên hoa lệ lễ phục trên bờ vai, cho mình chừa chút tôn nghiêm a, ca cùng phụ thân thời điểm chết, ta so ngươi thống khổ hơn. Nói trường kiếm một cái vung chặt, thanh chủ đầu người bay lên thời điểm, Yitu đã dựa sát kiếm chi thế người toàn bộ xoay người đi, hắn vừa đem kiếm vào vỏ, Bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, đem ở đây quét sạch sẽ, triệu tập tất cả tướng quân tới gặp ta, mệnh lệnh tất cả vào thành binh sĩ, ngoại trừ quý tộc bên ngoài, những người còn lại hết thảy không cho phép tập kích. Là, điện hạ. Hoàng quốc quân đội tố chất có thể không sánh bằng Bắc Cảnh, nhưng thành phố tố chất cái kia so Bắc Cảnh cũng không chỉ là mạnh hơn một chút điểm, từ kiến trúc thành phố đến thành khu phân chia, lại đến thương nghiệp phồn vinh độ, cái nào lấy ra đều so Bắc Cảnh mạnh hơn không thiếu, dạng này một cái tiểu thành thị, miễn cưỡng xem như cỡ trung thành thị, nhưng là tại thành thành phố trên kết cấu ẩn ẩn lộ ra Long Đông thành hương vị. Nhưng màn này còn chỉ có một chỉ từ thành phố thủ mục đi lên nói. Hoàng vực cùng Bắc cảnh lớn nhất khác biệt là ở trên dân sinh mặt, có học giả từng làm qua thống kê, hoàng vực cư dân nhân quân thu vào so Bắc cảnh muốn nhiều ra dòng dã 50%. Bình dân ở giữa kinh ngạc cũng là như thế, vậy cũng không cần nói quý tộc. Y gì tu như thế nào đều nghĩ không rõ một cái thành trụ phủ đệ, làm sao lại có thể xa hoa đến trình độ như thế, hắn nhìn xem cái kia mạ vàng ghế dựa mềm cùng thủy tinh trước kỳ trà, cái này ở Bắc cảnh chỉ sợ là trong vương cung mới có thể có đồ vật a, còn có những cái kia tơ lụa màn cửa, cùng trên vách tường hoa văn màu, những vật này cũng là một cái nho nhỏ trong thành trụ phủ. Người đã là lần thứ 3 cái kia cái nhìn Mạ vàng cái ghế mà thôi, ngươi như thế nào cảm thấy hứng thú như vậy? Ý gì là nâng cốc bưng cho Ý gì tu? Không có gì, chỉ là hiếu kỳ Thành phố này căn bản muốn không xem như lại thành, chính là cơ trung thành thị đều chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dạng này tiểu thành chủ, thủ hạ chính là tư binh không hơn bạn còn lại, thì có như thế xa hoa phủ đệ, cậu ta cùng đặc lai like không nói có trước, dưới trướng tư binh đều đâu chỉ mấy bạn, cũng không có như vậy phủ đệ à. Hoàng vực giàu có đây là đại lục đều biết à, thành chủ phủ này tính là gì Chính ngươi không để ý mà thôi, người khác ta không biết, Đạc Lai bên cánh phải vẹn vẹn là mấy ngày này chiến lợi phẩm, liền có thể tương đương với mấy cái dạng này phù đệ, Đạc Lai một người thu hoạch còn như vậy còn, ngươi suy nghĩ một chút toàn quân chiến lợi phẩm phải có bao nhiêu. Ta không mệnh lệnh binh sĩ công khai ăn cướp à? Không có binh sĩ công khai ăn cướp à, không cần công khai ăn cướp, những quý tộc kia tài sản liền đã có nhiều như vậy. Thật là khiến người sợ hai tháng phục, thế mà giàu có đến trình độ như thế. nụ cười như hoa đồng dạng, tay, hắn nói, "Này liền sợ hai công hạ đế đồ, thời điểm làm sao bây giờ?" Nghe nói nơi đó trên vách tường rắn cũng là hoàng kim chạm khắp thành lông vũ. Ta mặc kệ, những cái kia kim vũ mau ta muốn hết, hơn nữa lấy xuống thời điểm không cho phép có hại hóng chỉ cần là y liên nam ớn, đừng nói là kim vũ mau, chính là mệnh, y Tù cũng không có bất kỳ trần trở. Ta muốn tặng cho ngươi không chỉ có riêng chỉ là chút kim vũ mau. Ngay kế tiếp, phủ thành chủ trên đại điện. Y Tù an vị tại thành chủ cái kia trên ghế dựa lớn. Nơi này hết thể đều thu thập sạch sẽ, bất quá trong không khí mùi máu tươi vẫn không có hoàn toàn tan đi, nghe nói binh sĩ mở ra tất cả cửa sổ, nhưng vẫn như cũ tán không hết nơi này thương vị, có lẽ là thành chủ người một nhà linh hồn còn không có tàn đi, bị phụ thân giết chết nhi tử, bị trượng phu giết chết thế tử, còn có bị y tu giết chết thành chủ, những linh hồn này đều hẳn là hoán linh á bất quá y cũng không lo lắng những thứ này hoán. Linh, bởi vì hắn cảm thấy mình linh hồn chịu đau đớn, không thể so với hoán linh thiếu. Điện hạ Căn cứ vào mệnh lệnh, tất cả chiến lợi phẩm cũng đã bắt đầu vận chuyển trở về Bắc Cảnh, bất quá ngài mệnh lệnh tất cả chiến lợi phẩm tất cả đều sung công, đây là chúng ta Bắc Cảnh chưa bao giờ qua tiền lệ. Phụ Vương cùng Vương tử bị hại, chẳng lẽ ta Bắc Cảnh thường xuyên phát sinh sao? Yi Zitun mà nói nhường một đám sĩ quan toàn bộ giữ vương trầm mặc. Trận chiến này là vì tự hận, đã vì báo thủ liền không có chiến lợi phẩm, tại địch cảnh lấy được tất cả tiền toàn bộ về đế quốc sở tại tranh có, làm quân phí. Là, điện hạ. Vậy vì cái gì không cho phép binh sĩ công khai ăn cứ đầu, như thế sẽ thu được càng nhiều tài phú? quay đầu nhìn về phía nói chuyện lạ bối nhĩ chính mình sở hữu năm đó tân phúc, cũng liền làm tân vương đảng, cùng với bộ phận trẻ tuổi quý tộc sĩ quan đều tại y tu mệnh lệnh dưới sắp xếp cánh phải, cũng chính là cánh phải quân, mà tương phản quân cánh tả nhưng là từ công tác xuất lĩnh vương quốc lão tướng, vốn là Lạc Bối Nghị nhất định là hẳn là tiến vào cánh phải quân, nhưng bởi vì gia sa không hề rời đi bắc cảnh lưu lại Long Đông thành tham dự xuất chinh đại quân hậu cần công tác cho nên Lạc Bối Nghị liền lưu lại lưu Y, sĩ, lại thấp, y lưu cái 307 chương 297, Tâm Lạc Ngươi cảm thấy lần này phụ vương cùng ca ca là ai làm hại? Đương nhiên cái kia đáng chết hải nhân khắp tư. Vậy ngài cảm thấy cái này hoàng vực là hải nhân khắp tư sao? Lạc Bối nhĩ ngây ngẩn cả người, hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này, bây giờ hoàng vực đúng là hải nhân khắp tư dưới sự khống chế, nhưng hoàng vực chính là hải nhân khắp tứ sao? Hoàng đế có còn tốt tốt đâu. Yi Tu hơi đem ánh mắt nhìn về phía ghế dựa trước sàn nhà, âm thanh vô cùng nhạt, quý tộc thân là dân chúng lãnh tụ, không gánh chịu trách nhiệm chống cự phản nghịch, còn đi nương nhờ hải nhân khắp tứ, thậm chí trợ giúp quân đội của hắn. Đây là phản bội, đương nhiên đáng chết, có thể dân chúng lại không trách nhiệm gì? Ta giết hại nhân khắp tư sau đó, hoàng vực hay là muốn trả lại cho bệ hạ, công khai ăn cấp cũng không hợp, nơi này bình dân không phải địch nhân. Thế nhưng là hoàng đế bỏ mặc con của mình giết vương thượng, ta sẽ giết ngươi sao? 9. Điện hạ ngươi nói cái gì? Lập bối nhi, ta sẽ giết ngươi sao? Nếu như ta phạm sai lầm, có thể bốn. Sẽ không, ta sẽ không giết ngươi. Cha và hoàng đế cảm tình so với ta cùng tình cảm của ngươi còn muốn thâm hậu, bác cảnh cùng hoàng vực lại xưa nay cũng là thống nhất lập trường, phụ thân tuyệt không phải hoàng đế làm hại, càng không phải là hoàng đế kẻ sai khiến làm hại, nếu thật là hoàng đế hại chết ta phụ hình. Vậy bây giờ lại là chỉ có Hải Nhân Khắc Tư đi ra trẹo chống toàn cục sao? Ý của điện hạ là hết thảy đều là Hải Nhân Khắc Tư làm. Đây là rất hiển nhiên. Không nghĩ tới một cái chỉ biết là rượu ngon nữ nhân người cư nhân như thử môn động, hoàng đế chỉ sợ là đã bị đã khống chế, nếu như là dạng này, để Thản Tư liền nguy hiểm, hắn là đế quốc chính thống người thừa kế, Hải Nhân Khắc Tư sẽ không bỏ qua cho hắn. Lần hoàng tử nghe nói là bị giam giữ lên. Nếu như để Thản tại Hải Nhân Khắc Tư trong tay, chỉ sợ là đã chết. Cái kia Hải Nhân Khắc Tư liền lại thiếu ta một cái mạng. Thật á chỉ có thể ghét hắn một lần. Giống như bình minh đến trước phải kinh lịch một đoạn so đêm càng thâm trầm hắc ám, bối cảnh chịu đựng qua trước đây cái kia đoạn gian khổ, bây giờ tình thế có thể nói một mảnh tốt đẹp. Đầu tiên là Tây Cảnh, Bá Ân Đức chọn vẹn hiện ra Liễu tự mấy quân sự tài năng lãnh đạo, không chỉ có là giết đại lượng Tây Cảnh người, đốt đi vô số Tây Cảnh phòng ở, càng thêm đặc sắc là, hắn thế mà chỉ huy bộ đội lợi dụng chiến thuật, thành công hủy diệt một cái Tây Cảnh ít đòi cỡ lớn bộ lạc căn cứ, mà lại là tại nhân số trang bị mọi mặt tình huống đều ở thế yếu dưới tình huống. Một trận chiến này chính ngưỡng nghe nói bây giờ Tây Cảnh đều hô hắn vì hủy diệt giả, hóa thịt người tướng quân. Tây cảnh Thiên Khả hẳn càng là tự mình dẫn đại quân nối nó tiến hành vây quét. Mà Đông cảnh thì càng náo nhiệt, Thần Thánh Giáo đỉnh khởi nghĩa tuyệt đối là muốn dùng hùng vĩ để hình dung, Thần Thánh Giáo đỉnh cũng thật là có thủ đoạn, hắn đợi đến Bắc cảnh tiếp viện 20 vạn quân đội cùng Đông cảnh đại quân rằng có thời điểm, đột nhiên nhường Đông cảnh trong quân đội thánh chiến sĩ cùng nhau làm phản, thay đổi đầu thương trực chỉ Đông cảnh chung quân đại chướng, tiếp đó Bắc cảnh binh sĩ lại một phen điên cuồng hướng, một chút giết Đông cảnh liên tục triệt thoái phía sau. Nếu như không phải binh lực thực sự quá ít, lần này toàn diệt địch nhân khả năng đều có. Hơn nữa cảnh thành thị càng là trực tiếp lại Thần Thánh Giáo đỉnh kỳ. Trần Thánh giáo đỉnh Vũ Trang tăng thêm Bắc cảnh ủng hộ binh sĩ, binh lực thẳng lên hơn 30 vạn, bọn họ và đồng cảnh quan hệ, căn bản cũng không phải là nghĩa quân cùng quân đội chính phủ quan hệ, mà là hai cái đối thủ ngang sức ngang tài. Đông Tây hai cảnh chuyện thuận lợi đưa đến tất nhiên chính là Bắc cảnh quân đội tại Hoàng vực Hát vang tiến mạnh, chiến thần chi duyệt thiết kỵ sở dĩ trong thời gian ngắn như vậy tiên phong liền tới gần Liễu Hoàng vực trung bộ, chính là bởi vì không có cái dậy. Đương nhiên còn có một cái khác nguyên nhân trong yếu, đó cũng là bởi vì Nam cảnh nổi lên nhường sĩ toàn về, mà bây giờ binh sĩ đã trở về bình loạn, ai cũng biết, hải tư cùng ý tháp chính giao lập tức phải bắt đầu tu chỉ đạo tự mình là không có có một phút có thể trì hoán, nguyên nhân rất đơn giản, Bá Ân Đức cùng thần thánh giáo đình cũng là tự mình đối mặt dòng dã một nước chi binh, nhìn qua bọn hắn đều vô cùng thuận lợi, nhưng trong đó gian khổ cùng hung hiểm là có thể tưởng tượng được, vẹn vẹn chỉ nói một điểm Bá Ân Đức từ tiến quân tây cảnh sau đó, liền không có cùng tu từng tiến hành một lần ma pháp thông tín, dĩ nhiên không phải không muốn, mà là tình huống căn bản muốn không cho phép. Đến hiện tại Ý tu cũng không biết biết sư tử giáo quân đoàn chiến tổn là bao nhiêu, có cần hay không bổ sung trang bị có cần hay không thay đổi thay thế, đây cũng không phải nói bá Ân Đức cho tới bây giờ không có cùng Tu liên lạc qua, mà là bá Ân Đức tại Diều Hâu mang đến báo cáo bên trong, không nhắc tới một lời bất kỳ tổn thất nào, cũng không cần bất luận cái gì việc quân, không phải hắn không cần, càng không phải là hắn không muốn, mà là hắn biết, hắn chính là nói ra, Yitu cũng cho hắn. Tiễn đưa không qua, huống chi Yitu bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì dư thừa binh sĩ. Hắn nguyên bản binh lực còn kém bên trên hải nhân khắp tư một chút, lại vì để cho thần thánh giáo đình sớm khởi nghĩa, trợ giúp đi qua 20 vạn đại quân. Cái này không sai biệt lắm đã là bắc cảnh bộ đội nhỏ hơn một nửa, lại thêm đi trước sư tử giao quân đoàn, cho dù là tại lần trước hai cảnh trong xung đột bắc cảnh chiếm ưu như thế, nhưng bây giờ binh lực vẫn như cũ kém hoàn ngược một đoạn, huống chi đây là hoàn ngược cảnh nội, hoàn ngược quân đội tại lãnh thổ bên trong làm chiến vốn là chiếm hết ưu. Thế, bất quá đối với đây hết thể y tu cũng không lo lắng, hắn mặc dù binh sĩ thiếu, nhưng hắn binh sĩ mạnh, chiến thần chi duệ sở dĩ chiến vô bất thắng, công vô bất hắc, không ai địch nổi. Cho tới bây giờ rựượi vào lạt đều không phải là nhiều người, mà là đối thượng thần trung thành, vô tận dũng khí, chạy xuôi tại tiên huyết ở giữa thiên phú chiến đấu còn có thời đại truyền thừa ưu lương tố chất chiến đấu, luận quân đội sức chiến đấu, lại lục phía trên tuyển không người có thể cùng bắc cảnh chống lại. Hoàng đô, Hải nhân khắc tư là bậc nào nhân vật, mặc dù nam cảnh nổi lên, nghiêm trọng làm rối loạn chiến lược của hắn bố trí, ép hắn đại quân trở về thủ, từ đó gián tiếp dẫn đến đông tây hai cảnh binh sĩ lui về, nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũ nắm giữ lấy chủ động, thần thánh giáo đỉnh cùng bá ân đức nhìn hung mãnh, nhưng cũng là một mình, hơn nữa thực lực không mạnh, đột nhiên sinh là không có vấn đề, có thể tuyệt không tiên trì được lâu dài, hắn kỳ thực chỉ cần kéo, kéo tới đông tây hai cảnh đại. Quân binh thành công, hắn liền có thể trọng ưu thế. Thế nhưng mà, hắn kéo không nổi, bởi vì y tu tiến quân tốc độ không phải bình thường nhanh, ít như vậy binh sĩ lại còn chia ba đường, hơn nữa có thể nói là đồng thời tiến bộ, đánh hạ thành phố tốc độ nhanh để cho người ta không thể tin được, thậm chí nhiều lần xuất hiện qua, đại quân đến thành thị phía sau, phân ra một bộ phận công thành, một phần khác tiếp tục chạy tới hạ cái thành thị, hơn nữa mỗi phá một thành sau đó, một cái thủ thành chi binh cũng không lưu lại, giết sạch tất cả quý tộc. Cấp sạch số lớn tại vật thống nhất trở về bắc cảnh, tiếp đó binh sĩ lập tức xuất phát, hoặc là tụ hợp đại bộ đội, hoặc là tiếp tục đi công hãm một cái thành phố khác. Đây là phi thường sinh đẹp quyết định, không nói đến không chút nào tham luyến thành trì thủ địa, vẹn vẹn là chém giết toàn bộ quý tộc chiêu này, liền có thể xương kinh điện, quý tộc toàn bộ tử vong, vừa trấn nhiếp bình dân, lại tiêu diệt đối với hoàng quyền trung thành nhất giai cấp, những thường dân kia vốn là có thể còn có tâm tư phản kháng phía dưới kẻ xâm lược, nhưng chiến thần chi duyệt uy dảnh cùng quý tộc các lao ra thẳng trạng, bỏ đi bọn hắn sau cùng dũ khí, câu nói kia nói thế nào, sợ. Hai là siêu việt đao kiếm vũ khí. Đao kiếm người, sợ hại chu tâm. 308 chương 298, dân. Vinh. Hạ nhân khắc tư rất rõ ràng, dựa theo y tốc độ Nếu như không thêm vào ngăn cản, hàng ít ngày nữa liền có thể binh lâm đế đô, nhưng là muốn ngăn đón, bác cảnh Tam lộ đại quân, đường nào là hảo cản, cánh trái tất cả đều là pháp lạc khả thời đại lao tướng, sức chiến đấu cứng hãn, tuyệt không dùng hoài nghi, cánh phải quân mặc dù phần lớn là tướng quân trẻ tuổi, có thể mỗi cái đều là y y tu thân tín dòng chính, dẫn quân đặc lai. That honors. Quân bạo chi thuần quân độc nhất, Bắc cảnh tương lai vương hậu thân sinh đệ đệ, truyền thuyết thực lực thẳng bức dịn thản, cũng là chiến lược bất thế thiên tài, một bộ lá chắn không biết uống bao nhiêu người huyết, lại rất được cha hắn thuần kích thuật chân chuyển. thực sự không phải dũng mãnh hai chữ cũng đủ để hình dung. Hơn nữa bắc cảnh quân đội tổng tham lưu trưởng cũng tại cánh phải quân ở trong. Đến nỗi phổ thông quân bảy, Yi Titu tự mình dẫn mời mặt chiến kỳ áp trận, chỉ một câu này thôi chắc hẳn cũng không cần giải thích nhiều. Hải nhân khắp tư biết cái này ba đường quân thực lực không tầm thường cũng đều là thứ yếu, quan trọng nhất là ba đường binh sĩ giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không quá xa, xa xa thành hô ứng lẫn nhau chi thế, động trong đó một đường hai đường tất nhiên sẽ đi cứu viện, đến lúc đó nói không chừng cũng không phải là đối người mình cứu viện, mà là đối với hoàng quân đội giặc công. Hải nhân khắp tư một mực biết cái này Yi Titu khá là chiến thuật đầu não. Tuấn nữa cùng bình thường bắt cảnh người khác biệt, không tận tâm tưởng nhớ tinh tế tỉ mỉ hơn nữa vô cùng mệ cảm, lĩnh quân chiến đấu giành nhất về đúng là cấp tốc phát hiện chiến sự mấu chốt, tiếp đó vừa đánh chúng. Nhưng hắn còn đánh giá thấp cái này Y Tháp Hù Phẹt, không nghĩ tới hắn lại có thể đem binh sĩ không chế vững như vậy cố, mặc kệ hoàng vực như thế nào khiêu khích chính là ngưng binh không chiến, sinh sinh kháng qua trước đây ba cảnh binh đè bắc cảnh gian nan nhất thời kỳ. Tiếp đó khi tiến vào hoàng vực phía sau lại hành quân như thế chi mau lẹ, còn phân ra tam lộ đại quân, đồng thời tiến bộ công thành tiền, binh trực chỉ đế đô. Những cử động này không chỉ có thể hiện ra hơn người đầu não cùng chiến thuật trình độ, Khó được nhất vẫn là cái kia kiên nhẫn tâm tính. Kỳ thực Hải Nhân khắp tư từ cho tới bây giờ đến đây không có nghĩ qua muốn gây bắc cảnh, hắn trước đây thế nhưng là quỷ gối Pháp Lạc Khả trước mặt hận cầu Bắc Vương ủng hộ, mà liền xem như Bắc Vương cự tuyệt sau đó, hắn cũng cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, không nghĩ tới muốn thương tổn Pháp Lạc Khả cùng gìn, hắn mục đích duy nhất chính là bắt bọn hắn lại hai người, tiếp đó dùng cái này áp chế bắc cảnh không muốn hương binh xâm phạm, sau đó để hoàng đế nhường ra đế vị cho mình, chỉ cần có thể đảm quá trình này không gây nên chuyện sự, sau này thời gian tự sẽ chứng minh hắn là cái ưu tú bao nhiêu hoàng đế. Khi tất cả người cảm thấy hắn làm hoàng đế mạnh hơn để thản tư thời điểm, vậy hắn lại buông tha các quốc gia bị trừ nhân viên, mục đích của hắn liền triệt để đã đạt thành, hắn liền từ một cái có thụ xa lánh cùng kỳ thị hoàng tử, trở thành đại lục chân chân chính chính nhân hoàng, cái này tất phải trở thành một đoạn truyện kỳ, thuộc về hắn truyện kỳ. Nhưng vấn đề là mộng tưởng là tốt đẹp chính là, mà thực tế năm, không chỉ có Bắc Vương cùng Trường Vương tử song song ngã xuống sơn núi, đưa tới Bắc cảnh chiến thần chi duệ cuồng bạo bạo thủ, tối lệnh hải nhân khắp tư không thể hiểu được là, để thản tư thế mà cũng không có bắt lấy, ngày đó hắn phái đi chào để thản tư người đều là tâm phúc của mình cũng là từ kia ngạn đại lục chuyên môn chạy tới cường hàn do mình, thực lực của mỗi người đều ở đây ngân vực phía trên, cũng không biết đạo vì thập sao, để Thản Tư bên người người hầu đột nhiên đã biến thành nửa người nửa trùng quái vật, những thứ này trùng vệ mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại toàn bộ hung hãn không sợ chết, cứng rắn dùng từng cái mạng xếp, đem để Thản Tư hộ tống đến rồi mới xây trùng thần miếu, tiếp đó toàn bộ trùng thần miếu liền biến thành một cái pháo đài to lớn, không, chuẩn xác mà nói hẳn là Tất cả nhân thần chức thậm chí là tín đồ đều biến thành nửa người nửa trùng quái vật, sau đó cùng hải nhân khất tư binh sĩ xảy ra kịch chiến đấu. Những thứ này trùng nhân sức chiến đấu cũng không vô cùng suất chúng, đương nhiên, cũng có thể nói là Hải nhân Khắc Tư tinh nhuệ dòng binh chiến lực quá suất chúng, trùng sao rất nhanh bị công phá, nhưng các dòng binh nhưng lại không ở trong đó tìm được Đề Thần Tư, hắn giống như là đột nhiên bị bốc hơi đồng dạng, biến mất. Đề Thần Tư ở trong mắt rất nhiều người cũng là đế vị chính thống người thừa kế, cứ việc Hải nhân Khắc Tư đối ngoại tuyên bố bắt được Đề Thần Tư, nhưng người em trai này chỉ có còn sống ở trên đời này một ngày, kia đối Hải nhân Khắc Tư chính là uy hiếp to lớn. Bất quá, Đề Thần Tư uy hiếp lại lớn. Bây giờ Hải Nhân Khắc Tư cũng không có thời gian và kinh lịch đi quản hắn, bởi vì phương Bắc Dã Man nhân ở tại bọn hắn tóc đen thủ lĩnh dẫn đầu dưới đã nhanh muốn đánh xuống nửa cái hòa vực. Kỳ thực Hải Nhân Khắc Tư cũng không phải không có đối phó y thì tu biện pháp, trên thực tế hắn tại Nam cảnh lui binh phía sau, sở dĩ một mực ngưng kết binh sĩ, không cùng Bắc cảnh khai chiến, sinh sinh nhường nửa quốc rơi vào tay địch, kỳ thực là một loại chờ đợi, đương nhiên là đại giới to lớn chờ đợi. Hải Nhân Khắc Tư lực vốn chính là Y không biết đạo vi thập như quyết định, đó chính là cưỡng bức chúng trở thành dân binh. Mà lại là chính phủ không dành cho bất luận cái gì ủng hộ dân binh. Cái này không dành cho bất luận cái gì ủng hộ ý tứ, chính là liền một mũi tên cũng không phát cho những dân binh này. Vốn là nhường bình dân đánh trận chính là người người oán trách chuyện, bây giờ còn ngay cả một cái vũ khí cũng không cho liền để bình dân đi đánh trận, bình dân nếu như nguyện ý, đó mới là đứa đẩn. Có thể hết lần này tới lần khác hại nhân khắc tư trong khoảng thời gian ngắn chính là làm ra số lượng kinh người mặc cáo vải vũ khí chủ yếu là đủ loại nông cụ công cụ binh sĩ Cái này dĩ nhiên không phải là bởi vì Hoàng Ngực Bình dân cũng là đứa đẩn, mà là bởi vì tất cả nam nhân trưởng thành nhất thiết phải đến dân binh bộ đội bên trong đi phục dịch bảo vệ quốc gia của mình, không phải vậy người nhà của bọn hắn cũng sẽ bị bắt giữ. Nam nhân người nhà phần lớn là cái gì? Đương nhiên là vợ con, còn có lâu năm phụ mẫu. Người sẽ để cho nữ nhân của mình, hai tử, phụ thân, mẫu thân bởi vì vi tự mình mà tiến ngục giam sao? Dựa vào những cái kia đơn giản không thể xưng là sức chiến đấu dân binh, hải nhân khắc tư binh sĩ lập tức bành trướng lên, vốn là chỉ là thắng qua bắc cảnh quân đội, mà bây giờ nhưng là lập tức liền biến thành vượt xa bắc cảnh quân đội hơn 2 lần. Tiếp đó Hải nhân Khắc Tư tự mình xuất lĩnh lấy chính mình khổng lồ kia quân đội, không lọt vào mắt tả Hữu hai đường bắc quân, thẳng tắp hướng về Y Litu thống lĩnh phủ thông quân hung hăng đánh tới, bộ đội chính quy ở phía trước, dân binh binh sĩ si ở phía sau, đại quân trùng trùng điệp điệp liên miên bất tận, đúng như mêng mông vô bờ gông dương đại hải đồng dạng. Hải nhân Khắc Tư đột nhiên tăng thêm nhiều như vậy dân binh, cũng không có nhường Y Litu có cái gì đặc thù phản ứng, cái gì dân binh, kỳ thực căn bản chính là một đám bị buộc lên chiến trường bình dân, một cái chiến kỳ vũ sĩ chỉ cần thời gian phong phú giết chết mấy trăm thậm chí hơn cái địch nhân như vậy, hoàn toàn không là vấn đề, bộ đội như vậy tăng thêm nhiều hơn nữa thì có ích là gì? Nhưng cái này cũng không hề nói là y cái tu liền hoàn toàn không thấy hại nhân khắc tư cử động tại hoàng tử bức bách bình dân thành quân trong chuyện này y tí tu thấy rõ ràng một điểm đó chính là hại nhân khắc tư đến rồi hắn là dùng hết hết thảy thương Thịnh cả nước chi binh tới cùng mình quyết chiến 309 chương 299 đánh giá y tí tu nhìn xem trước mặt ma pháp sa bàn trên mặt chút nào biểu lộ cũng không có ma pháp Sa bản là các quốc gia đã sớm lưu hành mở pháp thuật kỳ thực chính là dùng ma pháp tạo dựng lập thể địa đồ bởi vì loại pháp thuật này bày ra địa hình vô cùng rõ ràng chân thực hơn nữa phá họa địch ta trạng thái không phải bình thường phương tiện Cho nên tại các quốc gia trong quân đều rất lưu hành, nhưng này ma pháp xa bản tại bắc cảnh nhưng là cũng không thường xuất hiện, nguyên nhân đương nhiên là pháp lạc khả không thích bất luận cái gì ma pháp, nhắc tới cũng kỳ, Bác Vương Trán. Ghét như vậy ma pháp, lại vẫn cứ cùng bằng phong tháp nọ quan hệ tốt như tay chân huynh đệ đồng dạng. Điện hạ, hoàng vực binh sĩ tốc độ cao nhất hướng chúng ta mà đến, hại nhân khắp tư gây dựng dân binh, binh lực thắng qua chúng ta hơn 40 vạn. Chúng ta vào hoàng vực binh sĩ tổng cộng chỉ có hơn 30 vạn, vượt qua chúng ta hơn 40 vạn, địch tới đánh có hơn 70 vạn. Danh xưng lại trăm vạn. Huyền chi chiến kỳ kỳ chủ phép tiếp lợi vô cùng kỳ thời ấy thì to cả người nương đến trên ghế dựa, hắn nhìn chằm chằm trước mặt ma pháp xa bản, địch nhân binh lực thực sự quá nhiều, mặc dù rất lớn một bộ phận cũng là cũng là mẩy may sức chiến đấu không có dân binh, nhưng chính là một tổ chó đất cũng có thể cắn chết người à, huống chi là dân binh. Thu hẹp binh sĩ, mệnh lệnh đặc lai cùng tốc tốc, toàn quân đi vội đi tới vảy rồng núi một đời, chúng ta cũng tụ tập binh sĩ đi tới vảy rồng núi, vảy rồng núi. Điện hạ, địa hình nơi đó vô cùng phức tạp, cũng không thích hợp chiến đấu. Là của chúng ta quân đội am hiểu địa hình phức tạp chiến đấu, vẫn là hoàng vực binh sĩ am hiểu địa hình phức tạp chiến đấu. Hẳn là chúng ta Không có dân binh gia nhập vào phía trước là hẳn là chúng ta, mà mang tới những trang bị kia cũng không có nâng phù, địa hình phức tạp chiến đấu nắm giữ ưu thế thì nhất định là chúng ta. Có thể kỵ binh làm sao bây giờ Điện Hạ? Kỵ binh vào không được vùng núi. Là trừ chân mã bên ngoài tọa kỵ vào không được vùng núi, hơn nữa vậy rồng núi địa hình xung quanh vẫn tương đối bằng thẳng. Điện Hạ, muốn cùng địch nhân quyết chiến cũng không nên tại trong vùng núi a, hoàng vực trung bộ đại bình nguyên mới là lựa chọn tốt nhất, địa thế mở rộng, lợi cho quân ta điều động, kỵ binh của chúng ta có thể phát huy đầy đủ uy lực, số lượng của địch nhân mặc dù nhiều nhưng dân binh lại yếu ớt, sắp nhất tại thiết kỵ chủng sát. Hơn nữa địa thế mở rộng còn có một cái chỗ tốt dễ dàng cho bộ đội của chúng ta quanh co điều hành, phân tán địch nhân, tránh chỗ thực, tìm chỗ hưa. Phe Saẩn đỡ thúc thúc nói đều có lý, nhưng nếu như tại Bình Nguyên thượng quyết chiến, hải nhân khắc tư binh lực nhiều ưu thế liền sẽ có được trọn vẹn phát huy, tất nhiên Bình Nguyên chiến đấu cũng sẽ mang đến cho chúng ta thuận tiện, không chỉ là kỵ binh, đối với bộ binh trợ giúp cũng rất lớn, có thể hiện ra chúng ta chiến trận uy lực, nhưng địch nhân cũng sẽ nhận được Bình Nguyên mang tới tiện lợi. Hải nhân khắp tư sợ dĩ bức dân là mình, chính là vì lấy được về số lượng ưu thế, càng tốt địa hình thì càng có thể cho đại binh đoàn mang theo chỗ tốt, chúng ta bây giờ cùng hoàng vực so cũng không tính toán đại binh đoàn có chút lựa chọn không thể chỉ cân nhắc chính mình lấy được bao nhiêu cũng muốn cân nhắc địch nhân lấy được bao nhiêu còn có một chút bình nguyên Trung bộ là hoàng vực giàu có nhất chỗ người ở đó sinh hoạt cũng không phải bình thường giàu có tương đối như thế bọn hắn đối với hoàng thất trung thành cũng tương đối cao ở nơi đó cùng địch nhân quyết chiến chỉ sợ sẽ có chút không cần thiết nhẫu loạn phải biết đối với hoàng vực tới nói chúng ta thế nhưng là kẻ xâm lược cũng chính bởi vì loại nhận thức này mới khiến cho hại nhân khắp tư dân binh hình thành không phải vậy nói không chừng dân gian đã xuất hiện bình biến mà nói ngược một đám tại chỗ Bắc cảnh quan tướng liên tiếp ở đầu Những người này đoạn thời gian trước mỗi ngày phàn nàn Yitutu không chiến chính sách, nhưng là bây giờ lại là đối vương tử tương đối tín phục, cái này là bởi vì Yitutu chính xác thông minh, làm quyết định cũng là chính xác, đệ nhị, nhưng là bởi vì Tu đoạn thời gian trước không chiến, đổi lấy đông tây hai cảnh hư binh, từ đó mới có bây giờ bắc cảnh thiết kỵ như vào chỗ không người một dạng liên hạ gần phân nửa hỏa vực. Nếu như trước đây không có cái kia đoạn khổ đợi nào có bây giờ thông thuận, không chỉ không có thông thuận, nói không chừng còn phải là ngay cả lần khổ chiến ác chiến, chiến đấu ngược lại là không có gì, chủ yếu là sợ chiến đấu cũng không chiếm được đối với vương quốc có lợi kết quả. Trở lên những ý nghĩ này Nương Bắc Cảnh trong quân đối với Yitutu đánh giá tăng lên trên diện rộng, đều nói là thượng thần ban ân, cho bác Cảnh một cái chí giảm một dạng thống lĩnh. Nhắc tới cũng là được cười, trước đây đây là tướng quân hận Yitutu hận đến là hàm răng thằng nữa, nếu như không phải là bởi vì Tu chiến thần hệ thống, làm phản chỉ sợ là cũng không biết phát sinh qua mấy lần, mà hiện tại chiến cục thuận lợi, chiến thắng nhiều, đoạt tiền nhiều, đánh hạ thành chỉ nhiều, đã cảm thấy Yitutu anh minh thần võ, cơ chí vô song. Chỉ có thể nói là thế nhân tất cả như thế, thiện ác con mắt phía trước. Ngươi nhất thiết phải trở về, đây không phải nói đùa, vậy rừng núi chính là chúng ta cùng hoàng vực quyết chiến chiến trường, thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa quân quy ngươi cũng biết, ta vốn là mang ngươi hành quân cũng đã là phạm vào quân kỷ. Ngươi là vương thượng, có cái gì quân kỷ có thể gò bó ngươi, phụ vương trước kia không phải cũng mang mẫu hậu xuất chinh sao? Mẫu hậu là hoàng kim vực cường giả a, đây không phải là phụ vương mang nàng xuất chinh, đó là hai người cùng đi xuất chinh. Ta cũng chiến sĩ. Ngươi một ngày chiến trường đều không trải qua. Còn chiến sĩ, quá nguy hiểm, đến lúc đó chiến cuộc phát sinh biến hóa gì không có người có thể xác định, vạn nhất xảy ra sự tình. Có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không xảy ra chuyện ta cũng sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta rồi đi ngươi. Nói Ylenia cả người liền giáng vào, như nước của mùa thu con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ilya Tomas. Trong nháy mắt cái gì vương tử, cái gì quốc vương, cái gì thống soái, cái gì đen ngân sư tử, cái gì chiến thần huyết duyệt đều biến mất hết không thấy, Ilya trong mắt của có thể nhìn thấy chỉ có người yêu cái kia giống như cười còn giận dung mạo. Ta thỉnh phệ sẵn đợi thúc thúc an bài chút chiến kỳ vũ sĩ làm người mang bên mình hộ vệ a. Người mãi mãi cũng tự tuyệt không được ta. 15. Đây là số mệnh. Vậy rồng núi là hoàng bên trong kinh tế tương đối là hậu chỗ, vậy rồng núi cũng không chỉ là một núi, mà là một mảnh núi, sản xuất nhiều đủ loại thảo dược cùng chân quý mã thú. Trong vùng núi ở cũng là sân dân, hơn nữa nhân số vô cùng vô cùng thiếu, vải dòng núi nghe nói là một cái viễn cổ cự long lân phiến rơi xuống mà hình thành núi thấp nhóm, từ xưa cũng bởi vì địa hình phức tạp nhân khẩu thưa thớt, mà bị Hoàng vực chính phủ coi nhẹ. Ở đây cho tới bây giờ cũng là thổ phỉ A, phi pháp dòng binh, buôn lậu thương nhân thiên đường, tại Hoàng vực phát đạt khu vực làm trái với Pháp, chỉ cần có thể trốn vào lấy vải dòng vùng núi. Cái kia trên cơ bản liền xem như thoát khỏi chính phủ đối bắt, Y lần đầu tiên nghe nói Vãy Rồng Núi là đường xử lý cắt ra đi ở Tây Cảnh thời điểm nghe những cái kia buôn lậu thương nhân nói, về sau hắn trở về Bắc Cảnh huyết sắc quân đoàn tổng quân phía trước, chuyên môn đến cái này Vãy Rồng Núi nhìn. Qua, địa hình nơi này chính xác phức tạp, kỳ thực đừng nói là đánh trận, hành quân cũng không nên lựa chọn ở đây, nhưng cái này vừa vặn cũng đang Y muốn hiệu quả. 310 chương 300, hiếm lạ Bắc Cảnh Tam Lộ đại quân tại Vãy Rồng Núi vùng núi quanh trên đất bằng tụ tập, mấy chục vạn chiến sĩ nơi đóng quân, giống như một cái tiểu trấn một đêm lên. Chiến tranh đối với Bắc cảnh mà nói là một loại truyền thống, tương tự với tế tự cùng ngày lễ, liên quan đến tại chiến tranh hết thể đều là chiến thần chi duệ đời đời tương truyền nghiêm cẩn, hợp lý, hiệu suất cao, là trước sau như một đặc sắt. Doanh địa xây dựng cũng là những truyền thừa khác bên trong một bộ phận, Bắc cảnh bộ đội quân doanh, nếu như từ bên trên nhìn xuống, giống như là một cái to lớn thái dương, ở giữa là trọng yếu nhất công trình, chỉ huy đại chướng, vương sở sách, tướng quân doanh chướng, pháp sư đoàn doanh chướng các loại. Mà xung quanh nhưng là theo xây dựng chế độ tách ra quân doanh, giống như là từng chùm dương quang phân bố, dương quang nguồn gốc từ thái dương, nhưng là bao quạ thái dương, bảo vệ thái dương. Bắc cảnh chỉ huy đại trưởng. Đó là một to lớn lều trại, to đến vượt qua thường nhân tưởng tượng, hơn nữa cái này to lớn lều vải nằm ở toàn bộ trại lính trung ương nhất, vốn là vị trí này chắc chắn hẳn là Tu vương sở sách, thế nhưng là Tu hạ lệnh đem vị trí này nhường cho chỉ huy đại trưởng. To lớn trong lều vải là tương đối rảnh rỗi đảng, ngoại trừ ở một cái nho nhỏ trên đài cao có Yitutu chỗ ngồi bên ngoài, chính là lều trại ở giữa cái kia to lớn ma pháp sa bàn, cái này sa bàn bên trên biểu hiện là vải dòng vùng núi cùng với chúng quanh địa hình, phía trên dùng đỏ thẫm hai màu vẽ ngoài địch ta trận thái. Trong đại trưởng tụ tập là cả Bắc cảnh trong quân đội tất cả tướng lĩnh. Bất kể là trẻ tuổi Tân Vương Đảng, vẫn là lão tướng, tất cả đều nhìn chòng chọc vào ma pháp này xa bản, không nói một lời. Đại đa số người bọn hắn không rõ tại sao muốn đem địa điểm chiến đấu tuyển tại vảy rồng núi cái này địa hình phức tạp, còn có một bộ phận nhưng là không biết tại dạng này địa hình phức tạp phía dưới nên như thế nào đánh trận, còn giữ lại nhưng là căn bản vốn không tin tưởng như thế nào đối phó địch nhân khổng lồ kia quân đội. Yi ngồi ở trên ghế của mình, hơi nhắm mắt lại, hắn là toàn bộ trong lều vải duy nhất không có nhìn ma pháp xa bản nhân, cũng là một cái duy nhất liền con mắt đều không mở ra người. thúc thúc, ngươi cảm giác trận chiến phải đánh thế nào? Điện hạ, Nếu như ngài đem chiến trường tuyển định tại cái khác chỗ, vậy ta có thể còn có thể cung cấp chút chiến thuật, nhưng điện hạ đem chiến trường tuyển ở cái này, ta thực sự không biết điện hạ thâm ý là cái gì. Đạc Lai, like, ngươi nói xem. Đầu đầy tóc vàng, dung mạo lạnh lùng, con lá chắn đeo kiếm thanh niên xoay đầu lại, ta không biết điện hạ muốn làm cái gì. Easy Too điều chỉnh ngồi xuống tư, mở mắt, thần sắc cũng biến thành cung kính, thúc thúc nhưng có kế hoạch tác chiến dạy ta. Công Tước trên mặt đã lộ ra nụ cười, điện hạ tất nhiên bỏ bình nguyên trung Bộ, đem chiến trường tuyển ở nơi này, chắc hẳn tự nhiên là đã có thành kế hoạch tác chiến. Bởi vì gần đoạn thời gian Bắc cảnh tại Hoàng vực Hát Vang tiến Yitu tại bắc cảnh quân đội trong lòng địa vị cũng có thể nói là như mặt trời ban trưa, nói là vạn chúng quy tâm mảy may cũng không khoa trường, như thế Tu tự nhiên cũng dần dần ở trước mặt thuộc hạ trở nên hung hăng, thế nhưng là lại hung hăng, Yitu cũng là tuyệt không dám ở thúc thúc mình trước mặt có chút không cung kính, hắn lập tức gật đầu nói phải, tiếp đó vươn người đứng dậy mở miệng nói, hai quân đối chọi, chiến. Thế vừa mở, ngoại trừ quân đội số lượng, trang bị rất yếu bên ngoài, còn có một thứ đồ vật là cực kỳ trọng yếu, đó chính là chiến trường quyền chủ động. Ta cùng với hải nhân khắp tư trận chiến này, lúc bắt đầu, hắn liên hợp ba cảnh chi binh phạm ta bắc cảnh quyền chủ động liền rơi vào trong tay hắn, về sau ta ngưng binh lực không chiến, chờ đến đông tây hai cảnh binh lui, tiếp đó nam cảnh lại nổi lên, mới khiến cho quyền chủ động trở lại tay ta, mà hải nhân khắc tư cái này sở dĩ bức dân thành binh chính là để cho mình binh lực bành trướng, tiếp đó mặc kệ hai cánh trái phải, xung thẳng ta phổ thông đại quân mà đến, chính là vì bức bách của ta. Co vào cùng hắn bội số cùng ta binh sĩ quyết chiến, dùng cái này trọng đoạt chiến trường quyền chủ động. Hơn nữa sở dĩ từ bỏ bình nguyên trung bộ, lựa chọn vùng núi xem như chiến trường, chỉ có hai cái mục đích, để nhất, bảo trụ chiến trường quyền chủ động, đệ nhị, ta muốn hải nhân khắp tư đại quân biến yếu binh. Hoàng quốc quân đội giống như là một tùng cây mập mạp, số lượng khổng lồ dân binh nghiêm trọng chỉ hoán bộ đội tốc độ tiến lên, cân nhắc đến rồi dân binh tình huống hải nhân khắp tứ đã mệnh lệnh binh sĩ từ bỏ hành quân gấp, bảo trì bình thường tốc độ hành quân, vẫn như trước tình vảng có dân binh tụt lại phía sau, mất tích tin tức chuyển đến. Dù sao cũng là chút bình dân tố chất thật sự là quá kém, quá kém. Cũng may lúc này khoảng cách vậy rồng núi đã không xa, hành quân một khi kết thúc tối thiểu nhất thì không cần lo lắng thường xuyên xuất hiện đạo binh. Thế nhưng là đạo binh thì không cần lo lắng, nhưng Bắc cảnh binh sĩ nhưng lại lại giá khá thượng. Đầu tiên là tất cả Bắc cảnh quân đội phân làm hai bộ phận Hơn 10 vạn kỵ binh đơn độc điểm ra ngoài, mà còn lại gần tới 20 vạn bộ binh và 10 mặt chiến kỳ sinh thì độc lập trở thành một bộ phận, loại này chưa binh phương thức vốn chính là hiếm lạ, địch nhân bội số cùng ngươi địch nhân đệ tới, ngươi binh lực vốn cũng không đủ, lại còn chưa binh. Nhưng mà càng ly kỳ sự tình còn tại đằng sau, không chỉ có là bộ kỵ tách ra, hơn 10 vạn kỵ binh lại còn tại đại công tất Anderson thống lĩnh phía dưới, toàn quân đội vội vã, một đường tuyệt trần hoàn toàn thoát ly dãy rồng vùng núi. Đây là có chuyện gì? Kỷ binh lâm trận phản bội chạy trốn sao? Không phải vậy như thế nào hoàn toàn ném bộ binh tự mình đi, vẫn là tại địch nhân đặt tới thời điểm, càng thêm khoa trương là y thấp hủ vẻ thế nhưng là lưu lại bộ binh nơi này. Đại đa số người đều xem không hiểu bối cảnh binh sĩ đây là thế nào, nhưng hại nhân khắp tứ nhưng là hoàn toàn minh bạch. Bác cảnh Trư binh nhìn ngu xuẩn, kỳ thực lại vô cùng thông minh, nếu như cái này hơn 10 vạn kỵ binh không cùng quân đội bộ binh tách ra, cái kia y đi tu chính là hơn 30 vạn đánh hơn 70 vạn, mà nếu như Trư binh, kỵ binh, cái này mười mấy vạn hại nhân khắp tứ cũng có khả năng mặc kệ, cũng liền nói y đi tu Trư binh, hại nhân khắp tứ cũng muốn Trư binh, kỵ sức chiến đấu là xa bộ binh, hại nhân khắp muốn phân ra bao nhiêu hỗn dân binh quân đội mới có thể đối phó tiến hạ. Dương danh bác cảnh thiết kỳ Tối thiểu nhất cũng muốn phân ra đồng dạng số lượng kỵ binh a. Cái kia phân đi mấy trăm ngàn kỵ binh hoàng vực còn có bao nhiêu kỵ binh? Cái này còn không phải là chủ yếu vấn đề, chủ yếu vấn đề là mấy trăm ngàn hoàng vực kỵ binh có thể đánh được mười mấy vạn Bắc Cảnh kỵ binh sao? Chiến thần chi duyệt quân đội tố chất thiên hạ vô song, cùng số lượng chiến đấu, Bắc Cảnh có thể rất thoải mái chiến thắng. Cũng liền nói hải nhân khắc tư nhất thiết phải phân ra càng nhiều bộ đội hơn mới có thể đối phó công tác kỵ binh. Nhiều như vậy tinh rút ra, hoàng còn giữ lại tinh cũng liền cùng so y đi cái này 20 vạn bộ binh nhiều không đến đi nơi nào, còn lại cũng là dân binh. Mà ý itu kế hoạch cũng không chỉ là chia binh mà thôi, hắn tại hoàng vực đại quân sắp đáo vị thời điểm, tự mình dẫn 10 mặt chiến kỳ dẫn 20 vạn đại quân không chần chờ chút nào trực tiếp lùi vào vãy rồng vùng núi. Bối cảnh chiến sĩ là thượng thần tín đồ, cho dù là chặt đứt tứ chi vẫn như cũng phải dùng răng kiên trì chiến đấu, địa hình phức tạp cùng điều kiện ác liệt sơn lâm núi bọn hắn tới nói cũng là trong chiến đấu bình thường tao nộ, bọn hắn có thể vừa nói vừa cười núi non trùng điệp ở giữa xuyên thẳng qua, cho dù là hai chân cũng sớm đã hiện đầy bầm máu. Trực tiếp ngủ ở gần như đứng núi rừng bên trong chịu đựng con muội đem có can đảm kích họ tất cả thú toàn bộ biến thành mỹ thực có thể hoàng vực bộ đội đâu, nhất là hoàng vực bộ đội bên trong những dân binh kia đâu. Bọn hắn ở trên đất bằng hành tàu đều theo không kịp đội ngũ, nắm lấy cơ hội liền chạy trốn, hướng chi là ở vãy rồng vùng núi. Tại hoàng vực có tội ác thiên đường dành xương vãy rồng vùng núi. Thủ phủ, sát thủ, kẻ trộm, vũ trang luôn lậu phiến tụ tập vãy rồng vùng núi. Hải nhân khắp tư cuối cùng phân ra liễu tự mình tất cả kỵ binh đội bắt công tác bộ đội kỵ binh, ngược lại những kỵ binh này cũng không tiến vào được vùng núi, hơn nữa cũng chỉ có binh lực như vậy mới có thể cùng Bắc Cảnh kỵ binh chống lại. Mà hoàng tử còn lại tất cả chủ lực toàn diện tiến lên vãy rồng vùng núi. 311 chương 301 Minh hữu đại đội Hoàng ngực binh sĩ tại trong vùng núi chật vật đi về phía trước từ trên quy mô nhìn đây cũng là một cái thiên nhân đội vùng núi địa hình thật sự là quá mức phức tạp bọn hắn chỉ có thể ở khe danh bên trong đi tới chật vật đi tới mệnh lệnh địa điểm chỉ định vốn là cùng bọn hắn hành động còn có mấy lượng khổng lồ dân mình có thể những dân bin đưa tốc độ thật sự là quá chậm, nếu như binh sĩ chờ bọn họ lời tuyệt đối không thể dựa theo mệnh lệnh ngày đến vị trí cho nên phải hoàn thành mệnh lệnh chỉ có thể là cùng dân binh tách ra đi tới nhắc tới cũng kỳả rồng vùng núi địa hình phức tạp như vậyàực quân đội địa phương tiến vào còn nhiều khi muốn tự mình mở ra con đường không biết cái này Bắc Cảnh quân đội là thế nào dám vào vào nơi này. Bắc Cảnh không chỉ có dám vào ở đây, bọn hắn còn dám chiến đấu ở đây. Bắt đầu trong náy mắt, Hoàng vực binh sĩ là cho rằng có tảng đá từ phía trên vách núi rơi xuống, có thể đợi đến bọn hắn tập trung nhìn vào, cái kia rơi xuống không phải đá gì, mà là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như kẻ điên không ngừng gào thét, trong tay cực lớn chiến truy liên tục lật ngược mấy người chiến sĩ, toàn thân màu đen trọng giáp Bắc Cảnh chiến sĩ. Như thế rơi xuống chiến sĩ cũng không chỉ có một, mà là một mảnh, Hoàng vực chiến sĩ nhìn xem từng cái cương giáp binh sĩ như là cô sao trỗiện đền vào tới, hoàn toàn kinh hãi đã mất đi phán lưỡng. Trên đỉnh đầu bọn họ dốc núi cách mặt đất khoảng chừng mấy mét tới cao, đám dã man nhân này cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống tới, xương cốt của bọn hắn cũng là làm bằng sát sao? Bác cảnh các chiến sĩ như là dã thú gầm ghét, trong tay trọng binh không có trọng lực g, mỗi cái chiến sĩ bên cạnh trong nháy mắt liền bị thanh ra trống rỗng, mà lúc này Hoàng Đức sĩ bọn có mãn đở cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu lớn tiếng tổ chức bộ đội phản kích, mặc dù thời gian giải vùng núi hành tẩu để bọn hắn tương đối mệt mỏi, có thể huấn luyện hoàn hảo bọn hắn vẫn như cũ bắt đầu có thứ tự cách ly những thứ này từ trên trời giáng xuống bác cảnh chiến sĩ, chuẩn bị công, cũng không chờ bọn họ chiến thuật hoàn thành 6 Tung nhân Mạn Tiên Băng Tuyết, điểm nhiên chiến hồn ba. Như thiên lôi phẫn nộ vang dội chiến đảo, chật nổ lên, những ngọn núi xung quanh phảng phất đều bị thanh âm này chấn động đến mức lắc tới lăn lùi, mà đồng thời, vô số hắc giáp chiến sĩ từ điểm ẩn núp xung ra, phảng phất là trống rông xuất hiện đồng dạng hướng về địch nhân như nội chào bản cuồn cuộn mà đi. Toàn bộ vùng núi lập tức như là sôi trào lên, tiếng hoa cùng nham thạch tiếng va đập, khô giáp tiếng va chạm, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bắc cảnh dẫn đầu sĩ là dâu quay nón hán, từ hắn toàn bộ che thức mũ giáp hốc mắt có thể thấy rõ ràng cặp kia đầy hắn đang chạy trốn cũng là hai tay nắm cự kiếm, lưỡi kiếm kháng trên vai. Theo lý thuyết hắn chạy trốn đồng thời thời khắc duy trì cự kiếm tụ lực. Chiến thế thuận thần. Cự kiếm vung chặt cùng gầm thét đồng thời phát ra, đến nước này cả đội Bắc Cảnh chiến sĩ cũng cùng Hoàng vực binh sĩ hoàn toàn va chạm lại với nhau. Hoàng vực binh sĩ bất kể là về tâm lý vẫn là trên sinh lý đều không phải là Bắc Cảnh chiến sĩ đối thủ, lại thêm phía trước từ trên trời giáng xuống những chiến sĩ kia đã đảo loạn địch nhân đội ngũ kết quả, để bọn hắn thời gian ngắn căn bản là không có cách tập kết thành trận, cho nên chiến cuộc mặt cơ hồ là nghiêng về một bên. Bắc binh lính trên người hắc giáp trở thành tử vong tượng trưng, Hoàng vực chiến sĩ bắt đầu còn nghĩ cố gắng cùng địch nhân chiến đấu, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, chiến đấu Không, phải nói phản kháng là rất chật vật sự tình. Giả man nhân bản thân liền thân hình khổng lồ, lại thêm khắp người trọng giáp, hoàng vực tiêu phối một tay kiếm một kiếm chặt lên đi, ngay cả một cái màu trắng dấu cũng không có. Bác cảnh chiến sĩ trên cơ bản hoàn toàn có thể không nhìn công kích của đối nhân, mà trái lại bác cảnh bên này, trên lưng treo đoạn kiếm chiều dài trên cơ bản liền cùng một tay kiếm không kém bao nhiêu, mà trong tay nắm vũ khí, không phải chiến truy chính là chiến phủ, bình quân cao hơn 2m thân hình giống như cự thú. Bác cảnh chiến sĩ một cái xuống, chính là giơ tấm chắn cản lại, cánh tay cũng bị chấn giống như đứt gãy đùng cũng không còn tiếp tục tấm chắn lên khí lực. Sự chiến đấu khác biệt là có thể dự liệu, nhưng hết lần này tới lần khác nơi đây lại là vùng núi, địa hình phức tạp bước đi liên tục khó khăn, hoàng vực binh sĩ đừng nói là chạy trốn, chính là xe dịch tránh né không gian cũng không có. Tổng thể nhìn qua cảm giác chính là một đám màu đen đại hán đem một đống xuyên kim thuộc sắc khôi giáp nam nhân chen tại trong khe núi điên của truy. Dâu quay nón bắt cảnh sĩ quan kiếm trong tay lưới dao bị cơ múa giống như như vòi rồng, cái này cự kiếm lưới kiếm khoảng chừng nửa trường tới dài, toàn bộ kiếm trọng lượng không thể so với tiêu chuẩn công thành truy kém hơn bao nhiêu. Chiến sĩ đưa tay đè xuống một cái đang bổ sinh sinh đem địch nhân chẻ dọc thành hai nửa, tiếp đó cũng không giơ lên kiếm. Tùy ý trước mặt hai nửa cơ thể phun ra huyết vụ đầy trời, tiếp đó hai chân phát lực cả người hướng bên cạnh bắn ra mà đi, miên cưỡng né qua một cái địch nhân đâm tới, tiếp đó hai tay của hắn căng thẳng, thân eo thay đổi nâng trong tay cự kiếm quét ngang mà đi, lưỡi kiếm tiếng xé gió như ương dài lệ, mũi nhọn công tắc giống như chém vào địch nhân phần eo, hùng hậu chiến lược tự, kiếm hướng thể, hoàng vực chiến sĩ khoảnh khắc đứt gãy thành hai khúc, thân eo trở lên thân thể bay thẳng lên trời, lại là bị hoạt hoạt chém ngang lưng ra. Tiếp đó râu quay non chiến sĩ bày ra thân hình, trong tay cự kiếm đại khai đại hợp, như giống như tại trong trận địa địch điên cuồng hướng Bất quá có một chút, mặc kệ hắn là di động vẫn là chỗ tránh, trong tay cự kiếm cũng là thời khắc bảo trì tụ lực trạng thái, hơn nữa mỗi lần công kích thả ra cũng như buôn lôi nổ trào, nhất kích giết địch, chưa từng đừng chiêu. Dâu quay non chiến sĩ cả người đằng không mà lên, cự kiếm để ngang ngoài thân tiếp đó đột nhiên xoay tròn ra. Người như gió lốc, kiếm như dao gió, liên tiếp mấy vòng xoay tròn xuống, cuối cùng hai cái hoàng vực chiến sĩ đầu người cũng bị cùng nhau chém bay ở trên không. Giải quyết sau cùng địch nhân, dâu quay non chiến sĩ ngừng thân hình, hắn giơ tay đem cự kiếm đứng ở trước mặt mình, sau đó dùng trên người mỏng chậm rãi xóa đi trên lưỡi kiếm tiên huyết, dâng lên vang dội mùi tên. Hướng điện hạ báo cáo là, đại nhân, chúng ta vẫn là thứ nhất dâng lên vang rội mũi tên. Đây đều là cái kia thổ phỉ công lao, hắn mang bọn ta đi gần lộ. Cho thêm hắn 10 cái kim tệ. 10 cái. Người lần trước từ cái thành chủ kia cái kia làm hơn mấy trăm cái kim tệ, hơn nữa không có nộp lên. Cái kia cũng nên chính chúng ta phân bốn. 7. Ta đây liền đi cho hắn. Như vậy chiến đấu tại toàn bộ trong vùng núi thường xuyên phát sinh, mà Y-2 dẫn theo 10 mặt chiến kỳ đứng tại một chỗ tuyệt đỉnh phía trên, quan sát toàn bộ vùng núi. Kẻ tự tiến vào vậy ròng núi đi sau đó y thì tu liền đem binh sĩ lấy vạn người đội làm tiêu chuẩn hoàn toàn phân tán ra, mỗi cái vạn người đội giữa hai bên lẫn nhau liên hệ, nếu như gặp phải địch nhân có thể liên hợp chiến đấu, nhưng bình thường vạn người đội tự động vận hành, tiến đường hành quân cùng với hết thảy tất cả đều tự động làm chủ. Cái này mặc dù hoàn toàn đánh tan quân đội xây dựng chế độ, nhưng lại để cho mỗi chi bộ đội đều thu được trên chiến thuật chủ động, hơn nữa cũng làm cho địch nhân mấy chục vạn binh sĩ một chút đã mất đi mục tiêu, mấy trăm ngàn người không thể chỉ đi công kích một cái vạn người đội à, huống chi cái này vạn người đội ở nơi nào. Hối bất sẽ chạy. Izuto kế hoạch vừa mở ra, vốn là muốn nhất cỗ tác khí xông vào vậy rộng vùng núi Hoàng vực đại quân liền dừng lại, tiếp đó hải nhân khắc tư phái ra mấy vạn tiên phong tiến vào vùng núi, trong đó đại bộ phận là dân binh, chân chính tinh nhuệ bất quá mấy ngàn. Ma Yi Izuto phản ứng cũng là rất đương nhiên, mệnh lệnh binh sĩ chờ đợi địch nhân bắt đầu vận động binh sĩ lẫn nhau sau khi tách ra, phân mà cái cùng, nhất thiết phải tiêu diệt toàn bộ địch. Kỳ thực Izuto vốn là muốn buông tha những địch nhân này tiên phong, chờ địch nhân phía sau, làm tiếp mai phục ăn một miếng đi nhân, nhưng có một cái vấn đề cũng rất Đó chính là bối cảnh quân đội khi tiến vào vãy rồng núi đi khu phía sau tranh thủ được một nhóm đồng minh mới, bắc cảnh binh sĩ tại vùng núi chiến đấu cùng những thứ này, minh hữu là chặt chẽ không thể tách rời, yitu nhất định phải thí nghiệm một chút loại này mới hình thức, có phải hay không có thể bảo chứng sức chiến đấu, nhất là tại những này minh hữu cũng đều là chút hoàng vực người cơ sở phía trên. 312 chương 302, sai lầm trên bầu trời liên tiếp vang lên nhọn khiếu phong thanh âm, mỗi lần bay lên không cũng là ba cái vang dội mũi tên, không nhiều cũng không biết. Đây là trước đó ước định cẩn thận, bay lên không ba cái vang dội mũi tên liền chứng minh chiến đấu thu được thắng lợi. Điện hạ, cơ hội tất cả binh sĩ đều chiến thắng. Lạc Bối Nghị thanh âm ngượng ý gì tu lộ ra nụ cười, xem ra những thổ phỉ kia vẫn hữu dụng. Người cùng người thực sự là khác biệt, nếu như Hoàng vực đánh hạ chúng ta bắt cảnh, ngươi nói bắt cảnh thổ phỉ sẽ giúp trợ giúp Hoàng vực binh sĩ sao? 8. Không biết, hẳn là sẽ không a, thổ phỉ cũng là thượng thần tín đồ, phản bội là sỉ nhục. Vậy tại sao? Ở đây thổ phỉ nguyện ý giúp chúng ta đây, còn giúp rất nhiều vui vẻ. 12. Điện hạ, ta không phải là học giả. Ta lúc đầu Lai Long Sơn thời điểm là bình dân thân phận. Đối với nơi này những thổ phỉ kia cùng bọn lậu phiến muốn nhiều chán ghét đều nhiều hơn chán ghét, nhưng ta lần này tới thời điểm, lại phát hiện bọn hắn lại là như vậy khiêm tốn, hơn nữa còn dùng rất tốt. Ta cũng không nghĩ đến bọn hắn thế mà lại đáp ứng như vậy dứt khoát. Có thể là bởi vì bản thân Hoàng Ngực ngay tại truy nã bọn hắn à, hắn không giúp chúng ta, nếu như chúng ta đi, bọn hắn chắc chắn thuận đường bị Hoàng Ngực binh sĩ đánh giết. Ngồi ngay ngắn ở A Lưu Tư trên lưng Easy Tu hơi gật đầu đối với Lạc Bối Nhĩ mà nói biểu thị đồng ý, truyền lệnh tất cả binh sĩ, đối với mấy cái này dẫn đường cho chúng ta phỉ, nhất định muốn lễ phép. Mặt khác, cho những thứ này người mỗi người phát ra mươi mai kim tệ làm khen thưởng. Là, điện hạ. Bất quá, ngài là không phải đối với mấy cái này phản đồ quá tốt rồi. Là, nhưng là bây giờ cần đối tốt với bọn họ, có bọn hắn vảy dòng vùng núi địa hình phức tạp liền sẽ cho chúng ta sử dụng. Cái này có thể mang tới phòng ngự vượt qua mấy vạn mặt thiết thuẫn. Có thể phản đồ lúc nào cũng để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Chiến tranh không cần thoải mái, chỉ cần trả ra. Chết trận là trả giá, nhẫn loại cũng là trả giá. Y dì tu thanh em rất thấp Yi sở dĩ dám lãnh binh tiến vào địa hình này phức tạp vậy vùng núi là bởi vì hắn sớm tại quân đội tụ tập đến Vại Rồng Sơn thời điểm, liền phái người tiến vào trong vùng núi cùng chiếm cư ở chỗ này thổ phỉ, doanh binh, buôn lậu phiến tiến hành liên hệ, đưa cho số lớn hoàng kim, hơn nữa còn hứa hẹn số lớn chỗ tốt, Yi thậm chí đáp ứng chỉ cần những thứ này, thổ phỉ tội đồ có thể trợ giúp bắc cảnh quân đội tại Vại Rồng vùng núi hành quân chỉ đường, chiến sự bình định sau đó hết thảy bàn cho. Tức vị quý tộc. Nhưng phàm là chiếm cứ tại Rồng Sơn nhân, cũng là bị chính phủ cho phạm, bọn hắn đối với chính phủ thế nhưng là không có chút nào cảm, hơn nữa Tu nói rõ Hắn quyết không là tới công chiếm hoàng vực, giết hại nhân khắc tư, hoàng vực vẫn là hoàng đế bệ hạ. Như thế những thứ này thổ phỉ sau cùng tâm lý che chắn cũng bị đột phá, cơ hồ tất cả vảy rồng núi phi pháp nhân viên đều lắc mình biến hóa trở thành bắc cảnh quân đội dẫn đường. Cũng chính là dựa vào cái này những thứ này dẫn đường yz mới dám thi hành chính mình lấy vạn người làm đơn vị phân tán bộ đội mệnh lệnh yz kế hoạch nhìn cao vô cùng siêu, thành công ứng đối hại nhân khắc tư đại quân. Nhưng trên thực tế, yz sai vô cùng thái quá Easy tu dùng bộ đội của mình đem toàn bộ vảy rồng vùng núi đã biến thành một cái to lớn cả bẫy, lại lợi dụng vùng núi hoàn cảnh áp liệt làm cho Hải nhân Khắc Tư dân binh cơ hồ không đất dụng võ, dân binh vào núi khu liền thành phế vật, mà tinh nhuệ số lượng cùng Bắc cảnh binh sĩ lại không có ưu thế tuyệt đối, quan trọng nhất là địch nhân hoàn toàn phân tán ở trong núi, muốn đánh căn bản tìm không thấy mục tiêu rõ rệt. Nhưng vấn đề là, Hải nhân Khắc Tư tại sao muốn đánh? Không sai vảy rồng vùng núi đúng là trở thành tặng bẫy, vảy núi chính xác hoàn cảnh áp liệt, có thể Hải nhân Khắc Tư tại sao muốn tiến vào cái bẫy này? Tại sao muốn tiến vào vảy rồng vùng núi? Phải biết, vội vã khai chiến có thể tuyệt đối không phải hắn hại nhân thất tư. Một mình cùng Tây cảnh vây quét binh sĩ Chu toàn không phải hắn hại nhân khắp tư binh sĩ, đột nhiên khởi nghĩa cùng toàn bộ Đông cảnh chống lại cũng không phải hắn hại nhân khắp tư minh hiếu, muốn kéo, hại nhân khắp tư thế nhưng là so với ai khác đều thích, bởi vì thời gian, kéo càng lâu, Tây cảnh sư tử giao quân đoàn cùng Đông cảnh thần thánh giáo đình thì càng khó chèo chống, đợi đến sư tử giao cùng thần thánh giáo đình bị đồ vật cảnh đại quân tiêu diệt, cái Bắc cảnh binh sĩ chính là một chi một mình, chuyện không phần thắng có thể nói. Cho nên nói đơn giản, không kéo nổi là y tu. Có thể y tu chiến thuật hết lần này tới lần khác là kéo. Đây không phải sai lầm trí mạng đây là cái gì? Hải nhân khắc tư dứt khoát tại lần đầu tiên bộ đội tiên phong bị toàn diện sau đó, liền trực tiếp chú binh tại vãy rồng vùng núi bên ngoài bất động, cũng không phát binh tiến vào vãy rồng vùng núi, ngoại trừ ngẫu nhiên làm dáng một chút mù quáng đối với vùng núi tiến hành điểm ma pháp hoành kích bên ngoài, toàn quân công việc chủ yếu lại là đã biến thành chỉnh huấn dân binh. Ngươi y tháp hủ phẹt không phải làm cảm mấy sao? Ta hết lần này tới lần khác không đi dẫm, ngươi không phải chiếm cứ vãy rồng vùng núi sao? Có thể, nhường cho ngươi chiếm. Ngược lại không kéo nổi là bắc cảnh, hoàng sĩ ngay tại vãy rồng ngoài núi chờ lấy, đối với hải nhân khắp tứ tới nói, Tốt nhất ngươi ngay tại trên núi một mực đợi, đợi cho sư tử giao cùng thần thánh giáo đình đều bị đội vật cảnh binh sĩ giải quyết, đến lúc đó ba cảnh binh sĩ tê tụ, nhìn ngươi còn có thể hay không giữ vững lấy vảy rồng vùng núi. Yitu có phải hay không phạm vào sai lầm trí mạng, cái này không có người biết, nhưng có thể biết đến là, hoàng vực không muốn vảy rồng núi tiến quân, mà Y-đi-tu thế mà cũng không ra ngoài, ngươi không tới đánh, ta cũng tuyệt không ra ngoài, song phương thế mà cứ như vậy rằng có xuống. Vảy dòng vùng núi nguyên bản cái nào đó thổ phỉ chiếm cứ trong sơn động. Cái sơn động này là thổ phỉ cư ngụ rất lâu chỗ ở. Nói là sơn động ký thực cũng sớm đã bị cải biến cùng bình thường nhà ở không có gì khác biệt. Vì cái gì y phục này không có mùi thơm? 8. Bởi vì quần áo vốn là không có mùi thơm. Cái nào thị nữ tắm giặt quần áo? Không biết y phục của ta gột rửa lúc muốn lẫn vào cánh hoa xoa năm sao. Ở đây không có thị nữ. Công chúa, y phục của ngươi cũng là ta tắm, bởi vì ta là điện hạ thân vệ bên trong duy nhất nữ nhân. Xiêu nữ sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nếu như đứng tại trước mặt nàng không phải Elena, hắn bây giờ liền một đao chặt nàng. Vậy ngươi cũng có thể đem cánh hoa bỏ vào y phục của ta bên trong xoá nắng, ngay tại giặt quần áo thời điểm. Ý y tu quần áo cũng phải như vậy. Điện hạ quần áo không phải ta tẩy năm. Vậy từ từ hôm nay liền đổi thành ngươi tẩy à, loại sự tình này nữ nhân làm lúc nào cũng cẩn thận chút 42. Xẻo nữ tay cầm tại trên chỗ đao, chỗ khắp nối nổi lên màu trắng. Ngươi ở đây cùng xẻo nữ nói cái gì? Đi theo phía sau một đám người y thì tu không biết lúc nào đến liêu y kìa liên na sau lưng, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy người ấy hai vai, đầu phụ họa đi tới thấp giọng đạo. Không có gì, ta tại phân phó thoát lị an thị vệ giặt quần áo thời điểm nên chú ý chi tiết. Lại, người đã đến Ta thân yêu hắn nói ngươi binh sĩ tại phía đông là ở phía đông, nhưng mà gần nhất không có chiến sự, điện hạ hôm qua nghe nói ngươi nghĩ ta, liền với ta tới ý kiến, Nhật Anna, vương hậu của ta tỷ tỷ. Áo đừng nói như vậy, hắn không thích. Ta thân yêu, ta đương nhiên nghĩ ngươi, không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Thừa dịp Elena cùng mình thân sinh đệ đệ ôm thời điểm, Yitu cau mày nhìn về phía sẻo nữ thấp giọng nói, ngươi giặt quần áo. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ bất quá ngươi nên bãi bỏ ta đeo vũ khí quyền lợi 3. nữ âm thanh nuốt nhiều thấp có bao nhiêu thấp. thân à, Elena không phải chiến sĩ cùng chúng ta căn bản không phải cùng loại người, ngươi từ phía dưới đi cái nữ binh đi lên giặt quần áo, ngươi là ta tiếp thân thân vệ, thế nào làm loại chuyện lặt vặt này? Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Nàng, nàng mang theo chửi bới tính chất từ ngữ, cuối cùng cũng không từ xẻo nữ trong miệng nói ra, bởi vì nàng biết chửi bới Ilya là muốn chết, nhất là tại y đi tu trước mặt. Tốt, ngươi về sau chôn tránh điểm nàng, nàng chịu không được hành con đắng, mới có thể tâm tình không tốt. 14. Chờ chúng ta trở về bắc cảnh, ta đưa ngươi một túi kim tệ. Chớ vì những sự tình này sinh khí, nàng không phải con nhân. Nàng không chỉ có không phải cô nhân, cũng không phải là một cô gái tốt. Đừng nói loại lời này, muốn chết phải không? Xiêu nữ liền chi đạo tự mấy nói thật sẽ đổi lấy như vậy kết quả, cái này kỳ thật vẫn là bởi vì vi tự mình cùng tại U bên người lâu, nếu là biến thành người khác dám nói như vậy Elena, cái kia còn muốn sống không? 313 chương 105, lựa chọn chiến đấu kỳ thực căn bản cũng không có thể sử dụng kết thúc để hình dung, bởi vì gì đỡ xung kích lúc bắt đầu, địch nhân liền trên cơ bản sẽ thấy không có cái gì có lực phản ứng, bất quá một đám luyện tập kết đều không làm được nhân, như thế nào phối nói tới hữu lực đâu? Easy Tu biết địch nhân được giải quyết, nhưng hắn cũng không có mệnh lệnh quân đội ngưng đi tới, bởi vì nấm rừng rậm phần cuối đang ở trước mắt, hắn quyết định mang theo binh sĩ vọt thẳng ra rừng rậm sau đó lại ngừng sửa đổi. Bất quá 4. Nói thế nào? Có một số việc lúc nào cũng không thể hoàn mỹ như thế. Easy Tu có thể nói là thứ nhất xông ra nấm rừng rậm, hắn vốn là cho rằng ngoài rừng rậm mặt hẳn là đầy hệ sợi mặt đất, hay là càng mới mẹ mỹ cảnh, có thể trên thực tế, bên ngoài rừng cây có cũng không phải cảnh đẹp, hoặc chuẩn xác mà nói cũng không chỉ là cảnh đẹp, bên ngoài rừng cây là bằng phẳng mặt đất, đại khái tại mấy trăm bên ngoài, là một cái nhìn qua phi thường giống là đập nước cao điểm mà cao điểm bên trên nhưng là lít nha lít nhít đến không hết không nhìn thấy cuối năm. Địch nhân. Yi Tu trước tiên cảm thấy ngạt thở, chiếu minh thuật nhường hắn có thể rõ ràng trông thấy cách đó không xa thân cư cao vị đám địch nhân, cho dù không có chiếu minh vật, huỳnh quang loại nấm mang tới tia sáng cũng có thể cho hắn thị lực cung cấp đầy đủ bảo đảm đó là không nhìn thấy cuối địch nhân, hơn nữa tuyệt đối không phải phía trước rừng cây những cái kêu bất nhập lưu tên lùn, những địch nhân này bình quân chiều cao đạt đến một M67 tả hữu, mặc dù so sánh lại không được bắt địch nhân nhưng là cùng nhân loại bình thường vô cùng giống nhau. Bọn họ và Yi Tu binh sĩ một dạng thanh nhất sắc là kỷ binh chị bất quá đám bọn hắn cưỡi cũng không phải mã, mà là nện, tối thiểu nhất là giống con nện đồ vật. Những địch nhân này toàn thân mặc không biết cái gì phẩm chất thép thân khôi giáp, nhìn qua giống kim loại nhưng lại không có vàng thuộc vốn có lộng lẫy, hơn nữa mặt ngoài cũng không bóng loáng, không chỉ có không bóng loáng tương phản mặt trên còn có chút nhô lên cùng tiểu gai nhọn, để cho người ta trước tiên liên tưởng đến côn trùng giáp xác. Binh khí của bọn hắn cùng khôi giáp là đồng dạng tài liệu, nhìn qua rất sắc bén, nhưng hình dạng lại phi thường giống côn trùng tứ chi, nói đơn giản thật giống như những địch nhân này cầm trong tay là từng cái côn trùng dao đũ. Quan trọng nhất là, những con nện này bọn kỵ binh trên mặt đều mang mặt nạ Cùng vừa mới rừng nấm bên trong những cái tia tên lùn một dạng mặt nạ. Căn bản không cần ý tu hạ lệnh, hán thân vệ liền bắn ra tên lệnh, mệnh lệnh toàn quân ngưng đi tới. Từ rừng nấm bên trong đi ra ngoài bắc địa dĩ đỡ đương nhiên cũng nhìn thấy những thần tiêu bí, mang theo khí tức tạ ác, quân dung nghiêm chỉnh, đội ngũ chỉnh tề đám địch nhân, bên ngông vô bở đám địch nhân. Vừa mới thắng lợi mang tới vui sướng khoảnh khắc đã không thấy tâm hơi, đây là những người nào? Đến từ nơi nào địch nhân? Yidutu thở dốc mấy ngụm bình định cảm xúc, trên thực tế cái này vô cùng khó khăn, vừa mới kết thúc chiến đấu một hơi sông ra rừng, đã nhìn thấy đối diện cao điểm bên trên là mênh mông vô mở trang bị tinh lương, kỳ dị lại quân, hảo tại Yidutu ý chí kiên định, không phải vậy tại chỗ hỏng mất có thể đều có. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân vệ, mệ. mệnh lệnh binh sĩ tập kết, gây dựng lại đội hình, toàn quân thành xung kích phương trận, chuẩn bị cùng địch nhân và chạm năm. Tất cả sĩ quan toàn bộ đến bộ đội mình hàng trước nhất, chuẩn bị hướng về phía trước thần hiển tế năm. Phật đâu? tới, đến trước mặt của ta tới. Các bạn không cần thân binh đi truyền lệnh, Phật mình đã cưới ngựa từ phía sau sông lại, Điện hạ, điện hạ, chạy à, chạy mau, bọn họ là ăn thịt người quái, ăn thịt người quái, lộ sâu chủ nhân, đây là ăn thịt người quái bên trong nện kỳ dị, chưa từng có người nào đối mặt nện kỳ dị còn có thể sống sót, bọn hắn sẽ đem chúng ta xem như đồ ăn ăn hết năm. Điện hạ rút lui a chúng ta rút về đi bốn. Chúng ta thất bại, đột tới nện kỳ dị không có người có thể còn sống sót bốn. Ngay một tiếng vang trầm, Phật lời còn chưa nói hết, liền bị Yitou một quyền đập vào trên mặt, Thương Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị cả người tử còn không có hẳn lập tức xoay người té xuống. Yĩ Đỗ Tu hồi năm đấm, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới địch nhân phía trước trên thân, thanh âm của hắn băng lãnh sáu. "Phật tiên sinh, tại ta quân đội đoàn bên trong, không có ai thế, nhưng là xem thường rút lui, cũng không có ta địch nhân không cách nào chiến thắng, lần sau nếu như ngươi lại cử động dao động quân tâm, quả đấm của ta liền sẽ đổi thành lưỡi kiếm." Phật cũng chi đạo tự mình thất tố, phải biết toàn bộ bác địa trong quân đoàn chỉ có hắn cùng tùy tùng của hắn từng tiến vào lỗ sâu, được chứng kiến ăn thịt người quái, hắn như vậy biểu hiện, vậy để cho những thứ này bắc địa các chiến sĩ nghĩ như thế nào, bọn hắn lại có thể trưng thu thiện chiến không sợ hãi cũng có một hạn độ. Xông ra rừng, cây đột nhiên nhìn thấy xếp hàng chỉnh tề trận liệt địch nhân, vẫn là lít nha lít nhít mêng nông vô bờ, chiếm giữ có lợi địa hình hơn nữa vô cùng địch nhân. Thần bí, cho dù là bác Địa chiến sĩ cũng khó tránh khỏi trong lòng không chắc. Phật không có ở nói chuyện, mà là nhấc chân lên ngựa quay đầu ngựa lại hướng về đằng sau liền muốn chạy tới, có thể căn bản không chờ hắn dùng ngựa, vô số sắc bén mùi mâu đã chỉ ở trên người hắn tất cả bộ vị yếu hại bên trên, như vậy tình huống rất tốt nhắc nhở phật. Hắn bây giờ là cái hoàn toàn không có quyền tự chủ ích tối đại. Y Tử đương nhiên biết phật sẽ bị thủ hạ ngăn cản, hắn liền cũng không quay đầu một chút, tự ý mở miệng, nói một chút những thứ này ăn thịt người quái. Nghe thấy tên ta còn tưởng rằng là ngang ngược chủng tộc, nhưng chúng ta trước mặt là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, trang bị cùng rèn luyện quân sự đều rất xuất sắc quân đội. Ăn thịt người quái ăn thịt người, cho nên để bọn hắn ăn thịt người quái, bọn hắn đều mang màn nạ, không có người biết bọn hắn dáng dấp ra sao. Bọn hắn dùng côn trùng sát chế tác khôi xác cùng vũ khí, tọa kỵ của bọn hắn là nện, bọn hắn rất hung tàn, nhưng cũng không thường xuyên xuất hiện sáu. Ta chưa từng thấy số lượng nhiều như vậy 6. Chúng ta xong, chết để xong 6. Bọn hắn là lỗ sâu chủ nhân năm. Nhất định là ngươi mang theo quá nhiều người đi vào, nhất định là như vậy. Chúng ta chọc tới bọn hắn 4. Phật đã có chút tinh thần thất thường, nói chuyện cũng bắt đầu không biết mùi vị đứng lên. Yizitu mặc dù không ưa thích Phật, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được thương nhân tâm tình lúc này, nếu như mình không phải bắt địa cô nhân, chỉ sợ đây là thời điểm cũng chạy trốn, không biết địa vực, không biết đối nhân. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nguyện gặp tình huống. Yizitu nghĩ tới linh quân rút lui, nhưng vấn đề là hướng về cái nào rút lui, có thể hay không rút lui được. Phật vừa mới nói địch nhân đối diện là lỗ sâu chủ nhân, xông vào địa bàn của người ta, rất hữu suất, mà muốn từ địa bàn người khác lại chạy ra ngoài thì chủ định rất gian khổ. Gia Sa, Bá Nước, Lạp Bối Nghị. Còn rất nhiều sĩ quan liền tại Yitu bên người, nhưng bọn hắn lại một câu cũng nói không nên lời, bọn hắn biết lúc này Yitu cần đề nghị, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vì cái gì không có động tác, bọn hắn hẳn là tại chúng ta vừa mới xông ra lâm tử thời điểm liền đối với chúng ta phát động công kích 4. Vì cái gì đến bây giờ bọn hắn đều không phản ứng? Bọn hắn đang chờ chúng ta xông lên cái kia phía cao điểm 4. Bọn hắn biết rõ chúng ta chạy không được năm. Nói không chừng chúng ta đằng sau cũng có bộ đội của bọn hắn. Xông đi lên chiến đấu a, nói không chừng bọn hắn không coi trọng đi chỗ đó sao khó đối phó ra ra một câu nói sau cùng thoạt nhìn như là một câu nói đùa, nhưng trên thực tế lại có thể nói là bác Địa quân đội còn thừa không nhiều lựa chọn. Quy 314 chương 106, bộ dáng nếu như rút lui địch nhân cũng sẽ điên nhào lên, cùng bị địch nhân hung hăng cắn cái đuôi không bằng đánh nhau chính diện, nói không chừng còn có cơ hội chiến thắng, trong lòng đánh chính mình cũng không tin ý niệm, ý tu mở miệng ra lệnh, tất cả kỵ sĩ chuẩn bị kỹ càng liên lối, chúng ta sẽ không chủ động sông lên cao điểm, nhưng chuẩn bị hướng địch nhân tề sát. Maxie ẩn cũng làm chuẩn bị cẩn thận, đầu tiên cam đoan chiếu minh vật, đồng thời phải làm cho tốt dâng lên vòng bảo vệ ma pháp chuẩn bị năm. Mạc Khắc vung kỳ cầm cờ tay đánh ra phất cờ hiệu, tung nhiên Mạn Thiên Băng Tuyết điểm nhiên chiến hồn ba. Ý gì thanh âm không lớn nhưng lại thành công đốt lên xung quanh chiến hưu trong lòng Lệ Diễm, tung nhiên Mạn Thiên Băng Tuyết điểm nhiên chiến hồn. Đây là chiến thần lưu cho bác Địa nhân quý báo nhất tài phú, nó là một loại tinh thần, vĩnh viễn không khuất phục tinh thần, cho dù là tại đầy trời băng tuyết bên trong, vẫn như cũ muốn bốc cháy chính mình, nói cho tất cả mọi người ta là hòa diễm. Cho dù là đối mặt vô biên vô tận địch nhân, vẫn như cũ muốn để chiến hồn hơi, làm cho tất cả mọi người đều biết ta không có thể chinh phục. Chính là dạng này tinh thần đưa cho bác Địa nam nhân như sắt thép ý chí, liệt diễu một dạng dục khí, để bọn hắn không sợ hãi, từ trước tới giờ không khuất phục. Sinh mệnh không còn là không còn gì để mất đi đồ vật, chỉ có chiến hồn vĩnh tồn. Nên trắng hắc sư kỳ trên không trung chập chờn, kỳ thực căn bản vốn không cần gì phức tạm phất cơ hiệu, vương kỳ không phải lệnh kỳ, nó dưới tình huống bình thường cũng sẽ không lay động, nếu như nó lay động, cái kia đã nói, quân đoàn trưởng đã hô vang lên thượng thần chiến hào, tất cả bắc cảnh các chiến sĩ, điểm nhìn hồn. Vương kỳ giương động trong ngáy mắt, bị thương nước đột nhiên rùng còn xuất lại thủ nâng cao chiến liêm, gào thét lên tiếng, tung nhiên thiên băng tuyết điểm chiến hồn. Già sa trưởng kiếm nâng cao, tung nhiên Mạn Thiên băng tuyết điểm nhiên chiến hồn. Lập bối nhị chiến phủ chỉ thiên, tung nhiên Mạn Thiên băng tuyết điểm nhiên chiến hồn. Mấy bạn Bắc Địa kỵ sĩ, trường hô vung lên, tung nhiên Mạn Thiên băng tuyết điểm nhiên chiến hồn. Chỉ có bác Địa quân nhân tại đối mặt như vậy địch nhân lúc vẫn như cũ có thể như thế tiêu xái bọn hắn một đời tại truy tìm chính là dạng này có thể để cho bọn hắn hoàn thành cuối cùng chi tế địch nhân. Y Tửu cũng không có hô lên đứng hảo, hắn chỉ là yên tĩnh đứng tại trận liệt phía trước nhất, lạnh lùng nhìn xem địch nhân đối diện, Vương Tử Huyết đều ở đây thiếu đốt, hắn nghe mấy vạn người gầm thét chính mình tiên tổ năm đó chiến hào. Loại này vinh dự nhường hắn tràn ngập sức mạnh, hắn tin tưởng mình và sau lưng bọn này nam nhân chiến đều thắng. Trường kiếm đột ngột giơ lên, trong nháy mắt như núi kêu biển gầm thanh âm biến mất, thay vào đó là mấy chục ngàn nhánh giơ lên liên lổ, chỉ cần y Tu không có kiếm vùng về phía trước một cái, rì đở trong tay tên nọ liền sẽ cùng nhau phóng ra. Hiện tại chiến đấu sắp bắt đầu nháy mắt, đột nhiên địch nhân chiến trận động, nếu như là địch nhân phát động xung kích cái kia y Tu nhất định sẽ mệnh lệnh binh sĩ tề sạng, mà vấn đề địch nhân không phải xung kích, mà là bốn. Mà là đi ra một đội người, đại khái chỉ có mấy chục người một tiểu đội ngũ đi địch nhân trận địa hướng ý tháp hù phẹt bên này chậm đi tới. Đây là muốn làm gì? Đàm phán vẫn là khuyên chính mình đầu hàng, Yi Tu Long mày trong nháy mắt liền nhăn nhăn, hắn một bên phân phó lệnh kỷ binh truyền lệnh tất cả nhân viên không cần sạc kích, vừa đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bên cảnh vệ. Điện hạ ngài nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì à? ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lệnh kỳ gì. chỉ là nghe nói bọn họ là ăn thịt người lạ kỷ binh, bọn hắn sẽ giết chết tất cả mọi người muốn. Yi Tu đối với Phật sạc trả lời vô cùng bất mãn, nhưng hắn vẫn không có biện pháp khác, còn có thể làm sao, giết hắn? Người nào dẫn đường? Vương Tử trầm mặc một hồi, nhìn núi diện đội kia người đứng tại phía trước cách đó không xa. Mục đích này là rất rõ lộ ra cần đàm phán. Nếu như y Theo Yi tu tính cách, hắn bây giờ liền phóng tiến đi qua, tiếp đó mang binh sông thẳng tới chém giết địch nhân, là hơn thần như thế. Thế nhưng là làm như vậy rõ ràng là vô cùng không sáng suốt, đệ nhất số lượng địch nhân quá nhiều chính mình, tối thiểu nhất nhìn qua là như thế này. Đệ nhị, cũng là là tối trọng yếu, tuyệt đối không nên quên, Yi Tu tiến lỗ sâu không phải tới đánh giặc, hắn là muốn thông qua ở đây đi cứu người. Hơn nữa muốn cứu vẫn là đế quốc hạ nhiệm hoàng đế. Yi Tu đem trường kiếm vào vỏ, mệnh lệnh binh sĩ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thân binh cùng ta tiến lên, chúng ta đi đàm phán. Ta tùy ngươi đi. Bà ơn Đức, ra xa, phệ lịch gần như đồng thời mở miệng. Các ngươi cũng không thể đi, các ngươi muốn lưu lại thống lĩnh hảo binh sĩ. Là đối phương nói lên đàm phán, sẽ không có vấn đề quá lớn, bất quá, nếu có phát sinh ngoài ý muốn ra xa, ngươi phải chịu trách nhiệm chỉ huy. Mang nhiều chút người đi bốn. Không cần, bọn hắn mang bao nhiêu, ta mang bao nhiêu. Nói xong y gì tu dục ngợi liền hướng bọn tới trước đi, sau lưng mười mấy tên thân vệ theo sát bên trên, thẳng hướng về phía trước nền kỳ dị đậu chỗ chạy tới. Yi Yutu sắp tiếp cận nền kỳ dị thời điểm. từ đầu đến cuối đứng tại trước mặt nhất một cái kỳ dị, suối tọa kỵ chậm đi về phía trước ra mấy chục mét. Động tác của hắn nhường thân vệ rất gấp gác, mấy cái suite chút nữa rút kiếm đi ra, tại kịp thời dựng thẳng mở miệng, "Bọn họ là muốn đơn độc đàm phán, lưu lại." Điện hạ năm, ngươi điện hạ bốn. Điện hạ cẩn thận căn bản bốn không để ý tới sau lưng thân vệ, một mình cười lưu từ hướng về phía trước cũng là một thân một mình kỳ dị đi đến. Thẳng đến khoảng cách giữa hai người chỉ có một người trưởng thời điểm, mã, hắn cẩn thận quan sát đến đối diện kỳ dị. Có thể nhìn ra được trên người của hắn khôi giáp vô cùng tinh lương, khuỷu tay hung eo bộ phận đều có rất khéo léo thiết kế, mặc dù công nghệ không thuộc về Tu thấy qua bất luận một loại nào, nhưng đây tuyệt đối là kiện hảo hộ giáp, nền kỳ dị ngồi xuống nền toàn thân cũng là giáp sắt, đầu lâu hai bên có hai cái rất đao sắc bén đủ, con nền này rất lớn, so chân mã đều phải đánh lên rất nhiều. Bọn chúng rõ ràng bị thuần hóa rất tốt, hai hàng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Yitu, tối thiểu nhất Tu cảm thấy nó đang nhìn mình chầm chầm. Biển đen chi nữ, ma của ngươi. Lã đến làm cho người cảm thấy kinh ngạc cùng hân hoan, ám chi tử. Nghe kỳ dị lời dạo đầu mang theo tương đối lực rung động, đó cũng không phải bởi vì hắn trong lời nói nội dung, mà là đệ nhất, nàng dùng là cổ đại tinh linh ngữ đang nói chuyện, loại ngôn ngữ này bây giờ chỉ có có chút mạt xỉ ẩn sẽ sử dụng, hơn nữa cũng tuyệt không phải vì câu thông, mà là vì nghiên cứu ma pháp hay là thi pháp. Hảo tại Yitu thì tu sẽ có loại này ngôn ngữ, bởi vì bốn. Tuyệt đối đừng đã quên, hắn là cái ma kiếm sĩ. Điểm thứ hai để cho người ta kinh ngạc nhưng là, nàng là một cái nữ nhân, một cái cười tại nhện lớn lên nữ nhân. Cái này vượt ra khỏi rất nhiều nhân loại trong lòng danh giới cuối cùng. Yitu ước chừng phản ứng mấy giây, Tại xác định sau lưng thân vệ nghe không được hắn nói chuyện sau đó, hắn đồng dạng dùng cổ đại tinh linh ngự trả lời, Bắc Cảnh Quốc Vương thứ tử, Kim Sư Chi Liêu quân đoàn phó quan. Ý thì tháp hù phẹt. Pháp Lạc Khả. Chiến thần. Chúng ta cũng không biết các ngươi là lô sâu chủ nhân, cho nên mượn đường phía trước cũng không có thông báo, hi vọng ngài có thể tha thứ. Lỗ sâu? Cái gì là lỗ sâu? Ở đây, chúng ta xưng hô ở đây vì lỗ sâu. Ở đây không phải lỗ sâu, đây là Biển Đen, đông chi Biển Đen, ta là Biển Đen Mẫu thân nữ nhi. Ám chi tử, làm thế tự nói ngài tồn tại hơn nửa đến thời điểm, chúng ta phi thường kinh ngạc, đã quá nhiều năm Rất nhiều người đã mất đi hy vọng không nghĩ tới ngày thật tồ tại người tại sao là một bộ bộ dáng nhân loại am chi từ 6 ta muốn không rõ thật muốn không rõ 5. Cất giữ lại rơi mất 4 Rốt cuộc muốn ta chết mấy lần đủ a ai muốn sống sót thật mệt mỏi viết ít đồ thật khó ta thật là không có có bất kỳ còn sống tưởng nghệ 4 ta quyết định chọn một cái cáioán khí tập trung nhất thời gian sau đó dùng cái giỏi nhất tăng trưởng án khí phương pháp đi chết 4 các người giúp ta già già chủ ý a chết như thế nào hảo là nằm ở trên giường ngủ như chết đâu vẫn là hưởng thụ chết lại hoặc là khoái hoặca chết 4 Ai tính toán liền chết đều khó như vậy, hay không chết? Gọi chưa đi. Nếu như đối với lần này không có mở đánh bất mãn, ta trước tiên giải thích xuống, đây là phi thường tình tiết trọng yếu, làm hậu mặt trọng đầu hí làm nền, đến nơi đánh tình tiết, lập tức cứu hoàng tử còn có thể có thể thiếu sao? Kiên nhẫn một chút, các khán giả, cho điểm không gian. Thân môn 4. Đương nhiên quan trọng nhất là cho điểm phiếu phiếu, phiếu phiếu a. Quy 315 Chương 303, săn bắn đơn giản trên bản gỗ trưng 7 mấy khối nướng thịt, hong khô khối thịt, vẫn có lương khô cùng phi cầm hầm thành số đặc. Ma Yi Gietu, Elena thì ngồi ở cái bàn trung quanh, vốn là loại tụ hội này nhất định là hẳn là uống rượu, nhưng vừa tới quân quy tại chiến lúc không thể uống rượu, thứ hai cái này cũng khổ trên núi cũng thực sự không có gì rượu, cho nên liền dứt khoát lấy thủy thay rượu. Điện hạ, giết Hải Nhân Khắc Tư sau đó, ngài muốn bổ sung chiến thần tế a? Đương nhiên. Hải Nhân Khắc Tư đầu người chính là ta hiến tặng cho thượng thần tế lễ. Tân Vương lần thứ nhất chiến thần tế cũng là nghi thức lên ngôi, thường thường đều cùng đại hôn đồng thời. Đạc Lai vừa tốt lên xong, Yitu liền dừng lại nâng chén tác, mà Elena càng là cả người đều ngượng ngẩn, vấn đề này là có chút ngại cảm bất quá đặc lại like nhưng là vô cùng thẳng nhiên, nhưng phẩm là cá nhân đều có thể nhìn đạt được Yitu cùng Yelena sự tình, cái này kỳ thực cũng là chuyện tốt, trường Vương tử vẫn lạc, Yitu vị Lâm Vương tọa, Yelena cùng Yitu cùng một chỗ, vẫn như cũ sẽ trở thành Bắc Cảnh vương hậu, không phụ vương thượng năm đó lời thề, cũng không phụ tắc gần duy tư gia tộc chính là Bắc Cảnh trả giá. Yitu lúc bắt đầu còn có chút không biết nên trả lời như thế nào Đạt Lai, like. hắn theo thói quen nghị tới gì vã ngăn ở hắn cùng Yelena ở giữa vấn đề, phụ vương, ca ca. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện những thứ này trở ngại hiện tại cũng đã không còn, mặc dù nói như vậy không dễ nghe, nhưng phụ huynh vẫn lạc, Quả thật làm cho hắn cùng chính mình người yêu ở giữa lại không trở ngại, tất nhiên không có trở ngại, vậy tại sao chính mình còn muốn có trần chờ đâu? Nếu như thế thần, đăng cơ, đại hôn, nhiều như vậy việc vui tới, vậy phải tổ chức bao lâu săn bắn tới chúc mừng a? Đạc Lai like chợt vừa nghe đến Yi tu như thế còn có chút phản ứng mất tới, bất quá trong nháy mắt nụ cười tựu ra hiện, ha ha ha ha, ít nhất phải một tháng, ta sẽ săn giới đệ nhất cái con mồi hiến tặng cho Tân Vương ít nhất 3 tháng. Hải nhân khắc tư đầu giá trị một tháng, Tân Vương đăng cơ thêm một tháng, ba vương thượng phải phía sau tự nhiên muốn lại thêm một tháng. Ilya Liên nói hai tay kéo bên trên Liêu Yiitu cánh tay. Hai mắt như mặt nước nhìn về phía người yêu. Chỉ cần ngươi ưa thích, đừng nói một tháng, săn bắn một năm lại có cái gì. Hoàng Ngực tới gần cây cảnh trên đường, đại đội kỵ binh đang nhanh chóng lao vụt lên, những kỵ binh này cũng là Bắc Cảnh kỵ binh, có thể kỳ quái chính là những thứ này, Bác Cảnh kỵ binh nhưng là toàn thân cao thấp một kiện khôi giáp cũng không có, phải biết, bác Cảnh bởi vì ngựa cao lớn, sức chịu đựng, thể lực đều hơn xa tại bình thường ngựa, cho nên Bắc Cảnh kỵ binh cho tới bây giờ cũng là người mang nó trụ, mã mặc giáp, cũng liền nói tất cả đều là kỵ binh hạng nặng, đẹp sức chiến đấu đều không. Phải bình thường kỵ binh có thể so sánh, nhưng bây giờ những kỵ binh này, nhưng là toàn thân cao thấp đừng nói là khôi giáp, cơ hội là có thể ném đều được, ngoại trừ vũ khí bên ngoài, tất cả áo lót khôi giáp tất cả đều không thấy. Đó cũng không phải quân đội cố ý gỡ giáp, mà là bởi vì bắc cảnh kỵ binh cần tốc độ. Công tác dẫn dắt kỵ binh xông ra vậy vòng vùng núi, vốn là nghĩ vòng qua hải nhân khắp tư binh sĩ, tiếp đó xen kẽ hướng phía sau quân đội trực chỉ hướng phòng ngự yếu đế đô. Thật không nghĩ đến chính là, hải nhân khắp tứ kịp thời phân ra liễu mấy kỵ binh truy kích ra ngoài, hơn nữa một chút phái ra chính là dưới trướng tất cả kỵ binh Những kỵ binh này cũng là thông minh cũng không có đi trực tiếp đối phó Bắc Cảnh binh sĩ, mà là trực tiếp chọn tuyến đường đi cũng hướng về Đế Đô mà đi. Bắc Cảnh kỵ binh sức chiến đấu đương nhiên là không có gì có thể nói, nhưng tốc độ nhưng là phải kém hơn một chút, lại thêm Hoàng vực kỵ binh lại quen thuộc hình, cho nên tại trung, bộ đại binh nguyên thượng bọn hắn thành công chặn lại được Bắc Cảnh binh sĩ, Hoàng vực kỵ binh số lượng nhiều ra Bắc Cảnh binh sĩ không thiếu, hơn nữa lợi dụng chiến thuật đối với Bắc Cảnh kỵ binh tạo thành vây quanh chi thế. Công tác nếu như tiếp tục thi hành y tu mệnh Kỷ binh kia tất nhiên muốn lọt vào địch nhân trong vòng vây, mà lúc này hết lần này tới lần khác không biết đạo vi thập sao ma pháp thông tín không thể thông suốt, công tác kỷ binh một chút trở thành liên lạc không được bản bộ cô binh, đi tới chính là chịu chết, chết thoái phía sau đó chính là muốn gặp phải hại nhân khác tư tại vảy rồng vùng núi bên ngoài chủ lực bộ đội sao, cũng là toàn quân bị diệt. Rơi vào đường cùng, công tác chỉ có thể đi vòng một đường hướng tây vọt ra khỏi trung bộ đại bình nguyên, ý đồ dùng nhiều đường xa tránh đi địch nhân vòng vây, trực tiếp tập kích đế đô. Loại quyết định này là phi thường vô cùng bất đắc dĩ, hắn không có biện pháp, chỉ có con đường này có thể đi, rút vảy rồng núi là không thể nào lại nói tọa kỵ của bọn hắn cũng căn bản không lên núi được, còn có một chút quan trọng hơn, nếu như kỵ binh không thể theo kế hoạch tập kích đế đô, cái kia chiến cuộc sẽ rất khó xuất hiện biến hóa lớn, chiến cuộc không biến y, -y tu cuối cùng cũng là muốn bị hại nhân khắc tư sinh sinh kéo chết. Cho nên công tác mệnh lệnh tất cả kỵ binh bỏ đi áo giáp khôi giáp, chỉ đem đeo vũ khí, khinh kỵ lập rút lên đường phải cao nhất tốc độ vứt bỏ địch nhân tập kích đế đô. Nhưng vấn đề là hoàng vực kỵ binh cũng không phải đứa đần, xếp thành một hàng đối công trùng sắt bọn hắn không phải bắt kỵ binh đối thủ, nhưng mà truy kích địch nhân so đấu tốc độ, bắt nhưng là không bằng Công nghĩ hết hết pháp chỉ là gãy đuôi chặn đánh ngăn chặn đều tiến hành nhiều lần, sinh sinh hy sinh gần 10 ngàn tinh hụy, mấy ngày qua kỵ binh ăn uống lập tức, cơ hồ không có giấc ngủ thời gian nghỉ ngơi, số lớn chiến mã tại dạng này lao vụ hạ tương kế mà chết, mà vật cưỡi mệt chết kỵ binh liền trực tiếp đã biến thành bộ binh, liền một tia chần chờ cũng không có, không có khôi giáp lại giờ cao lên binh Khi bọn hắn liền hướng về phía đuổi sát ở phía sau hoàng vực kỵ binh. Song thẳng tới, bọn hắn không có khôi giáp, không có chiến linh, thậm chí ngay cả chiến mã cũng không có, nhưng bọn hắn có một dạng đồ vật vĩnh viễn sẽ không mất đi, đó chính là trong linh hồn hỏa diễm, thượng thần ban cho vũ khí Thế nhưng là chiến tranh không phải dựa vào xung khí liền có thể thay đổi, Hoàng vực kỵ binh cũng giống Bắc cảnh kỵ binh mở rộng, tháo bỏ xuống tất cả hộ giáp vương nữ, tốc độ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa bọn hắn lại có về số lượng ưu thế, Hoàng vực kỵ binh thậm chí chia hai bộ, từ khác nhau lộ tuyến truy kích địch nhân, thậm chí có thời điểm còn xuất hiện qua trận đường tình huống. Bắc cảnh kỵ binh đừng nói là thoát khỏi địch nhân rồi, bọn hắn thậm chí ngay cả đi đến đế đô chính xác con đường cũng không vào vào, một đường cơ hồ là bị người truy đuổi đẩy vào cái này Hoàng vực cùng Tây cảnh biên giới phụ cận, nếu như chỗ nữa Công tác liền muốn tiến vào Tây Cảnh lãnh địa, kỳ thực cái này cũng là lựa chọn tốt, Tây Cảnh cùng Hoàng vực giao giới tuyến cực kỳ dài, ngoại trừ cố định chạm gác địa phương còn lại cơ bản không có thủ vệ, hơn nữa Tây Cảnh bên trong cũng là nên. Mông Vô Bờ Thảo Nguyên là thích hợp nhất kỵ binh vật động. Nhưng vấn đề là công tác trốn vào Tây Cảnh, ý đi tu làm sao bây giờ? Công tác lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn chính mình dưới quần chân mã, cái này thất gọn xạ lẹt gia tộc chọn lựa tiến hiến cực phẩm chân mã, trải qua nhiều ngày như vậy quân, lại là không thấy chút nào vẻ mỏi, chỉ là hai cái lỗ mũi không ngừng phun ra to bằng ngón tay màu trắng khí. Anderson là số ít không có khôi giáp chiến sĩ. Trong tay hắn nắm to lớn trường thường, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, phía sau hắn một cái người hầu giơ lên cung chỉ thiên, siêu một tiếng, vạc dội mũi tên sông thẳng mà lên. Chỉ là phút chốc, bộ đội bên trong tất cả tướng quân cùng nhau dục ngựa đi tới công tất bên cạnh, trong những tướng quân này phần lớn là pháp lạc khả thời đại lao tướng, mỗi một cái đều là kinh nghiệm sa trường dũng mãnh người, trong khoảng thời gian này kỵ binh mặc dù có thể sưng tụng chật vật, nhưng những tướng quân này trên mặt nhưng là chút nào mệt mỏi cùng đổi phế cũng không có. C316. Trường 304, vạc dội mũi tên các huynh chiến tranh sau đó, ta có bao lâu không cùng các ngươi cùng một chỗ truy đuổi chiến kỳ? Mấy thập niên công tác. Đã mấy thập niên, nhưng ta cảm giác lại giống như là chỉ qua một cái đêm, bình định trong chiến tranh mỗi cuộc chiến đấu cũng biết biết khắp ở trong đầu của ta, ta nhớ được khi đó chúng ta đều trẻ tuổi, tràn ngập dũng khí. Bây giờ chúng ta chắc chắn không trẻ, có thể các ngươi còn có dũng khí sao? Công Tức thoại bạn tới hẳn là gây nên một mảnh vang dội tràn ngập khí thế trả lời, nhưng không có, không có người trả lời, mà là tất cả mọi người lộ ra nụ cười, mà lại là rất nụ cười sắt lạ. Vì sao lại có nụ cười? Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Công Tức vấn đề bản thân liền là chuyện tiểu lầm, nơi nơi này cũng là bình định lúc chiến tranh liền bãi đem người. Con của bọn hắn, thậm chí là cháu trai cũng đã nhập ngũ, bọn hắn yêu quý Tiên Vương vẫn lạc, xuất chinh lần này từ đầu đến giờ càng là một mạch liều chết đến nay, hỏi bọn hắn còn có hay không dũng khí. Đây không phải chê cười đây là cái gì? Công Tước cũng cười, hắn cũng cảm thấy chính mình vấn đề buồn cười, người nơi này sáng lập nhiều như vậy chuyển kỳ, nhiều như vậy thắng lợi, đây là không có dũng khí người có thể làm được sao? Hắn hơi cúi thấp đầu mở miệng nói, "Vài trận a, toàn quân đuổi theo ta chưa kỳ. Mệnh lệnh của ngài vừa vận mệnh của ta, điện hạ. Có lẽ là cố ý, tất cả lão tướng đều dùng ban đầu ở bình định thời kỳ chiến tranh đối với Anderson xưng hô." Như vậy kiên cường công tác, nghe thấy một tiếng quen thuộc điện hạ lúc, hai mắt lập tức liền ngẩng, không phải là bởi vì thương cảm, càng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì này âm thanh điện hạ, hắn từ điện hạ trở thành công tử, ở giữa trải qua đồ vật thật sự là rất nhiều nhiều hơn bốn. Bắc cảnh kỵ binh kỳ thực đã lùi vào tây cảnh bên trong, tiếp đó tách ra đóng giữ đến rồi mấy cái cao điểm bên trên, bởi vì không có hộ giáp, Bắc cảnh kỵ binh giống như là binh khí đa dạng hóa diện trở. Từ chưa binh đến bảy trận Bắc cảnh quân đội đều vô cùng bình tĩnh, thật giống như bọn hắn không biết lập tức chiến đấu là cuộc chiến cuối cùng tựa như. Hoàng ngực binh sĩ là ở lúc hoàng hôn chạy đến. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp tiến vào bắc cảnh trận địa phía trước. Cái này hai chi binh sĩ một cái truy, một cái chạy, dây dưa thời gian lâu như vậy, rốt cục chờ đến đối trận giờ khắc này, trong khoảng thời gian này bắc cảnh chạy khổ cực, Hoang vực đội chẳng lẽ nhẹ nhõm sao? Bọn hắn cũng là cơ hồ toàn thân phụ trọng đều vứt xuống, ngoại trừ vũ khi không có gì cả. Hoang vực kỵ binh tại cao điểm phía dưới chậm rãi vận hành, quan chỉ huy của bọn hắn vốn còn muốn hô hô khẩu hiệu, nhưng bắc cảnh đầu hàng cái gì? Nhưng hắn nghĩ tới đối phương là chiến thần chi duệ, sau đó lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này đối phương kiên quyết, lúc này đánh liền tiêu tan, kêu ý niệm. Đây căn bản cũng không phải là cái sẽ khuất phục dân tộc, bọn hắn từ trước tới giờ không đầu hàng. Hoàng Ngực Kỵ binh rất nhanh bày ra trận thế, ma pháp gì, cũng tiến đủ loại công kích từ xa không muốn mạng hướng về mấy cái cao điểm lên địch nhân ưu tiên mà đi. Bắc Cảnh bên này phản ứng cũng vô cùng kỳ quái, dâng lên ma lực vòng bảo hộ, tất cả kỵ sĩ si giơ lên kỵ binh lá chắn, hoàn toàn phòng ngự trạng thái. Đây là phi thường hiện tượng kỳ quái, theo đạo lý Bắc Cảnh binh sĩ lúc này nhất định là hẳn là trực tiếp hướng về địch nhân phía dưới tiến lên, dụng thật xinh đẹp hoàn thành mình cuối cùng chi thế, mà không phải dạng này đứng tại cao điểm bên trên bị động tiêu cực phòng ngự. Bất quả những thứ này hoàng Ngự sĩ quan không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái gì đâu. Bởi vì này dọc theo đường đi bọn họ đều là đuổi theo vô địch thiên hạ bắc cảnh quân đội tới, cái kia trước đây bắc cảnh quân đội không phải cũng danh xương chỉ có chết trận chưa từng rút lui sao, nhưng lần này bọn hắn còn không phải tòng long vậy vùng núi cơ hồ một đường bị đổi đến nơi này tây cảnh biến cảnh. Mặc dù nói bọn hắn vốn là muốn đi hoàng đô, là bị ngạnh sinh sinh vây lại tới nơi này, có thể đó cũng là một đường không ngừng trốn á kỳ thực. Phang Lô Si quan nước gì cứ như vậy một mực công kích từ xa xuống, nhiều như vậy tốt, bộ đội của bọn hắn so bắc cảnh nhiều hơn rất nhiều, xa như vậy chỉnh công kích kéo dài càng lâu đối với bắc cảnh càng bất lợi. Song phương cứ như vậy lì kỳ rằng co xuống, giống như vậy rồng núi cùng những cái kia hoàng vực trụ lực không giải thích được rằng có một dạng. Hoàng vực binh sĩ cùng bắc cảnh bộ đội hợp tác cũng không biết, chiến thần chi duệ chưa bao giờ là loại phong cách này à, như thế nào đột nhiên biến thành bộ dạng này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái tại Thái Dương sắp rơi vào đường chân trời thời điểm, sau cùng một vòng dư huy dần dần tan hết chi vực, đột nhiên Một tiếng nhọn khiếu phong thanh âm chuyển đến, mà như vậy một vang mũi tên xuất hiện trong ngáy mắt, tất cả cao điểm lên bắc cảnh trong trận địa cơ hồ là đồng thời, lệnh kỳ đột nhiên nằm vật xuống. Lệnh kỳ chỉ là một mặt không khoa trương cơ sĩ, thuần sắc cơ sĩ, phía trên thậm chí không có bất kỳ cái gì hoa văn. Chỉ có như vậy cờ sĩ vừa để xuống đổ, tất cả cao điểm lên bầu không khí liền cũng thay đổi. Không, chuẩn xác mà nói là tất cả bắc cảnh chiến sĩ cũng thay đổi. Vừa mới bọn hắn giống như là một đống nham thạch, đứng sừng sững ở đứng sừng ở cao điểm lên nham thạch, ma pháp gì, mũi tên tan mất bọn hắn trong trận, giống như là rơi vào trong biển hải lý. Hơn nữa còn là loại kia ngay cả một cái sóng đều không nổi lên được tới là vào. Nhưng là làm kỳ đánh ngã bây giờ, những cái kia nham thạch giống như là hòa tan một dạng, hơn nữa hòa tan nham thạch còn không có bất luận cái gì trần chờ từ chỗ cao sôi trào xuống. Dù cho khắp thiên băng tuyết, nhóm lửa chiến hồn. Dù cho khắp thiên băng tuyết, nhóm lửa chiến hồn. Dù cho khắp thiên băng tuyết, nhóm lửa chiến hồn. Tất cả bắc cảnh kỵ binh điên cuồng hét lên trên hào, khống chế tọa kỵ từ cao điểm bên trên gào thét xuống. Loại biến hóa này là thoáng qua ở giữa, cũng là tuyệt đối hoàn toàn, nhưng cái kêu hoàng vực chiến sĩ căn bản phản ứng mất tới, cái này liền giống như là mới vừa một đám cừu non đột nhiên biến thành một đám sói đói, hơn nữa còn là trong mắt lóe hung quang, đầy miệng chảy duyến thủy, tràn đầy hưng phấn cùng điên cùng sói đói. Lúc đầu chiến thần chi duệ lại trở về tới, chỉ là trở về thực sự quá nhanh, quá gấp. Công tác cùng thông thường Bắc Cảnh quân nhân có chút khác biệt, đồng dạng Bắc Cảnh chiến sĩ tại tập đoàn thời điểm xung phong cũng là hô to chiến hào, càng không ngừng lại thượng thần đối bọn hắn dạy bảo, mà công tác đang hướng phong thời điểm nhưng cái gì cũng không nói, hắn không cần lặp lại tổ tiên dạy bảo. Bởi vì này chút dậy bảo hắn không, có dù là một cái chớp mắt là quên, mà ở sắp cùng địch nhân tiếp xúc trước đây này náy mắt, công tước gư thích đem thời gian lưu lại tìm kiếm. Địch nhân sơ hở bên trên, hắn hơi tại trên lưng ngựa ép người xuống, lợi dụng hai chân cùng dây cương trong tay không ngừng thúc dục ngựa ra tốc, mà chôi này trưởng thương mổ bạc trực chỉ phía trước. Anderson đạo có thể cảm giác được gió từ mùi thương bên trên xẹt qua, cặp mắt của hắn nhìn xem địch nhân đối diện càng ngày càng gần, nhìn thấy địch nhân kia đầu ngựa phương hướng, trong tay một tay múa kiếm động tích, còn có trên khôi giáp cổ khe hở. giữa chiến đấu tại tiếp xúc trong nháy mắt thường thường cũng là lấy va chạm vị bắt đầu. Đây là tọa kỵ mang tới lực trùng kích đưa đến tất nhiên, Enderson giống như một con cá tựa như vô thanh vô tức tiến nhập địch nhân chiến trận, hơn nữa trưởng thương màu bạc nhẹ nhàng bôi qua một cái hoàng vực kỵ binh cổ, tiếp đó không đợi kỵ binh này chấn cổ hét hoàn toàn phun mạnh ra tới, tọa kỵ của hắn đã xông vào liễu hoàng vực kỵ binh khe hở bên trong, sau đó trong tay trưởng thương mao lệ. Bay lượn đứng lên, ngân quang lóng lánh thương nhận chiến trên không trung vẽ ra mấy cái nửa cung, mỗi cái nửa cung đều tình chuẩn xẹt qua mấy cái địch nhân cổ, chính là chỗ này một quanh địch nhân khoảnh khắc liền bị thanh không một đó công tất quanh chiến lược bộc phát, cả người lẫn ngựa toàn bao bọc tại phóng ra ngoài vô hình chi viêm bên trong. Tiếp đó ngồi xuống chân mã bốn vó phát lực, một chút hung hăng sông về trước độ địch tới, Hoàng vực kỵ binh trận địa là phi thường dày đặc, nhưng dù cho như thế vẫn như cũng ngăn cản không nổi công tứ tọa kỵ va chạm, ít nhất ba, 4 cái bị đụng người ngã ngựa đổ, mà cái kia trường thương mộc bạc liên tục điểm ra, mỗi lần xuất kích đều không một ngoại lệ mang ra một nam tiên huyết. Sau đó công tứ kéo cương ngựa một cái ngồi xuống chân mã đàng khoảng không dựng lên, xông thẳng lên thiên thủ bên trong trường thương liên tục vung bảy, mau lẹ đánh ngã mấy cái vó tới nhân, tiếp lấy hắn bay lên không không bao lâu lập tức lần nữa vào địch nhân trong đống, vẫn là không có va chạm, không có động kích. Nhìn qua giống như là công thức lọt vào liêu tự mấy trận địa một dạng, tiếp theo chính là lại gặp lóe lên ánh bạc, một mảnh địch nhân lần nữa bị thanh không. Công thức sức chiến đấu tuyệt đối là có dung động tính, trong chốc lát, trong trận địa địch mấy cái lên xuống, hơn trăm mạng người đã là tới tay, hoàng vực bộ đội tố chất chiến đấu cùng Bắc cảnh là không có cách nào nhất định, cơ sở không cách nào so sánh được, cao tầng thì càng không cần nói, giống công thức dạng này tàn sát địch nhân Bắc cảnh tướng quân cũng không phải số ít, nhưng vấn đề là đây hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến tranh không phải mấy cái chiến lược mạnh mẽ liền có thể quyết định thắng bại, đương nhiên như thần ma tồn tại ngoại lệ, bất quá Bắc cảnh trong quân cũng không thần ma. Bắc cảnh cao tầng đơn binh chiến lược rất mạnh mẽ, có thể số lượng của quân đội nhưng là thấp hơn hoàng vực, đừng nhìn một cái bắc cảnh tướng quân ra tay chính là mấy chục trên trăm nhân mạng, có thể toàn bộ chiến cuộc phát triển lại là đối bắc cảnh nghiêm trọng bất lợi, bắc cảnh là từ cao điểm sông lên xuống, lúc bắt đầu lực trùng kích rất mạnh mẽ, thế nhưng là địa hình mang tới ưu thế một khi tiêu thất, hoàng vực về số lượng ưu thế liền triển hiện ra. Bọn hắn bắt đầu vây quanh bao khỏa bắc cảnh kỵ binh, từ nhiều phương diện hướng chiến thần chi duệ phát động công kích. Bắc cảnh kỵ thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có hai cái đầu, bốn cái tay, địch nhân trước mặt không là vấn đề, có thể mặt bên địch nhân đâu, địch nhân phía sau đâu. Hoàng thực kỵ binh vây quanh chi thế cùng một chỗ, bác Cảnh Thương vong lập tức bắt đầu tăng lên. Đây thật ra là chuyện trong dự liệu, Song phương ngay mà xung đột cùng một chỗ, chắc chắn tình huống như vậy xuất hiện, không phải vậy những thứ này kiêu ngạo chiến thần tí đồ, làm sao có thể chật vật chạy ở phía trước ra xa như vậy, một đường tòng long vậy vùng núi đến nơi này đã coi như là tây cảnh trên bên cảnh. Công tác binh sĩ ở đây diệt tuyệt, Bắc Cảnh liền như vậy mất đi tất cả kỵ binh. Yiji Tu bị hải nhân khắp tư tây sống kéo chết ở núi. Đương nhiên không có khả năng. Sớm tại chiến đấu trước khi bắt đầu, tất cả Bắc Cảnh binh sĩ là nghe được một thanh âm vang lên mũi tên sau đó mới bắt đầu tiến công mà tiếng vang kia mũi tên cũng không phải bất luận cái gì bắt cảnh đội kỵ binh bắn ra, bắn ra nó là một người, đầy người trọng giáp mái tóc màu đỏ nhân. Phương trận to lớn đột nhiên xuất hiện ở đất bằng phía trên, bọn hắn toàn bộ đều là bộ binh, nhưng tốc độ nhưng là không thể so với kỵ binh chậm, binh lính thân hình to lớn giống như như người khổng lồ, trên người mỗi người cũng là nghiêm mật khôi giáp dày cộm nặng nề, mỗi cái khôi giáp ngực đều có một cái đồ án, sư tử cùng giao long đồ án. Giống như như mũi tên cự nhân chiến trận hướng về hoàng cùng bắt đấu chiến trường hướng hôm nay là có vẻ như đẩy mạnh ngày cuối cùng, mực trong lòng vô cùng cảm khái. Ta lúc đầu lần thứ nhất viết thú nhân quân sĩ thời điểm thì có cơ hội lên phong thôi, có thể bởi vì tại Tân Cương thời điểm, nơi đó phát sinh bạo loạn, không cách nào lên mạng đổi mới, dẫn đến lên đề cử một nửa liền sút rồi, lần này Bắc Vương lại đến đẩy mạnh, tâm tình của ta kỳ thực thật sự rất khó hình dung. Trước đây viết thú nhân thời điểm, ta cái gì đều không nghĩ tới, chính là nghĩ viết sách, mà bây giờ, tâm tư đã không bằng trước kia đơn thuần như vậy, không phải nói không muốn viết đô văn, sáng tác là yêu thích, ta sẽ vĩnh viễn kiên trì. Chỉ. chỉ là thời gian lâu dài các loại áp lực đã tới rồi, áp lực đối với người ảnh hưởng ta cảm thấy là rất kinh khủng cùng này không phải là bởi vì nó giày vào người mà là bởi vì nó đối với người ảnh hưởng là vô hình ta không biết áp lực đem ta đã biến thành cái dạng gì ta chỉ biết trước đó bên trên phong thôi chính là vui vẻ cao hứng mà bây giờ bên trên phong thôi ngoại trừ vui vẻ vẫn còn có rất nhiều những vật khác lo lắng viết không tốt lo lắng đề tài không tốt lo lắng phong cách không tốt lo lắng cái này lo lắng cái kia năm ta cảm thấy con mẹ nó chứ cùng một lao đầu tự tự như hơn nữa còn không chi đạo tự mình là thế nào biến thành dạng này đẩy mạnh xong chính làê cùng hơn tháng 7 năm 80 không bạn chữ mới lên nữa thực sự là chậm cho ta nhưng ta nói thật ta thật cao hứng, lên cùng so đẩy mạnh cao hứng, thật sự không biết đạo vi thật sao, có thể là bởi vì bỏ ra nhiều như vậy cố gắng cuối cùng có thể được điểm thực tế hồi báo, a ta không phải là vì tiền viết đô vật, bởi vì tùy tiện nên làm gì đều so viết sách tới tiền, nhưng ta thật sự rất thiếu tiền, ta không biết làm như thế nào đem loại cảm giác này biểu đạt tính tưởng, miến tướng liền. Lý giải thành yêu thích yêu thích mang đến lợi tức từ đó kích động a ta cảm tạ các người, tất cả nhìn quyển sách này người, ta sâu đậm cảm tạ các người, là của các ngươi ủng hộ mới có đây hết thảy, ta xem rất nhiều bình luận sách, rất nhiều người nói do ta viết không tốt, hoàng chủ hay là các loại, ta chưa từng có không khiêm tốn qua, ta là trở lại một cái bình luận, lưỡi khí cương mạnh, thế nhưng không phải là bởi vì hắn nói do ta viết không tốt, mà là bởi vì ta thật sự cảm thấy hắn nói có nhiều chỗ buồn. Tính toán, rằng những thứ này không có cái gì ý nghĩa. Ta sẽ một mực tiếp tục viết, bởi vì ta thật sự yêu thích viết cố sự, ta cũng nghĩ viết của mình thích cố sự, bất quá có một loại có thể sẽ để cho ta dừng lại, vậy chính là có thiên ta viết ra chính ta cũng không muốn nhìn đồ vật, khi đó ta liền sẽ khuất phục, bởi vì ta cảm thấy khi đó ta đã không có tư cách viết nữa đổ vật Kéo xa, triệt để kéo xa. Trở lại chính đề Hy vọng lên khung phía sau có thể có được các khán giả ủng hộ, ta sẽ cố gắng, ta cũng tin tưởng ta sẽ càng biết càng tốt. Bác Vương tuyệt đối đặc sắc không ngừng. Cảm ơn mọi người. C317. Chương 305, Sư tử giao quân đoàn tại bá ân đức dẫn đầu dưới đối mặt tây cảnh đại quân một mực vô cùng gian khổ. Mặc dù lứa tiểu, tháng lợi lấy được không thiếu, nhưng binh sĩ một mình xâm nhập, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ rút, trường kỳ ở vào du kích vận động chiến bên trong, binh sĩ vật liệu trang bị hao tổn phi thường to lớn, hơn nữa không chiếm được trọn vẹn bổ sung, lại thêm khoảng cách giải di động, khuyết thiếu nghỉ ngơi, quân đội tiếp tế thiếu tổn, trên nói, mệt chết. Chiến ngoại ý muốn hao tổn, so chiến đấu hao tổn còn cao hơn. Không gì hơn cái này cảnh ngộ đổi lấy, nhưng là sư tử giao danh tiếng, hùng manh ác độc danh tiếng, toàn bộ Tây Cảnh bây giờ người nào không biết tóc đỏ tướng quân hung tàn, người nào không biết cự nhân quân đoàn vô địch. Bá Ân nước binh sĩ toàn bộ là bộ binh, về số lượng cũng không bằng Tây Cảnh vây quét binh sĩ, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng là dẫn dắt binh sĩ rượt vào chiến nô thể chất lên ưu thế cùng địch nhân tiến hành du kích chiến, tránh đi địch nhân chủ lực, tiến công bọn hắn giải giáp binh sĩ. Bởi vì này một trận chiến đấu đặc điểm, cho nên Bá Ân binh sĩ tại thành công đưa tới Tây Cảnh đại quân sau đó Đã đến tây cảnh duy nhất sơn mạch La Tư trong dãy núi, dựa vào cái này ngay cả tiếp tây bắc hai cảnh sơn mạch to lớn cùng địch nhân chào hỏi. Tây cảnh là thảo nguyên quốc gia, binh sĩ lấy rèn trở làm chủ, một khi tiến vào vùng núi sức chiến đấu giảm mạnh không nói còn khắp nơi bó tay bó chân, Bá ân Đức phân ra hai chục ngàn chiến ô, để bọn hắn tiếp tục tại La Tư trong dãy núi cùng địch nhân chào hỏi, đồng thời chế tạo ra một loại giả tượng, đó chính là sư tử giao quân đoàn toàn bộ tại La Tư trong dãy núi hướng về bắc cảnh di động, còn chân chính chủ lực thì tại Bá Đức dẫn đầu dưới, thi hành liệu mật quân lệnh, đi la. Tư mạch, binh sĩ phân tán thành tiểu đội, Từ thảo nguyên khu không người bằng nhanh nhất tốc độ đến Tây cảnh cùng Hoàng vực biên cảnh. Mà công thức lãnh đạo kỵ binh từ lúc mới bắt đầu mục đích cũng không phải là cái gì vòng qua quân địch tập kích Hán đô, mà là cố ý biểu hiện tựa như là bị Hoàng vực kỵ binh truy chặn đường ăn đón, một đường bị buộc đến nơi này Hoàng vực cùng Tây cảnh biên cảnh, mục đích thực sự chính là cùng Vương quốc tinh nhuệ sứ tử giao quân đoàn hiệp. Chiến đấu trước khi bắt đầu tiếng vang kia mũi tên chính là Bá Ân nước phát ra tín hiệu, nói cho trong khoảng thời gian này nhẫn mại ta Bá đến đến rồi, sư tử giao quân đến đến rồi, địch nhân tử vòng cũng đến, đến rồi. Tại đại lục năm chiến sử thượng, Kỵ binh đều là đối với bộ binh có tuyệt đối ưu thế áp đảo, nhưng cái này bộ binh bên trong nhưng là tuyệt đối không bao gồm sư tử giao quân đoàn. Bình quân chiều cao năm m ở chiến sĩ, cả người trọng giáp, chiến nô khôi giáp nếu như cởi ra ước chừng để chết một cái nam nhân trưởng thành, to lớn vô cùng binh khí, người bữa chừng một người dài hơn chiến phủ, đầu đúa có nửa người lớn nhỏ chiến truy. Những vật này có thể tại chiến trên sân chế tạo ra hiệu quả là có thể tưởng tượng được, những cái kia hoàng vực kỵ binh phía trước để cho tiện truy kích nhào khôi giáp xuống, cái này dĩ nhiên để cho bọn họ phương diện tốc độ tăng lên, có thể phòng ngự được đâu. Đã biến thành linh toàn bộ chiến trường lập tức đã biến thành tiên huyết cùng thịt nát thế giới. Số lớn kỵ sĩ liền nhân đại ma toàn bộ bị một cái búa sinh sinh đập nát, bọn hắn nghị khu động tọa kỵ bắt đầu chạy đối với địch nhân phát động xung kích, nhưng là bọn họ phát hiện những bộ binh kia tốc độ không thể so với kỵ binh kém, hơn nữa tọa kỵ sinh ra điểm này đáng thương lực trùng kích, hoàn toàn không cách nào đối với những người khổng lồ kia nhóm tạo thành tổn thương gì. Bọn hắn thậm chí bỏ mặc kỵ binh lao vụt mà tới, bởi vì ngựa sinh ra lực trùng kích còn không bằng tự hắn hai chân sinh ra lực kích, đúng nhau kết quả thường thường là kỵ sĩ người ngã ngựa đổ liền người mang tòa kỵ cùng một chỗ lật đến trên mặt đất, tiếp đó to đến kinh khủng binh khí liền sẽ buông xuống đến trên đầu của hắn. Tại cự nhân trước mặt, hoàng vực kỵ binh giống như là không giúp hại tử, bọn hắn dùng hết hết thể muốn phản kháng, nhưng những này phản kháng lại vô cùng bất lực, mà những cái kia hộ giáp khắp người cương thiết cự nhân nhóm giống như là cô may rít chóc một dạng hiệu suất cao công kích tới, địch nhân vũ khí công kích chỉ có thể để cho bọn họ trên thân xuất hiện đến từng cái hỏa tinh, có thể cái kia to lớn lây bữa truy quơ múa, nhưng là mỗi lần đều mang ra từng đám mưa máu lớn gió canh. Chiến, tế. Bên trên. Thần Đây ngươi máu tươi bá ân đức bên cạnh công kích bên cạnh lớn tiếng quá. Giống, giống, giống. Tất cả đang tại chém giết chiến nô chỉnh tề phát ra 3 tiếng như dã thú gào thét. Đảng cự nhân rõ ràng là tại riêng phân mình chiến đấu, nhưng này tiếng giống như là dị thường chỉnh tề, hơn nữa tiết tấu rõ ràng, âm thanh cực lớn, chấn động đến mức địch nhân hận không thể lập tức vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng, có thể Bắc cảnh quân đội phải không tiếp nhận đầu hàng. Sư tử giao quân đoàn xuất hiện cùng đột kích triệt để xáo trộn Liễu Hoàng vực bộ đội kế hoạch chiến đấu, hơn nữa Hoàng vực binh sở dĩ dám động Bắc cảnh kỵ binh đơn giản cũng là bởi vì số lượng của bọn họ quá nhiều nhân. Nhưng bây giờ sư tử giao quân đoàn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cục diện này, mặc dù hoàng vực về số lượng vẫn như cũ có ưu thế, thế nhưng là kỵ binh cùng chiến nô sức chiến đấu thế nhưng là tuyệt không giống nhau, chỉ những thứ này liền hộ giáp cũng không có. Kỵ binh năm cái đều chưa hẳn là một cái cương thiết cự nhân đối thủ. Chiến cuộc không cần hoài nghi xảy ra người chuyện. Sư tử giao quân đoàn gia nhập vào phía sau không đến một giờ, hoàng vực kỵ binh mà bắt đầu toàn diện rút lui, đầu hàng còn không chấp nhận bắt cảnh quân nhân làm sao có thể bỏ mặc địch nhân chạy trốn. Cự nhân chiến sĩ nhom rối rít từ phía sau lưng rút tay ra cổ tay to tiêu thường, tiếp đó hướng về địch nhân ném mạnh mà đi. Cái kia tiêu thương từ thuần gang chế tạo, kích thước ước chừng là bình thường tiêu thương mấy lần, lực sát thương tự nhiên cũng là mấy lần, đen nhánh tiêu thương mưa tử, thiên xuống, hoàng vực kỵ binh giống như bị mưa đá đập trúng ruộng lúa mạch, dày đặc trận hình trong nháy mắt liền thưa thất xuống. Mà bác cảnh kỵ binh cũng là nhao nhao thay đổi vũ khí tầm xa đối với địch nhân bắt đầu truy kích. Công tước rủ ngựa đứng ở một cái cao điểm bên trên, trong tay ngân thương bên trên chậm rãi không dính một giọt tiên huyết. Nhìn mình binh sĩ điên cuồng thu hoạch tính toán trốn chạy nhân, công tước trong lòng rất là vui mừng. Cái này thắng lợi là hắn cùng một đám các kỵ binh nhận nhõn đổi lấy, bọn hắn bỏ ra bao nhiêu mới lấy được cảnh tượng trước mắt, bọn hắn muốn cố ý biểu hiện nhu nhược, không ngừng chạy trốn lấn rồi. Này đối chiến thần chi duệ tới nói là so tử vong thống khổ hơn giày vò, nhưng những này trả giá cũng là đáng giá, bởi vì sau ngày hôm nay, hoàng thực binh sĩ sẽ triệt để mất đi kỵ binh, không có những kỵ binh này, hải nhân khắc tư chính là gãy cánh diều hâu, không phải ngã chết chính là chờ đợi thợ săn tới vặn gãy cổ của nó. Công tước đại nhân, sư tử giao quân đoàn đại diện quân trưởng, vương quốc Tây Lộ quân thống lĩnh, bá nước, hướng ngài gửi lời chào. Đột nhiên âm thanh ngừng, Anderson mắt nhìn về phía Quỷ một chân trên đất đi ra quân lễ Bá Ân Đức, cái này một đời mới trong hàng tướng lẫy danh tiếng tối kình thiên huyết chi liêm, ý thấp hủ phẹt cuồng bạo chi thuần. Cũng hướng ngươi gửi lời chào, Bá Ân Đức tướng quân. Ngươi lĩnh một mình chào hỏi tại Tây Cảnh, ngăn chặn mười mấy lần tại mấy địch nhân, lần này lại bí mật đột tiến phối hợp tác chiến của ta, vật nào cũng là huy hoàng chiến công. Ngươi xứng đáng thượng thần ban cho, là một cái dũng mãnh người. Chiến thần tại thượng, tử. Tây Cảnh chiến đấu quả thật làm cho Bá rất nhiều, hắn trong lúc tay đã là một đại tướng phạm, có thể lại là đại tướng. Đối mặt Vương quốc đại công tức đó cũng là tuyệt đối không dám có chút bất kính, đầu hắn lập tức sâu đắm thấp, chiến thần tại thượng, công tức các hạ. Enderson hài lòng cười cười, kể từ vương thượng sau khi ngã xuống, hắn không biết đạo vi thập sao suy nghĩ bắt đầu nhiều đứng lên, hơn nữa lúc nào cũng nhớ tới cuộc sống trước kia, hắn nhìn xem quỷ gối trước mặt bá ân đức phượng phật như là nhìn thấy mình năm đó, trước kia bình định chiến tranh phía sau, lập xuống công lớn mình cũng là như thế quỷ gối cha mình trước mặt. Công tức, chúng ta kế tiếp nên làm gì? Thi hành mệnh lệnh của điện hạ, hôm nay toàn quân nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mặt trời mọc thời gian toàn quân xuất phát, hướng đế đô hết tốc độ tiến về phía trước. Kỵ binh đều bị diệt tin tức truyền đến hải nhân khắp tư trong thai thời điểm, hoàng tử cảm giác đầu tiên chính là bất lực, cảm giác vô lực sâu đậm, kỵ binh không còn, cái kia chẳng khác nào là hoàn toàn đã mất đi cùng Bắc cảnh binh sĩ nhất quyết thắng bại tư cách, hắn nghĩ giận dự mắng mỏ Tây cảnh thiên khả hãn, làm sao lại sư tử giao quân đoàn tới gần hoàng vực chuyện trọng yếu như vậy cũng không thông báo, nhưng hắn giựt vào cái gì giận dữ mắng mỏ nhân ra. Tại trong nhà người ta cướp bóc đốt giết như ác ma một dạng cường đạo, đột rời đi nhà hắn địa bàn, thống nhà khắp đi, đừng nói cụ mồ hôi không biết sư tử giao bí mật hành quân, chính là biết, nhân gia cũng có thể không nói ra, nói ra, đồ chơi bọn hắn lại trở về tới. Đây còn không phải là muốn ăn tây cảnh người, đốt tây cảnh phòng ở mà bắt cảnh công tác lãnh đạo binh sĩ trực tiếp nhào về phía đế đô, cái này cũng là vô cùng ác độc một bước cán bại, rất nhiều người có thể đều sẽ cho. Rằng, công tác binh sĩ hẳn là trở về công vậy rồng sơn hải nhân khắp tư binh sĩ, cùng y tu chủ lực bộ đội hợp lực nhất cử tiêu diệt địch nhân, dọn dẹp lại địch. Nhưng này dạng vừa tới hải nhân khắp tứ liền lập tức có thể lợi dụng giam giữ tại đế đô khả han trưởng tử, áp chế sĩ cổ mồ hôi binh sĩ trực tiếp không sư giao quân đoàn. cái có thể Nhưng bây giờ Bắc cảnh công tác đại phá quân địch, binh phong trực chỉ đô. Sì cổ mồ hôi còn dám loạn động sao? Con của hắn ngay tại đế đô, đế đô bây giờ là tại hải nhân khắc tư trong tay, nhưng có thể lập tức liền tại bắc cảnh công tức trong tay, thử hỏi sĩ sì cổ mồ hôi còn thế nào dám binh phát bắc cảnh. Khả hãn chi tử chuyện kỳ thực đối với hải nhân khắc tư tới nói còn không phải lớn nhất chuyện, lớn nhất chuyện là cái gì? Đương nhiên là hoàng đế, đương nhiên là cái kia thê tử bị giết, nữ nhi bị tù hoàng đế à hắn bây giờ cũng tại trong đế đô, nếu như đế đô thay chủ, vậy hoàng đế chẳng khác nào là lấy được giải cứu. Đương nhiên cũng có khả năng tức giận chiến thần Chi Duệ trực tiếp đem Hoàng đế giết, nếu như Bắc Cảnh vẫn là lúc trước Bắc Cảnh đây là vô cùng có khả năng phát sinh, nhưng bây giờ Bắc Cảnh là y tháp hủ phép Bắc Cảnh, đen ngân sư chết Bắc Cảnh. Mù quáng tru sát Hoàng đế sự tình là tuyệt không có khả năng lâu xanh. Mà Hoàng đế nếu bị Bắc Cảnh quân đội cứu ra, hải nhân khắc từ những cái kia lời vớ vấn, toàn bộ đều hội bất công tự phá, hắn là dựa vào chính mình đông cảnh nghị trưởng cứu cứu lấy được 18 long tộc cùng hộ Có thể hoàng ực cũng không phải chỉ có 18 long đà, chung với hoàng đế quý tộc cho dù không thật tốt, cái kia cũng tuyệt không thiếu, đến lúc đó cũng không phải là đối phó Bắc Cảnh vấn đề, mà là đối phó thế nào bình biến. Hải Nhân khắp tư đầu lại đau, hắn tri đạo tự mình lần này ở bình biến là có chút vội vàng, vốn là nhất định là hẳn là khi lấy được Tây Cảnh cùng Nam Cảnh ủng hộ sau lại bình biến, hơn nữa tuyệt đối không thể trêu chọc Bắc Cảnh, thế nhưng là lần trước nhằm vào Vong Linh Nam ở giữa, hắn lấy Long Vu thân phận xuất hiện qua mấy lần, hơn nữa vì giết chết để thản tư tiết lộ rất nhiều quân tình cơ mật cho Vong Linh, những thứ này nhường hoàng ực nhấc lên tra rõ phản đồ hoạt động, bởi vì Long Vu thật sự là quá chói mắt, là chỉ có hoàng tộc mới xuất hiện qua nghề nghiệp, tất cả liên quan với gián điệp điều tra hoàng tộc vẫn không có dợi đi ánh mắt, mà hoàng tộc dòng chính bên trong, trừ liếu hoàng đế hoàng song cùng đệ tứ, gián điệp là ai đơn giản vô cùng sống động, mặc dù bởi vì Hải nhân Khắp Tư che dấu kỹ, cùng với nhiều lần thi kỳ kỹ năng, điều tra bộ môn cũng không có hoài nghi đến trên đầu của hắn tới, có thể bất cứ chuyện gì đều chịu đựng không được tế sát, Hải nhân Khắp Tư dù sao, vẫn là dòng binh hoàng đế, mặc dù hắn vẫn là che dấu kỹ, nhưng khó tránh sẽ không lộ ra chân tướng, nếu là thật bởi vì này vài thứ bị tra xét đi ra, bạo lộ thân phận Cái kia hải nhân khắp tư mấy chục năm khổ cực coi như thật là nhất định phó trừ Vu chạy về London. Nói không chừng còn có thể gây nên an kiệt lệ đích chú ý, tìm đến hỏa sát thân. Cho nên hắn mới binh hành hiệp triều, lợi dụng long thần tế biến biến. Kỳ thực lính như thế biến chỉ cần vận tác hảo cũng sẽ thuận thuận lợi lợi, hiện tại vấn đề chính là không có vận hành hào. Đầu tiên là bác Vương cùng trưởng tử không muốn bị bắt, nhảy dụng vết núi, tiếp đó Bắc cảnh khởi binh, cái này còn đều có thể tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác đã tới cái y tháp phẹt, giống như bác cảnh người, lại không giống Bắc cảnh người y tháp Hu Một cái sen lẫn cơ trí, hung ác, kiên nghị, thiết huyết lãnh thủ. Một cái mới tinh Bắc Cảnh Chi Vương. 318 chương 306, vậy rồng núi Y-đi-tu ở cái nào đó phía trước thổ phỉ trong sao huyện. Sơ động cải biến trong đại sảnh ánh lửa chập chờn, đại lượng thân hình cao to đầy người tinh lương trọng giác Bắc Cảnh chiến sĩ tụ tập bên trong. Yitu ngồi ở rộng lớn cái ghế gỗ, lặng lặng nhìn trước mặt vị kia từ bị mang vào phía sau liền không có dừng lại qua miệng thiết khách. Điện hạ, liên quan tới Pháp Lạc Khả Vương vẫn là, Hải Nhân Khắp Tư hoàng tử cũng thâm biểu tiến đuối, vương vẫn là không thể nói cùng hoàng tử hoàn toàn không có quan hệ, nhưng hoàng tử đối với Pháp Vương luôn luôn là vô cùng to tính. Nếu như không phải hoàng đế mệnh lệnh, hoàng tử tuyệt đối là không dám đả thương hại pháp lạc khả vương, hết thể tất cả này kỳ thực cũng là hoàng đế mệnh lệnh, hoàng tử hắn cũng là không có cách nào, hoàng tử quỳ gối hoàng đế trước mặt suốt cả đêm. Nói hết bắc cảnh vì đế quốc lập hạ chiến công, hy vọng hoàng đế có thể thu hồi bắt giữ pháp lạc khả vương mệnh lệnh, thế nhưng là hoàng đế không biết đạo vi thập sao chính là không nghe hoàng tử khuyến cáo á điện hạ, hoàng tử biểu thị, hắn biết ngài phân nộ, chỉ cần điện hạ ngài nguy Yitu thật sự vô cùng bội phục cái này Hải nhân cát tư, lại có thể tìm được một cái nói ra như thế hoang luôn đều mà không đỏ tim không đập thuyết khách, không, phải nói hắn lại còn dám phái thuyết khách đến cái này tới. Xem như quốc gia thống lĩnh kỳ thực hẳn là càng thâm trầm càng có tính nhẫn mại một điểm, Yitu vốn là muốn nghe xong thuyết khách tất cả lên tiếng, nhưng hắn thật sự là không nhịn nổi, nhưng cái kêu hoang luôn quá buồn cười, phụ vương cùng hoàng đế quan hệ thế nào, bọn hắn sẽ bất hòa lẫn nhau tàn sát. Hơn nữa phụ vương thực lực là khái niệm gì, thật muốn thí hoàng, vậy hoàng đế còn có sống đạo lý. Đến nỗi những cái kia thổ địa, Yitu đừng nói là bình nguyên trung bộ phía bắc Chính là toàn bộ hoàng vực lại có gì khó. Y Tu nhẹ nhàng khoát tay áo, động tác nhẹ nhàng cơ hồ có thể tránh thoát đại đa số người mắt, nhưng chính là động tác này lại kết thúc Liêu hoàng vực thuyết khách sinh mệnh. Một cái cao lớn bắt cảnh thị vệ tại cất bước đồng thời rút kiếm nơi tay, tiếp đó bước thứ hai lại bước thời điểm, lưỡi kiếm từ trên xuống dưới, trực tiếp tức đoạn thuyết khách cổ, đầu thân phân ly trong nháy mắt thuyết khách cũng không tới kịp ngừng trong miệng hắn hoang luôn. Y Tu đem nửa lưng vào trên ghế dựa, trên thân đen ngần xen nhau vừa người áo choàng hoàn toàn ngăn trở mình khô giáp, hắn nhìn xem thị vệ đem thuyết khách thi thể kéo đi, tiếp đó bắt đầu thanh lý vết máu trên đất. Để bọn chúng ở đây khô à? Những vết máu này có thể nhắc nhở chúng ta hoàng vực người là biết bao giỏi thay đổi cùng với hài hước. Easy Tune mà nói tiếp đó, tất cả bắc cảnh chiến sĩ trên mặt đều lộ ra mỉm cười, không khí trong phòng lập tức buông lỏng xuống, như vậy tình huống tại Pháp Lạc Khả thời đại là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, điện hạ, công tước đại quân tới gần đế đô, hải nhân khắp tư liệu sẽ hồi binh triệt thoái phía sau hồi viên đế đô. Vậy ta quân phải chăng phải làm cho tốt truy kích chuẩn bị? Nếu như hải nhân khắp tư rút quân ta đương nhiên sẽ truy, nhưng ta cảm thấy hắn chưa chắc sẽ rút quân. Không rút quân hồi viên, đô chẳng lẽ muốn tiến đưa như tay ta sao? Túc Túc có sư tử giao quân đoàn hiệp trợ, đã là có công phá đế đô thực lực, có thể đế đô không phải bình thường thành thị, nó tưởng thành cùng phòng ngự phương sách vô cùng đầy đủ, nghe nói bình định lúc chiến tranh, nếu như không phải tam Long tộc cuối cùng phản bội kẻ phản nghịch quy hàng đến Liêu hoàng đế giới trướng, đế đô chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy công hãm. Điện hạ lo lắng công tức không cách nào phá thành. Không lo lắng, chú binh sĩ không có bất kỳ cái gì hạng nặng công trình phi giới, mặc dù đội số tại thủ thành địch, cần phải công phá đế đô cũng chắc chắn cần thời gian, điểm ấy ta có thể nghĩ đến, hải nhân khắc tư liền không khả năng nghĩ không ra. Nếu như hắn hồi viên, Vậy ta tất nhiên sẽ ra vẻ rồng núi một đường truy kích hắn, đến lúc đó hắn cho dù có thể thoát khỏi ta, cuối cùng cũng chính là một cái kết cục, đó chính là kịp thời chạy về Đế Đô, nhưng lại bị ta và chú binh sĩ vây giết tại trong Đế Đô, Lâm vào hoàn toàn bị động, chiến bại cơ bản không thể nghi ngờ. Cho nên ta cảm thấy hải nhân khắc tư hẳn là sẽ điên cùng tấn công vẻ rồng núi, tính toán dùng hắn binh lực thượng ưu thế đánh tan ta bộ, tốt nhất có thể đem bắt ta, bằng vào ta làm điều kiện đổi về Đế Đô. Phụ Vương cùng Ka Ka đều vỡ lạc, nếu như ta thật sự bị bắt, thúc thúc nhất định sẽ đi vào quân khổ. Điện hạ, Vậy dòng núi hải nhân khắp tư phía trước liền không công nổi, bây giờ chẳng lẽ liền có thể đánh hạ tới, hắn lên núi khu, chỉ có chúng ta giết hắn phẩn. Vậy dòng núi chính xác cho chúng ta cung cấp ưu thế thật lớn, nhưng địch nhân lần này nếu như lại tiến công, nhất định là nếu so với trước kia càng thêm điên cuồng phía trước bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta ràng co, mà bây giờ nhưng là được ăn cả ngã về không. Mệnh lệnh toàn quân tiến vào cao nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mỗi cái binh sĩ tận lực phân tán ra, chiếm giữ có lợi địa hình chờ đợi địch nhân là, điện hạ đêm đến Izitu tựa ở bên cửa sổ túi đầu nhìn xem toàn bộ nằm ở ngực mình Ilenia, trên đầu của hắn mái tóc đen dài hoàn toàn tán lạc, từ gương mặt hai bên phóng xuống cùng Ilenia mái tóc dài vàng nóng quân quýt lấy nhau. Đây chính là Izitu mong muốn toàn bộ, mỗi ngày mặt trời lặn phía sau ôm lấy người yêu lặng lặng nhìn đêm này thâm thúy, sau đó để nàng ngủ say tại chính mình trong cánh tay, thẳng đến ban đêm kết thúc, hốc nhập đồng thăng. Có thể khi đó hắn còn có thể cảm thấy mặt trời lên quá sớm quấy rầy liêu tự mình người yêu rất ngủ, nhưng hắn cũng hy vọng nàng có thể tỉnh lại, bởi vì mặt trời mọc mỹ lệ hắn chỉ nguyện cùng nàng chia sẻ. Hảo tinh đêm A, chỉ có nguy quang Sơn Lâm, một tia tạc lâm cũng không có. Thật hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh viễn ngừng. Lúc đó rất đáng tiếc, bởi vì thời gian trôi qua chỉ có thể mang cho ngươi càng nhiều ta vì ngươi sáng tạo mỹ lệ. Khả thi quang trôi qua cũng sẽ để cho ta dần mờ, khi đó ngươi sẽ đem mỹ lệ mang cho trẻ tuổi hơn nữ nhân. Trên thế giới này căn bản là chỉ có ngươi một cái nữ nhân. Yzy tu giọng nói âm rất thấp, cũng trong lúc nhất thời để cho người ta nghe không rõ, có thể y liên na nhưng là lộ ra nụ cười, nàng có thể từ cặp kia trong con ngươi màu đen nhìn thấy người đàn ông này chân thành, còn có cái kiêu cơ hồ khiến chính mình hòa tan tình cảm. Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật có thể nhường nữ nhân mỹ lệ, có thể nhường nữ nhân hạnh phúc lại cũng không nhiều. Mà Yitu đối với Ilya thích cũng tuyệt đối là vậy, không nhiều đồ bên trong một cái, nó vượt qua rất nhiều thứ, người bình thường rất khó lý giải. Ilya lần nữa phục tiến Yitu trong lực, nghe ngực kia thân bên trong mạnh mẽ có lực tiếng tim đập, an tâm ngọt ngào cảm giác lần nữa tràn ngập, nàng chưa bao giờ từng nghĩ cuộc đời của mình bên trong còn có thể như vậy nằm sắp tại Yitu trong lực, lẽ vào người yêu trong lực, nàng vốn là lấy vi tự mình một đời đã cùng tính yêu vô duyên, phục tung vương thượng ăn bại, trở thành vương quốc vương hậu, sau đó cùng ca ca của mình cùng qua một đời, thế nhưng là Hạnh phúc lúc nào cũng đột nhiên, như vậy hơn nữa làm cho người mê say. Ido khoái hoạt cũng là không thể nghi ngờ, nói câu lời khó nghe, liền xem như bây giờ binh bại, hoàng vực công hám long đông thành, chỉ cần có thể có Ilenia ở bên người, Y-Zi-Tu đều không cảm thấy là cái gì đại sự, hắn vẫn như cũ có lòng tin giải quyết định nhân trọng đoạt vương thành, bởi vì đối với hiện tại Y-Zi-Tu tới nói duy nhất vô luận như thế nào cũng không thể mất đi cũng chỉ có Ilenia. Cho dù là trong không khí đều có thể ngửi được tình yêu, đừng nhìn đây chỉ là ở giữa không lớn đơn sơ thất, có thể đối cái này ôm nhau hai người tới nói, nơi này chính là trên thế giới xa hoa nhất đẹp lạ thượng chỗ. Đột nhiên, gian phòng mở cửa. Easyia Liên giống như là bị hoảng sợ mèo tựa như một chút rời đi liều y thì sửa ốm áp. Easytu cũng là cả kinh, chính mình đang cùng người yêu ngọt nào lấy, đột nhiên cửa mở, loại chuyện này người nam nhân nào đụng tới đều phải phát hỏa, huống chi là tính khí vốn là không thể nói là tốt ý Tu. Muốn chết phải không? Giao Thiết lập tức nhường đẩy cửa phòng ra sẹo nữ trước tiên quỷ một chân trên đất, nàng cũng không rảnh dòng, há miệng liền nói, "Điện hạ, Bắc cảnh hải vực đột nhiên xuất hiện một chi cường đại hạm đội, một đêm liền đánh tan chúng ta trên biển vệ, hiện tại bọn hắn đã tiến nhập ngả tát Tô sông, nếu như chi hạm đội này đi vòng đệ nhất cái nào?" bọn hắn liền có thể xuôi dòng thẳng xuống dưới, đến Long Đông thành. Đột nhiên lời nói của Ngư Y Tu sinh ra nghiêm trọng không thật thực cảm giác, cái gì hạm đội? Làm sao lại đến rồi Bắc Cảnh? Cái gì hạm đội? Là tập kích băng cảng tiến vào ngã Tát sao sông sao? Không phải điện hạ, bất quá có thể chắc chắn hạm đội này không phải đồng cảnh hạm đội, mặc dù thuyền hình phi thường giống, nhưng đánh ra cờ sĩ, nhưng là Hoàng vực cờ sĩ. Bọn hắn cũng không phải từ băng cảng phụ cận tiến vào ngải nhiều Tô sông, mà là từ lớn nhất dòng sông cửa sông Lịch Lưu Tín vào, bọn chúng đang tại tốc độ cao nhất nghĩ nhất kênh đạo đi tới Hoàng, vực. hoàng vực ở đâu ra cỡ lớn hàng hải hạm đội? Những thứ này ta không tin tưởng, nhưng mà chiến báo đến rồi thi hành nhiệm vụ tướng quân trên tay, hắn đọc phía sau hỏa tốc báo lại, hướng ta thông báo tình huống, ta mới dám tới quấy rầy điện hạ. Chiến báo? Ở nơi này. Điện hạ nói xẻo nữ tướng một cái quần trục đưa tới. Yi e Tu sau khi nhận lấy lập tức triển khai mảnh đọc. Hải nhân khắp tư sớm tại trước đây Đông Tây hai cảnh lui binh, chính mình trở lại đế đô thời điểm, liền đoán được Bắc cảnh binh sĩ nhất định sẽ hát vang tiến mạnh rết vào hoàng ực, cho nên kể từ lúc đó hắn liền đã bố trí một chi kỳ binh. Hắn nhường đông cảnh cung cấp nhất định quân hạng, bọn họ hải quân đều đang lục diện phản loạn, hạm thuyền quả thực chống ra một bộ phận, tiếp đó hải nhân khắp tư mệnh lệnh chính mình chân chính tâm phúc binh sĩ, lâu không đăng tràng dòng binh binh sĩ, toàn bộ. Leo lên hạm thuyền sinh sinh gây dựng một mực binh lực cường thịnh hạm đội, tiếp đó chi hạm đội này cố ý đường vòng tránh đi Bắc cảnh giám thị hải vực, tiếp đó đột nhiên xuất hiện trực tiếp rẽ vào Bắc cảnh dòng sông to lớn nhất ngạ tát tô sông, một đường đi ngược dòng nước. Ngạ tát mặc dù là lớn, nhưng nó ven cũng không có đặc biệt gì trọng yếu thành thị, nhưng mà năm đó để cho giao thông y y ra, ra phụ thân tại Bắc cảnh đại tu kênh nào, trong đó đệ nhất kênh nào? chính là từ ngả tắt Tô sông một mực đảo được Long Đông thành phía dưới, hơn nữa kênh đảo vốn là vì vận chuyển liền đảo vừa rộng lại thâm sâu, hoàng vực hạm đội thuyền cũng đều là đi qua chỗ lựa, so với bình thường thuyền biển tiểu chút, vừa vặn có thể tại kênh đảo. Bên trong tiến lên. Như vậy con đường, như vậy kế hoạch. hợp, hoàn toàn là Hải Nhân Khắc Tư một tay bày kế, bao quát hắn trước đây bức dân thành binh, kỳ thực cũng không phải vì cái gì tăng thêm binh lực, binh quý tinh mà không đắc hơn đạo lý Hải Nhân Khắc Tư vẫn còn con nit thời điểm liền biết, hắn bức dân thành binh mục đích chỉ có một, đó chính là phải dùng loại phương thức này nhường Yitu cho là Hắn hạ quyết tâm muốn cùng Yitutu tại hoàng vực quyết nhất tử chiến, từ đó vi tự mấy hạm đội đột kích chế tạo yểm hộ. Nếu như không phải Yitutu mệnh lệnh sư tử giao quân đoàn phối hợp tác chiến công tác lãnh đạo kỵ binh hoàn thành một lần sinh đẹp mật tập, tiêu diệt Liêu hoàng vực tất cả kỵ binh, lại binh phong trực chỉ đế đô. Vậy cái này chi hạm đội đột kích hiện thân thời điểm cơ bản cũng là Y Tháp Hủ phẹt bại cục đã định trước tới khắc. 319 chương 307, Yitutu lặng lặng ngồi ở trên ngai vàng, bên cạnh hắn chỉ có Nhĩ, tướng lĩnh tất cả mọi người đều trầm mặc, địch nhân hạm đội đột nhiên xuất hiện tới gần Long Đông thành tin tức bây giờ còn chưa có khuyết tán, ý Tu chỉ cáo chi bên người những người này. Điện hạ, chúng ta là không phải lập tức trở về binh Long Đông thành. Điện hạ, Vương Đô từ Vương hậu thủ vệ, tuy bộ đội đóng giữ số lượng không nhiều, nhưng kiên trì một chút thời gian hẳn không có vấn đề, chúng ta bây giờ lập tức trở về quân vẫn có thể kịp thời đổi trở về. Đúng vậy a, điện hạ, Vương Đô tuyệt không thể còn có a. Đây đều là trong dự liệu đề nghị, hơn nữa vốn là Vương Đô bị tấn công, ra ngoài đại quân đương nhiên hẳn là trước tiên lao nhanh hồi viên, nhưng lúc này cục diện Nếu như lui binh, cái kia tất cả ưu thế đều sẽ mất đi, không chỉ có mất đi ưu thế, tại vậy dòng sơn binh sĩ hảo rút lui, nhưng công tác bộ đội đầu. Hắn muốn rút lui sẽ không dễ dàng. Hải nhân khắp tư có thể sẽ không đổi theo y tu chủ lực, nhưng công tác binh sĩ hắn nhất định là sẽ không bỏ qua, nếu như công tác có sơ xuất, y tu liền một chút từ ưu thế đã biến thành thế yếu, hơn nữa thúc thúc mọi chuyện đều là y suy nghĩ, sao có thể nhường hắn mạo hiểm đâu. Đánh đổi như vậy thật sự là quá quá lớn rồi. Thế nhưng là không rút quân về vùng đô, coi như cái gì khác cũng không quản, chiến thần đại địa đâu. Đó là toàn bộ Bắc cảnh tiến ngưỡng trung tâm, nơi đó nếu như bị công hãm Yĩ chính là từ tận trước 10 lần, cũng không cách nào hướng Bắc cảnh giao phó. Yĩ Tử mày thật chặt nhíu lại, hắn rất lo lắng, sợ hơn xem ra chính mình còn đánh giá thấp Hải Nhân Khắc Tư, nhìn hắn bức dân thành binh liền cho rằng hắn đem sau cùng tiền vốn đều đã vận dụng muốn cùng chính mình liều mạng, nhưng mà ai biết tay người ta bên trong còn có chi kỳ binh này, hơn nữa còn đã sớm làm ăn bài. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này Hải Nhân Khắc Tư làm sao lại lập tức tìm được nhiều như vậy giông binh, gần tới hơn 20 vạn giông binh a, rộng lượng như vậy giông binh, chẳng phải là đem toàn bộ giông binh liên minh đều thu rồi? Cái này cỡ nào lớn tủ bút? Nếu như chúng ta tòng long khoát núi rút đi, vậy thúc thúc binh sĩ làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn cũng rút lui, tất nhiên sẽ lọt vào hại nhân khắp tư chạ đường, Hoàng vực binh sĩ số lượng quá nhiều, nếu quả thật toàn lực đối phó Túc Túc, chỉ sợ thúc Túc khó có thể ứng phó. Yi Zi vừa tốt lên xong, trong phòng liền lại khôi phục kiến tính, đúng vậy à, cứu viện Vương Đôn là vạn phần trọng yếu, thế nhưng là công tác cùng mười mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ mệnh sẽ không có trọng yếu không? Hùng trì, nếu như công tác dưới quyền mười mấy vạn binh sĩ đều bị tiêu diệt, Ngụy cảnh còn có thực lực cùng chống lại sao? Thực sự là dạng này, vậy chỉ sợ là cho dù là kịp thời cứu Vương Đôn Hoàng vực binh sĩ cũng sẽ không bỏ qua, bọn hắn xử lý công tức phía sau, trực tiếp binh phát Bắc Cảnh cũng không phải là không có có thể, rất nhiều còn có thể là mang theo Tây Cảnh cùng một chỗ binh phát Bắc Cảnh, như thế Long Đông Thành cuối cùng còn không phải muốn rơi vào tay địch Sau một lát, Đặc Lai đột nhiên hướng về phía trước mấy bước, vì một gối xuống thấp giọng nói, điện hạ, ta Bắc Cảnh quốc nội cũng không phải vô binh có thể dùng A. Đặc Lai mà nói trợt nghe đứng lên giống như rất kỳ quái, nhưng y nhưng là một chút liền hiểu hắn ý tứ. Người là nói huyết sắc quân đoàn không điện hạ Huyết sắc quân đoàn đóng tại huyết sắc trên tường thành, không đến cuối cùng thời khắc không thể loạt động, nhưng huyết sắc thành tường đằng sau không phải còn có gọn xạ lẹt ra tộc sao. Tờ giờ ba tước quân đoàn tăng thêm gọn xạ lẹt tư binh, có gần tới 10 và số, ngươi vì cái gì không ra lệnh cho bọn họ đi tới Long Đông Thành, gấp rút tiếp viện vương đô. Đặc lai thanh âm cũng không cao, nhưng Yri nhưng là nghe vô cùng rõ ràng, nhưng chính là bởi vì nghe rõ ràng cho nên Yri mới trầm mặc, huyết sắc thành tường binh sĩ Yri làm sao có thể quên. Huyết sắc quân đoàn sức chiến đấu bắc cảnh gì thế, cho dù không phải bọn hắn huyết sắc thành tưởng phòng ngự thọc sâu bên trong bên trong sẽ chả có một quân đoàn, quân đoàn thủ lĩnh chính là Ylitu tụ tập sinh cứu cứu, bách mạch kéo, Gọn xạ Lẹt thân đệ đệ, tở giờ, Gọn Sạ Lẹt. Chi này quân đoàn cũng có thể gọi là tinh nhuệ, hơn nữa bởi vì trụ sở ngay tại Gọn Sạ Lẹt gia tộc đất phòng, cho nên đội đời thủ lĩnh cũng là Gọn Sạ Lẹt gia tộc thành viên, tuyệt đối vương tộc dòng chính binh sĩ. Cái này hai chi quân đoàn bất kể là cái nào chi điều đi lên đều có thể lên được vương đô khẩn cấp, nhưng vấn đề là, bọn hắn đi, huyết sắc tưởng thành làm sao bây giờ? Tinh linh hoàng đỉnh tới công thành làm sao bây giờ? Là chỉ điều động một cái quân đoàn, lưu lại một cái quân đoàn, theo lý thuyết vô luận như thế nào đều có 10 vạn người tại huyết sắc trên tường thành, có thể tinh linh hoàng đỉnh là cái gì nhân vật? Nó thật muốn thừa dịp hư tiến công huyết sắc thành tường thành, cái kia 10 vạn người có thể là trở ngại gì? Phòng đoán cẩn thận tinh linh hoàng đỉnh liền xem như bây giờ có thể điều động binh lực đều không thể so với bất cứ một cái nhân loại quốc gia thiếu, cái này cũng chưa tính những cái kia đã không nghe tinh linh hoàng đỉnh ra lệnh chủng tộc, những thứ này chủng tộc mặc dù không nghe tinh linh hoàng đỉnh hiệu lệnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn cũng sẽ không tại tinh linh Thời điểm công kích tới siêu bảo, cũng liền nói người ta dương nghiệt chi địa nếu như tới tiến công, dễ dàng cũng có thể làm ra gần tới triệu binh sĩ. Kỳ thực 20 vạn phòng ngự vết sắc tường thành đã là vô cùng vô cùng chuyện nguy hiểm, nếu như chỉ lưu 10 vạn, vậy thì đồng nghĩa với cùng không có bất kỳ cái gì phòng ngự không sai bịt lắm. YZ2 kỳ thực vô cùng không muốn động dùng hết sắc thành tường binh sĩ, bọn hắn gánh vác dương nghiệt đất phòng ngự, là, bây giờ đã là sinh tử tồn vong giữa. Căn bản không nên cân nhắc trách nhiệm gì các loại đồ vật, nhưng mà nếu như bởi vì điều hết sắc thành tựu binh sĩ đưa đến tinh linh hoàng đỉnh thành công xâm lấn, vậy hắn y Tháp Hộ Fẻ sau này chắc chắn muốn rơi xuống nhân loại phản đồ danh tiếng, đổ thời điểm không ai có thể sẽ quản hoàng vực có hay không binh phạm Long Đồng thành sáu. Yi Tu phất phất tay nhường Đạc Lai lui về vị trí cũ, hắn lại suy tư phút chốc, cuối cùng ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống bên cạnh sẻo nữ trên thân, đột nhiên Yi Tu cảm thấy mình tìm được biện pháp, toàn bộ các ngươi lui ra. ta muốn thật tốt suy tính một chút đối sách, các ngươi nhớ kỹ, vương quốc cảnh nội xuất hiện hoàng hạm đội tin tức. Không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhấc lên, nhất định muốn phong tỏa tin tức, không phải vậy quân tâm chắc chắn đại loạn. Là điện hạ. Tại các tướng quân tất cả lui ra phía sau, Y Litu lại vây lui tất cả thị vệ, trong cả phòng cũng chỉ có Y Litu cùng sẹo nữ hai người. Giúp ta một việc. Ta liền biết có thể như vậy, ta theo hoàng đình không có bất cứ liên hệ nào, ta thế nào giúp ngươi? Không có khả năng, những cái kia tinh linh cho là ta là cái gì ám chi tử, lại lưu ngươi ở đây bên cạnh ta, ngươi không có khả năng không có cách nào liên hệ bọn hắn. 9. Ngươi biết ta phụ hoàng đình mệnh lệnh nhìn xem ngươi. ngươi, vì cái gì còn đem ta mang theo bên ngươi? Ngươi không phải hẳn là lây gián điệp tội xử từ ta sao? Xiêu nữ, đáng chết, chúng ta bây giờ có thời gian nói những thứ này sao? Ngươi tại sao có thể là gián điệp, ngươi đã cứu rất nhiều lần, nếu như ngươi hữu tâm hại ta, hại bắc cảnh, ngươi dễ dàng liền có thể hạ độc chết ta. Chúng ta không có thời gian nói những thứ này được không? Ngươi nghe người đó mệnh lệnh với ta mà nói không trọng yếu, ta rất rõ ràng ngươi là ta bên này, ta bây giờ cần ngươi liên hệ tinh linh hoàng đình nhân, cùng bọn hắn thương lượng ta điều động huyết sắc tưởng thành võ trang thời điểm, bọn hắn không đúng tưởng thành phát động công kích. Ngươi là ngu si sao? 12 Ngươi biết Tinh Linh Hoàng Đình vì chờ các ngươi nhân loại phát sinh nội loạn đợi thời gian bao lâu sau. Mặc dù ta không biết đạo vi thập sao lúc này Hoàng Đình binh sĩ còn không có tiến công, nhưng mà ta rất rõ ràng, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi là đang nói cho ta, Tinh Linh lập tức liền sẽ tiến công huyết sắc tường thành sao? Ta không phải là Hoàng Đình nhân, ta nói lại lần nữa, ta không phải là Hoàng Đình nhân, nhưng mà ta rất rõ ràng Hoàng Đình thời khắc đều đang đợi cơ hội phản công. Nhân loại các ngươi chính mình chôn vùi liêu tự mình, Hoàng Đình nhiều năm như vậy chính là kiêng kỵ các ngươi liên quân của ngũ quốc, thế nhưng là các ngươi bây giờ chính mình đánh lên. Ta không cảm thấy Hoàng Đình sẽ bỏ qua cơ hội này. Ngươi bốn, ngươi là tại làm ta sợ sao? Vì cái gì không nói sớm, ta sẽ không tổn thương ngươi, vĩnh viễn sẽ không, nhưng ta không hy vọng ngươi ở đây thế giới nhân loại lãng phí thời gian, ở đây bọn hắn cứ gọi ngươi cô vương, nhưng ngươi là thần, ngươi nên trở về đến hoàng đình, ngươi biết có bao nhiêu con dân tại cả ngày lẫn đêm cầu nguyện ngươi có thể quay về, ta không phải là sáng tối chi chủ tín đồ, nhưng ta vẫn như cũ sẽ xưng hâu ngươi vì thần, tất cả mọi người sẽ quỷ gối dưới chân của ngươi, ngươi là thánh tộc tiên mệnh chi tử. Ta sứ mệnh chính là làm bạn ngươi, tại ngươi ghét ở đây phía sau mang ngươi trở lại hoàng đình. Im miệng. Im hiệu. Ta không có không có thời gian nghe ngươi giảng chuyện thần thoại xưa, ngươi xác định tinh linh sẽ tiến công huyết sắc tường thành sao? Không xác định, ta không phải là hoàng đình đệ nhân, không biết bọn hắn bất kỳ kế hoạch, nhưng mà ta có chiếc kia viễn tuyết đại nhân cho ta ma pháp ấn ký, cái này ma pháp ấn ký có thể nhường chúng ta cùng hoàng đình thiết lập ma pháp thông tín. Ta chưa từng dùng qua. Hải nhân khắp tư không biết dùng biện pháp gì, toàn bộ hoàng vực bên trong đều không thể tiến hành ma pháp thông tín. Thành tổ ma pháp không phải nhân loại có thể hiểu được, ta tin tưởng cái này ma pháp ấn ký chắc chắn có thể thành công khởi pháp thông tín. Toàn bộ hoàng vực cũng không thể buốn. Đó chính là ngươi không muốn thí đi. Ta sao cũng được, ta tôi an bài pháp sư, lần này thông tin phải tuyệt đối giữ bí mật. Ma pháp thông tín thông tin y gì tu không biết trải qua bao nhiêu lần, nhưng lần này, nhưng là chân chính mở rộng tầm mắt, dĩ vãng ma pháp thông tín mặc dù cũng có thể xuất hiện hình ảnh lẫn nhau thông xem, nhưng cũng là đem hình ảnh bắn ra đến chuyên nghiệp khí cụ trên mặt phẳng, điều kiện không cho phép rứt thoát là bắn ra đến trên vật tưởng, nhưng mà lần này ma pháp thông tín, khởi động ma pháp ấn kỳ sau đó, xác định đối phương đáp lại, thông tin thiết lập, hình ảnh xuất hiện thời điểm nhưng là trực tiếp xuất hiện ở trong không khí, giống như là trong không khí xuất hiện một cái động lớn, từ trong cái động kia liền có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương cảnh tượng. Easy Tu từ cái kia trống rông xuất hiện trên tấm hình thấy là một cái tràn ngập ma huyễn hơi thở thành thị, thành thị tựa như là xây dựng lưng vào núi, bởi vì toàn thân kiến trúc đều là do phía dưới mà lên phân bố, toàn bộ thành phố có rất nhiều phù không thủy tinh thể hay là hồ đàn, hơn nữa tất cả kiến trúc tất cả đều là làm bằng gỗ, dây leo, tươi hủ, lá xanh tràn ngập toàn bộ thành phố khẽ hở, đây là một cái thành thị nhưng lại cùng thiên nhiên không có chút nào không hài hòa, loại kia ngang. Dương Sinh Cơ cùng giật giỡ mỹ lệ trong lúc nhất thời vậy mà nhường ý Tu sinh ra cảm giác hít thở không thông, mà lúc này một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên hai, ta đoán ngươi nhất định muốn nhìn một chút nhà của mình. Cho nên liền điều chỉnh mà pháp thông tín bên trong cảnh tượng, linh hồn của ta, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Theo tiếng, Ilya trước mặt hình ảnh quay lại một cái màu trắng đầu gỗ tạo thành tôn đỉnh, một cái bạch tí tung bay tinh linh thẳng chiến lập trong đó. Tinh linh gương mặt rõ ràng trong đáy mắt, Ilya phản ứng đầu tiên là muốn hét lên ba. Cái này bạch tí nữ tinh linh thế mà dáng dấp cùng Ilya Lena giống nhau như lúc. 320 chương 308, nếu như không đi chỗ đó đối với thai nhọn cùng đầu đầy như mực thác nước tóc dài, cái kia chú cái tinh linh liền hoạt thoát thoát là Ylina, khuôn mặt giống nhau loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Có thể tưởng tượng tới mức như thế thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, Tu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thẳng đến sẹo nữ quỳ một chân trên đất đi ra phức tạp tinh linh lễ tiết lúc, Yitu mới xem như phản ứng lại, hắn cũng nghĩ đi theo thi xuất một cái loại. Người lễ gặp mặt, có thể cả người nhưng là cứng ở nơi đó, bởi vì hắn thấy được cái kia tinh linh mắt, làm cho người không thể tin được, trong mắt của nàng thế mà cùng Yitu là giống nhau như lúc màu đen, là bốn mắt nhìn nhau trong đáy mắt, Yitu khống chế không nổi mình hướng về trước mặt hình ảnh di động đi qua, hắn đối với cái kia nữ tinh linh cảm giác rất khó hình dung, vậy không có thể nói là cái gì yêu thương hoặc cảm tình mà là hút một cái lực hút, trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn lực. Hấp dẫn, giống như là trong sa mạc đem chết khát người khát vọng thanh tuyển, lại có lẽ là đói khát vô cùng người đối với thức ăn ngon khát vọng. Yi Zi tư tưởng hoàn toàn dừng lại, mà lúc này hắn phát hiện cái kia tinh linh giống như cũng sẽ không là Ilyaena dáng vẻ, mà là một loại khác bộ dáng, một loại siêu việt thế gian tất cả tồn tại mỹ mạo. Yi Zi giống như là đã chúng ma chú một dạng hướng đi cái kia trong hư không hình ảnh, phảng phất là muốn xuyên qua tựa như, mà đối diện Bạch Tí tinh linh cũng cùng Yi là giống nhau phảng phất, hai người cách ngàn dặm nhưng là không tự giác hướng về đối phương cảnh tượng tới gần hắn đến Yiitu tay đụng tới cái kia trong hư không hình ảnh, một hồi mãnh liệt nguyên tố loạn lưu tập kích Liou Yiitu, hắn mới giống như là đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng một trạng, liên miên lui về phía sau, mà cái kia tinh linh khuôn mặt cũng khôi phục cùng Yi Lien giống nhau như lúc bộ dáng. Phản ứng lại Yiitu trước tiên muốn mở miệng quát mắng đối diện cái kia tinh linh, bởi vì hắn cho rằng vừa mới là cái kia tinh linh đối với mình là ma pháp, thế nhưng là hắn nghĩ lại nghĩ đến, ở đây chỉ là mặt mi giờ giống, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể dựa vào mặt mi giờ giống làm phép, mà hai người bản thể nhưng là cách nhau ngàn dặm không chỉ. Khoảng cách như vậy nếu như Tinh Linh đều có thể đối với mình thi pháp vậy nàng e rằng đã là thần ma. Linh hồn của ta, cuối cùng nhìn thấy ngươi, lâu như vậy phiêu bản, ngươi bị thương sao? Ngươi mệt mỏi sao? Linh hồn của ta, ta nguyện ý dùng tính mạng của mình trao đổi chỉ cần bây giờ có thể ôm ngươi. Bất đi Tinh Linh mà nói lần nữa nhường lờ mờ mê mang, hóa chỉ cần nhìn về phía cái kia Tinh Linh mắt, liền sẽ lần nữa sinh ra loại kia cảm giác bách liệt, đến mức ý tứ sâu đậm túi đầu, hai mắt nhìn về phía mặt đất mới có thể bảo trì thần âm của hắn rất thấp, hỏi hướng bên cạnh vẫn như cũ quỷ nữ, đây là cái gì ma pháp? Cái này so với bất luận cái gì ma pháp đều cường đại hơn vô số lần, đây là giữa linh hồn hấp dẫn thánh tử cùng thánh nữ linh hồn lẫn nhau hút nhau, đây là vì cái gì thánh tộc lịch đại hoàng đế đều chỉ có một bản lư nguyên nhân căn bản. Người ở đây nói cái gì? Ta đều không thể nhìn nàng, ta làm như thế nào cùng hắn đàm phán? Ta không biết, thánh tử cùng thánh nữ linh hồn là chú định hợp nhất, cái này nguồn gốc từ thánh tộc bắt đầu, là so ma pháp lực lượng cường đại hơn. Linh hồn của ta ngươi vì cái gì không nhìn ta? Thánh nữ nữ sĩ, không thánh nữ bệ hạ, không, các hạ. Thánh nữ ta là Bắc Trách Vương quốc lần vương tử, ta lần này mạ muội linh hồn của ta Ngươi vì cái gì không nhìn ta? Bạch Y Tinh Linh từng tiếng kêu gọi ngừng ý gì tu sắp muốn điên rồi, hắn chi đạo tự mình không thể ngẩng đầu, không thể nhìn cặp kia cùng mình giống nhau như lúc con mắt. Thế nhưng là hắn muốn nhìn. Điên cuồng muốn nhìn. Hắn đem hết toàn lực áp chế chính mình ngẩng đầu dục vọng muốn dựa vào nói chuyện phân tán lực chú ý, nhưng những nảy cố gắng đều bị đối phương từng tiếng kêu gọi đều đánh trúng nát bấy. Ý gì tu chi đạo tự mình nhất định phải làm chút cái gì, không phải vậy hắn liền muốn khống chế không nổi mình. Lập tức gián đoạn ma pháp thông tín, lập tức Mã Sĩ sì ẩn cũng đã sớm nhìn thấy Liệu Y Tử sửa khắc thượng, hắn còn tưởng rằng là Y Y Tu đột nhiên cơ thể khó chịu, hay là chúng ám toán các loại đồ vật, cho nên Y Y Tu vừa nói hắn lập tức liền đỉnh chỉ đối với ma pháp tấn ký truyền văn ma lực, thông tin đương nhiên cũng liền bên trong cái mất. Hình ảnh biến mất trong nháy mắt Y Y Tu nặng nề thở một hơi, hắn rất muốn tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn cảm thấy tinh thần mình bên trên vô cùng vô cùng mệt mỏi. Ta không có thể lại nhìn thấy cái kia tinh linh, nàng giống như, giống như có thể hút đi linh hồn của con người. Đây không phải là hút đi linh hồn của ngươi, đó là các ngươi linh hồn cộng minh, ngươi biết thánh bao nhiêu ca giao là ở miêu tả loại cộng minh này sao, ngươi căn bản muốn Ta cần nghỉ ngơi, ngươi thay ta cùng vừa mới cái kia tinh linh liên hệ, ngươi có thể toàn quyền đại biểu ta, ta không có thể gặp lại nàng, cảm giác kia bốn. Ta không có thể gặp lại nàng. Nói ý tu cũng không đợi xẻo nữ hồi phục, cả người bay tựa như lao ra khỏi phòng, hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu, hắn rõ ràng yêu chính là Elena, nhưng vừa vận nhìn thấy cái kia nữ tinh linh lúc cảm giác, thật sự là quá kỳ diệu, hắn không chi đạo tự mình có thể hay không tại tiếp nhận một lần dạng này yêu pháp, Ý Tu không hoài nghi chút nào nếu như lại nhìn một mắt cặp kia cũng giống như mình con ngươi, hắn nhất định sẽ mê thất. Chưa từng nghe nói tinh linh có quái dị như vậy phát thuật. Yito cuối cùng cũng không từ tinh linh nơi đó đạt được một cái chính xác kết quả, bởi vì đối phương yêu cầu Yito tự mình ma pháp thông lợi, có thể Yito cảm thấy nếu như lại tới một lần nữa thông tin, chính hắn rất có thể thì sẽ hoàn toàn mất đi tâm thần, hắn không sợ chết, nhưng nếu như mình bị tinh linh đã không chế làm sao bây giờ? Đã trải qua lần trước cái loại cảm giác này, hiện tại nói tinh linh cường đại cỡ nào, nhiều quỷ dị, Yito đều tin tưởng. Thế nhưng là không chiếm được đáp an bài bây giờ chỗ này làm như thế nào ứng phó? Huyết sắc tưởng thành một đường binh sĩ rốt cuộc là điều còn không phải không rút điệu, không rút nhân ít ngày nữa tới gần Long Đông thành. Điều, tinh linh đánh tới làm sao bây giờ? Mà liền tại Y-đi-tu khổ não vô cùng thời điểm, lại một tình trạng xảy ra, đó chính là hải nhân khắc tư quả quyết vô cùng lãnh binh toàn diện lui về thẳng đến đế đô mà đi, cái này lần nữa bỏ xuống một cái to đến nan để cho yitu, bộ đội của hắn là truy kích hải nhân khắc tư, vẫn là từ bỏ hải nhân khắc tư hồi sư vân đô. Đây cũng không phải là cái đơn giản lựa chọn, trên thực tế nó cũng phải chẳng điều hết sắc tưởng thành binh sĩ là cùng một lựa chọn, hải nhân khắc tư rút lui đơn giản là lại bức liệu yitu một bước. Yitu đạo tự mình một giây cũng không thể rơi rữa. Hắn cũng chi đạo tự mình cái tiếp theo quyết định liên quan đến bắc cảnh thậm chí là toàn nhân loại tương lai. Bắc cảnh cảnh nội. Ngải Tát Tô dòng sông phía trên, số lớn cự hạm đang chậm rãi đi về phía trước, bọn hắn trong khoảng thời gian này hoàn toàn là đi ngược dòng nước, toàn bộ nhờ nhân lực cùng ma pháp khu động sức gió, không gì hơn cái này khổ cực rất nhanh thì sẽ kết thúc, bởi vì lập tức liền là đệ nhất kinh đảo cùng Ngải Tát Tô phân lưu miệng, một khi tiến nhập kinh đảo cái kia hạm đội thì sẽ từ nghịch lưu biến thành xuôi dòng, đến lúc đó tốc độ chí ít có thể để thằng hơn nữa cũng có thể ngừng nhân lực sở. Hữu khu động Tại ngải tát tu con sông bên trên đi thời điểm, bởi vì mà sông rộng lớn cho nên hạm đội 3 hạm thành hàng di chuyển về phía trước, nhưng đến kênh đảo thời điểm bởi vì mà sông không có khoa trương như vậy, cho nên 3 hạm thành hàng đội hình liền tốt biến thành 2 hạm thành hàng, tiến vào phân lưu miệng trong nháy mắt đó thậm chí càng tạo thành xếp thành một hàng dài thuận tiện hạm đội chuyển hướng. Hạm đội đến phân lưu miệng thời điểm là buổi trưa, toàn bộ đội hoàn thành chuyển hướng sau đó cũng đã là đến buổi tối. Tiến vào kênh đảo tuyệt đối là chuyện đại hĩ sự, từ đó về sau liền có thể xuôi dòng thẳng xuống dưới đến cái kia danh chưa từng rơi vào Bắc cảnh Vương đô Long Đông thành. Đại khái lại đi mấy chục phút sau đó, hạm đội ca đêm nhân viên cũng đã thừa cường Bọn hắn đầu tiên là người thấy một cỗ mùi lạ, mùi vị kia lúc bắt đầu không phải rất nồng nặng, có thể theo hạm thuyền đi tới, mùi vị kia càng phát nồng đậm, cái này tựa như là dầu mà hương vị, nhưng này lớn như vậy kênh đạo đi đâu tới dầu mà vị, cơ hồ tất cả hoàng vực hạm thuyền đều tưởng rằng chính mình cất giữ công kích dùng dầu hỏa tiết lộ, bị hù lập tức đi kiểm tra. Dĩ nhiên không phải trên hạm thuyền dầu hỏa tiết lộ, những thứ này nồng đậm dầu hỏa hương vị là đến từ trên mặt sông. Giống như là đột nhiên dâng lên một quả một chi hỏa mũi tên từ bên một cái cao điểm lên tao lên, đó vẽ lấy thật cao đường vòng trực tiếp rơi vào trên mặt sông. vang ở giữa Một luồng màu đỏ rực mạng lớn trên mặt sông giấy lên, trong không khí nhiệt độ chợt lên cao không chỉ gấp mấy lần. Chiến tế thượng kế ba. Vô số như tiếng sấm thanh âm vang lên tại bên bờ, đến không hết người đột nhiên xuất hiện ở cao điểm bên trên, hướng về địch nhân hạm đội điên cuồng phóng đi. Những người này là ai? Đương nhiên là Bắc cảnh người, nhưng không phải Bắc cảnh quân nhân, bọn họ đều là Bắc cảnh bình dân phổ thông, khi xưa quân nhân, vương binh sĩ, trên đại lục mỗi cái quốc gia, đều đối chiến sĩ cùng chiến đấu có chính bọn hắn lý giải, mà ở Bắc cảnh, chiến sĩ là cả đời nghề nghiệp, Bắc cảnh đương nhiên là có thương nhân, có nông phụ, có thợ săn thậm chí có tên ăn mày, nhưng này cũng là bọn họ phó trước. Chỉ có chiến sĩ, chỉ có chiến sĩ mới là bác cảnh người chân chính nghề nghiệp. Mà chiến đấu nhưng là vinh dự, tại Bắc cảnh tập tục bên trong chỉ có người chết trận mới có thể bị hỏa táng, hướng về phía trước thần dâng lên cuối cùng chi tế, là vinh quang nhất tử vong, đã chứng minh dũng khí linh hồn sẽ đứng đến thượng thần sau lưng, chờ đợi thượng thần ban cho chúng sinh. Dạng này dân tộc là đáng sợ, cũng là tuyệt đối cường đại đích, lần này pháp lạc có thể vất lạc, vốn là hoàn toàn chọc giận Bắc cảnh dân chúng, là Yitun nghiêm lệnh mới khiến cho các bình dân rời đi điểm tụ tập, một lần nữa trở về cuộc sống bình thường, không phải vậy Bắc cảnh đoán trường tất cả mọi người đều đi đánh trận. Mà lần này Quân đoàn đang tại Hoàng Ngực vì vương thượng báo thù rửa hận, lại có một chi địch nhân hạm đội như thế đè hèn vọt vào chiến thần chi duệ lãnh địa, đây không phải đưa tới cửa địch nhân sao? Cơ hội tất cả bác cảnh nhân dân đều tự phát tổ chức, bây giờ dùng dầu hỏa phong bế cái nào, tập kích hạm đội địch nhân vẫn là những dân chúng này bên trong một bộ phận cực nhỏ, càng nhiều người dân cũng là mặt mình nón trụ sớm, mang theo binh khí của mình, dẫn con của mình, tại đi đến vương đô trên đường. Yi Tu chỉ là lo lắng vương đô luân hạm chính mình có lỗi với bắc cảnh, nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, vương đô nếu như luân hãm, bất kỳ một cái nào bắc cảnh người đều sẽ cảm thấy nhục, chiến thần chi duệ tình nguyện bảo vệ tín ngưỡng của mình mà chết cũng tuyệt tiếp thu không không được nó chịu đến dù là một tia một hào vũ lực. Quân đội là nguồn gốc từ nhân dân, dũng cảm quân đội nhất định đến từ dũng cảm nhân dân. 321 chương 309, trên mặt sông bốc cháy lên hỏa diễm khoảnh khắc đốt lên mấy chiếc quân hạm, có thể trên quân hạm các ma pháp sư lại trước tiên vận chuyển, có nguyên tố đẹp vòng bảo hộ lập tức bao phủ lại thuyền, mà trên thân thuyền nguyên bản hỏa diễm thì bị các pháp sư lần lượt phóng thích ra thủy hệ ma pháp giật cắt. Trên bờ nhân dù sao cũng là bình dân, mặc dù trước đó cũng làm qua binh Nhưng trong đó cũng không có bao nhiêu si bở có mạng đờ, đối với loại này đại quân đoàn chiến đấu căn bản không có khái niệm, bọn hắn vốn là muốn dùng dầu hòa bức bách địch nhân hạm đội cập bở, tiếp đó liền có thể cùng địch nhân bày ra lục chiến. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, điểm ấy dầu hòa căn bản là không có cách bức bách hạm đội chặn đất, mà bác cảnh bên này căn bản không có thuyền, cho dù là có thuyền, vậy cái này thuyền chẳng lẽ có thể cùng địch nhân đại quân hạm chống lại sao? Rất nhanh hoàng vực quan chỉ huy hạm đội liền phản ứng lại Tất cả hạm thuyền hướng về trên bờ Bắc Cảnh Bình dân bắt đầu điên cuồng công kích, vô số cự nọ từ thân thuyền tiện trong miệng bắn ra người cánh tay to mũi tên, mà trên bờ cỡ nhỏ máy ném đá nhưng là không ngừng hướng bên bờ lộ ra từng cái bọc lấy vải bông thấm đầy dầu hỏa đồng thời bị nhen lửa hoàn đá. Bắc Kinh Bình dân dũng khí là tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn chiến lược chiến thuật không thể nghi ngờ cũng là vô cùng yếu ớt, bọn hắn từ trên bờ nhảy vào sông tiếp đó suy nghĩ địch nhân hạm thuyền bơi đi, như vậy toàn bộ quá trình đều bạo lộ tại địch nhân hỏa lực tầm xa ở dưới, thương vong có thể tưởng tượng được. Nếu là một cái vô cùng thông thường Bắc Cảnh người, Hóa không có bất kỳ cái gì sở trường, theo lý thuyết không có bất kỳ cái gì bản sự, hắn thậm chí đều không thể thông qua chủ lực bộ đội nhập ngũ khảo hạch, chỉ là tại địa phương thành phòng binh sĩ phục vụ mấy năm, tiếp đó trở về đến liếu tự mấy quán quán, tại một nhà tiểu quán chuồng ngựa bên trong công tác, hắn mỗi ngày chính là quét sạch chuồng ngựa bên trong rác rưởi cùng chiếu cố những cái kia xuất sinh. Nhưng là bây giờ, ánh mắt của hắn lại giống điên cuồng sói đói, hắn tay không bỏ lên trên địch nhân quân hạm, tiếp đó nắm mình cây đoàn đao kia, không chần chờ chút nào nhào về phía địch nhân trước mặt, quân đội rèn luyện cho hắn cường kiện thân thể, đoàn đao như điện quang giống như thoăn thoắt và trong giây lát liền cắt đứt hai ba địch nhân cổ họng, tiếp đó miểu mượn cái này khó được quay người thẳng hướng về trên bong một cái cỡ nhỏ máy ném đá vào tới, hắn một đạo hoạch. Khai phát xạ thủ bụng, tiếp đó phi thân đi qua cấp bên cạnh cái kia phụ trách nhóm lửa máy ném đá đạn dược trong tay binh lính bó đúc. Bởi vì hắn tất cả trọng điểm đặt ở cướp đoạt bó đúc bên trên, cho nên phòng ngự bên trên xuất hiện thiếu sót, trong khoảnh khắc phía sau lưng của hắn liền bị chặt lên ba, bốn kiếm, đau đớn kịch liệt giống như xông vào Nghịu trong não, cũng không biết đạo vi thập sao hắn nhưng là lộ ra một nụ cười sảng lạn, tới Liễu mấy phụ thân. Cái kia tham gia qua bình Định chiến tranh lão binh, hắn đối với mình nhi tử nói như vậy, Khi ngươi tại chiến trên sân cảm nhận được không thể kháng cự đau đớn kịch liệt lúc, nhất định muốn lộ ra nụ cười, bởi vì ngươi cuối cùng chi tế liền muốn hoàn thành. Hai tử, khi đó ngươi cần làm cũng chỉ có nhóm lửa linh hồn của mình. Nếu giống như là mảy may cảm giác không thấy vết thương trên người tựa như, đoàn dao của hắn xuyên thấu địch nhân mục lúc, bó đuốc đã bị hắn cầm vào tay, tiếp đó ngự ôm bó đuốc một giây chần chờ cũng không có trực tiếp liền nhảy tới máy ném đá bên cạnh những cái kia đống, kia tích lấy đạn dược bên trên, những thứ này lấy vài đống thấm đầy dầu hỏa quả cầu đá lập tức thành ngọn lửa trời. Bởi vì khoảng cách quá gần, nếu mình cũng hóa thành một đám lửa, nhưng hắn thế mà không có ngã xuống. Trên người thiêu đốt nhường hắn không khống chế được phát ra dấu thảm, nhưng hắn cước bộ lại bất kỳ lộn xộn cũng không có, mang theo khắp người hỏa diễm thẳng tắp phóng tới mặt khác một đống máy ném đá khí đạn dược. Bên bờ, bởi vì địch nhân hạm thuyền sả kích, xung phong bắc cảnh nhân dân cũng tại trên mặt đất trải lên tràn đầy một tầng thi thể, số lượng của bọn họ có ít, đừng nói bọn hắn khuyết thiếu chính xác chỉ huy, cho dù là có chính xác chỉ huy, bọn hắn cũng không khả năng đánh bại địch nhân, thế nhưng là có đánh thắng hay không đối với một số người tới nói cũng không trong yếu, bọn hắn tất nhiên bắt đầu tụ tập, đến nơi này, liền chưa từng nghĩ tới bước, bọn hắn muốn vì thượng thần dâng lên cuối. Cùng chi tệ 4 Tu Dung tốc độ cao hướng về mà sông Phong đi, thê tử của hắn, ba đứa hài tử đều bị hắn dẫn tới ở đây, mặc dù hắn trong hài tử nhỏ nhất còn chưa trưởng thành, nhưng làm thượng thần con dân, hắn cần chiến đấu, càng cần hơn hướng về phía trước thần chứng minh chính mình. Hắn bây giờ cũng không biết các hài tử của mình đều ở đây nơi nào, Tu dùng đã phân phó để bọn hắn theo sát lấy chính mình, thế nhưng là chiến đấu hiện tại là quá hỗn loạn bốn. Tại sắp tiến vào trong nước thời điểm, Tu dùng đột nhiên nhìn thấy một người, một cái cuốn rúc vào bờ sông toàn thân phát dung người, một cái chính mình người hết sức quen thuộc, mình trưởng tử, đã đến nhập ngũ niên linh nhưng còn chưa kịp nhập ngũ thái so. Ngươi ở đây làm cái gì ngươi, ngươi cái này buồn cười phế vật. Cho dù là tại như vậy trên chiến trường, tu dùng vẫn như cũ không chế không nổi phẫn nộ của mình, Hán, mình kiêu ngạo nhất, cường tráng nhất chủng tử, thế mà như cái như heo co rúm ở trên mặt đất. Phu thân, hắn bắn trên tảng đá mang theo hỏa, bọn hắn có thật nhiều tiễn. Thái so từng câu như dao cắt tại tù dùng trong đầu. Lúc này một cánh tay to dài mũi tên thấu khoảng không mà đến, không nghiêng lệch khoảng thật tốt xuyên qua tụ dùng ngực. Phu thân. Thái so với thân muốn tới đem phụ thân cũng giật đi, thế nhưng là hắn thấy, nhưng là một vòng lóe sáng đa quang. Tu dùng trường đao lênh hoạch. Mở liêu tự mình trưởng từ cổ họng, đại lượng nóng bỏng tiên huyết phun ra ngoài đồng thời thanh âm của hắn văng lên, người rốt cuộc là ai, chiếm cứ con ta cơ thể. Nói xong, tu dùng chậm rãi đem ngực rút giáo ra, quay người vọt vào trong nước sông. Nặng như thế thương thế nước vào là chắc chắn phải chết, tu dùng thậm chí bơi không đến địch nhân hạm thuyền bên cạnh sẽ chết vong, thế nhưng là tại hắn trong khi còn sống chưa bao giờ e ngại qua tử vong. Ta thân ái nhi tử. Cuộc đời của ta chưa từng giống bây giờ như thế tự hào qua. Ta biết ngươi nhất định nhận được hạm đội địch nhân tới gần Long Đông thành tin tức, ta cũng biết tin tức này ngươi nhất định phải vô cùng lo lắng, ngươi chắc chắn đã động điều động huyết sắc quân đoàn ý nghĩ, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi là, cái kia hẻn hạ hạm đội, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, Long Đông thành là thượng thần chiếu cổ thành thị, đây là bắc cảnh trái tim, ở đây tuyệt sẽ không bị đê hẻn hoàn vực người công phá. Ta nhận được cặn kẽ báo cáo, từ địch nhân hạm đội tiến vào kênh đảo bắt đầu, đều không ngừng bị ven bờ con dân điên cuồng tập kích, bọn hắn lấy thôn trấn vì mang đơn vị tụ hợp lại, vô luận nam nữ, bất luận già trẻ tất cả đều phóng tới địch nhân anh dũng chiến đấu, bọn họ đều là bình dân. Chỉ có nam nhân mới có khôi giáp cùng vũ khí, nhưng bọn hắn chiến đấu cũng không thẹn cho anh dũng nhất binh sĩ. Không chỉ có là dọc theo bờ nhân dân, ta tại Vương Đô mỗi ngày đều có thể tiếp thu được đại lượng chạy tới vũ trang dân chúng, bọn hắn có mang theo mình hộ giáp cùng vũ khí, mà có lại chỉ giơ nâng cụ. Ta hôm nay nhìn thấy một cái hài tử mười mấy tuổi mặc khôi giáp đi vào cửa thành, ta phảng phất thấy được ngươi hồi nhỏ. Con của ta, ngươi không muốn bàng hoàng, càng không cần lo lắng, Long Đông thành bây giờ tụ tập vũ trang bình dân đã vượt qua 20 vạn, còn lại dân chúng càng là đạt được nhiều không pháp chế kế, lều vải của bọn họ liên tiếp giống như một cái cái mới xây thành thị đồng dạng. Có cái này cột nhân dân Ta có thể đánh bại bất luận cái gì xâm phạm quân đội. Người yên tâm chiến đấu à, chiến thần giống trước sàn nhà một mực chờ đợi, đợi Hải Nhân Khắc Tư đầu người. Người phải tin tưởng Yi Zitu, đây là thai ngén từ đất đai của các ngươi, ở đây không thể chinh phục. Yi Zitu xem xong lấy phong thư này thời điểm, trong mắt mặc dù xúc lên nước mắt, nhưng trong lòng lại là tràn đầy sức mạnh mênh mông, hắn thật chặt đem thư kiện nắm trong tay, âm thanh giống như như sét đánh vang dội, Hải Nhân Khắc Tư, người bại. Người không phải bại bởi ta, mà là bại bởi vĩnh viễn không khuất phục chiến thần chi duệ, bại bởi có can đảm nhóm lựa linh hồn mọi người. bộ đội truy kích là ác. Hải nhân khắp tư như thế nào đều không nghĩ đến y lý tu thế mà không chút nào quản Long Đông Thành, mà là truy kích tới mình, hắn càng không nghĩ tới là mình hạm đội đối địch, gần tới 20 vạn giang binh, thế mà bị Bắc Cảnh bạo dân, ven đường không ngừng tập kích, mặc dù không đến nỗi đánh không lại một chút bình dân, nhưng những thứ này không sợ chết Bắc Cảnh dân binh, nghiêm trọng trệ trầm tốc độ của hạm đội, hơn nữa cũng làm cho các dòng binh xuất hiện nhất định. Giảm quân số, những thứ này còn dễ nói, không thể nói là Bắc Cảnh dũng khí nhường hạm đội quan binh cảm thấy sợ hãi, vẻn vẹn tiến nhập kinh đảo mà bắt đầu không dứt bị tập kích, vậy nếu là đến rồi Long Đông Thành, lại là cái gì đang chờ đợi bọn hắn? Lúc bắt đầu sĩ bở có mãn đở còn nghĩ dùng thuyền lên vũ khí tầm xa thật tốt độ sát những bạo dân này, dùng cái này tới dọa lùi bọn hắn, nhưng vấn đề là đám dã man nhân này căn bản vốn không biết sợ hãi là cái gì, hạm đội liền không thể dừng lại, chỉ cần là ở nơi nào cập bờ hoặc cập bến thời gian lâu dài một điểm, số lớn bắc cảnh người liền sẽ họp lại, giống như là đại hoang nguyên thượng xạ giống như lang, đột nhiên xuất hiện tiếp đó điên cuồng tiên công, cho dù là biết rõ tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, bọn hắn cũng không có bất kỳ chần chờ. Thậm chí có nhiều lần tại bị hạm đội điên cuồng công kích trong đám người thế mà vang lên tiếng ca, cũng không phải thú nhân cái kia hiếm bi tráng hùng hồn hay cú chính là bình thường dân gian ca khúc, giống như là làm việc hay là đất cày lúc ca khúc. Lúc đó tất cả trên hạm thuyền nhân Long Tơ đều giật lên, cái này thật không phải là nói đùa, HK đi chết nhân vậy vẫn là người sao? Vốn là tất cả dòng binh đều bởi vì thừa lúc vắng mà vào cho nên đối với đánh hạ Long Đông thành tràn ngập lòng tin, nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện bắc cảnh không có chút nào hư, hơn nữa bọn hắn còn biết vì cái gì bắc cảnh nhiều năm như vậy chưa từng có bị người công phá qua, chỉ có một loại tình huống có thể chiếm lĩnh bắc cảnh, đó chính là giết sạch mỗi một cái chiến sĩ trí chi tuệ. Hoàng hạm đội đột chỉ có 20 vạn, mà bắc cảnh có bao nhiêu người đâu? Tuy tiện một cái tỉnh cũng không chỉ 200 vạn a hải nhân khắp tư nhìn thấy tư lệnh hạm đội cho mình chiến báo sau đó, cũng sớm đã quen thuộc hỉ nộ không lộ chính hắn nhưng là nổi trận lôi đình, chính mình Tân Tân Khổ Khổ cấp bách đã sớm xếp vào đi xuống kỳ Bình, chính mình vẫn giấu kín Dung binh Bình sĩ thậm chí ngay cả một đám bình dân đều đối chạ không được, đây quả thực là được rồi. Bác cảnh rốt cuộc là dạng gì quốc gia? Thế mà bình dân đều có dạng này lực ứng tụ, không cần quốc gia hiệu triệu còn chưa tính, thế mà trực tiếp địch nhân công kích hạm đội bọn hắn cũng không đem mạng của mình coi ra gì sao? Hải nhân Khắc Tư rất muốn tìm ra một cái đối sách tới đối phó ứng đối bây giờ cục diện, nhưng hắn nhưng là trong đầu trống rỗng không có gì cả, nguyên bản hắn hạm đội hẳn là đưa đến tính tuyệt đối nghịch chuyển tác dụng, bây giờ hẳn là y thấp hụ phẹt buồn dầu lấy rốt cuộc là đi cứu Vương đô, vẫn là từ bỏ thúc thúc của mình. Nhưng là bây giờ, nhưng là hắn Hải nhân Khắc Tư không thể làm gì tại địch nhân dưới sự truy kích một đường trốn mất dép trở về Đế đô. Sao không có sẽ có quốc gia như vậy? Tại sao có thể có dạng này người dân? Làm sao có thể xuất hiện lấy dân ngữ binh sự tình? Nếu như hạm đội thật sự không hạ được dân binh hiệp phòng Long Đông Thành làm sao bây giờ? Cái này Y Tháp Hủ Phẹt cũng thực sự là gan lớn thế mà vừa đem mình Vương Đô yên tâm giao cho cùng một đám dân binh, chẳng lẽ nói cái này dân binh sức chiến đấu thật có thể vượt qua hạm đội được kích. Cái tiếc nhưng là một điểm đường lui cũng không có. 322 chương 310, Đế Đô chi chiến cuối cùng sắp xảy ra, hải nhân đông tư cơ hội là cùng Bắc cảnh đại công tác đồng thời đến Đế Đô, hải nhân khắp tư co đầu rút cổ tiến vào Đế Đô, trước tiên củng cố thành phòng, chuẩn bị làm sao cùng chống cự. Mà công tác tự nhiên là nặng binh Đế Đô phía dưới chờ đợi Yitu đại quân đến hợp lực công thành. binh sĩ là ngày thứ 2 đã tới, hắn cùng công tác hợp binh sau đó lập tức hạ trại lập trại. Dưới tình huống bình thường giống như vậy đại quy mô công thành chiến, nhất định là quân đội hoàn toàn vây quanh đế đô tiếp đó từ phía toàn phương vị công thành, để cho địch nhân thành phòng bẩn tiêu tít, được cái này mất cái khác, triệt để sở bản. Có thể Y Tu lại vẫn cứ không có làm như vậy, hắn đừng nói vây quanh Liêu đế đô, hắn liền một binh một tốt cũng không có phân đi ra, toàn bộ đều tại đế đô thành tường đằng cửa thành phía trước đóng trại. Vây công đế đô đương nhiên là thường quy biện pháp, nhưng là bây giờ tình huống cũng không phải thường quy tình huống. Hoàng Ngực binh sĩ mặc dù tổn tất cơ hồ tất cả kỵ nhưng các khác binh sĩ cũng đều tại, Liên binh lực tới nói, hải nhân tư vẫn là vượt qua Yi Li Tu. Có thể hại nhân khắp tư thủ hạ có số lớn dân binh, những người này kỳ thực căn bản không thể nói là sức chiến đấu, mà trừ bỏ dân binh hoàng vực tinh nhuệ cũng liền cùng Bắc cảnh binh sĩ không xe xích bao nhiêu, mặc dù số lượng giống nhau công thành mới là thế yếu, nhưng hoàng vực sức chiến đấu là không bằng Bắc cảnh, cho nên lần này, công thành Yi Tu cũng không phải không có phần thắng. Nhưng nếu như chưa bình vây công đến độ, cái kia Yi Tu sức mạnh liền hoàn toàn tản ra, nếu như Bắc cảnh sức mạnh phân tán, cái kia hoàng vực binh lực thượng ưu thế liền sẽ bại ra, mỗi mặt thành đều sẽ có đội số cùng Bắc cảnh hoàng sĩ, cái này chính là dạng gì áp lực, nhưng nếu như Bắc cảnh binh sĩ toàn tập bên trong cùng một chỗ Điên cuồng tấn công một mặt tường thành, như vậy sẽ như thế nào đâu? Một mặt tường thành liền để hoàng vực mức độ lớn nhất đóng quân binh lại có thể chủ bao nhiêu? 1000, 1 vạn, 10 vạn. Bắc cảnh tất cả binh sĩ cộng lại vượt qua 40 vạn. Sáng sớm, Thái Dương đem hắn màu vàng ánh sáng vẩy vào chiếm diện tích to lớn đế đô trên thần, sáng lạng kim quang nhường hết thể nhìn qua đều trở nên thần thánh. Đế đô thiết lập đã không biết có bao nhiêu đông, nó tại đệ nhất hoàng triều thời kỳ chính là toàn bộ đại lục hải tâm, nó gặp qua sáng tối chi chủ, đế thiết lập đệ nhất hoàng cũng đã gặp đệ nhất hoàng triều vị cuối cùng hoàng đế cùng lúc đó chiến thần gia tộc gia chủ lẫn nhau liêu chiến đến chết. Nó gặp qua nhân loại hoàng đế cử hành vô số lần long trọng long thần thế, cũng đã gặp hoàng đế ngồi long bị sinh sinh vặn gãy cổ. Liên Bắc cảnh binh lâm thành hạ, nó đều đã là lần thứ hai thấy được. Nó giống như là một không tiếng động lao nhân, đem thế gian hết thảy đều xem ở trong mắt nhưng lại không có phản ứng chút nào, thật giống như trong nhân thế thích hận tình cửu cũng chỉ là trước mắt mây khói, tối lại mà tán, tán khoảng không lại tụ họp, vòng đi vòng lại, chưa từng gián đoạn. Lại là loại kia đặc biệt cảm giác đè nén Bắc Cảnh quân đội mỗi lần bày trận lúc đều sẽ tản ra cảm giác đè nén, thật giống như kia từng cái chỉnh thể trong phương trận đứng cũng không phải người, mà là từng cố cao lớn kim loại pho tượng, hoàn toàn không có bất kỳ sinh mạng nào nên có khí tức. Hơn nữa Bắc Cảnh bộ đội tập tục tại tiến công phía trước cho tới bây giờ đều toàn quân bảo trì im lặng, nếu như là sáng sớm công thành, Bắc Cảnh cho tới bây giờ cũng là tại mặt trời mọc phía trước liền kết trận hoàn tất, nếu như ngươi không có tại thành trên tường đứng ác, ngày thứ hai ngươi đến trên tường thành liền sẽ phát hiện phía dưới đã dậm đạp chẳng cũng là chỉnh thể to lớn màu đen chiến trận, cảm giác kia thật giống như bọn họ là đột nhiên từ dưới đất nô ra mở dạng. Hoàng vực trên tường thành cũng là chen đầy binh sĩ, đủ loại to lớn viễn chỉnh khí giới kéo lên tường thành, tường thành phía sau bưng sinh trưởng thượng cự hình xe bắn đá bắt đầu hướng phía sau lùi lại điều chỉnh tầm bắn. Yi Zitu lặng lặng ngồi ở A Lưu Tư tri thần, hắn hít một hơi thật sâu cái này không khí sáng sớm, tại sao một lát ở đây tương biến thành tiên huyết cùng liệt hòa thế giới, khi đó liền sẽ ngửi không thấy cái này không khí thanh tân. Yi Zitu hơi hơi quay đầu nhìn sau lưng Lính Liên lạc một mắt, Lính Liên lạc lập tức hiểu ý đưa tay ra bên trong lệnh kỳ dựa theo góc trước, hoàn thành mấy cái vùng mà cơ hồ chính là lệnh kỳ huy động đồng thời, toàn bộ bắc chiến trận hàng đầu chiến sĩ Nhao nhau lấy ra một thanh đặc thủ tiêu thương, tiếp đó cùng nhau cánh tay bên trong giật vào chiến lược phát kình đem màu đen tiêu thương hướng về hoàng vực chú đóng trên tường thành ném mạnh mà đi. Như vậy công kích thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa vị trí cao nhất bộ binh ném mạnh tiêu thương. Chiến thuật của bọn hắn mục tiêu hẳn là mau chóng xung kích tường thành làm thang mây cùng xung kích cửa thành mới đúng chứ, như thế nào ném mạnh lên tiêu thương tới? Hơn nữa những thứ này tiêu thương cũng đều là không có có súng đầu tiêu thương, không, cũng không thể nói là không, có đầu thương, mà là mỗi cái trên đầu thường đều cắm một cái đầu người, một cái hoàng người đầu người, một cái hoàng quý tộc đầu người. Những người này đầu cũng là y tu thu thập, hắn một đường đánh tới hoàng vực trung bộ phụ cận, sở hạ mỗi một thành quý tộc lớn nhỏ đầu người đều bị chặt xuống tập trung bảo quản, y tư nói qua, những người này đầu cũng là muốn đưa cho hải nhân khắc tư lễ vật Đây còn là bởi vì trước đây binh sĩ muốn đẩy tiến vầy dòng vùng núi vì cam đoan tốc độ, ném xuống phần lớn đầu người, không phải vậy lần này cũng sẽ không là dùng tiêu thương, được dùng xe ngựa. Đầy trời tiêu thương rơi xuống đã quá dò người, đầy trời mang người đầu tiêu thương rơi xuống vậy thì không phải là dò người, mà là kinh khủng Mà liên tại đầu người tiêu thương mang tới sợ hãi tại hoàng vực bộ đội bên trong lan tràn thời điểm, Yitu đột nhiên rút ra bên hông không có kiếm, mũi kiếm trực chỉ phía trước tường thành, "Toàn quân, đột kích bốn." Sau lưng dòng dã một vạn chiến kỳ vũ sĩ cùng nhau rút ra trường kiếm trong tay, chấn thiên tiếng giống trỉnh tề mà tới, "Chiến! Tế!" Bên trên, "Thần!" Trong nháy mắt nghiêm chỉnh giống như pho tượng bày bắc cảnh chiến trận giống như núi lửa bộc phát một dạng sôi trào, đây trời cũng là chiến trà thượng thần thanh âm, giáp chiến mới còn yên nơi lập tức biến thành thiết huyết vào tu la trạng. Hoàng vực bọn thủ vệ nhìn thấy mạn sơn biến dã địch nhân phong hổ một dạng mà tới, bọn hắn trước tiên chính là nghĩ rút lui chạy trốn, thế nhưng là chạy trốn nơi đâu, sau lưng chính là đốc chiến đội, đừng nói chạy, còn không rời đi được tòa thành này tưởng, đạo binh liền phải đầu một nơi thân một nẻo. Tất cả hoàng vực thành phòng công trình cũng trợ tác, số lớn tên nhỏ, hòn đá, dây đặc hướng về vọt tới bắc cảnh chiến sĩ quân dũng tới, cứ việc đại bộ phận bắc cảnh chiến sĩ xung kích cũng là giơ tâm tuẫn, nhưng mà địch nhân mũi tên thật sự là quá đặc, hơn nữa còn có mấy ném đá phát ra hòn đá cùng với cự nọ bắn ra dài mũi tên. Thương vong không thể tránh khỏi xuất hiện, vô số tiên huyết chi hủ nợ rỗ đang hướng phong chiến thần chi duyệt trong trận, nhưng chuyện này chỉ có thể xem như lao. Nhai màu đen giận lưu nhấc lên nho nhỏ thủy hủ, tử vong cho tới bây giờ không cách nào ngăn cản đã nhóm lửa chiến hồn đang người. Giáp sắt màu đen tạo thành từng cái chiến đội, lần lượt hướng chống đỡ bên tường thành duyên, vô số thang mây mọc lên như rừng rực lên, cao lớn bắc cảnh các chiến sĩ hai mắt đỏ ngầu bắt đầu leo lên tường thành đồng thời phía dưới binh sĩ giơ lên trọng hướng về đầu xạ kích điểm hộ chiến hữu. Ít dù tại bộ binh bắt đầu xung kích sau đó cũng không có chần chờ mang theo sau lưng 10 mặt chiến kỳ bay lên không, lúc này hai nước không quân đã sớm trên không trung kịch chiến trở thành một đoàn, hai nước đều không phải là không chiến quân quốc, không quân bộ đội số lượng cũng không nhiều cũng không tầm thịnh, đương nhiên cái này không quân phải không bao quát long kỵ đoàn cùng 10 mặt chiến kỳ. Cho nên không trung chiến đấu cũng không phải 10 phần đặc sắc mà 10 mặt chiến kỳ bay lên không, cũng tuyệt không phải đi đối phó địch nhân không quân, không quân cũng không phải cuộc chiến đấu này trọng điểm, cuộc chiến đấu này trọng điểm từ cho tới bây giờ đến đây chỉ có một, vậy thì đế đô thành tường cửa thành. Nó mở, bắt thắng, nếu như nó không thể kịp thời mở ra Vậy thì bắc cảnh thế công tất nhiên thu ngăn. Vậy kết quả chính là hai cái, hoặc là liều sạch binh sĩ lấy mạng người sinh sinh đổi lấy tòa thành này, hoặc chính là rút lui. Cho nên mười mặt chiến kỳ từ bay lên không bắt đầu mục tiêu liền vô cùng rõ ràng, lao thẳng tới đế đô thành tưởng thành lâu, không chế cửa thành khép mở cơ quan thì ở tòa này trong thành lâu. Mười mặt chiến kỳ danh tiếng, đại lục phía trên không ai không biết không người không hay, bọn hắn một lát khoảng không liền lập tức thành Liễu Hoàng vực binh sĩ tấn công từ xa trọng điểm, dày đặc mũi tên phóng tới chiến sĩ nhọn, mà lúc này song phương ma pháp bộ đội cũng bắt đầu đã tham dự chiến đấu tất cả chủng nguyên tố công kích đoàn trên không trung giao thoa bay qua nhau nhao tại với nhau trên vòng bảo vệ nổ tung lên. Ma Mười Mặt Chiến kỳ đương nhiên cũng nhận địch nhân pháp sư đoàn đặc thù chiếu cố, đến không hết phong nhận. Hỏa cầu, điện thương băng chủy như là cuồng loạn ong vò vẽ nhắm phóng tới bắc cảnh các chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Chiến Kỵ Vũ Sĩ bản sự nếu như ngay cả những thứ này công kích từ xa đều ứng phó không được, vậy bọn hắn liền thật sự là quá phụ nổi danh. Mười Mặt Chiến Kỵ bên trong trên căn bản là không có ai sẽ mang theo tâm chắn loại này trang bị bởi vì đối với thực lực mạnh mẽ bọn hắn tới nói, phóng ra ngoài chiến lực là tốt nhất phòng ngự. Mùa cái chiến sĩ quanh thân lập tức trùm lên một cái tầng vô hình chi viêm, chúng quanh bọn họ cảnh tượng hơi hơi và mẻo, giống như hỏa diễm sinh ra loại kia và mẻo. Cảnh vật thị giác hiệu quả, nhường phóng ra ngoài chiến lược theo đặc thù hình thức tuần hoàn tạo thành phòng hộ, đây là chiến kỳ vũ sĩ kiến thức cơ bản, khả năng sinh ra đẹp là viễn siêu tấm chắn những thứ này, phổ thông thủ đoạn phòng ngự cơ hồ tất cả nguyên tố công kích đều ở đây tiếp xúc đến ngoại phóng chiến lực trong nháy mắt mất. Ma pháp công kích còn như vậy, mũi tên những vật này cũng không cần nói a không thiếu cường Hãng chiến kỵ vũ sĩ phóng ra ngoại chiến lực thậm chí có thể trực tiếp trấn vơ đánh tới mũi tên. Mười mặt chiến kỳ giống như là chưa từng có từ trước đến nay thuyền cô độc, sinh xinh đem mũi tên cùng ma pháp tạo thành sóng cuồng lực phá vỡ tới tốc độ tấn mảnh đi tới cơ hội là trong chốc lát, sông lên đầu tiên vị Yi Tu dưới hồng a lưu từ bốn vó liền bước lên cổng thành tảng đá mặt đất, Yi Tu là không có có chiến lược thế, nhưng là toàn thân hắn đều bao bọc ở khói đen một dạng hạt nguyên tố hóa học bên trong, hạ xuống trong nháy mắt đã sớm hoàn thành ma kiếm, kỹ năng liền thả ra ra, ra ngoài, ba đạo. Hình bán nguyệt năng lượng màu đen sóng theo không có kiếm lăng không vùng tràn mà ra, trong mắt liền đột vào dậy đặc vệ trong đám, số lớn tiên huyết bạo tán ra, một mảnh gãy chi Cung Easy Tool cùng một chỗ lấy đường chiến kỳ vũ sĩ cũng lần lượt thả ra chiến lực ngưng kết thành hình cung có thể năng lượng lưỡi đao. Chiến lực ly thể đây chính là so chiến lực ngoại phóng lại cao hơn một cái đẳng cấp sức mạnh, chiến lực kết thành năng lượng lưới đao không phải người bình thường có thể thả ra, uy lực của nó cũng tuyệt không phải vậy mà kiếm kỹ năng so sánh được, mấy đạo ly thể chiến lực lưới đao, nhẹ nhõm đem số lớn địch nhân chặt thành hai khúc, thế mà sinh sinh ở nơi này trên cổng thành thanh ra một khối đất trống. Easy Tool bọn người lập tức ngựa xông về phía hướng cái này tạm thời xuất hiện đất trống, đưa ra sau lưng không gian nhường càng nhiều chiến kỵ vũ sĩ hạ xuống. Mười mắt chiến kỳ uy lực tuyệt đối không phải những thứ này trên cổng thành binh sĩ có thể đối phó, nếu để cho Y-Ti-Tu dạng này trùng sát xuống, cất bật cửa thành phòng điều khiển, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể hại nhân khắc tư sẽ để cho Y-Ti-Tu thuận lợi như vậy sao? Này nang, Này nang, Này nang. Trấn Thiên Long Ngâm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa cháy mạnh cự long từ cổng thành hậu phương dâng lên, phía sau của nó là đến không hết đủ loại chiến long. Vảy màu nhìn qua giống như là nham tương một dạng long tức, từ hỏa long trong miệng ra, phóng tới chỉ độ bộ một bộ phận chiến kỳ vũ sĩ. 323 chương 311, chân chín lung long tức y lực thì không có ai có thể hoài nghi, nhất là chân long thổ tức, nó tuyệt không vẹn vẹn hỏa diễm mà thôi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nó là loại mô phỏng hỏa hình thái năng lượng xung kích cùng bình thường nguyên tố pháp thuật đó là khác biệt một trời một vực. Mười mặt chiến kỵ bên trong có thể ứng sinh sinh tiếp nhận chân long người của lòng tức tuyệt đối có, nhưng những người này đúng trọng tâm nhất định là không bao gồm Ilya Tu. Vương tử lôi kéo tọa kỵ hướng một bên sông ra tiếp đó tà tà bay lên không, hiểm hiểm tránh đi long tức sau đó trên không trung hoàn thành một cái quay lại. Tiếp đó điều chỉnh đầu ngựa thẳng tắp hướng về kia toàn thân bọc lấy ngọn lửa chiến long phóng đi, cùng Yi động tác giống vậy người còn có còn lại chiến kỳ vũ sĩ, đây là trước đó Yi Tu liền làm tốt ăn bài, nếu như cùng lòng kỳ đoàn tao ngộ, tất cả chiến kỳ vũ sĩ đều phải bay lên không nên định, chỉ có công tốc dẫn dắt chút y tinh huệ. Tiếp tục hướng cửa thành phòng điều khiển đột kích. Ngồi ở đây người lửa đốt diễm chiến long trên chính là ban đầu ở Nam Cảnh Yi Tu liền gặp qua Long Vũ, chẳng qua là ban đầu Long vu lúc tác chiến là mang theo toàn bộ che thức thủy tinh giáp, mà bây giờ Long nhưng là trên đầu cái gì đều không mang, dài ngắn vừa phải sợi tóc nên trong gió. Một chương tuyệt đối có thể xưng tụng mặt anh Tuấn, hai cái hơi hơi dương lên mắt phượng, một tay nắm pháp trượng, một tay nắm thủy tinh một tay kiếm, không phải đế quốc giải hoàng tử Hải Nhân Khắc Tư. Còn có thể là ai? Hải Nhân Khắc Tư là Long Vu chuyện này đối với Y thì tu tới nói cũng không phải tin tức, Hải Nhân Khắc Tư tại cầm quyền sau đó, vì dựng lại tại dân gian danh tiếng, đã thể hiện ra hắn là Long Vu chân tướng, dù sao Long Vu không chỉ có cường đại, càng là chỉ có hoàng tộc xuất hiện qua nghề nghiệp, tại hoàng vực dân gian có tương đương lực ảnh hưởng. Yidutu thao tung A Lưu Tư trên không trung vừa đi vừa về xe dịch chống tránh, hắn là không có chiến lược A Lưu Tư có thể bay lên không toàn bộ nhờ nó móng lên phi hành phát trận. Yidutu về sau chuyên môn nhờ ngữ lâm 34 tăng cường qua những thứ này phát trận, hơn nữa tại áo lộc bên trên khắc càng nhiều phụ trợ ma phát trận, không phải vậy Yidutu tuyệt không thể điều khiển A Lưu Tư làm ra linh hoạt như thế trốn tránh. Hải nhân khắc tứ trong tay pháp trượng bắn liên thanh tựa như phun ra to bằng đầu người hỏa cầu, đồng thời hắn thế mà cũng cưới cái này chiến long hướng về ép tới gần. Một con rồng, một ngựa, vừa lên, một chút, một cái toàn thân hỏa diễm, một cái lượn lờ khói đen. Giạng này hai người tại to lớn không chiến bối cảnh dưới lẫn nhau xung kích mà đi. Yito cùng Hải Nhân Khắc Tư ở giữa chiến đấu là vương chiến, vương giả quyết đấu, thông xoáy chấm giết, Yito tất nhiên không có chịu hoãn giúp đỡ. Cái kia bắc cảnh chiến sĩ là quyết không đi nhúng tay cao quý như vậy chiến đấu, mà giờ Dã rạ gổng nỉ nhưng là hoàn toàn lâm vào cùng chiến kỳ vũ sĩ khổ chiến bên trong. Mỗi cái Dã rạ gổng nỉ tất đều phải đồng thời đối phó mấy cái chiến kỳ vũ sĩ, thậm chí mười mấy. Bọn hắn nghĩ đến trợ giúp Hải Nhân Khắc Tư đó cũng là hữu tâm vô lực như thế, một chọi một chiến đấu bắt đầu. Tại hai người sắp đụng nhau thời điểm, Y Y Tu đột nhiên bên cạnh kéo cương ngựa nhường A Lưu Tư toàn bộ thân thể trên không trung hoàn thành một lần bình dị, mà lúc này hỏa long miệng lớn một trường, đỏ thâm long tức lao A Lưu Tư liền từ nó bên cạnh bắt tới, nếu như vừa mới không phải Y Y Tu phương hướng thay đổi kịp thời, chỉ sợ lúc này liền thành một nắm cho bụi. Mà lúc này Y Y Tu tay trái chấn động liền nắm lấy một thanh ám chi lang đỏ quặng, tỏ ý chán ghét, đột nhiên vung tay đen nhánh ám nguyên thương bay mà ra, Tư khiếu Lúc này khoảng cách của hai người đã tiếp cận, Hải Nhân Tư trong tay đoàn bị ngọn lửa bá quạ Tiếp đó thế mà cánh tay dài mở ra đem đốt hỏa pháp trượng trở thành cận chiến dùng một tay truy trực tiếp liền đập vào bay tới ám chi lăng đỏ quạc, tỏ ý chán ghét, bên trên, tiếp đó hoàn toàn mặc kệ tiêu thương tán thành khói đen, thật giây một tay kiếm từ trên hướng cao đi xuống nặng nề vung mạnh hướng đã vọt tới Yi Nhìn xem mũi nhọn đến, Yi Tu dưới hung tọa kỵ tốc độ không giảm, trong tay không có kiếm lưỡi kiếm phía sau lưng nắm chui trên vai, sau đó tay cánh tay phát lực một kiếm luận tròn vung ra, lưỡi kiếm khoảng cùng Hải Nhân Tư một tay kiếm đụng vào nhau. Đụng một tiếng dữ dội, hai người binh khí trọng trọng tương giao. vốn là muốn ngừng ở sau đó cùng Hải Nhân Tư chiến đấu. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhân yêu kia lớn bằng đuôi rồng quét tới lúc, hắn lập tức liền từ bỏ dừng lại A Lưu Tư ý niệm, kéo một phát dây cương A Lưu Tư trực tiếp bay lên không tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Yi Tu cười phải làm một mã, nhân ra cưới là lòng, tới gần chiến đấu, làm sao có thể chiếm được chỗ tốt. Yi Tu tại xông ra đuôi rồng phạm vi công kích phía sau liền quả quyết lập tức trở về cương. A Lưu Tư trên không ngoe lẹ liền hoàn thành phương hướng điều chỉnh mà lúc này hải nhân khắc tư chiến long vẫn còn tiếp tục vọt tới trước, nó là chỉ long, cũng không thể chống cậy vào nó giống mã linh hoạt như vậy. A trên tràn ngập ra đậm đà khói đen. Trường kiếm hướng về phía trước chỉ ra, trên lưỡi kiếm ngưng tụ ra trường thương dạng Hắc ám nguyên tố, tiếp đó A Liêu Tư thả ra 4 vó hướng về phía trước. Hắc ám trường thương trực chỉ hướng đang cố gắng ngoật hại nhân Khất Tư. Từ hành vi nhìn lên đây là một cái tiêu chuẩn xung kích, chỉ bất quá không ở đại địa mà là tại trên không, trường thương cũng không phải kim loại mà là Hắc ám nguyên tố tạo dựng mà thành. Hai nhân Khất Tư người từ ngồi xuống chiến long long trên yên đứng lên, vang eo trở về tồn tay miệng chúng chú ngự vang lên đồng thời, ma trượng chỉ phía xa Vô số hình dáng hỏa diễm không trung xuất hiện, tiếp đó một chút đã biến thành mục tiêu của bọn nó tất cả hỏa diễm từ mỗi cái phương hướng tới Nếu như không phải y trên thân bao phủ cá nguyên tố những ngọn lửa này khoảnh khắc là có thể đem hắn hóa thành than cốc, mà cơ hồ chính là hỏa tới đồng thời, trên người hết nhãn kỳ mỹ lạc bên trong điên cuồng ra bốn cái đầu giao long, đám này đậu dựa vào giống như xà một dạng cổ dài nhạy bén chuyển động, miệng lớn mở thôn phệ những cái kia tới hỏa diễm. Hải nhân tư không nghĩ tới ma pháp của đối phương đẹp cư nhân như thử mạnh, Alex đại đế thần khí quả nhiên vi phạm. Ngồi xuống chiến long ngọn lửa trên người đột nhiên dâng lên đem Hải Nhân Khắc Tư toàn bộ cũng bao khỏa tiến vào hỏa diễm bên trong, trong tay của hắn thủy tinh một tay kiếm cũng không ngoại lệ đã biến thành hỏa kiếm. Hoàng tử hỏa diễm chi kiếm nặng nề chém vào Hắc Cám trưởng thương phía trên, hai chủng nguyên tố đụng vào nhau cùng một chỗ, tiếng nổ kịch liệt vang lên, mà đồng thời một tay trên thân kiếm hỏa diễm cùng trên trưởng kiếm Hắc Cám cũng hết thảy từ từ tiêu tán. Nguyên tố mặc dù tiêu tan liệu ý sửa song vành nhưng là vẫn không có ngừng, chí ngay kiếm tư thế cũng không biến, kiếm hướng về Tư tới. Hoàng tử phản ứng cũng sắc, một tay kiếm đẩy ra không có kiếm đồng thời khác một tay lên thiêu đốt lên quần quần ngọn lửa ma trượng lần nữa lặp lại chiêu cũ, bị coi thành một tay truy hướng về Yitu môn đập tới. Yitu đã sớm ngờ tới lại là như thế, hắn để chống mang theo cực lớn thủy tinh cái bao tay tay trái, hóa quyền dựng lên một chút trọng trọng đánh vào hải nhân khắp tư đập tới ma trượng bên trên, va chạm để cho địch nhân công kích lộ tuyến chết đi, đầu trượng hướng về Yitu bên cạnh thân, mà lúc này, vẫn là cái kia bởi vì thủ sáo mà trở nên khổng lồ tay trái, trở tay trở về bày, hung hang khắc ở hải nhân khắp tứ trên mặt. Phản tử trên đầu là không có có bất kỳ phòng ngự, quy lực của một quyền này tất cả đều rơi vào thực sự, cả người hắn hướng phía sau chấn động mạnh một cái, thiếu chút nữa thì muốn ngã lật hạ trì long, đây còn là bởi vì toàn thân hắn đều cuốn tại hỏa diễm chi trùng, y quyền thượng hắc ám nguyên tố không cách nào sinh ra tác dụng, không phải vậy liền một quyền này đầy đủ lấy đi hại nhân khắp tứ tính mệnh. Y nhìn thấy đối thủ bên trong chiêu, nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức trường kiếm biến đơn cầm vì song cầm hướng về hại nhân khắp tứ liền hung hăng vung chém xuống. Một kiếm này cứa là chém xuống trên cơ bản chiến đấu liền kết thúc. Có thể sự tình lúc nào cũng không có cách nào hoàn mỹ như thế, Yitu chỉ cảm thấy một cú cự lực chuyển đến, cả người hắn thế mà trực tiếp bay ngược về đằng sau, không, không phải hắn bay ngược, mà là hắn ngồi xuống A Liêu Tư bay ngược. Vừa mới hải nhân khắc tư mặc dù là đã chúng một quyền lộ ra sơ hở, nhưng hắn ngồi xuống chiến long nhưng là sự tình gì cũng không có, hoàn thành chuyển hướng nó, một móng vuốt liền đập vào A Liêu Tư trên thân. A Liêu Tư là cực phẩm chân mã, toàn bộ đại lục chân mã bên trong nó tuyệt đối có thể chiếm thứ nhất, vẫn như trước là chân mã, chân mã tuyệt không có khả năng cùng lòng đối kháng, hơn nữa còn là chân long. Easy vô cùng quan tâm tọa kỵ thương thế, nhưng bây giờ là lúc nào? Hắn không có thời gian, cũng tuyệt không có khả năng vì A Lưu Tư thương thế phân tâm. Easy hai chân rời đi chân đạp tiếp đó thu chân đạp ở trên yên ngựa, tiếp lấy hắn đuổi phát lực, cả người bay vọt ra, bay nào hướng đã dần dần cách xa hại nhân khất tư. Easy rời đi A Tư chẳng khác nào đoạn tuyệt A Lưu Tư áo lốt bên trên ma pháp trận ma lực cột nguồn. A Tư áo lốt bên trong thủy tinh mạch lạc bên trong ma lực chỉ có thể chèo chống vài phút, cũng liền nói Lưu Tư nhất thiết phải hạ xuống, chi nó bây giờ bị lòng trảo vô chúng, không chạm đất trị liệu vậy thì đồng nghĩa với là hắn phải chết. Yizhu sở dĩ rời đi A Tư trong đó một cái mục đích cũng là nhường tọa kỵ trạm đất tìm kiếm trị liệu, thế nhưng là A Lữu Tư vừa đi Yizhu làm sao bây giờ, hắn cũng sẽ không bay, đây là cao mấy trăm thước trên không. Mặc dù chuẩn bị bay hành thuật quần trụ, thế nhưng đồ vật bản thân không biết bay hành thuật nhân cho dù là triển khai quần trụ, cũng khó có thể nhạy bén phi hành, dựa vào nó bảo mệnh chạy trốn cũng có thể đi, nhưng nếu là dựa vào nó chiến đấu, vậy thì quá mất linh sống. Yizhu cho tới bây giờ liền không có từng nghĩ muốn bay, địa phương hắn muốn đi là hải nhân khắp tư vị trí, cái kia nhiên vòng quanh liệt nướng lưng rồng phía trên. lúc này là cao giai nguyên tố trạng thái dung hợp Cơ thể thuộc tính tăng phúc kỳ mũi tên, hắn bay nhào ra khoảng cách là thường nhân bội số. Vương tử người còn tại trên không trường kiếm trong tay, nhưng là đã giơ lên cao cao, hắn hướng về Hải nhân khắp tư đồng thời trường kiếm cũng nặng nề chém xuống. Điên cuồng như vậy công kích, đã không phải là thường quy tranh næ có thể giải quyết, biện pháp tốt nhất đương nhiên là di động chấn long, nhường Yi Tu trực tiếp vô hụt, hướng mặt đất rơi xuống. Có thể long không phải chim én đến tử, không có thân pháp linh hoạt. Hải nhân khắp tư cũng tổng long trên yên đứng lên, cả người hướng phía sau lăn mình một cái, hiệp hiệp tránh đi một kiếm đồng thời, nhưng cũng cho Yi Tu dành ra trạm đất không gian. Phút chốc Hai vị thống soái tại đầy người thiêu đốt hỏa diễm trên lưng cự long cầm kiếm đối lập. Y tử cả người khói đen nồng đậm đến rồi cực hạn, cả người đã cơ hội hoàn toàn không nhìn thấy hình thể, chỉ có trên thân khôi giáp bên trong 8 cái dao long con mắt đang thả lấy tươi đẹp chói mắt lên mang. Hải nhân khắp tứ tay trái ma trượng tay phải một tay kiếm, đầy người hoàn hảo thủy tinh hộ giáp, toàn thân bao bọc tại lâu gấu liệt diễm bên trong, không mang mũ giáp trên mặt khỏe miệng có nhàn nhạt, nhạt vết máu. Vốn là chiến long đột nhiên có người xa lạ đến rồi trên lưng, nó nhất định là muốn nổi điên, thế nhưng là dợ dạ gục nị cùng mình ngồi long đều có nhất định tâm linh liên lạc. Hỏa Long có thể cảm ứng được chủ nhân của mình cũng rời đi Long Yên, nếu như hắn bay loạn đây chẳng phải là ngay cả mình, kỵ sĩ đều phải bỏ rơi đi, cho nên Hỏa Long không chỉ có không thể bay loạn thậm chí còn thấp xuống tốc độ, chỉ là tức giận không ngừng tuần ra chấn thiên Long Bảo. Lúc này trung quanh chiến cuộc đã hoàn toàn tiến nhập gây cấn, chiến khỉ cùng dở dạ gồng nì tật song phương chém giết say xưa, thương vong đều ở đây không ngừng đập ra, ai cũng không rảnh đi quản vì cái gì Hoàng tử ngồi Long gào thét không ngừng. 324 chương 312 Trấn Long Hàng Đông Lệnh vừa vận cung cấp tốt đẹp chiến đấu hoàn cảnh, Yi Tu kiếm trong tay chấn động liền muốn hưởng về Hải Nhân Khắc Tư phóng đi, mà Hải Nhân Khắc Tư nhưng là đột nhiên mở miệng nói đến lời nói, ngươi thật cảm thấy Long Đông thành bình dân có thể ngăn cản được ta bộ đội tinh nhuệ tiên công? 9. Người ta liệu mạng như vậy có ý nghĩa gì? Chỉ cần ngươi đồng ý lui binh, ta lập tức rút về hạm đội của ta, tiếp đó chúng ta hợp binh một chỗ, chứng thu phía dưới ba cảnh, chia đều lại lục. Ngươi biết, ngươi ta liên thủ vô địch thiên hạ. thật sự là chưa hề nói tại chiến đấu bên trong nói chuyện quân thuộc, mà dù sao là giao thủ lâu như vậy đối thủ Hơn nữa vứt bỏ hết thảy chủ quan quan niệm, Hải nhân khắc tư tuyệt đối là một ưu tú lãnh tụ, cơ chí, tín đạo, ẩn nhẫn, quả quyết. Khoảng thời gian này chiến tranh, hai người có thể nói là đánh kỳ phùng địch thủ, đều có thắng bại. Hơn nữa nếu như không phải chiến thần chi duệ dân phong thật sự là biểu hãn, nhân tâm là ngưng kết thống nhất, cuộc chiến đấu này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Easy too nếu như hoàn toàn không để ý tới Hải nhân khắc tư uy kiếm liền ném qua đi, vậy thật là thật không có có khí độ, phủ huynh bởi vì ngươi vẫn lạc, không cần đầu của tiến dâng lên thần, ta hai mắt nhắm lại liền gặp được chết đi thân nhân. Ha ha ha, ha, ha tháp hủ phệ. Loại lời này cũng dám lại trước mặt ta nói ra sao? Người cha anh không chết, đến phiên ngươi ngồi trên bắc cảnh quân đoàn. Tất cả mọi thứ ở hiện tại của ngươi đều là bởi vì trợ giúp của ta. Hải nhân Khắc Tư không nói câu nói này, Iitou có thể thật sự hội đảm hội thoại, còn lợi dụng trong khoảng thời gian này bổ khuyết càng nhiều ma lực hơn tiến vào thủy tinh thủ sáo, nhưng này câu nói nói ra thật sự là quá mức kích thích tính, lời này kinh khủng nhất chỗ chính là ở nó vô cùng vô cùng chính xác, nhưng lại vô cùng vô cùng sai lầm. Phụ huynh dĩ nhiên không phải bởi vì Iitou mà chết, có thể đúng là bởi vì phụ huynh chết, Iitou mới cho tới bây giờ hết thảy, quyền lợi, quân đội còn có là tối trọng yếu nữ nhân yêu mến. Hải nhân Khắc Tư mà nói là có ý gì đó chính là y tu hẳn là vì những vật này mà cao hứng, theo lý thuyết hắn hẳn là vì cha và ca ca chết mà cao hứng, nhưng có người lại bởi vì thân nhân mất đi mà cao hứng sao? Mặc kệ bởi vậy hắn lấy được cái gì? gì? tu trên người khói đen lần nữa đông lại, cả người như mũi tên sông về phía trước, trong tay lưỡi dao hung hang bổ về phía Hải nhân Khắc Tư. Đối thủ bạo khởi nhường Hải nhân Khắc Tư kinh ngạc hắn không cảm thấy mình nói sai cái gì, kỳ thực từ một số phương diện đi tìm hiểu, ý Tháp Hủ phẹt là cùng chính mình rất giống, cũng là bị ức hiếp, không đáp thế người thừa kế đều tràn đầy bất mãn dĩ, cũng cần phải tràn đầy đối với phụ thân phẫn nộ. Nhưng vì cái gì nâng lên phụ hứng chết, y ngược lại sẽ cuồng bạo như vậy, không nói những cái khác hắn tối thiểu nhất hẳn là vi tự mấy may mắn cảm thấy cao hứng không phải sao? Chính mình kế hoạch mấy chục năm mới binh biến cầm quyền, mà hắn cái gì cũng không làm liền từ một cái mùi phách lưu đại vương tử trở thành Bắc Cảnh chi vương. Không có kiếm thì sẽ không quản hại nhân khắc tư, vì cái gì hoang mang cũng sẽ không quan tâm chính mình là vì sao bị huy động, nó chỉ là mang theo tiếng xé gió mà đến, Hải nhân khắp tứ thủy tinh một tay kiếm ngăn trở rơi xuống trường kiếm. Tiếp đó, Khắc một tay lên ngăn pháp trượng xuất hiện mấy cái hỏa diễm tạo thành phù văn hướng về Yitun một ngón tay, đại cổ hỏa diễm phun ra ngoài. Liệt Diễm lập tức đến liều y thị sửa trước mắt, mà lúc này Yitun mang theo thủy tinh cái bao tay tay trái đột nhiên mở ra, đại đoàn như thực chất hắc ám xuất hiện, sinh sinh ngăn trở cái kia vọt tới hỏa diễm. Suốt một giây cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Hải Nhân Khắc Tư đột nhiên mắt tối sầm lại, đồ vật gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên mù nhường hoàng tử kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, liên hệ lên vào nguyên chiến đấu sư thật Hải nhân Khắc Tư kết luận nhất định là đối thủ dùng hắc ám tràn ngập trung quanh đã mất đi nguồn sáng tròn nên hắc ám buông xuống, hắn lập tức thật cao giơ hai tay lên, tiếp đó một cái ngắn mũi chú ngựa tuân ra hải nhân Khắc Tư cơ thể trong khoảnh khắc tuân ra số lớn hóa diễm, tiếp đó những ngọn lửa này hướng trung quanh bạo tán mà đi. Đây là một cái đơn thuần hỏa diễm khuyết tán thuật tại nguyên tố trong ma pháp cũng không tính là cao cấp pháp thuật, nhưng chính là pháp thuật này nhưng là phát huy rất tốt hiệu quả, y tu tại sao muốn chế tạo hắc ám, đương nhiên là muốn nhờ vào đó để cho địch nhân ngắn mù, chính mình điều vị trí khởi sướng tất. Trong bóng tối hải nhân khắc tư không thể nào biết địch nhân ở vị trí nào, nhưng hắn có thể biết chính là địch nhân muốn tới tập kích nhất định muốn nhích lại gần mình cho nên hắn lấy chính mình làm hạch tâm thả ra cái này hỏa diễm quét tán. Toàn bộ hắc ám đột nhiên bị ánh lửa chiếu sáng, cơ hồ đã đứng tại hải nhân khắc tư bên người Y-Li-Tu đâm đầu vào bị đại năng hỏa diễm đụng vào trên thân, hỏa diễm có thể sinh ra nguyên tố tổn thương đối với hắc vụ khắp người Y-Li-Tu tới nói cũng không tính cái gì, nhưng mà ngọn lửa kia quét tán sinh ra lực trùng kích lại khác biệt. Đây là lương rồng tổng cộng thì lớn như vậy chỗ, bị ngọn lửa lực trùng kích đột nhiên đẩy một cái như vậy, Yito cả người bay ngược về đằng sau mà đi, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Izitu tại không bị khống chế lui lại bên trong đầu tiên là đông nhiên chầm xuống thân thể, tiếp đó lại là cái kia to lớn tay trái hóa quyền, một kích nặng nghề đập vào một khối hộ giáp phía trên, một kích này cũng không có đường mục đích chỉ là vì mượn lực ổn định thân hình, cho nên dùng sức cũng không nhiều tự nhiên trở về kỉnh cũng đặc biệt nhanh, một quyền rơi xuống sau một khắc Izitu liền đột nhiên đứng dậy muốn tiếp tục công kích, có thể một người khoảng trừng Izitu nửa người lớn nhỏ hỏa cầu đã đâm đầu vào nhau tới, chính là hải nhân khắc tư thừa dịp Izitu thấp người thời điểm phóng thích ra công kích phát tới Ilyuto sau lưng khôi giáp đột nhiên xông ra bốn đầu dáng như cự mãng giao long, bọn chúng long hình đầu người nheo nheo mở cái miệng rộng cắn lấy hỏa cầu phía trên người. Tiếp đó bốn bài hợp lực thế mà giống như là ném bóng tựa như đem cái kia to lớn hỏa cầu đột nhiên quăng về phía một bên, mà Ilyuto tự nhiên là thân hình không ngừng, vọt tới trước đồng thời trưởng kiếm trong tay vạch ra nửa vòng tròn, chém thẳng vào hướng hại nhân khắc tư cổ. Huyết Nhãn Kỳ Mỹ lại vi lực lần nữa nhường hoàng tử rung động, hắn lui lại nửa bước một tay không kiếm ở kiếm. về hai tay kiếm, lấy thân kiếm xê dịch, lui về một đường mũi kiếm không giợi một tay kiếm. Thân kiếm nhưng lại ngăn cản Hải Nhân Khắc Tư đòn trượng, tiếp lấy Iito đột nhiên tiến về phía trước một bước, khắc cái chân nâng lên chính chính hướng về hoàng tử đầu gối đạp đi. Phương diện khác Iito có hay không Hải Nhân Khắc Tư mạnh cái này không dễ nói, nhưng gần đây thân cách đấu, người hoàng tử kia là tuyệt đối không có khả năng đối phó được bị pháp lạc có thể tự mình dạy dỗ Bắc cảnh này vương tử. Đặt đầu Goichiêu này nếu như đã trúng, cho dù là mặc hộ giáp cái kia đau đớn cũng tuyệt đối là toàn tâm thấu xương. Như vậy đau đớn nhường Hải Nhân Tư toàn bộ thân thể chấn động, trên tay binh khí đều mềm nhũn ra, mà như vậy tình huống là hoàn toàn có thể đòn trước, trường kiếm pháp phối gào hướng Hải Nhân Tư. Phòng tự liền như thế bị giết, tâm tư kiến đáo, thực lực xuất chúng, đế quốc hiện nay duy nhất long vưu bởi vì đầu gối đã trúng một cước mà chết. Ngay tại không có kiếm vùng lúc ấy, Hải nhân Khắp Tư là một cái làm cho người kinh ngạc vô cùng động tác, hắn vì tránh né công kích, xoay người liền nhảy xuống lưng rồng, đây là mấy trăm thức không trung, Hải nhân Khắp Tư cứ như vậy nhảy đi xuống chẳng lẽ là muốn tự sát? Vì cái gì nhảy xuống lưng rồng liền nhất định sẽ chết? Yitu là Hắc Ám Ma kiếm sĩ không biết bay tròn nên sẽ ngã chết, Hải nhân Tư là hắn mặc dù một mực là dùng hỏa hệ ma pháp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng sẽ không bay hành tợn. Mà Hải Nhân Khắc Tư sở dĩ từ đầu đến giờ chỉ dùng hỏa hệ ma pháp chính là vì lựa rối Yitutu, lựa rối Yitutu nhường hắn lấy vi tự mình không biết bay hành thuật. Hải Nhân Khắc Tư rời đi lưng rồng trong mắt, Yitutu còn chưa kịp phản ứng lại, lại đột nhiên đứng cứng vững, cả người xoay người ngã vào liều không bên trong, bởi vì hỏa long toàn bộ trên không trung từ bình bò đã biến thành người lượn, hơn nữa còn trong nháy mắt hoàn thành một cái tự quay, điều chỉnh phương hướng sau đó không có bất kỳ cái gì ngừng, tại lơ lửng Hải Nhân Khắc Tư ra hiệu phía dưới, miệng một đại đoàn thẳng hướng không trung rơi xuống Yitutu. Xem như không chiến tiết yếu phẩm trên cơ bản mỗi cái bay lên không t tác chiến người đều sẽ mang theo một hai cái bay hành thuật hoặc phù không thuật của trụ không thể nghi ngờ trên thân cũng mang theo mà hắn sở dĩ ngay từ đầu vọn cách đã lưu tư thời điểm không cần cái này có hai cái nguyên nhân đệ nhất bay hành thuật quển trục cho dù trên hai có thể cung cấp cũng là cơ bản nhất năng lực phi hành loại năng lực này căn bản vốn không thích hợp chiến đấu trừ phi vốn chính là phong hệ sở trường pháp sư đối với điều khiển khí lưu cực kỳ quen thuộc cái thứ hai là bởi vì tại lương dòng loại kia thu hẹp trong hoàn cảnh chiến đấu thích hợp cận chiến xuất chúng Y2. Mà Hải Nhân Khắc Tư hoàn toàn chính xác cũng là có thể tại y thì tu trạm đất lưng rồng thời điểm liền thi triển bay hành thuật, sau đó để tọa long hất ra y lì nhưng nếu như là như thế này, y lì tu có chuẩn bị nhất định có thể kịp thời thi triển bay hành thuật, này liền đã mất đi nhất kích bức tử y lì cơ hội. Hú hồn, y lì vừa mới rơi xuống lưng rồng lên thời điểm, Hải Nhân Khắc Tư hỏa long vừa mới hoàn thành một lần long tức, nó cũng cần thời gian chuẩn bị lần thứ hai long tức, bằng không Hải Nhân Khắc Tư làm sao lại lần đầu tiên cùng y lì nói nhảm kéo dài thời gian, bắt đầu từ lúc đó hắn ngay tại tính toán bây giờ một bước này Vốn là kết cục tốt nhất đương nhiên là Yitu cùng Hải Nhân Khắc Tư đối thoại thẳng đến hỏa lòng chuẩn bị kỹ càng long tức, tiếp đó vung rơi Yitu, thừa dịp hắn còn chưa kịp bày ra phi hành của trụ, cho hắn đi lên nhất kích long tức. Nhưng mà ai biết Hải Nhân Khắc Tư nói sai, trong Yitu triển khai một phen điên cùng tấn công, cũng may bây giờ mặc dù kính lịch chút khó khăn chất trở, nhưng phía trước kỳ vọng hiệu quả vẫn là đã đến. Yitu tại trên không rơi xuống, trước tiên đưa tay chụp vào bên hông bay hành thuật của trụ, còn không đợi hắn mở ra hoàn toàn của trụ, nham sắc long tức đã phun đến. Rơi vào đường cùng từ bỏ sắp lấy ra bay hành thuật của trụ, hai mắt trong lúc đó biến thành hoàn toàn màu đen. Tiếp đó không có kiếm thẳng đứng ở trước ngực, chống ra 5 ngón tay trái tách ra hư đối lấy thân kiếm, trong miệng Tuân Giang ngắn gọn chú ngữ câu đơn. Số lớn Hắc ám nguyên tố ngưng kết tại không có kiếm phía trước, bọn chúng nồng đậm đến cực điểm giống như thực chất đồng dạng, thật giống như Yitutu trước người đột nhiên xuất hiện màu đen hình thoi tâm trắng. Đây là ma kiếm kỹ năng trung trung trên bậc vị ma kiếm kỹ năng, cũng là Yitutu cái kia đen như mực trên quần trục ghi chép thứ nhất chuyên môn dùng để phòng ngự hắc ma kiếm kỹ năng, bây giờ sử dụng nó còn có chút miễn cưỡng. Nhưng như thế để phèn sai liền có thể cấp tốc long Nếu như là á long long tức Có thể không có vấn đề, thế nhưng Hỏa Long cũng không phải Á Long, nó là thượng cổ cự Long hậu khí, là một đầu rồng thực sự. Tại thượng cổ cự Long tuyệt tích bây giờ, bọn chúng chính là cự Long, trong Long tộc địa vị cao nhất chi nhánh. Nó thổ tức muốn chính diện hoàn toàn phong ngự, ít nhất cũng phải là hoàng kim vực thực lực. Y tại rơi xuống, mà Long tức thì tại phi tốc hướng hắn trào lên mà đến. 325 chương 313, Y rất hiển nhiên là bị gai bẫy, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng hải nhân khắc tư chiến đấu cũng không phải là công mình Đó cũng không phải nói Hải Nhân Khắc Tư so Yitou thực lực mạnh bên trên bao nhiêu, Hải Nhân Khắc Tư bất quá cũng chỉ là ngân vực trung giai, thực lực trên cơ bản cùng Yitou ngang hàng, hơn nữa Hải Nhân Khắc Tư tinh thông là pháp thuật, cận chiến bên trên vẫn là Yitou mạnh hơn chút, nhưng vấn đề là hai người giao đấu lúc, Yitou cỡi ngựa, mà Hải Nhân Khắc Tư cưới là long. Cái chiến lệch này cũng không phải là bình thường lớn. Tháng bại nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Yitou trong chốc lát liền muốn mệnh tang tại chỗ, lúc này bôi đen hồng giao nhau quang ảnh đột nhiên từ phía cạnh nghiêng nghiêng xung ra, thế mà trực tiếp ngăn trở phóng tới tương sắc long hơi thở. Ngay sau đó, một cái khác gây từ phía sau đột đến, chân lập tức giáp đỏ chiến sĩ kéo lại Yiditu, mượn quán tính đem hắn kéo hướng tọa kỵ đằng sau. Đột nhiên tình trạng nhường Yiditu có chút phản ứng bất tới, hắn nhận biết trước người kỵ sĩ khôi giáp, loại này thiên hướng nam cảnh phong cách thủy tinh liên giáp trong toàn quân chỉ có một người sẽ mặc, hơn nữa còn là loại này khoe khoang màu đỏ. Ngươi như thế nào ở nơi này, không phải để cho ngươi cùng thúc thúc công kích cửa thành phòng điều khiển sao? Thay ta lập tức long tức chính là ai? Là đỏ chi chiến kỵ kỵ chủ, là tuật tư khắp Túc Túc. Hắn hẳn là cũng tại Túc Túc bên cạnh. Công tác trọng thương, chúng ta liệu chết sống ra. Kỳ chủ đại nhân theo ta sông lại báo cáo cho ngươi, vừa vận trông thấy ngươi ở đây rơi xuống. Nói bậy bạ gì đó, ai có thể thương tốt thúc, thúc? Ngươi thua, hóa tính tới ngươi sẽ dùng tinh nhuệ đột kích cửa thành phòng điều khiển, ngươi biết có bao nhiêu hoàng kim cường giả canh giữ ở cái kia sao? 18 long tộc hoàng kim cường giả hầu như đều đến rồi, nếu như không phải công tất thực lực cường hãn vô cùng, chúng ta một cái còn sống đi ra cũng sẽ không có. Không có khả năng, không có hoàng kim vực tương giả, long thị đoàn như thế nào cùng chúng ta đánh, những vãng kia cường giả long đều ở đây năm. Đã mất đi cửa thành phòng điều khiển càng không pháp đánh, ta nói, ngươi thua, ngươi không có hại nhân khắc tư nghĩ mạnh. Mang ta trở về, ta muốn giết tên hôn đằng kia. Muốn giết hắn tuột tư khắc kỳ chủ chính mình là đủ rồi, ngươi bây giờ muốn quyết định làm sao bây giờ. Cái gì làm sao bây giờ, thiện đưa ta đi lên ba. cứ như vậy công sẽ đem ngươi tất cả binh sĩ đều hao hết bốn. 12. Giết mắt đỏ sao. Các ngươi so cảnh người đều là như thế này, ngay từ đầu giết người thì trở thành đứa đẩn. Ngươi công hạ đế đô sau đó chẳng lẽ liền không có cái khác trận chiến muốn đánh sao. Trước tiên tỉnh táo lại, hơn nữa ngửa của ta không phải A lưu tư cũng không có nhiều như vậy phong hệ ma phát trận, căn bản không cách nào trở hai cái nhân chiến đấu, ngươi muốn trở về cũng phải trước tiên chạm đất chính mình, cưỡi lên ngừa của mình. Nói xong xẻo nữ cũng không đợi ý thì tu trả lời từ tự mình liền hướng mặt đất chạm đất mà đi. Bác cảnh quân đội tín hiệu rút lui là ở mấy phút sau vang lên, đây tuyệt đối là bác cảnh chiến tranh sử thượng vô cùng một trang nổi bật, sở dĩ nói như vậy có nguyên nhân vì hai cái nguyên nhân. Đệ nhất quyết định này vô cùng sáng suốt, nếu như Yi Tu không lui binh, Đế Đô nhất định là có thể đánh hạ, có thể đại giới chính là điểm này, bác quân đội muốn toàn bộ tử thương hầu như không còn. Bắc cảnh lần này công thành chiến từ bắt đầu thì có lớn vô cùng chỗ sơ xuất, không có hạng nặng khí giới công thành, ngay cả một cái dáng dốc giống như va chạm xe cũng không có, những cái kia thang mây cùng va chạm cửa thành công cụ cũng là tạm thời làm ra, cứng như vậy công nếu như không thể tập. Kích bất ngờ mở cửa thành ra, đó chính là tại dùng nhân mạng đi chống lấp. Đệ nghị quyết định này cũng vô cùng ngu xuẩn, bắc cảnh trong quân đội không ai sợ chết, hơn nữa vương thủ phải báo sắp đến, lúc này phát ra lui binh mệnh lệnh, các tướng lĩnh sẽ ra sao. Vương trong trướng toàn bộ loạn thành 17, cơ hồ tất cả tướng quân đều ở đây gầm thét, chỉ có 10 mặt chiến kỳ kỳ chủ cùng Yi tâm phúc những kia tuổi trẻ tướng lĩnh không có gia nhập gầm thét hàng ngũ, bất quá bọn hắn sắc mặt cũng không tốt. Đột nhiên, lều vải cửa bị vén lên, thân cháo đen ngân non rộng vành Yi đi đầu đi vào đi vào, phía sau hắn là rẻ rốt, nọ, phí Luân Đa cùng một đám lao thần. Lều vải cửa mở trong nháy mắt đó, bên trong tất cả âm thanh liền đều biến mất, mới xuất hiện thanh âm là tất cả tướng quân chỉnh quỳ một gối xuống lúc phần gối giáp cùng mặt đất tiếng va chạm. Yi hỏi xong thúc, thúc của mình, công tác bây giờ còn tại trong hôn mê. Trên người hắn chỉ ít có 3 chỗ trọng thương, hơn nữa đều ở đây chỗ trí mạng. Y từ đi đến vương trong trướng duy nhất chỗ ngồi, tạ nhập tọa sau đó phất tay ra hiệu cho tướng đứng dậy. "Điện hạ, ta quyết không thể tiếp nhận sỉ nhục như vậy, quân đoàn của ta đã có người leo lên tường thành, nhưng lại nhận được lui binh mệnh lệnh, điện hạ, đế đô đang ở trước mắt, chúng ta sao có thể lui binh? Hải nhân khắp tứ cái kia bẩn thịt da hỏa sẽ ở đó trong thành, ta sao có thể lui binh?" Vương thượng Anh Linh biết phẫn nộ. "Điện hạ, lúc này dám nói như vậy đây tuyệt đối là trong quân quyền cao chức trọng, hơn nữa vô cùng có danh vọng nhân, cũng nhất định là pháp lạc khả thi đại lão thần." Lời này vừa ra chung quanh đại lượng người lên tiếng cùng vang, Liêu Vại lập tức lại lo lên. Yi Zi tựa như là không nhìn thấy tình cảnh như vậy đồng dạng. Trường hợp như vậy nếu như là xuất hiện ở hắn vừa mới cầm quyền, không có bất kỳ cái gì chiến công thành tích thời điểm, hắn có thể sẽ lập tức không kịp chờ đợi mở miệng giảng giải, nhưng là bây giờ. Tại dẫn quân đội tiêu diệt địch nhân tất cả kỵ binh tiếp đó lại đem hải nhân khắp tư bức tại Liêu Đế đồ trong bây giờ. Tại thành công tiêu binh ba cảnh ngăn chặn địch nhân, cuối cùng đại quân liên hạ gần bây giờ. đã không cần làm, làm ra bất kỳ giải thích nào, hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, tùy ý Liêu Vại đứng lên. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Rất nhanh, thậm chí ngay cả hai phút cũng không có, tất cả tướng quân liền cũng đều yên tĩnh trở lại, không chỉ có là yên tĩnh, vừa mới tranh cái qua, không, vừa mới nói lớn tiếng nói chuyện tất cả các tướng quân cũng đều một lần nữa quỳ một chân dưới mặt đất, người cũng đương nhiên trầm mặc. Bọn hắn cuối cùng phát hiện ngồi ở chỗ đó không là người khác, mà là vương, thượng thân huệ duệ, bọn hắn vĩnh viễn đều phải chung với lãnh tụ, bắc cảnh người sở hữu, vô thượng lại duy nhất vương. Ở trước mặt của hắn, bất luận kẻ nào không thể lỗ mãng, bất luận kẻ nào không thể mạo phạm, bất luận kẻ nào đều phải quy lại. đối trước mắt cảnh tượng phi thường hài lòng. Đây là hắn dành được, cũng là hắn khoảng thời gian này thành tựu đổi lấy, đây là vinh dự, cũng là chân chân chính chính vương tọa. Đối với ngưng chiến, ta cũng vô cùng bất đắc dĩ, ta tin tưởng quân đoàn anh dũng cùng các ngươi cường hãn, nhưng mà chúng ta đột phá cửa thành phòng điều khiển, kế hoạch bị nhìn thấu, thúc thúc bị trọng thương, đột kích đội cơ hổ toàn diện, nếu như cửa thành phòng điều khiển không thể công phá, cái kia quân đoàn cho dù có thể công hạ đế đô, thương vong cũng quá mức cực lớn, rất có thể đế đô rơi vào thời điểm chúng ta quân đoàn cũng hoàn toàn tê liệt. Ngai chiến sĩ không có bất kỳ cái gì một cái sợ hãi cái chết, điện hạ. Ta tin tưởng điểm này, đây là chiến thần chi duệ tính. Thế nhưng là Nếu như quân đoàn thương vong quá nặng đã mất đi sức chiến đấu, vậy làm sao thực hiện lời hứa trợ giúp thần thánh giáo đình chiến thắng đông cảnh nghị hội? Nếu như tây cảnh thừa dịp chúng ta cùng hoàng vực lưỡng bại câu thương tập kích bắc cảnh làm sao bây giờ? Lại tiếp sau đó chính là đông cảnh tiêu diệt thần thánh giáo đình tới vì nghị trường cháu trai báo thủ. Lại hoặc là, càng Hoàng Bét, Dư Nguyệt đất tinh linh công kích huyết sắc tường thành. Chúng ta như mệt mỏi không có quân đoàn, những chuyện này thứ nào là chúng ta có thể ứng phó. Đế đô chi chiến tuyệt không phải cuối cùng chi chiến, trận chiến tranh này còn rất dài, chúng ta bây giờ vì thay cha vương báo thủ liệu sạch tất cả binh sĩ, tiếp đó chờ lấy người khác công hám long đông thành đốt cháy gia viên của chúng ta, đột nhiên huynh đệ của chúng ta, nô dịch chúng ta thế nữ. Đây là thay trả vương báo thủ sao? Phải không? Đây là chôn vùi toàn bộ bắc cảnh, chôn vùi thượng thần ban cho thổ địa của chúng ta, quốc gia không có, thế nữ khó giữ được, nói gì vinh dự, dạng này báo thủ có cái gì vinh dự? Phụ vương anh linh nguyện ý thấy cảnh này sao? Nguyện ý nhìn thấy quốc gia của hắn bị địch nhân công ham sao? Hắn thành thị bị đốt cháy, hắn vinh dự bị giẫm đạp. Vì dạng này báo thủ, các ngươi lại dám tại vương trong chướng gạt hét. Các ngươi muốn chết phải không? Lại một lần nữa tất cả tướng quân nhất tề quỳ một ngôi xuống. Những người này rất nhiều cũng là pháp lạc khả thi đại lao tướng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ quy gọn gàng mà linh hoạt, cam tâm tình nguyện. Lúc này, mới thật sự là lao vương đã qua đời, thân vương phải lập. Y tháp thất hù phết, bắc cảnh đen ngân sư tử vương. Bác cảnh binh sĩ đình chỉ, bọn hắn giống như là hoàn toàn không nhìn thấy trước mắt đế đô mở dạng, lặng lặng tại trong doanh địa trở lệnh, thậm chí giống như là tại thường ngày trụ sở mở dạng, mỗi ngày theo thời gian huấn luyện, theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mọi chuyện đều tốt giống như là tại thời kỳ hòa bình. Trong đế đô thời gian cũng không dễ vượt qua, mỗi ngày đều có số lớn dân binh bợ vì sợ hãi chạy ra đế đô. Giống từng bảy bị sợ sợ dê, Bắc cảnh công thành chiến mặc dù không có thành công, nhưng bọn hắn hung mãnh nhưng là thành công in vào mỗi một cái đế đô lòng của quân nhân bên trong, thủ vệ tường thành cũng là hoàng vực bộ đội tinh nhuệ, nhưng chính là bác cảnh ngắn ngủn như vậy một hồi công thành, hoàng vực trên tường thành quân coi giữ liền đổi không chỉ một sóng, càng quan trọng chính là, Long kỵ đoàn nhận lấy nghiêm trọng thiệt hại, tham chiến ba cái long kỵ đoàn cộng lại thương vong vượt qua 3 thành. Đó cũng không phải bởi vì long kỵ đoàn liền nhất định so 10 mặt chiến kỳ kém, mà là bởi vì thời gian chiến tranh, long kỵ đoàn bên trong bộ phận hoàng kim vực cường giả đều bị điều đi phòng vệ cửa thành điều khiển. Hoàng kim cường giả thế nhưng là tuyệt đối cao đoàn chiến lực, thiếu một cái thêm một cái khác biệt là tương đối lớn. Long quỹ đoàn là hoàng vực trong lòng cường đại nhất binh chủng, bọn hắn nghiêm trọng như vậy chiến tổn, đương nhiên đối với đế đô tâm lý của dân chúng sinh ra trùng kích cực lớn, tại tăng thêm Yiditu cố ý chỉ hỏa lực tập trung tại một mặt tường thành, còn lại ba cái cửa thành cũng không phóng trọng binh, trong lúc nhất thời số lớn dân chúng cùng bị hải nhân khắc tư tổ chức dân binh hốt hoảng chạy ra đế đô. cũng không đúng những dân tị nạn này làm bất kỳ bắt, hoàn toàn tùy bọn hắn phát đi, cái này khiến toàn bộ đế đô lâm vào chạy nạn sóng, hải nhân khắp tư đã nghĩ ra rất nhiều phương sách theo nói không thể hoàn toàn ngăn lại loại hiện tượng này. Mai Itu cũng tuyệt không phải cứ làm như vậy chờ đợi, hắn một phương diện mệnh lệnh binh sĩ bắt tay vào làm chế tạo đủ loại công thành khí cụ, một phương diện khác liên hệ Long Đông thành, thậm chí là thần thánh giáo đình hy vọng từ bọn hắn nơi đó lấy được vũ khí công thành ủng hộ. Đồng thời Y tu phái ra chuyên gia thăm dò đế đô xung quanh dòng sông xu thế, trong đế đô tổn lương có không thiếu, nhưng thủy nhưng là tổn chữ không nhiều, Y Itu muốn cắt đứt đường sông nhường đế đô là thủy, bất quá đây là phi thường công trình vĩ đại, đế đô vị trí địa lý rất tốt, chí ít có 3 đầu sông nhánh sông đều thành đế đô đi qua, muốn cứ gây nước của bọn hắn nguyên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hết thể tất cả đều ở đây khua chiêng gõ chống chuẩn bị, bác cảnh quân doanh nhìn qua giống như không chút nào khẩn trương, kỳ thực nhưng là đều đâu vào đấy vì một lần nữa công sốc tích lực lượng, là, y nói hết thể đều đối với, hết thảy đều có lý, cũng đương nhiên bị thi hành cùng chứng thực, nhưng kiểu hận chính là kiểu hận, bất kỳ một cái nào bác cảnh người đều ở đây mong mọi đế đô rơi vào, chờ đợi tại hải nhân khắc tư đầu người rơi xuống đất.